Chương 226, nhập đạo cung. Tiếng kêu thẳng thiết, tiếng gào thét vang vọng toàn bộ vọng long cốc, không ít người nhìn Mục Phong trừng lớn hai con mắt. Trong chú mấy chiêu, Kim Vũ Diệu đã hoàn toàn không còn năng lực phản ứng, mà Kim Vạn Đồng ở một bên, căn bản không có năng lực chống cự. Vậy cũng là Samsung Linh Tôn, liền Samsung Linh Tôn đều không bất kỳ năng lực chống cự, này Mục Phong đến tột cùng là cỡ nào yêu nghiệt. "Hô, thật nghĩ không ra đến, như ngươi vậy chơi dạng có ích lợi gì?" Mục Phong tùy ý đem Kim Vũ Diệu vứt trên mặt đất. Đầy đất tiên huyết, đầy đất vết thương. Người Kim Vạn Đồng nhớ tới thân nhưng mục phong phóng thích như thế, để hắn căn bản không lên năng lực. một mới có hai mươi thanh niên, càng có thực lực như thế, khủng bố như vậy, ta kim vũ diệu nằm trên đất phun mạnh tiên huyết, âm thanh khàn giọng, nghĩa phụ của ta, nhưng là hoàng nghị. mục phong hờ hững hạ xuống một quang, kinh bỉ, xem thường, cái gì hoàng nghị, mục phong chưa từng để ở trong lòng. vậy thì như thế nào? mục phong hờ hững mở miệng, vương quyền kiếm trực tiếp đi vào kim vũ diệu trái tim, kim vũ diệu trừng lớn hai con mắt, tiên huyết không ngừng từ nơi tim tràn ra, hắn đến chết cũng không thể xem hiểu, mục phong cuồng nạo, khốn nạn, hoàng nghị huynh định sẽ không bỏ qua ngươi. Kim Vạn Đồng gào thét, hắn bạn bạn không nghĩ tới Mục Phong càng thật dám xuống tay. Uy hiếp ta! Mục Phong mục quang lập tức rơi vào Kim Vạn Đồng trên người. Bị Mục Phong như vậy vừa nhìn, Kim Vạn Đồng toàn thân run rẩy lên. Này Mục Phong, tại sao lại cho hắn như vậy uy thế? Người có thể chết! Mục Phong khẽ nâng cái chán, ngón tay một điểm, vương quyền kiếm trong nháy mắt xuyên tấu Kim Vạn Đồng thân thể. Và đi thì đem những cái khác phiền phức toàn bộ giải quyết. Phiền phức hở hững mở miệng. Và đi gật đầu, lập mã hành động. Hôm nay Kim Gia bởi vì Kim Vũ Diệu gặp hủy diệt giống như đả kích. Vọng Long Cốc người sợ là cả đời đều sẽ không quên, này cuồng nạo thanh niên. Dù cho là kim gia chuyện gia hoàng nghị, này thanh niên cũng chưa từng nhìn thẳng vào quá một chút. Kim gia diện, Vọng Long Cốc cốc chủ khoan thai đến muộn. Long Văn cao mày nhìn Mục Phong mấy người, lại nhìn Kim gia một chỗ thi thể. Này Mục Phong tuổi còn trẻ, thực lực sợ là còn mạnh mẽ hơn hắn. Long Hải nhìn Mục Phong càng là giật mình há to mồm, này thanh niên càng có thực lực như thế. Bằng hữu, liền như vậy diệt Vọng Long Cốc một gia tộc, không hay lắm chứ? Long Văn thở một hơi thật dài mở miệng. Mục Phong hờ hướng dương mắt, ta không ngại lại diệt một. Vẻ mặt mọi người căng thẳng càng làm cho Long Văn lập tức không dám nhiều lời. Vạn Nhất Mục Phong thật sự có thực lực này đây. Thấy Long Văn chờ người lo lắng ngù quang, Mục Phong cười nhạt một tiếng. Nếu là cái kia gọi Hoàng Nghị ra hỏa hỏi đến, liền nói cho hắn người giết người Mục Phong. Mục Phong chắp tay dương mắt, ngạo nghễ cực kỳ. Một tám sao linh tôn, Mục Phong vẫn đúng là chưa để vào trong mắt. Mục Phong. Long Hải nhìn Mục Phong nheo lại hai con mắt, không biết này Mục Phong là nơi nào thần cung người. Nói vậy, tương lai chắc chắn gặp lại người này. Rõ ràng. Long Văn nhìn Mục Phong thở một hơi thật dài. Hắn nắm Mục Phong không có bất kỳ biện pháp nào, đã như vậy, hắn liền không quản việc không đâu. Mục Phong liếc mọi người một chút, đi. Bốn người trực tiếp rời đi Vọng Long Cốc. Nay Vọng Long Cốc có điều là nghỉ ngơi nơi, Mục Phong vẫn đúng là không ngừng lại dự định. Lại Ngũ Châu ở ngoài có một chỗ bảo điện, thế nhân tên Đế Vực, mà này Đế Vực chính là cái kia mấy thế lực lớn tọa lạc nơi. Bảy Đại Thần Cung liền nằm ở Đế Vực bên trong, mà Đạo Cung thì lại nằm ở Đế Vực biên giới, tương đối hẻo lánh. Mục Phong bốn người rất nhanh sẽ đến Đạo Cung bên giới. Một vị nam tử áo bào xanh chính đang chân núi tạo điện. Ở chân núi nơi, thu không ít người, những người này đều tuổi còn trẻ, kém cỏi nhất cũng đạt đến thập tinh linh vương. Yêu, lại có người mới đến rồi không ít người nhìn thấy mục phong bốn người, dồn dập lộ ra cười nhạt vẻ. Bọn họ có thể đều là đạo cung đệ tử mới, có đến từ Ngũ Châu, có đến từ Đế vực. Đế vực con cháu, chỉ cần ở quy định tuổi tác bên trong đạt đến quy định thực lực, hơn nữa tin, liền có thể đi vào bảy cung. So với Ngũ Châu đệ tử, muốn đơn giản không ít. Vì lẽ đó bảy cung bên trong, phần lớn là Đế vực con cháu. Vị sư huynh này, Trình Cao Hải thấy tạo địa nam tử, cười tiến lên, "Xin mời vấn đạo cung đi tới chính là sao?" Nam tử áo bào xanh hở hững ngẩng đầu, "Ngươi nếu là trên phải đến, tự nhiên là." Trình Cao Hải hơi cau mày, mà cái khác một ít đệ tử đã cười trộm lên, ta thử xem. Trình Cao Hải nhìn phía cầu thang, này cầu thang rất dài, có tới bát giây. Nhưng này đi tới, không phải dễ như ăn cháo. Trình Cao Hải trực tiếp hướng lên trên đạp xuống, dưới chân cầu thang đột nhiên ngưng tụ linh lực. Trình Cao Hải cảm nhận được một áp lực trầm trọng, nếu là hắn vẫn là thập tinh linh vương, sợ là này cô áp lực cũng rất khó đỡ lấy. Nha, lại kháng dưới đệ một cái cầu thang, xem ra là cái hữu dụng rất rưỡi. Một người cười to, tiếp theo những người khác cũng cười to lên. Mục Phong Cao mày nhìn phía những người này, những người này cười cái gì? lúc này một bóng người đi tới mục phong mấy người bên cạnh này huynh đệ để bằng hữu ngươi xuống đây đi người kia vô vô mục phong vai nói rằng mục phong nhìn phía người kia người này tướng mạo thô lỗ dài đến xuất ruột có điều thật sự chỉ có hơn 20 tuổi này cầu thang đến cùng là cái gì mục phong cao mày nhìn người kia người kia bất đắc dĩ nở nụ cười ta tiên châu hải long này cầu thang cũng không phải đi tới đạo cung đường mục phong kinh ngạc nhìn châu hải long không phải đạo cung đó là cái gì châu hải long sững sờ do dự một chút không đúng cũng không phải nói như vậy này cầu thang phần gối Sát thực là đạo cung, nhưng này là đất nằm cốt. Nếu như có thể bước lên bách dài bậc thang, tiến vào bên trong, như vậy liền có thể trực tiếp trở thành đạo cung kim bài đệ tử. Nhưng muốn đập lên, ít nhất phải đạt đến linh hoàng. Châu Hải Long đệ mục phong biểu hiện nhíu chặt, sau đó nhìn phía Trịnh Cao Hải. Trịnh Cao Hải ở lẹ vẻo bốn thời điểm, liền bị vây đi. Có điều bên cạnh những người kia không lại cười nhạo, bọn họ nhìn Trịnh Cao Hải càng xuất hiện vẻ khâm phục. Vậy các ngươi vì sao ở đây chờ đợi? Mục Phong nhìn Châu Hải Long hơi cao mày, nếu không phải đệ tử mới nên đi địa phương, vậy những thứ này người vây quanh làm chi? Châu Hải Long hướng Ngục Phong cười cận, mỗi đến đạo cung đưa tin đệ tử mới, cũng có thể ở đây, thông qua đăng thê, đến kiếm lấy đạo phân." Như bằng hữu ngươi vừa nãy trừng trên cấp 4, như vậy hắn có thể thu được 400 đạo phân, 400 đạo phân đã rất cao. Hơn nữa mỗi vị người mới chỉ có một cơ hội, những này vây quanh ở này, nếu không là còn đang quan sát, muốn đăng càng cao hơn, hoặc là chính là chờ xem nhật. "Nào?" Châu Hải Long cười hì hì, mà hắn chính là thuộc về mặt sau loại kia, xem trò vui. Ngục Phong gật gật đầu. Mà lúc này, vị tiên nam tử áo bào xanh cũng hở hững ở miệng, "Trình Cao Hải, tứ bộ, 400 đạo phân, tất chờ." Trịnh Cao Hải sử sở, đất trời. Đây là cái gì? Châu Hải Long nhìn Trịnh Cao Hải cười nói, huynh đệ, đất trời đã vô cùng không sai, ngươi nên đã đạt đến hai sao linh tôn chứ? Rất Châu. Trịnh Cao Hải có chút kích động, hắn rất Châu. Sau đó lập tức nhìn phía Mục Phong, Mục Phong, nếu không ngươi thử xem. Chương 227, thật giống rất dung Châu Hải Long nhìn Trịnh Cao Hải hơi cao mày, Trịnh Cao Hải thiên phú ở người mới bên trong đã là hàng đầu tồn tại. Có thể Trịnh Cao Hải ngứ khí, rõ ràng cái này gọi Mục Phong người mới còn cường đại hơn. Lẽ nào này Mục Phong có thể đi được càng cao hơn? Đúng đấy. Mục Phong ngươi thử xem, nói không chừng trực tiếp trên 100 giai đây. Một bên Vương Tĩnh Sơ cũng tập hợp tới. Châu Hải Long ở bên cạnh thiếu một chút không bật cười, bước lên 100 giai. Này hẳn là đang nói đùa. A, 100 giai. Có thể trên cấp 4 còn chưa biết thế nào là đủ, còn muốn trên 100 giai. Quả thực buồn cười. Phía sau trong đám người có người cười lạnh một tiếng, tràn ngập xem thường. Sát Thực buồn cười đến cực điểm, cũng không biết nhìn chính mình là cái gì chơi dạng. Xem mấy người bọn họ dáng vẻ, nên không phải đế vư người, cũng không biết là ngũ châu bên trong cái nào một châu, thực sự là một đám nhà quê. Những đệ tử này đại thể là đế vư người ngoại trừ đế châu cùng Cẩm Châu, cái khác ba châu sợ là căn bản không vào đế vực đệ tử con mắt. Mà Thiên Châu ở đế vực đệ tử trong mắt, càng là nơi chợt hẹp nhỏ bé. Mục Phong tự nhiên nghe được những người này âm thanh, có điều không đi để ý tới. Những này đế vực con cháu vốn là cuồng ngạo, xem thường Ngũ Châu con cháu cũng là bình thường. Có điều nếu là chọc tới Mục Phong trên đầu, quản ngươi là người nào, chỉ có một con đường chết. Khậc, vị này tiểu muội, ngươi vừa nãy lời kia có chút thỏa đáng. Nay bách cầu thang nhưng là linh hoàng mới có thể bước lên, mấy ngày nay mạnh nhất người mới, cũng có điều bước lên cái bẫy. Châu Hải Long mở miệng cười. Liên hắn cũng chỉ là bước lên cấp 5 mà thôi, mà hai sao linh tôn thực lực ở đạo cung tân sinh bên trong đã là hàng đầu tồn tại. Đạo cung lần này chiêu thu đệ tử mới, mạnh nhất cũng có điều là Samsung linh tôn, cùng với những cái khác mấy cung so ra còn kém rất nhiều. Vậy ta thử xem." Vương Tịnh Sơ nhô lên khuôn mặt, nhẹ nhõm đến cầu thang dưới. Mục Phong hờ hững cao mày, này đạo cung có chút ý tứ. Nam tử áo bảo xanh cầm cái trội, liếc mắt một cái Vương Tịnh Sơ. Vương Tịnh Sơ lễ phép cởi cận, cũng hướng lên trên đạp đi. Mục Phong chuyển hướng Châu Hải Long, bây giờ có thể hỏi người, cũng chỉ có này Châu Hải Long. Châu huynh Cái tên nam tử áo bảo xanh là người phương nào? Châu Hải Long nhìn Mục Phong nháy mắt một cái, mấy tên này đúng là cái gì cũng không biết. Này nam tử áo bảo xanh, nhưng là Ngô vẫn sư huynh. Nhập đạo cung 3 năm, đã trở thành ngân bài đệ tử, nhưng là đạo cung hàng đầu thiên tài. Mục Phong nghe xong hơi cao mày. Cái kia Ngô vẫn ước chừng trên dưới 30 tuổi, mà tu vi đã đạt đến linh tôn đỉnh cao. Ngô vẫn? Mục Phong nheo mắt lại, đột nhiên sững sờ. Cái kia lãng khách Ngô vẫn? Mục Phong lẩm bẩm một tiếng. Bên cạnh Châu Hải Long sững sờ, sau đó liền vội vàng gật đầu, "Đúng, Ngô vẫn sư huynh ở Đế vực sát thực có lãng khách tên gọi." Mục Phong thở một hơi thật dài. Nay Ngô Vẫn, Mục Phong thật là có chút ấn tượng. Một đời trước, đạo cung đã tiếp cận giải tán thời gian. Một vị bị xóa tên đệ tử trở về, hung hăng thay thế đạo cung đương đại mạnh nhất đệ tử. Lúc này mới để đạo cung không có ở bảy thần cung bên trong xóa tên, thậm chí càng ngày càng mạnh đại. Đạo cung hung thịnh, vẫn đúng là muốn thiệt thòi vị này Ngô Vẫn. Cha cha sách, ta nhớ tới cái tên này là bởi vì một người phụ nữ mới bị đạo cung đuổi ra ngoài. Mục Phong nhìn Ngô Vẫn neo mắt lại. Châu Hải Long ở bên cạnh có chút nghe không hiểu, lẽ nào này Mục Phong còn nhận thức Ngô Vẫn? Vương Tịnh sơ tứ bộ ất các loại, 400 đạo năm phân. Nô vẫn hờ hững mở miệng, tiếp tục tạo điện. Những đệ tử kia rồn dập lộ ra giật mình vẻ, lại một vị ất các đệ tử. Nay một nhóm người đến từ cái nào một châu? Huynh đệ, các ngươi tới tự đế châu sao? Châu Hải Long giật mình nhìn phía mục phong. Hai cái ất các loại có thể đạt đến thành tích như vậy, sợ chỉ có đế châu hoặc cẩm châu đi. Không, ba người đến từ thiên châu, mà tinh sơ là văn châu người. Chính Cao Hải ở bên cạnh cất đáp. Châu Hải Long lông mày căng thẳng, thiên châu, thiên châu có thể ra ất chờ người. Nay tiểu nha đầu không nghĩ tới lợi hại như vậy, đến từ văn châu. Hẳn là Văn Châu đứng đầu nhất đệ tử đi, ba người kia là Thiên Châu. Thiên Châu có thể ra một tất các đệ tử, sắp thực lợi hại. Có điều cũng là chỉ khả năng một vị đi, hai người khác ta xem đi hai bước đã định thiên lạc. Đó cũng không. Liên Thiên Châu cái kia phá địa phương, có thể ra linh tôn đến đạo cung, đã rất tốt. Nếu như đều là linh tôn, ta liền một tháng không không uống rượu. Một đám đệ tử cười to lên, liên ở tại bọn hắn cười to thời gian, nô vẫn mở miệng lần nữa. Bảy vía, bảy bộ, giáp các loại, bảy đạo phân. Nô vẫn lập tức để một đám người không còn âm thanh, bảy bộ, bảy bộ khóa này tân sinh, lợi hại nhất cũng là bảy bộ, hơn nữa còn là đế vực thiên tiêu. này thiên châu người, làm sao có khả năng đi bảy bộ? không sai. mục phong nhìn trở về bạch trí cười nhạt một tiếng, bảy bộ đã là Samsung linh tôn cực hạ, thập tinh linh vương, sợ là chỉ có thể đi một bước. lần này thiên châu không được yêu. châu hải long kinh ngạc thốt lên một hơi, thiên châu chuyện gì xảy ra? lại ra hai vị yêu nghiệt. mục phong huynh đệ, ngươi dự định đi vài bước. châu hải long theo bản năng nhìn mục phong hỏi, mục phong cười nhạt một tiếng, ta có thể trực tiếp đi tới sao? châu hải long sử sờ, trực tiếp đi tới. trực tiếp đi tới này mục phong là điên rồi sao? lẽ nào hắn coi chính mình là linh hoàng không được? tiểu tử này điên rồi sao? ta cho rằng hắn là đùa giỡn, không nghĩ tới còn tưởng là thật. ha ha, thiên châu thật vất vả ra mấy mầm muốn tốt, lại như vậy ngông cuồng tự đại, quả thực buồn cười. nếu như hắn có thể đi lên, lão tử liền ngay ở tình tú đạo sư trước mặt đội quần. Niệm nó. tại sao ta cảm giác ngươi kiếm lợi? mục phong liếc đám người kia một chút, nhanh chân tiến lên, đứng dưới bậc thang, nhìn phía trên, cười nhạt một tiếng. nô vẫn ngừng tay bên trong cái trội, sau đó rất hứng thú địa nhìn phía mục phong. sư đệ có tự tin cố nhiên không tuổi, có điều đừng làm khó dễ chính mình. Nay bách cầu thang, có thể không tốt đăng. Mục Phong cười nhìn phía Ngô Vẫn, sư huynh có thể leo lên mấy cấp. Ngô Vẫn hơi sững sờ, tuy rằng cười nhạt một tiếng, 99 cấp. Mọi người kinh ngạc thốt lên, không hổ là Ngô Vẫn sư huynh còn chưa đạt đến linh hoàng, liền có thể bước lên 99 cấp, quả thực là thiên tài. Sư huynh đến đánh cuộc làm sao? Mục Phong cười nói, mục quang lấp lóe. Ngô Vẫn nhìn Mục Phong hơi cao mày, này Mục Phong càng muốn cùng mình đánh cuộc. Sư đệ, ta nhìn không thấu được ngươi tu vì, không biết ngươi cuối cùng ngươi có thể bước lên bao bước. Nếu là ngươi thua rồi, muốn trách tội ta bắt nạt ngươi, ta chẳng phải là hỏng rồi danh tiếng." Nô vẫn mở miệng cười. "Cái này gọi là Mục Phong tiểu tử là đang treo cợt Ngô vẫn sư huynh sao? Quả thực là tiểu nhân." "Ha ha, ta xem người này ngu muội đến cực điểm, dám cùng Ngô vẫn sư huynh đánh cược, cũng không nhìn một chút chính mình làm món đồ gì." Phía sau người cười gần không thôi. Mục Phong nhưng cười nhạt một tiếng, "Không, ta cùng sư huynh liền đánh cược có thể hay không hơn trăm trai. Mọi người khiếp sợ, này Mục Phong điên rồi sao?" Lô vẫn lúng túng nở nụ cười, "Sư đệ có thể đừng đùa." Mục Phong nhưng giơ tay dừng dưới Ngô vẫn, "Ta như thắng." Sư Minh có thể hay không nguyện làm ta linh phó? Chương 228, đăng bách cầu thang. Bầu không khí lập tức đọc lại lên. Một mới vừa vào cửa một bài đệ tử, lại muốn để hàng đầu ngân bài đệ tử làm linh phó. Loại này chuyện thú vị, sợ là chưa bao giờ đã xảy ra. Này Mục Phong quả thực là ngông cuồng tự đại, lại để Ngô Vẫn sư Minh làm linh phó, ngu muội. Hắn chỉ có điều là tự đào hố trôn, liền Ngô Vẫn sư Minh đều không lên được nải bách gai, chỉ bằng hắn một mục phong. Chính là chính là, có điều là cái nhảy nhót tên hề thôi, buồn cười đến cực điểm. Người bên ngoài đương nhiên sẽ không tin tưởng Mục Phong có thể bước lên bắt gai. Dù sao này bách giai bên trên nhưng là kim bài đệ tử nơi ở, mà kim bài đệ tử cái nào không phải linh hoàng, có điều ở đạo cung kim bài đệ tử số lượng nhưng không đủ mọi vị, cùng với những cái khác sáu cung so với, đạo cung sát thực yếu hơn rất nhiều. Sư đệ, ngươi này chuyện cười có thể hơi quá rồi. Nô vẫn cười nhạt một tiếng. Sư Minh không chịu, ta có thể coi đây là tiền đặt cược, nếu như ta thua, này một bình thuận linh đan chính là sư Minh. Mục Phong nói rằng trong tay trực tiếp xuất hiện một bình thuận linh đan, một chúng đệ tử dồn dập trợn mắt lên, thuận linh đan, này càng là một chỉnh bình thuận linh đan thậm chí ngay cả nô vẫn cũng bắt đầu bản tính ra, nếu là có này một bình thuận linh đan, hắn đột phá tới linh hoàng thời gian chí ít rút ngắn một nửa. sư đệ, không phải ta bắt nạt ngươi, này bách cầu thang thật không dễ dàng. trên nô vẫn thở một hơi thật dài, mục phong nhưng tiếp tục cười lắc đầu, sư huynh, ngươi có thể nguyện đánh cược, ngươi yên tâm, làm ta linh phó, ta sẽ không để cho ngươi làm vi phạm lương tâm việc, hơn nữa tốt với ngươi nơi rất lớn. nô vẫn cho mày, này mục phong còn thật sự coi chính mình có thể leo lên bách dài hay sao? khặc, vậy được, nếu sư đệ như vậy quả thực đưa ta đan, khặc, tự tin như thế, cái kia liền thử xem. Không ít người giật mình nhìn Mục Phong, "Này Mục Phong thật muốn thí. Mục Phong cười nhạt một tiếng, Bách Cầu thang chính mình ở một đời trước vẫn đúng là chưa đi qua. Ầm. Mục Phong trực tiếp hướng lên trên đạp xuống, một hồi nhảy đến lẹ vào 7. Những kia vừa muốn bắt đầu cười nhạo người, lập tức há to miệng, lập tức liền đạt đến lần này người mới mạnh nhất trình độ. Sao có thể có chuyện đó? Nô vẫn nhìn Mục Phong, mục quang cũng thay đổi, "Này Mục Phong tuy rằng không thể đạp đến bách giai, nhưng mực này thiên phú, tuyệt đối có thể quét ngang đạo cung khóa này đệ tử mới." Chờ đã. Hắn còn không dừng lại. "Chơi a." Đến lẹ vào 10, này Mục Phong đã đem khóa này đệ nhất cho suy ra. Nếu nó, Thiên Châu lại xuất hiện thiên tài như vậy. Còn trẻ như vậy, tiểu tử này mới đầu 20 thôi. Một đám người lộ ra giật mình vẻ. Mục Phong tuổi tác rất nhỏ, tiểu đến để bọn họ cảm thấy hoảng sợ. Ở đây đệ tử, đại thể đã 25 tuổi bên trên. Dù sao 30 tuổi trước, cũng có thể thần cung. Thực lực càng mạnh, như vậy ở cùng giới bên trong thì càng có ưu thế. Có thể như Mục Phong như vậy, tuổi còn trẻ, liền đủ có tu vi như thế đệ tử, thật sự là ít thấy. Đây là yêu nghiệt, hàng đầu yêu nghiệt. Dù cho là Bách Đế cung giữ thánh yêu cung, cũng hiếm có loại đệ tử này đi. Lệ vèo 20, Mục Phong còn ở đi tới Tất cả mọi người mục quang lập tức đều thay đổi. 20 cấp đã đủ để đạt đến thiết bài đệ tử, mà thiết bài đệ tử có thể muốn đạt đến 5 sao linh tôn. Lẽ nào này Mục Phong mới vừa vào đạo cung, liền nắm giữ 5 sao linh tôn hay sao? Giữa lúc tất cả mọi người khiếp sợ thời gian, Mục Phong còn ở đi tới. Đạt đến 30 giai thì, Mục Phong dừng lại. Nơi này uy thế đã để Mục Phong cảm giác trầm trọng. 30 giai, nếu là không đạt đến 6 sao linh tôn, trên căn bản không được. Mục Phong lúc này cảm nhận được áp lực cũng thực tại bình thường. Mục Phong dừng lại. Hẳn là muốn từ bỏ đi. Cha cha xách Không nghĩ tới Thiên Châu lại ra như thế một thiên tài, quá khủng bố. Có điều như thế nào đi nữa nói, này Mục Phong cùng Ngô Vẫn Sư Minh đánh cực, vẫn thua. Vậy cũng là một bình thuận linh đan a, có thể phải thuộc về Ngô Vẫn Sư Minh. Mọi người thán phục không ít, bọn họ đã bị Mục Phong thuyết phục, mới vừa vào đạo cùng, liền có thể đi tới 30 giai, Này Mục Phong tuyệt đối là yêu nghiệt, có thể Mục Phong mới vừa mới bắt đầu. ở tất cả mọi người thở ra một hơi, cho rằng Mục Phong sẽ không ở đi tới thời điểm. Mục Phong lại bắt đầu di chuyển, mà lần này Mục Phong đã vận dụng thần hồn sức mạnh, thần hồn sức mạnh vừa mở, Mục Phong nhất thời cảm thấy một trận ung dung nhanh chân tiến lên. Không chỉ có là những đệ tử kia, Liên Mô vẫn đều trận to hai mắt. Đây thật sự là đệ tử mới? Sẽ không là một cái nào đó ngân bài đệ tử ra tới quấy rối đi. Cả vùng không gian bên trong chỉ còn dư lại mọi người giật mình tiếng kinh hô. Dù cho là Ngô vẫn, đều thỉnh thoảng phát sinh thán phục thanh. Mục Phong đã đi tới thứ 66 giai. Huynh đệ, ngươi bằng hữu này như a? Châu Hải Long nhìn bên cạnh Trịnh Cao Hải nuốt ngụm nước miếng. Hắn cũng không tin Mục Phong là người mới, người mới có thể bước vào thứ 66 giai. Dù cho là thiết bài đệ tử, cũng có người đến không được đi. Ha ha ha, biết điều biết điều. Chính Cao Hải liên tục ép ép tay, hắn cái chán cũng trực đổ mồ hôi lạnh. Mục Phong là thật sự biến thái à? Mục Phong tiếp tục tiến lên, đã đạt đến thứ 90 giai. Tất cả mọi người thở một hơi thật dài. 90 giai, này e sợ chỉ có thập tinh linh tôn mới có thể đạt đến đi. Thế, yêu nghiệt, Nô vẫn hít vào một ngụm khí lạnh. Hắn đột nhiên có chút hối hận rồi, hối hận cùng Mục Phong đánh cái này đánh cực. Có điều muốn bước vào bên trong, cũng không dễ dàng. Nô vẫn nhưng là cảm thụ quá thứ 100 đạo cầu thang uy thế, này cảm thụ hoàn toàn không phải linh tôn có thể chịu được. Mà lúc này Mục Phong, khách nhưng đã đến lẹ vào chín mươi chín. Hàng đầu thiên tài A, đạo cung muốn phi A, lại tiến vào như thế một thiên tài, không biết này Mục Phong có thể hay không tiến vào thứ 100 giai, quá biến thái. Mọi người thở một hơi thật dài, nhìn Mục Phong nuốt ngụm nước miếng, chỉ thấy Mục Phong bước ra chân, trầm trọng địa đạp ở thứ 100 trên bậc thang, mạnh mẽ uy thế trong nháy mắt đặt ở Mục Phong trên người, Mục Phong lạnh nhuận một tiếng, nếu không là thần hồn mạnh mẽ, lấy Mục Phong này tu vi, sợ đã bị ép thành mạnh vỡ. Nhưng Mục Phong cuối cùng vẫn là bước lên, tất cả mọi người đều nín thở. Một giai, Mục Phong đi lên, Nô vẫn nhìn Mục Phong, Mục Quang lấp lóe, chính hắn cảm thụ quá thứ một giai uy thế chỉ đợi hô hấp thời gian, hắn liền rút về, làm tự mình thay quá người, hắn tự nhiên có thể biết mục phong lúc này chịu đựng chính là cỡ nào như thế. nhưng mục phong liền như thế đứng ở nơi đó, tựa hồ còn ở đối với bọn họ mỉm cười, không thể nào, này mục phong thật đi tới, này mục phong không thể đạt đến linh hoàng đi, quả thực là tuyệt thế yêu người ta, tê, đạo cung muốn quật khởi nha. ngay ở những người này mới vừa nói xong, mục phong một cước bước ra một trăm giai, trực tiếp tiến vào bên trong, nhìn biến mất mục phong, mọi người kinh ngạc thốt lên, mà lúc này mục phong đã tiến vào bên trong, trước mắt như một mạnh thế ngoại đạo nguyên nồng nặc linh lực để Mục Phong thán phục không ngừng, cỡ này nồng nặc linh lực đã đủ để sánh ngang chính mình một đời trước chỗ tu luyện. Mà lên đỉnh đầu, từng tòa từng tòa cung điện hoa lệ đồng bình ở giữa không trung, cũng không tệ lắm. Mục Phong cười nhạt một tiếng, có thể ở phía trên, Nhất Đạo khẽ kêu tiếng vang lên, ngươi là người phương nào? Chương 229, người hai là tân sinh. Mục Phong hơi cao mày, chỉ thấy người kia một thân hắc quẩn, khuôn mặt đẹp đẽ, dù cho là đặt ở đế vực, cũng là khuynh quốc khuynh thành tồn tại. Hơn nữa tuổi tác không lớn, nên vẫn chưa tới ba nhưng lại là một vị linh hoàng. Cỡ này thiên phú, dù cho là đế vực, cũng rất khó có quá nhiều. Mục Phong nhìn người này cười nhạt một tiếng. Sư tỷ, ta là mới tới đệ tử, ở tham gia bách cầu thang thí luyện. Cô gái kia nhìn Mục Phong cả kinh. đệ tử mới, người là Tân Sinh. Nữ tử kinh ngạc nhăn lại liếu mi. Tân Sinh có thể đến đó nơi, nàng vẫn là lần đầu tiên nghe nói. Chính vâng. Mục Phong hờ hững gật đầu. Mục Quang không ngừng đánh giá nữ tử. Nếu như Mục Phong đoán được không sai, cô gái này chính là Ngô vẫn sáng nhớ triều mong người. Nữ tử này tên là Diệp thất? Chính là Diệp gia đại tiểu thư, Thiên Phú Diệp bẩm. Có điều ở một đời trước, lại bị Diệp gia coi như thông gia công cụ. Thông gia đối tượng, tự nhiên là Thánh yêu thủ đô Thánh tử. Nô vẫn cũng đúng là như thế, đại náo đạo cung bị đạo cung đuổi ra cửa cung, cuối cùng ở bên ngoài rèn luyện hung hăng trở về. Nghĩ tới đây, mục phong cười cợt, đời này hẳn là sẽ không như vậy chứ. Dù sao này đạo cung, hán cháu, thân sinh có thể đi vào nơi này? Người tên là gì? Diệp thất rất hứng thú mà nhìn mục phong, nàng tự nhiên không tin mục phong nắm giữ linh hoàng thực lực. Nếu là thật như vậy, sớm đã bị bách đế cung giữ thánh yêu cung cất đi, cái nào còn đến phiên đạo cung? Mục phong, mục phong cười nhạt nói, này Diệp thất đúng là có chút ý tứ, hoàn toàn không đại tiểu thư phong độ. Mục phong, thật tuấn tên có điều ngươi là làm sao đến chỗ này? Diệp thất để sát vào nhìn mục phong, muốn đem mục phong nhìn xuyên, nhưng nàng nhưng mục phong tu vi đều nhìn không thấu, nghi ngờ nhăn lại lưu mi. Ta là thầy luyện đan, thất phẩm thầy luyện đan. Mục phong trà sát cảm, sau đó cười nói. Diệp thất vừa nghe, thở một hơi thật dài. trẻ tuổi như vậy thất phẩm thầy luyện đan, nhưng thất phẩm thầy luyện đan cũng không thể nhẹ như vậy tùng đến chỗ này a. thân hồn của ngươi có phải là đã đạt đến hoàn cảnh? Diệp thất lập tức hỏi, nếu là thân huân đạt đến hoàng cảnh, vẫn đúng là có thể có thể đến đó nơi. dù sao ở đây cũng có mấy tên cũng không đạt đến linh hoàng mà thất phẩm thầy luyện đan cũng chưa chắc liền đem thần hồn tu đến hoàng cảnh. chính vâng. mục phong cười nhún vai, hoàng cảnh thần hồn xác thực là cái tốt danh nghĩa. không trách. diệp thất khẽ nhả một hơi, nếu là mục phong bậc này tuổi tác liền đạt đến linh hoàng, nàng thật là muốn tự ti. sư tỷ nếu là vô sự, vậy ta rời đi trước. mục phong chậm rãi xoay người mở miệng cười. diệp thất gật gật đầu, nhìn mục phong lộ ra nụ cười. mục phong một tân nhân có thể nắm giữ hoàng cảnh thần hồn, đã là yêu nghiệt giống như tồn tại. bậc này yêu nghiệt, những lao gia hỏa kia nhất định sẽ động lòng đi. mục phong cười cợt, liền đi ra nơi này. thấy mục phong đi ra mọi người giật mình trừng lớn hai con mắt, mục phong đi ra, nô vẫn càng là kinh ngạc nói không ra lời, hắn muốn trở thành mục phong linh phó, sư huynh, làm sao? mục phong rơi xuống nô vẫn bên cạnh, hờ hững cười nói, ngươi thật đạt đến linh hoàng, nô vẫn cao mày mở miệng, hắn có chút thật không dám tin tưởng, cái kia ngược lại không là, ta chỉ là thần hồn đạt đến hoàng cảnh thôi, mục phong cười xua tay, mọi người nghe xong rồn dập thở phào nhẹ nhõm, thần hồn đạt đến hoàng cảnh, tuy rằng cũng vô cùng yêu nghiệt, nhưng so với vũ tu đạt đến linh hoàng, thân thiết được không ít. được rồi, là ta mắt vụ về. Nô vẫn nhìn Mục Phong bất đắc dĩ nở nụ cười, đã như vậy hắn liền muốn thành Mục Phong linh phó. Sư Minh nghĩ rõ ràng, liền tới tìm ta. Mục Phong nhìn Nô vẫn cười nhạt một tiếng, sau đó nhanh chân rời đi. Trình Cao Hải ba người lập tức đuổi tới, Châu Hải Long nhìn nó, cũng đội vàng đuổi theo đi. Mọi người nhìn Mục Phong bóng người một trận thán phục, tuy rằng Mục Phong chỉ là thần hồn đạt đến hoàng cảnh, nhưng bậc này thần hồn đã vô cùng khủng bố. Nô vẫn nhưng là nhìn Mục Phong bóng lưng, khẽ những mày, hắn bắt đầu do dự lên. Mà lúc này Mục Phong mấy người đã đi tới đạo cung tân sinh chân chính đưa tin địa phương, chỉ thấy không ít đệ tử chính vi ở nơi đó đem chính mình một bài lấy ra. Một vị vóc người cường tráng nữ tử, chính không nhịn được tiếp nhận một bài, đem một ít đệm để vào một bài bên trong. Này một bài còn có chứa đồ công năng. Mục Phong huynh đệ, phía trước chính là đưa tin địa phương, vừa tới đạo cung đệ tử, có thể thu được một bình sáu sao đan dược cùng nơi ở biển số nhà. Châu Hải Long trà sát tay cười híp mắt nói rằng, hắn tự nhiên là muốn cùng Mục Phong mấy người tạo mối quan hệ, ngoại trừ Mục Phong tên biến thái này, yếu nhất Vương Tịnh Sơ đều là ất chợt thiên phú. Như vậy tổ hợp, tương lai ở đạo cung định là hạt nhân tồn tại. Mục Phong gật gật đầu, nhanh chân tiến lên. Đến viên Mục Phong bốn người, Cái kia cường tráng nữ tử hơi cao mày, sau đó nhìn phía Mục Phong. Tên là gì, đến từ nơi nào? Cường tráng nữ tử hờ hững mở miệng. Mục Phong, Thiên Châu đệ tử. Mục Phong nói rằng. Thiên Châu? Cái kia chim không thèm bị địa phương. Cường tráng nữ tử bật cười, bên cạnh có không ít người phát sinh tiếng cười. Mục Phong nheo lại hai con mắt, nhưng không có mở miệng phản bác. Bách cầu thang đi qua không có, nếu là không có trước tiên đi thử xem, có điều ta xem như ngươi vậy, đi một bước cũng là đỉnh ngày, đi tới cũng không quá đa dụng nơi. Cường tráng nữ tử cười lạnh. Bạch Y ba người dồn dập nhíu mày, cô gái này nói chuyện thực sự là khó nghe. Mục Phong cười nhạt một tiếng, cảm thụ bốn phía trào phúng một quang, trực tiếp đem một bài ném đến nữ tử trước mặt. Nữ tử sững sờ, xem dáng dấp như vậy, Mục Phong là đã đi qua bách cầu thang. A, đi mấy bước? Một bước, hai bước. Thiên Châu đệ tử, có thể đi tới lẹ mèo hai, đều không mấy cái đi. Cường Tráng nữ tử cười to lên, sau đó lần xem Mục Phong một bài. Người bên ngoài rồn rập nhìn sang, đang muốn cười ra tiếng, nhưng nhìn thấy Cường Tráng nữ tử vẻ mặt rồn rập nhíu mảy. Mạnh Thắng Nam, đúng là nói một chút tiểu tử này đi mấy bước a. Để mọi người vui ai nhà ga. Đúng đấy, thân là sư thị chúng ta nhưng là phải hảo hảo anủi một chút những tiểu sư đệ này a người sư đệ này bản lĩnh không có tướng mạo đúng là rất tuấn mấy người nữ đệ tử cười đi tới mạnh thắng nam bên cạnh các nàng cùng mạnh thắng nam như thế đều là thiết bài đệ tử mạnh thắng nam đột nhiên thả xuống lệnh bài dọa những cô gái này này một cái thật là to gan lại dám một mình bóp méo một bài mạnh thắng nam hướng về mục phong nổi giận gầm lên một tiếng không ít người lộ ra vẻ giận mình nay người mới lại dám bóp méo có điều này một bài làm sao cải mạnh thắng nam tình huống thế nào liền mấy người bọn hắn còn có thể bóp méo một bài người bên ngoài rồn rập tập hợp lại đây. Này một bài nhưng là bát phẩm trận sư luyện chế, đừng nói là linh tôn, dù cho là linh hoàng đều không nhất định có thể bóp méo trong đó. liên này mấy cái từ thiên châu đến tiểu tử, làm sao có khả năng bóp méo? hừ, một tân nhân, làm sao có khả năng bước lên thứ 100 giai cầu thang? Này đạo phân cũng trực tiếp thêm đến mười ngàn, này không phải sửa chữa, là cái gì? mạnh thắng nam nhìn mục phong kinh bị mở miệng, khiến loại này cho vặt, thực sự là vô liêm sỉ. mọi người mục quang lập tức vọng đến mục phong trên người, bước lên thứ 100 giai, đây căn bản là chuyện không thể nào. mục phong hờ hững liếc mạnh thắng nam một chút, bót méo, ta căn bản không cần. Chương 230, nội danh a. Mạnh Thắng Nam nhìn mục Phong sững sờ, "Không cần. Lẽ nào thành tích này vẫn là mục Phong mình làm ra đến? Bách Cầu Thang, nhưng là chỉ có linh hoàng mới có thể chịu đựng đến nơi ở. Chỉ là một tân nhân, làm sao có khả năng chịu đựng được?" Chuyện cười, ngươi một tân nhân, làm sao có khả năng chịu đựng được này Bách Cầu Thang sức mạnh. Mạnh Thắng Nam cười lạnh một tiếng. "Chính là, nói mạnh miệng cũng không đánh bản nháp. Ngươi mới có thể đi tới ngũ bộ, đều là hàng đầu tồn tại, ngươi tính là thứ gì? Còn nói mình có thể đi bách bộ. Ta xem là tiểu tử này cho rằng đạo cung dễ gạt dẫm, có điều ngươi làm cho khuyết đại như vậy." thực sự là muốn chết, thân là sư minh, vẫn đúng là muốn xen vào quản ngươi này tiểu tử không biết trời cao đất rộng, dám bấm méo, thật sự coi dễ gạt lấm. cả đám chế cười, bách cầu thang, liền bọn họ đều không đạt tới thứ 100 giai. Liền này mục phong, không thể. khất mạnh sư tỷ có thể làm chứng, mục phong thật sự đi tới bách cầu thang. châu hải long thẳng háng một cái tiến lên, tuy rằng hắn cũng không thể tin được, nhưng mục phong đi tới bách cầu thang, nhưng là hắn tận mắt đến. châu hải long, ngươi xem náo nhiệt gì, liên hắn một tân nhân có thể đến một giai, mạnh thắng nam không nhịn được hướng châu hải long vẫy vẫy tay. Thì Đô Đô cánh tay đung đưa, để mục phong chau mày. Phiền phức. Sư tỷ, Châu Hải Long liên tục tuyệt khổ, vậy phải làm sao bây giờ? Không ít đạo cung đệ tử đều vây quanh, dám nói mình bước lên bách cầu thang, quả thực là ngu muội đến cực điểm. Được rồi đừng nói, ta sẽ lập tức truyền hô chấp pháp trưởng lão, loại người như ngươi không xứng tiến vào đạo cung." Mạnh Thắng Nam lạnh rên một tiếng. Phía sau những kia thiết bài đệ tử dồn dập cười gằn, muốn dựa vào phương thức này đổi càng nhiều đạo phân, thật khi bọn họ là kẻ ngu si. Từ vừa mới bắt đầu, ngươi liền lấy chính mình chủ quan, nói ta bốc méo một bài, ngươi tính là thứ gì? Ngươi nói ta bóp méo liền bóp méo, Mục Phong khinh bị liệt mạnh thắng nam một chút, âm thanh lạnh lùng, không ít người giật mình nhìn Mục Phong, Mục Phong đến hiện tại còn không thừa nhận, lớn mật, lẽ nào ta còn có thể trách oan ngươi hay sao? Ta hiện tại liền bắt ngươi đi chấp pháp cát, mạnh thắng nam hét lớn một tiếng, cường tráng thân thể chấn động, nhanh chân đi hướng về Mục Phong, mạnh thắng nam tuy là nữ tử, nhưng vóc người muốn so với bình thường nam tử còn muốn cường tráng, hơn nữa công pháp tu luyện cực kỳ bá đạo, này một chảo, phổ thông linh tôn sợ là căn bản không có năng lực phản kháng, Mục Phong cười nhạt một tiếng, thân thể như là ma biến mất, mạnh thắng nam trực tiếp vừa hụt giật mình quay đầu lại. Mục Phong đã đứng ở sau người. Thật nhanh, không ít đệ tử ăn cả kinh tê lên. Mạnh Thắng Nam nhưng là thiết bài đệ tử, thân phận muốn so với một bài đệ tử cao hơn nhất đẳng. Hơn nữa ở đạo cung tu luyện mấy năm, tu vi càng là đạt đến 6 sao linh tôn. Một đệ tử mới nhập môn, làm sao có khả năng tránh thoát Mạnh Thắng Nam công kích? Tốc độ rất nhanh, nhưng muốn ở ta Mạnh Thắng Nam trước mặt giả thần giả quỷ, muốn chết. Mạnh Thắng Nam lạnh rên một tiếng, phi đô đô bản tay lớn lần thứ 2 lấy ra. Không ít người mới đệ tử cảm nhận được này cố mạnh mẽ uy thế, rón dập lộ ra lúng túng vẻ. 6 sao linh tôn, khủng bố như vậy, Dừng tay. Ngay ở Mục Phong muốn ra tay thì một bóng người đột nhiên rơi vào Mục Phong trước mặt. Người kia dễ dàng một trưởng, Mạnh Thắng Nam công kích liền bị hóa giải. Mọi người giật mình trợn mắt lên, chỉ thấy người này một thân hắc quần, tướng mạo có thể người, không phải là Diệp Thất Sứ Tỷ. Diệp Thất Sứ Tỷ, Mạnh Thắng Nam giật mình nhìn Diệp Thất. Diệp Thất nhưng là Kim bài đệ tử, Thiên Phú ở đạo cung càng là bài được với ba vị trí đầu. Tại sao lại ra hiện tại nơi này? Mạnh Thắng Nam, ngươi vì sao đối với người mới ra tay? Diệp Thất nhìn Mục Phong Liễu Mi hơi nhíu, sau đó nhìn Mạnh Thắng Nam có lên. Mạnh Thắng Nam du lên. Không hổ là linh hoàng, này hống một tiếng cũng làm cho nàng thần hồn được bấy nhiêu. Bẩm sư tỷ, người này sửa chữa một bài, nói chính mình bước lên bách cầu thang. Mạnh thắng nam vội vã mở miệng. Người bên ngoài rồn dập gật đầu. Một tân sinh làm sao có khả năng bước lên bách cầu thang? Làm sao? Hắn là bước lên bách cầu thang, còn cùng ta hàn huyên một hồi thiên. Diệp thất hở hững mở miệng. Nay vừa mở miệng, phu cận nghe được người, rồn dập lộ ra vẻ khiếp sợ. Một tân nhân lại bước lên bách cầu thang, làm sao có khả năng? Diệp thất sư tỷ, ngươi có thể đùa, hắn một tân nhân làm sao có khả năng bước lên bách cầu thang? Mạnh thắng nam kinh ngạc tuốt lên một tiếng nhìn mục phong lãnh đạm vẻ mặt liền đến khí diệp thất trước mắt liếc mắt một cái mục phong chỉ thấy mục phong không có một chút nào muốn ý giải thích mục phong làm việc vẫn đúng là không cần như người khác giải thích nếu là vừa nãy mạnh thắng nam không tha thứ mục phong không ngại trực tiếp đem chế phục ta không có nói đùa này mục phong sư đệ thần hồn đã là hoàn cảnh dùng này phương thức cũng có thể hơn trăm cầu thang diệp thất mở miệng cười người bên ngoài lần thứ hai khiếp sợ hoàn cảnh thần hồn vậy này mục phong xác thực là tên biến thái nếu như tu luyện nữa vài đạo hồn kỹ thực lực sợ là có thể tăng lên trên mấy cái đẳng cấp mạnh thắng nam nhìn mục phong giật mình nói không ra lời sắc mặt búp ra đỏ ửng, là nàng trách anh Ngục Phong. sư đệ thực sự là thật không tiện, là ta đường đột. Mạnh Thắng Nam vội vã cười làm lành. Ngục Phong lắc lắc đầu, không sao. Mạnh Thắng Nam cười cận, vội vã trở lại vị trí, vì là Ngục Phong mấy người làm đăng ký thủ tục. Bạch Y cùng Vương Tịnh sơ cầm một bài liền hướng nữ đệ tử trụ sở mà đi, còn Ngục Phong nhưng là phía trước Nam đệ tử nơi ở. Ngục Phong sư đệ, ta lĩnh các ngươi đi nơi ở. Diệp Thất nhìn Ngục Phong dịu dàng cười nói, sau đó đi tới phía trước, dáng người mê người. Trình Cao Hải cùng Châu Hải Long nhìn Diệp Thất con mắt thiếu một chút trường đi ra, không hồ là đạo cung đệ nhất mỹ nhân. Diệp Thất dẫn Mục Phong mấy người đến Nam đệ tử chỗ ở chỗ, một đình viện có bốn cái gian phòng. Mục Phong cùng Trịnh Cao Hải thì lại trụ ở chỗ này, còn Châu Hải Long ở tại Mục Phong này biệt viện bên cạnh. Sư tỷ, có chuyện gì? Nói thẳng không sao? Mục Phong thấy Diệp Thất theo chính mình tiến vào gian phòng, cười hỏi. Trịnh Cao Hải nháy mắt một cái, tức thời chạy đến gian phòng của mình. Diệp Thất nở nụ cười, sau đó trực tiếp ngồi vào Mục Phong trên giường. Sư đệ, ta có thể nghe nói ngươi muốn cho cái kia tên lốc làm ngươi linh phó? Diệp Thất cười nói, có thể giọng điệu này nhưng tràn ngập hàn ý. Mục Phong cao mày nhìn Diệp Thất, hóa ra là vì Ngô vẫn mà tới chính là nếu là sư tỷ đồng ý cũng có thể mục phong cười nhạt một tiếng hắn cũng không phải chú ý thuận tiện thu một diệp thất diệp thất kinh ngạc nhìn mục phong này mục phong là gan thật là lớn sư đệ ngươi này chuyện cười có thể không buồn cười linh phó liền mang ý nghĩa kém người một bậc tư vị này có thể không dễ chịu nô vẫn cái kia tên nốc tuy rằng đánh cược thua ngươi nhưng ngươi muốn chính mình rõ ràng thân phận của chính mình như vậy đi này một viên thôn hải đan làm bồi thường việc này bỏ qua làm sao diệp thất cười lấy ra một viên thất tinh đan dược mục phong nhìn diệp thất sững sờ nhạt mờ miệng cười sư tỷ ngươi hẳn là khi theo ý phái ta Diệp Thất sững sở, phái, sư đệ, đây chính là thất tinh đan dược, vô cùng quý giá. Làm sao biết đánh phát ngươi? Diệp Thất ngữ khí trở nên trở nên nặng nề, nàng trên người mình cũng là mấy bình thất tinh đan dược, cho Mục Phong một viên đã là rất cho Mục Phong mãn núi. Quý giá? Mục Phong lắc lắc đầu, ngón tay một điểm, địa trong nháy mắt xuất hiện hơn trăm bình đan dược. Tất cả đều là thất tinh đan dược. Chương 231, còn đánh cực. Diệp Thất cả người ngây người, nhìn một chô đan dược, lập tức không biết nên nói cái gì. Hơn trăm bình thất tinh đan dược, đây chính là đầy đủ mấy bách mai thất tinh đan dược. Nếu là theo, đệ linh tính toán E sợ không có ngũ bách linh tinh, căn bản mua không tới. Sư tỷ, có coi trọng sao? Ta đưa ngươi một bình." Mộc Phong hờ hững cười nói, hắn không bao giờ thiếu chính là đan dược, chỉ có điều những đan dược này đối với mình tác dụng không lớn, muốn ổn định trong cơ thể linh lực, chỉ có thể dựa vào tám sao đan dược. Nhưng tám sao đan dược dược liệu cũng không dễ dàng bắt được. Diệp thất thở một hơi thật dài, hai con mắt lấp lóe đến nhìn Mộc Phong. Nàng đột nhiên nhìn không thấu Mộc Phong, nhiều như thế thất tinh đan dược, nếu để cho một tên thất phẩm thầy luyện đan đến luyện chế, chí ít cần 10 năm. Những đan dược này, Mộc Phong là làm sao đến? Hô Nhìn dáng dấp ngươi không thiếu đan dược, Diệp Thất liền vội vàng đem chính mình thôn hải đan thu vào đi, có chút mất mặt. Sư tỷ, linh phó không có nghĩa là một đời vô vọng. Ta dưới tay còn có mấy vị linh phó, hơn nữa thiên phú của bọn họ không có người nào so với Ngô vẫn Sư huynh được. Mục Phong cười nhạt một tiếng. Diệp Thất kinh ngạc nhìn Mục Phong, ngươi nói là bên cạnh ngươi mấy vị kia? Diệp Thất tự nhiên biết Trịnh Cao Hải mấy người, có điều ngoại trừ một vị cô gái mặc áo trắng. Mấy người khác linh lực phù phiếm, tuy rằng bực này tuổi đạt đến cửa này tu vi, thiên phú coi như không tệ, nhưng năng lực thực chiến cũng không mạnh, hẳn là dùng đan dược tạo thành kết quả. Không Ngươi nhìn thấy chỉ có Bạch Ty vâng." Mục Phong mở miệng cười, Diệp Thất sững sờ, Mục Phong nói Bạch Ty nên chính là cái kẻ lãnh diễm nữ tử. "Bạch Ty thiên phú, sát thực hết sức kinh người. Sức chiến đấu ở cùng cấp bên trong, cũng định là hàng đầu tồn tại. Thiên tài như vậy, sẽ cam nguyện trở thành Mục Phong linh phó, vì sao? Có thể Ngô vẫn là sẽ không đáp ứng ngươi." Diệp Thất thở một hơi thật dài, nàng biết rõ Ngô vẫn tính khí, để Ngô vẫn cư người lì dưới, vậy hắn liền không thể gọi lãng khách. Lúc trước Ngô vẫn chính là không cam lòng ở gia tộc cánh tay ra đợi hoạn, mới đến đế vực tu luyện, cũng coi như là sùng sướng tiến thành hiện tại để Ngô vẫn trở thành một tiểu sư đệ linh phó có thể sao? Có thể Ngô vẫn sư huynh đánh cuộc thua. Mục Phong cười lắc đầu. Diệp Thất nhíu mày ngươi đây là muốn uy hiếp hắn để cho vị ngươi làm việc. Mục Phong lắc đầu, đương nhiên sẽ không, không bằng như vậy đánh cuộc làm sao? Diệp Thất kinh ngạc nhìn Mục Phong, đánh cược. Ngươi nói xem. Trong vòng một năm, Ngô vẫn sư huynh sẽ đáp ứng ta trở thành ta linh phó. Ta cũng sẽ không dùng hôm nay cá cược đến uy hiếp hắn. Làm sao? Mục Phong nhìn Diệp Thất nói rằng, nếu như Mục Phong nhớ tới không sai, lại quá mấy tháng, Diệp Thất liền muốn bị gia tộc đính hôn hẹn đi. Thánh yêu cung phía sau thánh yêu thủ đô, nhưng là đế vực bảy thế lực lớn xếp hạng đệ nhị thế lực tương đại. Mà Diệp gia, chỉ có thể là bảy thế lực lớn chi chưa. Diệp Thất nhìn Mục Phong nheo lại hai con mắt, "Thắng thua thì lại làm sao?" Mục Phong nở nụ cười, "Nếu là ta thua, ta nguyện đáp ứng ngươi ba chuyện, bất cứ chuyện gì." Diệp Thất kinh ngạc trợn to đôi mắt đẹp, "Nếu là ngươi thắng?" Mục Phong do dự một chút, "Này Diệp Thất, hắn có thể đổ gì đó. Như vậy đi, nếu là ngươi thua rồi, gà cho Ngô vẫn đi." Mục Phong đàng hoàng chỉnh trọng dáng vẻ, để Diệp Thất biểu hiện khẽ nhúc nhích. "Gà cho cái kia tên lốc, ngươi lại không chiếm được cái gì?" Diệp Thất tức giận trắng mù phong một chút, này mù phong thật đúng là thú vị. Nếu là ta thật thắng, cái kia Ngô vẫn sư huynh chính là ta linh phó, ngươi không cũng là thành ta người." Mộ Phong cười nói, vẻ mặt hoàn toàn không giống như là đang nói đùa. Diệp Thất nhìn Mộ Phong, lập tức không biết nên nói cái gì. Nàng đây là lần thứ nhất nhìn thấy Mộ Phong như vậy, tự tin đến làm nàng run người. Một năm này, Mộ Phong sợ là liền Ngô vẫn đều thắng không được đi, chuyện này làm sao để Ngô vẫn thần phụ. "Này hẳn là đang nói đùa, ngươi thật tự tin như thế." Diệp Thất thở một hơi thật dài. Ba chuyện, này hoàn toàn là Mộ Phong đưa nàng lễ vật a. Mộ Phong gật đầu ta còn không đến mức nói không giữ lời. Diệp thất biết miệng nở nụ cười. vậy được, ta ngược lại muốn xem xem, một năm này ngươi làm sao để cái kia tên ngốc thần vụ. Mục Phong mỉm cười, sau đó lấy ra một bình thuận linh đan. bình đan dược này coi như là cho sư tỷ lễ ra mắt, kính xin sư tỷ ngày sau đa đa chăm sóc. Diệp thất không chút khách khí địa tiếp nhận đan dược, nhìn Mục Phong tràn đầy nụ cười, ai nha, đều là người một nhà, nhất định chăm sóc ngươi. ngay ở Diệp thất mới vừa nói xong, bên ngoài đột nhiên huyên náo lên. Mục Phong nghe được Trịnh Cao Hải cùng người khác nghị luận âm thanh, lấy Trịnh Cao Hải tính tình, nhất định như thư sinh giống như là nhảy, nên bị đánh đi ôi đúng như dự đoán bên ngoài vang lên Trịnh Cao Hải kêu đau đớn thanh Mục Phong sầm mặt lại sư tỷ ta đi xử lý một chút ta cùng ngươi cùng đi ra ngoài Diệp Thất khôi phục sư tỷ mới có thần khí cùng Mục Phong nhanh chân đi ra ra nhà ở bên trong biệt viện ngoại trừ Trịnh Cao Hải còn có bốn vị người thanh niên trẻ nhìn dáng dấp nên đều là người mới mà một người trong đó một tay mang theo Trịnh Cao Hải vào áo, xem thường mang to Mục Phong hơi cao mày Trịnh Cao Hải tốt xấu đến hai sao linh tôn người mới bên trong có thể bắt nạt như vậy Trịnh Cao Hải người vẫn đúng là không nhiều mà người này nhưng nắm giữ Samsung linh tôn tu vi xem ra ở người mới bên trong cũng coi như là hàng đầu thiên tài yêu không nghĩ tới còn thật sự có tài cuồng a cuồng a mang theo trịnh cao hải vị nam tử kia lớn tiếng chửi bậy biểu hiện hiêu trương vô so với thả ra hắn mục phong hờ hững mở miệng bốn người sưng sở cao mày nhìn phía mục phong cái kia mang theo trịnh cao hải nam tử nhìn mục phong gầy gò dáng vẻ thình lình cười to ngươi chính là cái kia mục phong chứ lên bách cầu thang nam tử lạnh lùng cười to kết nắm chặt trịnh cao hải cổ áo không có ý buông tay nhất mình ca ta nghe nói này mục phong có điều là dựa vào thần hồn trên bách cầu thang chỉ thường thôi, chính là nhiếp hoành ca ngươi tuy rằng chỉ đạp đến lẹo lẹ vèo sáu, nhưng ngươi, nhưng là Samsung linh tôn, nay dựa vào không phải bình thường thủ đoạn đi tới mục phong, sao có thể so với ngươi? nhiếp hoành phía sau mấy cái tiểu đệ lập tức phụ hoa lên, bắt đầu đập lên nhiếp hoành đình loạn. nhiếp hoành, cẩm châu nhiếp ra người. mục phong hờ hững mở miệng, hắn nhớ tới cẩm châu có cái nhiếp gia, một nhang hiểm giả dối gia tộc, chính là buồn đại gia, hôm nay đại gia đến, chính là muốn nhìn một chút, ngươi cái mục phong có bản lĩnh gì? nhiếp hoành lệnh dên một tiếng, kinh bị đảo qua mục phong. nhiếp hoành ở đạo cung tân sinh bên trong, tuyệt đối là năm vị trí đầu tồn tại. Tự nhiên xem thường Mục Phong một dựa vào thần hồn gia hỏa, đoạt hết thệ tân sinh danh tiếng. Thần hồn mạnh hơn, ở thực chiến trên cũng sẽ không có quá to lớn tác dụng. Dù sao ở ngũ châu bên trong, hầu như không có hồn kỹ, dù cho là bảy đại thần cung cũng hiếm có hồn kỹ. Ngươi trước tiên thả ra Cao Hải. Mục Phong hơi cao mày. Hừ, Lão tử một cái tay liền có thể đối phó ngươi, ngươi không cần cảm giác mình chịu thiệt. Nhất Hoành lạnh rên một tiếng. Chính Cao Hải một mặt không nói gì, vị này Lão ca có vẻ như nghe không hiểu Mục Phong. Mục Phong nhìn Nhất Hoành thở một hơi thật dài, trên thân thể trước đặt xuống. Hô, ta cũng là có tì tức giận. Chương 232, không đỡ nổi một đòn. Nhất Hoành nghe xong mục phòng, trái lại bắt đầu cười ha ha. Một dựa vào thần hồn bước lên bách giai người, lại dám cùng hắn tiêu gạo. Dựa vào này Samsung Linh tôn thực lực, đang tái sinh bên trong hắn vẫn đúng là không có gì lo sợ. Ta ngược lại muốn xem xem, ngươi cái đến từ Thiên Châu lông Tạm, có thể có cái gì tình khí? Nhất Hoành lạnh rên một tiếng, một cái ném mất Trịnh Cao Hải. Trịnh Cao Hải tặng háng một cái, vội vã chạy đến mục phòng phía sau. Linh Hùng bá thể. Nhất Hoành nổi giận gầm lên một tiếng, toàn thân bị bộ lông màu đen bao trùm, thân thể bành trướng, lúc này nhìn qua liền như một con man hùng. Đây là nhiếp gia bá thể võ kỹ, nhiếp hành cũng là dựa vào chiêu này, giết ra Cẩm Châu. Ở Cẩm Châu đến đạo cung người trong, nhiếp hành định là mạnh nhất một người. Địa giai cao phẩm võ kỹ, cũng dám ở trước mặt ta múa dịu qua mắt tợ. Mục Phong liếc mắt một cái, nhiếp hành lạnh rên một tiếng, thân thể chấn động, bàng bạc linh lực trong nháy mắt ép hướng về nhiếp hành. Nhiếp hành cảm nhận được Mục Phong khí tức sầm mặt lại, điên cuồng gào thét, "Phô trương thanh thế, xem tiểu gia đem ngươi tạo thành thịt nát Nhiếp hành cả người nhảy lên giữa không trung, khí tức mạnh mẽ còn như là thác nước tạ dưới. Diệp Thất nhìn nhiếp hành thoáng kinh ngạc, này linh hùng bá thể cực kỳ bá đạo nếu là luận cẩn chiến này nhiếp hoành đang tái sinh bên trong tuyệt đối là ba vị trí đầu tồn tại mục phong nhưng ngây ngốc chính diện liệu, lẽ nào mục phong có tuyệt đối tự tin hay sao ha ha tiểu tử ngươi lại dám cùng ta cứng đối cứng muốn chết nhiếp lớn lao cười lên một quyền đập về phía mục phong mục phong nhạt cười một tiếng thủ trưởng nhẹ nhàng phất một cái nhất đạo cực kỳ cường hãn linh lực trong nháy mắt cuộn tán nhiếp hoành phảng phất bị món đồ gì cuốn lấy ở giữa không trung không thể động đậy mục phong trực tiếp một trường gỗ ra nhiếp hoành không hề phản kháng địa đập xuống đất vung lên từng trận bụi bậm cả đám giật mình nhìn mục phong một trường liền đánh bại nhiếp hoành sao có thể có chuyện đó Diệp Thất nhìn Mục Phong biểu hiện khẽ nhúc ních, này Mục Phong có điều mới chừng 20, vì sao ủng có thực lực cường đại như vậy? Cỡ này thực lực, thanh yêu cung cùng bách đế cung nan đạo không lớn. Nếu là nàng biết Mục Phong ngạnh đối Trần Du Long, từ chối dịch chính nghiêm, vẻ mặt nên càng thêm quyết đại. Khắc khắc, làm sao có khả năng? Tiểu tử ngươi dùng yêu thuật gì? Nhất Hoàng tăng háng một cái, Mục Quang kinh ngạc nhìn Mục Phong. Vừa nay hắn căn bản không thể động đậy, đều là người mới. Mục Phong làm sao có khả năng nắm giữ cỡ này thực lực? Người không cần biết. Mục Phong hờ hững tiến lên, một quyền hướng về Nhất Hoàng nện xuống. Mục Phong đã nói, hắn cũng là có tí tức giận. Nếu là những người này biết mục Phong một đường mà đến sự tích, như Nhiếp Hoành như vậy mặt hàng, cái nào còn dám khiêu khích mục Phong. Có điều Nhiếp Hoành thân là Cẩm Châu thiên tài, đương nhiên sẽ không dễ dàng chịu thua. Thấy mục Phong một quyền oanh đến, Nhiếp Hoành nổi giận gầm lên một tiếng, phóng thích toàn thân linh lực. Băng bạc khí tức trong nháy mắt tràn ra thân thể, như một con hổ hoàng cự thú. Nhưng sau một khắc, mục Phong một quyền liền đem Nhiếp Hoành đập bay. Mới vừa còn thân khí cực kỳ Nhiếp Hoành, lập tức như cắt đứt quan hệ con diều giống như chật vật rơi xuống đất. Theo Nhiếp Hoành đến những đệ tử kia đều sử sốt. Nay Nhiếp Hoành ở Mộc Phong trong tay, lại như vậy lại yếu. Mục Phong nộ quát một tiếng, cả đám vội vã chạy trốn, còn cái nào lo lắng nhất hành, thê thảm nhất hành khập kẽm địa chạy trốn. Vốn định dựa vào Mục Phong danh tiếng, đến vì đó chính danh, có thể hiện tại đến xem, hiện nhiên là mất mặt ném đến nhà. Diệp Thất nhìn quay đầu lại Mục Phong, cười vô tay. Mục Phong yêu nghiệt, muốn so với nàng nghĩ đến còn còn đáng sợ hơn. Lấy Mục Phong vừa nãy ra tay thực lực, khóa này tân sinh, nên không người là đối thủ. Thiên tài như vậy, đạo cung nhất định sẽ toàn lực bồi dưỡng. Giải quyết chút phiền táo nhỏ. Mục Phong nhún vai một cái, hờ hững mở miệng. Diệp Thất mỉm cười nở nụ cười, không nghĩ tới Mục Phong sư đệ ở võ tu trên cũng yêu nghiệt như thế, không biết Mục Phong muốn tiến vào đạo cung cái nào một cắt. Mục Phong khẽ nâng cái chán, mục quang lấp loé. Đạo cung còn phân ba cát, võ đạo cát, đan đạo cát cùng thần đạo cát. Võ đạo cát tự nhiên là lấy vũ làm trung tâm, đại thể là tu luyện của nhân, càng chú trọng thân thể tu luyện. Như nhất hành đệ tử như vậy, võ đạo cát tự nhiên là bọn họ nhất quán tri tuyển. Mà đan đạo cát, chú trọng chính là đan tu. Có điều đạo cung xa suốt đã lâu, mạnh mẽ luyện đan thiên tài, đương nhiên sẽ không lựa chọn đan đạo cát. Ở đan đạo cát bên trong, có thể đạt đến thất phẩm đệ tử, cũng đã thật là ít rồi cái cuối cùng thần đạo các là ba cấp bên trong mạnh mẽ nhất một cách, ngoại trừ chú trọng võ tu ở ngoài, thần đạo các đệ tử còn có thể tăng mạnh thần hồn tu luyện, mà ở thần đạo các bên trong cũng nắm giữ hồn kỹ, nhưng nếu là muốn sử dụng hồn kỹ, thần hồn nhất định phải đạt đến hoàn cảnh. Mục Phong do dự một chút, liễu lươi cười nói, sư tỷ cảm thấy ta đi nơi nào cho thỏa đáng. Diệp thất sững sốt một chút, sau đó ôn nhu nở nụ cười, Mục Phong sư đệ, giống như ngươi vậy võ tu cực cao, lại có thần hồn mạnh mẽ đệ tử, tự nhiên thích hợp thần đạo các. Có điều thần đạo các tiến vào điều kiện có thể vô cùng hà khắc, nhưng ta tin tưởng Mục Phong sư đệ ngươi định có thể tiến vào. Diệp Thất nói không sai, hai phương diện đều có liên quan đến đệ tử, thần đạo các định là nhất quán tri tuyển. Nhưng thần đạo các lại hết sức khó tiến vào, đối với đệ tử yêu cầu cực cao. Mấy trăm vị mới lên cấp đệ tử bên trong, có thể đi vào thần đạo các chỉ có 10 người. Mà 10 người này, nếu là không chết trẻ, định có thể đạt đến ngân bài đệ tử. Như Diệp Thất cùng Nô vẫn đều là thần đạo các đệ tử, ở đạo cung địa vị cực cao. Sư tỷ thật đúng là để mắt ta. Mục Phong hờ hững cười nói, có điều Mục Phong trong lòng đã có dự định, chờ Tân Sinh tỷ thì sau liền có thể biết. Diệp Thất nhìn Mục Phong che miệng nở nụ cười, đã như vậy, vậy ta liền nên rời đi trước. Mục Phong sư đệ, có thể đừng quên trong lúc đó cá cược." Diệp Thất nói xong, trực tiếp đạp không rời đi. Trịnh Cao Hải nhìn rời đi Diệp Thất, ngáy mắt một cái. "Mục Phong huynh, vị sư tỷ này là người phương nào?" Các ngươi trước liền nhận thức. Trịnh Cao Hải vội vã tỏ mở hỏi. Mục Phong hờ hững nhìn phía Trịnh Cao Hải, "Kim bài đệ tử, Diệp Thất." Trịnh Cao Hải ồ một tiếng, "Có thể tưởng tượng muốn không đúng, kim bài đệ tử." Này thiếu một chút để Trịnh Cao Hải sợ đến quỳ trên mặt đất, cái kia càng là linh hoàng cường giả. "Được rồi, hảo hảo tu luyện, chờ tân sinh tỷ thí." Mục Phong nheo lại hai con mắt ngay ở hai người phải về thân về từng người gian phòng thì một bóng người cẩn thận từng ly từng tí một địa đi vào mục phong hờ hững nhìn tới người kia xấu xí tuy không thể nói được xấu nhưng thật sự không được tốt lắm xem hai vị huynh đệ vừa nãy cái kia bị đánh chạy nhưng là nhức hành người kia nuốt ngụm nước miếng mở miệng chính là vị huynh đệ này có việc gì thế trịnh cao hải cười híp mắt tiến lên người này cũng là một vị một tinh linh tôn ở thần cung bên trong một tinh linh tôn đệ tử vẫn đúng là không tính là hàng đầu ta ta cũng là cái nhà này ta tiên lý đông sơn nam tử sương sở vội vã mở miệng Lý Đông Sơn đánh giá Mục Phong hai người, có thể đẩy lùi Lý Đông Sơn, hai người này hẳn là cao thủ. "Hả, Đông Sơn huynh, vậy sau này chúng ta có thể chiếm được Hỗ Bang hỗ trợ." Trịnh Cao Hải cười đập Lý Đông Sơn vai. Mục Phong liếc mắt một cái, liền nhanh chân trở lại gian phòng của mình, hắn cũng không có quá nhiều hứng thú để ý tới. Đạo Cung Tân Sinh cũng rồn dập đến Đạo Cung đưa Tin. Chương 233: Đan đạo cát. Cũng không biết là người phương nào, đem Mục Phong cùng Diệp Tất quen biết sự tình, chuyển khắp toàn bộ Đạo Cung. Cấm vô Đạo Cung nữ thần, Mục Phong lập tức bị không ít nam đệ tử nhìn chằm chằm. Mục Phong cùng Trịnh Cao Hải mấy người đi ở trên đường. Không ít người lén lút nhìn mục phong. Mới đến đạo cung hai ngày, mục phong danh tiếng đã bị hết thảy đạo cung đệ tử biết rõ. Dựa vào thần hồn bước lên bách cầu thang, quyến rũ kim bài đệ tử diệp thất. Những việc này tích, không một không khiến người khác khiếp sợ. Ha ha, mục phong tiếng tâm thật là lớn. Ta xem đạo cung không ai không biết tên mục phong đi. Lý Đông Sơn mở miệng cười. Ở Lý Đông Sơn bên cạnh còn có một vị người thanh niên trẻ, đây là mục phong sân người thứ tư, Ký danh vị là côn hằng, là tuyển châu đệ tử, thực lực cùng Lý Đông Sơn tương đương. Đó cũng không, lúc trước ta nhưng là nhìn mục phong huynh đệ bước lên bách cầu thang. Cái kia tình cảnh quả thực là đổ sụp. Châu Hải Long cười lớn nói, mấy người chuyện trò vui vẻ, Mục Phong nhưng là đi ở một bên, không cái gì mở miệng hứng thú. Đối diện đi tới mấy người, ngoại trừ Bạch Tỷ cùng Vương Tịnh Sơ, còn có Lý Kha. Lý Kha nhìn Mục Phong một mặt kinh ngạc, nàng không nghĩ tới Mục Phong có thể mang theo Vương Tịnh Sơ tránh thoát thú triều, cũng không nghĩ tới Mục Phong có thể ở đạo cung gây nên như vậy phong ba, xem ra là nàng coi thường Mục Phong, cũng coi thường Thiên Châu. Mỹ nữ, thấy Bạch Tỷ ba người đi tới, Lý Đông Sơn lập tức dùng tủi trò định định bên người Trịnh Cao Hải. Trịnh Cao Hải vội vã tằng hắng một cái, ở tại dư ba người bên thai nhẹ nhàng mở miệng. Cái kia Bạch Kỳ phục không thể động, là Mục Phong người. Lý Đông Sơn ba người chớp mắt nhìn phía Mục Phong, này tối có khí chất Bạch Kỳ, lại là Mục Phong. Quả nhiên thiên tài bên người không thiếu mỹ nữ a. Bạch Kỳ không nói hai lời, liền đứng Mục Phong bên cạnh, lãnh diễm khí tức hấp dẫn không ít nam đệ tử ngưỡng quang. Mục Phong, không nghĩ tới người lợi hại như vậy. Lý Kha tăng hắng một cái, lúng túng cười nói, nàng tự nhiên nghe nói Mục Phong đánh bại nhất hành sự tình, nhất hành nhưng là Cẩm Châu thiên tài, bị Mục Phong ung dung đánh bại. Nói rõ Mục Phong thực lực, đã đạt đến Samsung linh tôn. Ngao View tiên kia ở biết việc này sau, trực tiếp bế không ra khỏi cửa, dù sao đã cởi nhạo Thiên Châu cũng đã cười nạo mục phong, sợ bị mục phong đánh tơi bời. vẫn được. mục phong hờ hững gật đầu. âm thanh hờ hững. lý đông sơn mấy người có chút kích động, muốn cùng lý kha tâm sự nhân sinh. các ngươi tán gẫu, ta cùng bạch y đi, đi làm vài việc. thấy mấy người bắt đầu tán gẫu lên, mục phong hờ hững mở miệng. đứng dậy, cùng bạch y đi, đi ra ngoài. lý đông sơn mấy người liễu lưỡi nhìn mục phong, nóng lòng như thế. sau khi rời đi mục phong cùng bạch y về, trực tiếp tìm tới đan đạo các. đạo cung đan đạo cát, so với cái khác hai cát, hiện nhiên muốn hoang vu không ít. ở đan đạo cát bên trong, chỉ có mấy người luyện chế đan dược, liền đạo sư đều không có. Chủ thượng, đến thời điểm tiến vào này đan đạo cát. Bát ý nhìn mục phong cao mày mở miệng, này đan đạo cát không khỏi cũng quá hoang vu chút, toàn bộ đan đạo cát, sợ là chỉ có gần trăm người. Cũng đúng là như thế, võ đạo cát thành ba các bên trong nhân số nhiều nhất một cát. Dù cho là đan đạo cát cùng thần đạo cát gộp lại, cũng không bằng võ đạo cát một nửa nhân số. Không, ngươi đến thời điểm nhập thần đạo cát, nơi này cũng không thích hợp ngươi. Mục phong lắc đầu, mục quang đảo qua đan đạo cát, nơi này đệ tử, đan đạo yếu nhất cũng đạt đến lục phẩm, có điều đạt đến thất phẩm luyện đan đệ tử cũng rất ít thấy. Hai vị là mới tới đệ tử, nhất đạo lười biến bóng người nhìn sang. Mục Phong cao mày nhìn tới, người này nhìn qua lôi thôi cực kỳ, trên người quần áo định hồi lâu chưa đổi. Có điều người này nhưng là một vị thất phẩm thầy luyện đan. Hai người xác thực là mới tới đệ tử. Mục Phong hờ hững gật đầu, ánh mắt đánh giá người này. Người kia cười cợt, tại hạ là đang đạo các đại đệ tử kiêm quản sự, tên là Lục Khanh Ông, gọi ta Lục sư Minh liền có thể. Lục Khanh Ông tằng hắng một cái, không ít người nhìn sang lộ ra cười trộm âm thanh. Lục sư Minh, ta nghĩ hỏi một chút, đan đạo các các chủ ở nơi nào? Mộc Phong nói rằng, không ít người nhìn phía Mộc Phong, này người mới trực tiếp muốn tìm các chủ. Lục Khanh Ông nhìn Mộc Phong lập tức không biết nói cái gì. Khậc, sư đệ, các chủ ta cũng không biết ở nơi nào, ngươi muốn gặp hắn ta cũng không có cách nào." Lục Khanh Ông nún vai một cái, hiện tại Đan Đạo các hầu như toàn do hắn quản. Mục Phong gật gật đầu, không nghĩ tới ông lão kia lại không ở. Ở một đời trước, Mục Phong vẫn đúng là nhận thức Đan Đạo các các chủ. Lúc trước luận đạo thời gian, Mục Phong cùng với trò chuyện với nhau thật vui, cái này cũng là vì sao Mục Phong nổi lên đạo cùng, tiến vào Đan Đạo các nguyên nhân. Tốt lắm, nên rời đi trước." Mục Phong gật gật đầu, nếu ông lão kia không ở, Mục Phong cũng không có đợi hứng thú. "Ai, chờ chút." Lục Khanh Ông vội vã mở miệng, gọi lại Mục Phong. Mục Phong cao mày quay đầu lại, chỉ thấy Lục Khanh ông cười híp mắt đang nhìn mình. "Sư đệ, ngươi tên là gì?" Lục Khanh ông mở miệng cười, "Nếu Mục Phong đến đây đang đạo cát, cái kia định là thầy Luyện Đan. So với cái khác hai cát, Đan đạo cát đối với thầy Luyện Đan tới nói, định là lựa chọn tốt nhất." "Mục Phong?" Mục Phong mở miệng cười. "Mục Phong?" Lục Khanh ông hơi cao mày, "Danh tự này nghe có chút quen tai a." Ngoại trừ Lục Khanh ông, những đệ tử khác dồn dập nhìn phía Mục Phong. "Ngươi chính là Mục Phong?" Một bóng người đột nhiên nhanh chân đi ra đến, nhìn Mục Phong một mặt mờ vực. Lục Khanh ông cau mày nhìn người này, người này hắn vẫn đúng là nhận thức. Chu Viêm, ngươi cái thần đạo các đệ tử, làm sao vẫn còn ở nơi này? Chu Viêm lút một cái lục khanh ông, này không cần ngươi quan tâm. Chu Viêm lần thứ hai nhìn phía mục phong, nghe nói ngươi biết Diệp Thất. Lục khanh ông sững sờ, hắn tự nhiên biết Diệp Thất là người phương nào. Dù sao đạo cung kim bài đệ tử liền như thế mấy người, tên Diệp Thất tự nhiên đại thể người cũng biết. Nhận thức, thì lại làm sao? Mục phong hờ hững nhìn Chu Viêm, này Chu Viêm thực lực cũng không yếu, cửu tinh linh tôn, là một tên ngân bài đệ tử. Tiểu tử, cách Diệp Thất sư tỷ xa một chút nhỉ? Không phải vậy để ngươi chịu không nổi. Chu Viêm lạnh xen một tiếng. Lục Khanh Ông không thích ngăn trở Chu Viêm, "Chu Viêm, ngươi có ý gì? Uy hiếp tân sinh hay sao?" Chu Viêm cao mày nhìn Lục Khanh Ông một chút, Lục Khanh Ông tuy là đan đạo các đệ tử, nhưng võ tu cũng đạt đến thập tinh linh tôn, hắn vẫn đúng là khó đối phó. "Lục Khanh Ông, ta cùng tiểu tử này đối thoại, ngươi đừng bới dậy. Nói cho ngươi, coi như là ngô vẫn đưa kia, cũng không xứng cùng cao sư huynh cấp Diệp Thất sư tỷ." Chu Viêm thần tình lạnh lùng. "Cao văn Rồng?" Lục Khanh Ông hơi cau mày. "A, lời đã bày đặt, tiểu tử, ngươi nếu là đón thêm gần Diệp Thất, cẩn thận đầu của chính mình." Chu Viêm cười to. "Thân là thân đạo các ngân bài đệ tử, Hắn đương nhiên sẽ không sợ một tân nhân. Ngươi tính là thứ gì, cũng dám muốn đầu của ta?" Mục Phong khẽ nâng cái chán, mục quang nghiêm nghị. Nghe nói Mục Phong lời ấy, mọi người giật mình há to mồm, này Mục Phong lại dám cùng Chu Viêm Viêmêu gạo. Chu Viêm nhìn Mục Phong hai con mắt lấp loé, ngươi muốn chết. Mục Phong hai con mắt cùng Chu Viêm đối diện, không sợ chút nào Chu Viêm. Ngươi phối sao? Chương 234, hung hăng tân sinh. Chu Viêm biểu hiện nhíu chặt. Một tân sinh, lại dám cùng hắn nói như thế. Thật sự coi hắn Chu Viêm dễ chê sao? Tiểu tử, dám cùng ta nói như thế, ta nhớ kỹ ngươi. Chu Viêm lạnh rên một tiếng nhanh chân rời đi. Hắn không thể ở đan đạo các gây sự, hơn nữa có Lục Khanh Ông ở, không thể xuống tay với Mục Phong. Nhìn rời đi Chu Viêm, Lục Khanh Ông thở một hơi thật dài, cái tên này rốt cục đi rồi. Lục Khanh Ông vội vã nhìn phía Mục Phong, Mục Phong sư đệ, ngươi này sau có thể muốn nhiều chú ý này Chu Viêm, cái tên này không phải là dễ chê ở. Mục Phong hờ hững quay đầu lại, "Không sao, sư huynh, cái kia Cao Văn Long là người phương nào?" Lục Khanh Ông khẽ nhíu mày, "Cao Văn Rồng. Cao Văn Long là Đạo Cung Kim Bài đệ tử người số 1." Lục Khanh Ông thở một hơi thật dài, "Cao Văn Long ở Đạo Cung đệ tử bên trong, là thực lực mạnh mẽ nhất một người." Cái kia ở đế bảng trên, hắn có thể có xếp hạng. Mục Phong cao mày mở miệng. Đế bảng là đế vực địa bảng đan, mà đế bảng cũng chia hai bảng, xích bảng cùng Thanh bảng. Xích bảng nhưng là đế vực hết thệ cường giả, mà Thanh bảng là trẻ tuổi. Chỉ cần tuổi tác tiểu Vũ 35 tuổi, đều có trên Thanh bảng tư cách. Lục Khanh ông do dự một chút, sau đó mở miệng cười, Cao Văn Long ở Thanh bảng thứ 18. Mục Phong nheo lại hai con mắt, Thanh bảng 18, không nghĩ tới đạo cung liền Thanh bảng 10 vị trí đầu cũng không tặng nắm giữ. Đa Tạ Sư huynh, cái kia liền cáo tử. Mục Phong chắp tay nói rằng, Sư đệ, ta còn có lời không? Lục Khanh ông sững vội vã vẫy tay. Mục Phong cao mày quay đầu lại. "Mục Phong sư đệ, ngươi là thầy luyện đan chứ?" Lục Khanh ông mở miệng cười. Mục Phong gật gật đầu, nếu không là thầy luyện đan, tới đây đan đạo các căn bản không có bất kỳ ý nghĩa gì. "Ngươi sư đệ kia, có thể sẽ đang tái sinh tỷ thí sau, lựa chọn ta đan đạo các." Lục Khanh ông nết miệng nở nụ cười, đan đạo các có thể vô cùng cần một có thể được cho hào thiên tài. Mặc kệ là võ tu, vẫn là đan tu, đều cần. Mục Phong nở nụ cười, cái này chờ tân sinh tỷ thí kết thúc lại nói. Mục Phong nói xong, liền nhanh chân rời đi, bày ý đi sát đằng sau. Lục Khanh ông nhìn Mục Phong bóng lưng meo lại hai con mắt, này Mục Phong e sợ thật sự có thể thay đổi đan đạo các hiện trạng. Sau mấy ngày, Mục Phong thì lại chờ ở bên trong phòng tu luyện, cho tới bên ngoài Lung Ta Lung tung sự tình, Mục Phong căn bản không nghĩ đi quản. Ngoài phòng lại vang lên Trịnh Cao Hải mấy người đàm tiếu âm thanh, Mục Phong hơi cao mày, mở mắt ra, hôm nay có vẻ như chính là tân sinh tỷ thí thời gian, không biết Viễn Nhi làm sao, thôi, giải quyết này đạo cung sự tình, lại đi tìm Viễn Nhi. Mục Phong đẩy cửa mà ra, Trịnh Cao Hải mấy người đã đang chờ đợi Mục Phong. Mục Phong vinh đệ, gần nhất ngươi tiếng tâm lại lớn không ít ta. Lý Đông Sơn nét miệng cười nói. Bên cạnh Trình Cao Hải cùng Côn Hàng dồn dập gật đầu, nhìn Mục Phong tràn ngập vẻ hâm mộ. "Làm sao?" Mục Phong sửa sang lại quần áo, Cao mày hỏi. Trình Cao Hải mở miệng, "Mục Phong huynh, ngươi mấy ngày trước đây không phải đi đan đạo các sao? Có đệ tử nhưng là chuyên gia, ngươi ở đan đạo các bên trong Têu Gạo Chu Viêm sư huynh." "Đúng đây đúng đấy, Chu Viêm sư huynh nhưng là ngân bài đệ tử, ngươi lại dám chống đối hắn, Mục Phong huynh ngươi thật yêu. Côn Hàng giơ ngón tay cái lên. Mục Phong cười nhạt một tiếng, "Chu Viêm, chính mình còn không để ở trong lòng." Bốn người chuyện phía một lúc, liền nhanh chân đi tới Tân Sinh Tỷ thị sân bãi, bởi vì Mục Phong quan hệ dọc theo đường đi không ít người nhìn bốn người bọn họ. Còn chưa chân chính tiến vào đạo cung, liền gây ra nhiều chuyện như vậy, này Mục Phong quả thực là một nhân tài. Đạo cung tân sinh tỷ thí địa phương vô cùng rộng rãi. Mấy trăm vị tân sinh tụ ở chỗ này, cũng không có vẻ chen chúc. Ở phía trước, mấy vị lão giả chính nhìn hết thảy tân sinh, biểu hiện nghiêm nghị. Khóa này tân sinh, nhưng là càng ngày càng kém. Một vị xích bào ông lão bất đắc dĩ lắc đầu, hắn là võ đạo các các chủ, tên là Hà Liệt. Toa ở chính giữa thanh bào ông lão cười lắc đầu, "Lão hạ, đạo cung tình hình ngươi lại không phải không biết, cung chủ mất tích nhiều năm, tới đây nơi thiên tài có thể nói là càng ngày càng ít." thanh bào ông lão chính là thần đạo các các chủ, Lăng Văn Tử. Hừ, ta nhưng là nghe nói Bách Đế cung dự thánh yêu cung, năm nay đều thu rồi mấy vị hàng đầu yêu nghiệt. Tuổi còn trẻ liền đạt đến 6 sao linh tôn, thực sự là tiện sát lão phu. Hà liệt bất đắc dĩ lắc đầu, đạo cung mạnh nhất đệ tử mới cũng có điều Samsung linh tôn, cùng với hắn mấy cung so với khác biệt to lớn. Có điều nghe Trần đạo hắc nói, năm nay có một không sai tiểu tử, tên tiểu tử này, ở gần nhất danh tiếng còn rất thịnh. Người thứ ba lão giả áo bào trắng cũng mở miệng, một bộ bất cần đời dáng vẻ. Người này chính là Mục Phong trước muốn tìm đàn đạo các các chủ, sử giang Việc này ta cũng nghe nói." Lăng Văn Tử cao mày gật đầu, "Chừng 20, đánh bại như hành. Bực này thiên phú, sợ là không kém gì những tia sáu sao linh tôn. Có điều tuổi dù sao còn nhỏ, nếu là đợi thêm 5 năm, sợ là đủ để quét ngang làm giới tân sinh." Hà Liệt lắc lắc đầu. Mọi người dồn dập gật đầu, "20 tuổi? Bực này tuổi tu luyện đều không tu luyện mấy năm, có thể đạt đến Samsung linh tôn đã là vô cùng yêu nghiệt. Nếu là chờ lần sau thần cung chọn lựa, sợ là sẽ phải một tiếng hot lên làm cái người. Nhưng hiện tại muốn cùng những đệ tử khác tranh đấu, sợ là có chút khó khăn." "Ha <cười> ha, không nói" Nói không chừng ở những đệ tử này bên trong có cái gì bất ngờ đây. Sử Giang cười vung tụ, hắn cũng muốn chiêu mấy mầm mống tốt tiến vào đan đạo cát. Lăng Văn Tử cùng Hà Liệt cười nhạt một tiếng, đan đạo cát đã xuống dốc lâu như vậy, muốn chiêu mấy mầm mống tốt, làm sao có khả năng? Tân Sinh lục tục vào sân, mấy trăm vị đệ tử cùng nhau nhìn phía trên ba vị các chủ, thấy toàn bộ đến đông đủ, một vị quần áo bại lộ nữ tử lắc lắc eo thon cười híp mắt đi tới mọi người trước người, là Tình Tú đạo sư. Này chân, này mông, cha cha sách, nghe nói Tình Tú đạo sư mới có hơn ba tuổi, cũng không lớn hơn so với ta vài tuổi, ta còn có hy vọng à? Vi, Tình Tú Đạo Sư là của ta, cùng ngươi có dám quan hệ? Không ít người huyên náo lên. Mục Phong lạnh nhạt nhìn Tình Tú Đạo Sư một chút, một con đen dài trực mái tóc, hơn nữa cái kia cao gầy bạch chân, xác thực là một vị vưu vận. Có điều này Tình Tú rõ ràng đã không phải đệ tử, tuổi tác nên đã vượt qua 35 tuổi. Khắc, mọi người im lặng. Tình Tú thẳng háng một cái, mê người âm thanh để các nam đệ tử dồn dập kích động lên. Tân sinh tỷ thí sắp bắt đầu, lần này Tân sinh tỷ thí sẽ phóng thích nhất đạo uy thế. Trống đỡ càng lâu, điểm càng cao. Này chính là cửa thứ nhất. Tình Tú quyến rũ nói rằng, chúng đệ tử dồn dập gật đầu. Không phải là uy thế sao? Vì tinh tú đạo sư, bọn họ có gì sợ hãi? Tinh tú nói xong, liền nhìn phía ba vị các chủ. Hà Liệt gật gật đầu, nhanh chân đi ra. Là võ đạo các các chủ, sẽ không là Hà Liệt các chủ đến cho tạo áp lực chứ? Không ít người giật mình lùi về sau một bước, đây chính là hàng đầu linh hoàng cường giả, bọn họ chịu đựng được sao? Các tiểu tử, cẩn thận rồi. Hà phẫn nộ mạnh liệt quát một tiếng, mạnh mẽ uy thế như sóng gợn khuyết tán hạ xuống. Phía dưới mấy trăm vị tân sinh, dồn dập biểu hiện chấn động. Thật mạnh. Chương 235, mục phong lưu thế toàn bộ trong sân tràn đầy hà liệt như báo táp giống như uy thế. hết thảy tân sinh vội vã ngồi xếp bằng xuống đến điều chỉnh linh lực của chính mình để ngăn cản này cố mạnh mẽ uy thế. này dù sao chỉ là thí luyện hà liệt vừa mới bắt đầu uy thế liền một thành đô không có. mà mục phong tọa ở trong đám người điều động linh lực trực tiếp tu luyện lên. dù cho là hà liệt dốc hết thực lực cũng không có khả năng lắm đối với mục phong tạo thành ảnh hưởng. nhìn chúng đệ tử bắt đầu thích ứng hà liệt cười nhạt một tiếng thân thể chấn động uy thế trong nháy mắt tăng lên trên một cấp bậc có chút còn chưa đạt đến linh tôn đệ tử trong miệng tràn ra tiên huyết đến cực hạn người bị hà liệt từng cái lấy ra. Những đệ tử này tuy rằng không cam lòng, nhưng bọn họ không có bất kỳ biện pháp nào. Dù sao thân thể đã đã xuất hiện vấn đề. Nếu là mạnh hơn chống đỡ xuống, sẽ chỉ làm chính mình căn cơ bị hao tổn. Từ từ xuống, linh tôn đệ tử cũng bắt đầu rời khỏi sàn diễn. Mấy trăm người trong nháy mắt ít đi hơn nữa. Còn lại đệ tử không có chỗ nào mà không phải là các nơi đệ tử xuất sắc. Nhìn những đệ tử này, Hà liệt tiếp tục càng cường lực độ. Phúc, Mục Phong hơi cao mày, bên người Trịnh Cao Hải không chịu nổi, trước tiên rời khỏi sàn diễn. Trịnh Cao Hải muốn so với Lý Đông Sơn hai người còn muốn về sớm chẳng dù rằng hắn đạt đến hai sao linh tôn, nhưng linh lực không đủ ổn định, trước tiên rời khỏi sân diễn cũng là bình thường. Mục Phong tiếp tục nhắm mắt lại, như không có chuyện gì xảy ra mà tu luyện lên. Theo thời gian trôi đi, người càng ngày càng ít, nhưng những người còn lại, nhưng càng có thể chịu đựng Hà Liệt như thế. Không sai, khóa này vẫn tính có chút hạt giống tốt. Lăng Văn Tử gật gật đầu, nhìn còn chờ ở đây trên hơn 10 vị đệ tử. Những đệ tử này yếu nhất cũng đạt đến hai sao linh tôn, ở tại hắn cung có thể không tính là thiên tài, nhưng ở đạo cung xác thực là đáng làm tài năng. Lao hạ, gia tăng cường độ đi. Lăng Văn Tử hờ hững mở miệng. Hà Liệt gật đầu. Phong Thích uy thế trong nháy mắt như sóng lớn giống như đánh về phía mọi người, lại mấy vị đệ tử phun mạnh một khẩu thiên huyết, bị đá ra sân bãi. Mục Phong lạnh nhạt đảo qua bốn phía, còn còn lại bảy người, bảy tỷ cũng ở trong bảy người. Trời ạ, bảy người này đều là Samsung Linh Tôn, đây là khóa này mạnh nhất đệ tử đi, cái kia Mục Phong cũng ở trong đó, quả nhiên là thiên tài. Ha ha, Mục Phong có điều là thần hồn mạnh mẽ, ta kỳ thực càng coi trọng lạc ly sam. Lạc ly sam, cái kia đế châu đệ tử thiên tài, không ít người thán phục địa nhìn phía một bóng người, người này ngồi ở bảy người phía trước nhất, gầy gò bóng lưng, bị nhất đạo áo bảo đen bao vây. Mục Phong tự nhiên cũng nhận ra được người này, này Lạc Ly Sam đã sắp muốn bước vào bốn sao linh tôn, cỡ này tuổi tác cũng sát thực toán một thiên tài. Không sai, không sai. Hà Liệt cười gật đầu, sau đó thu hồi uy thế. Trừ Mục Phong ở ngoài, mấy người còn lại dồn dập thở một hơi thật dài, linh hoàng uy thế sát thực khủng bố. Các người bảy cái tiểu tử, thực tại không sai. Lăng Văn Tử mở miệng cười, tình tú lần thứ hai tiến lên, phát sinh thanh âm quyến rũ, Lạc Ly Sam bảy người đều sẽ thu được một ngàn đạo phân, còn lại đệ tử sẽ dựa theo chống đỡ thời gian phân phát đạo phân. Mọi người lướt ao nhìn Mục Phong bảy người, một đạo phân này đã không phải một số lượng nhỏ. ở đạo cung bên trong, đạo phân có thể dùng để đổi các loại tu luyện đồ dùng. một ngàn đạo phân, nhưng là có thể hối đoái một viên sáu sao đang dược. mục phong thờ ơ nhìn phía dương mắt, chính mình bước lên bách cầu thang, đã nắm giữ mười ngàn đạo phân. này một ngàn đạo phân có vẻ như không quá to lớn tác dụng. ở các đệ tử điều chỉnh tốt trạng thái sau, tình tú tiếp tục mở miệng. tiếp đó, chính là chọn tam đại đạo các thời gian. muốn tiến vào thần đạo các đệ tử, trước tiên ra khỏi hàng. tình tú mở miệng cười, thần đạo cát, ta nhớ tới thần đạo cát chỉ lấy mười người. ai, quan sam xung linh tôn thì có bảy người bảy cái vị trí liền không còn a còn có nhiều như vậy hai sao linh tôn có vẻ như không tranh nổi a không ít đệ tử bất đắc dĩ lắc đầu chỉ thấy lạc ly sam cái thứ nhất đứng ra một thân áo bào đen trên không trung đồng bền mọi người nhìn lạc ly sam một trận thái phục không hổ là khóa này tân sinh bên trong đứng đầu nhất đệ tử tự tin như thế tiếp theo những người khác dồn dập đứng ra những người này có thể không có người nào thấp hơn hai sao linh tôn ai thực sự là tiện sát ta vậy thần đạo các đệ tử ít tài nguyên nhiều ta cũng thật muốn đi vào ai cái kia không phải mục phong sao vì sao mục phong không nhập thần đạo cát hả mọi người lập tức nhìn về phía mục phong, mục phong chờ ở tại chỗ, cũng không núp nhic. mục phong, ngươi không nhập thần đạo cát sao? lý đông sơn ở mục phong bên cạnh kinh ngạc hỏi, thần đạo cát nhưng là ba cấp đứng đầu, mục phong nếu là đi vào, nhất định có thể vào đi. không vào. mục phong lắc lắc đầu đầu. mọi người giật mình nói không ra lời, mục phong càng không nhập thần đạo cát. a, ta xem là đầu vóc hỏng rồi, liền thần đạo cát cũng không vào. nhiếp hoành che miệng cười khẽ, hắn tuy rằng thua với mục phong, nhưng hắn nhưng không sợ mục phong. câm miệng. bạch y trường nhiếp hoành một chút, một bại tướng dưới tay lại thoại nhiều như vậy. "Xách, ngươi không phải mục Phong bên người theo nữ nhân sao?" Nhất Hành lạnh cười lạnh nói, coi như ngươi có mục Phong cháo, tiểu gia cũng không phải dễ chơi. "Nhã Mao tiểu gia, cẩn thận trực tiếp đem ngươi lên. Dù cho là mục Phong, cũng cứu không được ngươi." Bạch Di sắc mặt khẽ biến thành trầm, trên người trầm dãi phong thích làm người run hà khí. Lăng Văn Tử đứng dậy, mục Phong võ tu thiên phú không tệ, thần hồn lại mạnh, thần đạo các mới là hắn lựa chọn tốt nhất mới đúng. Mục Phong, ngươi vì sao không nhập thần đạo các?" Lăng Văn Tử hờ hững mà miệng. Mộc Phong khẽ nâng cái trán, "Ta không cần nhập thần đạo các." Lăng Văn Tử sững sờ, "Không cần. Nay con có không cần câu chuyện." Này Mục Phong là ngốc hả? Lăng Cát Chủ đều lên tiếng, lại còn không vào. Không biết hắn nghĩ như thế nào, khả năng là muốn tiến vào võ đạo cấp đi. Không nhìn ra này Mục Phong còn là một võ tu cùng nhân. Võ đạo cấp cũng không sai, khả năng là muốn vào võ đạo cấp đi. Lăng Văn Tử cao mày ngồi xuống, này cũng không sao, dù sao mạnh nhất Lạc Ly Sam lựa chọn thần đạo cấp. Đó lấy chính là lựa chọn thần đạo cấp đệ tử, triển khai kịch liệt đạo hải. Samsung Linh Tôn thân là tối cường đệ tử, tự nhiên không người sẽ ra tay với bọn họ. Sáu vị Samsung Linh Tôn đệ tử, chỉ cần đứng liền có thể. Ngay ở nhất hành nhìn người xung quanh cơ thể, nhất đạo hàn khí trong nháy mắt tiêu đến. Niếp Hành cả kinh, vội vã né tránh, luồng hơi thở này tuyệt đối là Samsung Linh Tôn thực lực. Mọi người dồn dập giật mình nhìn xung quanh, ai dám đối với Niếp Hành ra tay. Ở Niếp Hành người ở bên cạnh dồn dập tản ra, bọn họ cũng không muốn bị Samsung Linh Tôn chiến đấu cho lan đến gần. Theo đoàn người tản ra, Niếp Hành cũng nhìn thấy cái kia ra tay với hắn người, chính là Bạch Địch Liễu. Mục Phong ở bên ngoài hờ hững nhìn này mạc, này Niếp Hành nhìn dáng dấp là nhạ Bạch Địch tối rồi. Thiên sư nó, ngươi muốn chết. Niếp Hành tức giận nhìn Bạch Địch Bạch Địch không nói hai lời, quanh thân ngưng tụ băng sương, khí tức mạnh mẽ trong nháy mắt bộc phát ra. Mọi người giật mình, này bạch y càng cũng cường đại như thế, nhất hoành vẻ mặt lần này mới thay đổi, nhanh chóng triển khai võ kỹ, hắn cũng không thể bị đào thải. ba vị các chủ nhìn này mà cũng giật mình nói không ra lời, nếu là như thế một trận chiến, tất có một người sẽ bị đào thải. bạch y hờ hững ngẩng đầu, nhìn nhất hoành tràn ngập lạnh lùng vẻ, để ngươi nói nhiều. nhất đạo băng trụ, trong nháy mắt từ không trung nện xuống. chương 236, trăm ba cuồng nạo chi chủ. mấy đạo băng trụ hướng nhất hoành ném tới. phổ thông hai sao linh tôn, cảm nhận được luồng hơi thở này đều sẽ run rẩy, nhất hoành muốn chống lại cũng không dễ dàng. xú đàn bà. nhất hoành gào thét một tiếng thân thể như man hùng giống như đánh nát những băng trụ đó. Tuy rằng băng trụ bị từng cái đánh nát, nhưng nhiếp hoành nhưng không dễ chịu. Loại này băng trụ có thể dễ dàng xuyên thủng tam song linh tôn thân thể. Nếu không là nhiếp hoành lợi dụng linh hùng bá thể, vẫn đúng là không nhất định chặn địa dưới. Chạy thoát sao? Bạch Tí hờ hững mở miệng, một nhánh sáo ngọc giá hiện tại Bạch Tí trong tay. Này chi sáo ngọc là mục phong tặng nàng, vẫn bị Bạch Tí thả ở bên người. Tuy là vì nhạc khí, nhưng phối hợp với Bạch Tí năng lực, lực sát thương cũng hết sức kinh người. Dễ nghe tiếng địch lập tức hoa phá thiên tế, mọi người nhìn Bạch Tí lộ ra giật mình vẻ. Bọn họ thinh lình coi khinh Bạch Tí thực lực cái này đi theo mục phong bên người lãnh diễm nữ tử càng cũng kinh khủng như thế. Này một khúc, thay ta chủ thượng đưa ngươi. Bạch y âm thanh lạnh lùng cực kỳ, tiếng địch nương theo khí tức lạnh như băng, trong nháy mắt dâng tới nhiếp hoành. Nhiếp hoành hùng tráng thân thể bắt đầu run rẩy lên, bốn phía càng bị băng xương bao vây. Nhiếp hoành nổi giận, hắn cũng không phải dễ chơi ạ. ta liền không tin, ta liền ngươi một người phụ nữ đều thắng không được. theo nhiếp hoành gầm lên giận dữ, nhiếp hoành một quyền đập về phía bên người băng xương. băng xương trong nháy mắt xuất hiện vết rách, nhất hoành vui vẻ, chỉ thường thôi. có thể một giây sau, phá nát băng xương nhưng hóa thành từng đạo từng đạo sắc bén băng phiến hoa hướng về Nhiếp hoành. Nhiếp hoành kêu thảm thiết lên, cả người ngã trên mặt đất. Bạch Y Liễu Mi hơi nhíu, tay ngọc vừa nhấc, nhất đạo to lớn băng trụ từ giữa không trung hạ xuống. Nhiếp hoành hoàn rồi, nếu là bị này băng trụ bắn trúng, hắn sợ là sẽ phải tại chỗ tạ thế. Ầm. Đang lúc này, một thanh trường đao trong nháy mắt bổ vào băng trụ bên trên. Bạch Y kinh ngạc dương mắt, trực tiếp trường đao đánh nát băng trụ, sau đó rơi xuống một trong tay nam tử. Nam tử này tên là Liễu Thiện, là đế vực một vị thiên tài. Thực lực muốn so với Nhiếp Hành còn cường đại hơn một phần. Bạch Di lạnh lùng nhìn phía Liêu Thiện, "Ngươi phải giúp cái tên này." Liêu Thiện liếc nhếch hoành một chút, cười lạnh nói, "À, ta không phải là giúp hắn, mà là giúp vị sư huynh giáo huấn một không trời cao đất rộng tiểu tử." Có điều hắn dĩ nhiên không có tham dự, cái kia thân là đồng bạn ngươi, phải thế hắn được điểm nhì khổ. Bạch Di tự nhiên biết Liêu Thiện nói người là Mục Phong, như vậy câu chuyện, này Liêu Thiện là chu vi người. Mục Phong ở bên cạnh, hờ hững nhìn tình cảnh này, "Liêu Thiện, nhớ kỹ." Bạch Di tay ngọc vi phất, làm tốt chiến đấu chuẩn bị. Liêu Thiện mục quang lập loé, khoe miệng cười gian. Bạch Di nhìn Liêu Thiện sững sờ, đột nhiên nhất đạo hàn ý xông lên đầu cả người nhanh chóng né tránh, phía sau càng là ngưng tụ nhất đạo tường băng. Một thanh kiếm trực tiếp đâm vào tường băng bên trên, bạch y phía sau lưng cũng bị cắt ra nhất đạo miệng nhỏ, chảy ra tiên huyết. Nếu không là bạch y né tránh đúng lúc, lúc này bạch y sợ là đã nằm trên đất. Nha, lại không đâm trúng. phía sau người kia thu hồi kiếm, cân nhắc mà nhìn bạch y. Mọi người nhìn người này cả kinh, này không phải lê Nha sao? Cũng là đế vực một vị thiên tài. hô, bạch y thở một hơi thật dài, này lê nhã thực lực cũng phải so với nhiếp hoành càng mạnh hơn. lê nhã cũng ra tay rồi, bọn họ tại sao muốn đối phó bạch y? ha ha còn không phải là bởi vì mục phong dám chống đối chu viêm sư huynh phải biết chu viêm sư huynh cũng là đế vực người mà bảy vị samsung linh tôn bên trong có thể có ba người là đế vực người vừa dứt lời lại một người rơi vào bạch y bên cạnh rõ ràng là vị cuối cùng samsung linh tôn mạc tân mà này mạc tân thực lực ở ba vị đế vực thiên tài bên trong là mạnh nhất một người nhất hành cũng nhanh chóng đứng dậy trực tiếp này chiến đấu tứ đại hàng đầu thiên tài đem bạch y vây quanh bạch y e sợ căn bản không chống đỡ được cha cha sách ngươi bên ngoài cái kia tiểu tình lang vẻ mặt cũng thật là để ta cảm thấy sợ chứ lê nhã liếc mắt một cái bên ngoài mục phong Mục Phong âm lãnh mà nhìn bốn người bọn họ, sắc ý mãnh liệt. À, vốn là mục tiêu là hắn, có điều Mục Phong không có lựa chọn thần đạo cát, như vậy ngươi liền thế hắn trước tiên được điểm nhí khổ. Liêu Thiện cười lạnh. Ba người khinh bị liếc mắt một cái Mục Phong, nhìn Mục Phong chỉ có thể làm chờ dáng vẻ, dồn dập lộ ra cười gian. Các ngươi dám động nàng một hồi thử xem. Mục Phong về phía trước nhảy một cái, bàng bạc linh lực trong nháy mắt giật tán mà ra. Nhìn Mục Phong, mặc Tân ba người cười gần không thôi. Lăng Văn Tử lập tức tiến lên, "Mục Phong, trong quy tắc không có không cho phép như vậy, không cho phép ra tay." Cứ việc Mạc Tân ba người cách làm không thích hợp, nhưng chuyện này cũng không hề trái với quy tắc. Mục Phong nếu là ra tay, chính là trái với quy tắc, hắn nhất định ngăn cản. Cha cha sách, đừng náo động, dưới một người chính là ngươi. Liêu Thiện cười to, Mục Quang lập tức nhìn phía Bạch Đĩ Điệp. Bạch Đĩ Đi một người bị bốn người vây quanh, vừa trên Lạc Ly Sam tự nhiên không nghĩ tiến lên ý tứ. Nếu là Lạc Ly Sam cùng Bạch Đĩ liên thủ, đối phó bốn người này tuy rằng không nhất định có thể thắng, nhưng sẽ không bại thật thê thảm. Phí lời cái gì, cho nàng điểm nhị giáo huấn liền có thể. Mạc Tân trắng hai người một chút, nhanh chân tiến lên, một thanh quang kiếm trong nháy mắt ra hiện tại trong tay. Bạch Tỷ thân thể rung lên, này Mạc Tân thực lực so với nàng mạnh hơn. Mưa băng. Bạch Tỷ khẽ quát một tiếng, chân trời dưới lên tiểu trận mưa băng. Mạc Tân bốn người hơi cao mày, dồn dập phóng thích linh lực, ung dung liền đỡ Bạch Tỷ tiến công. A, cho mèo. Liêu Thiện lạnh rên một tiếng, mới vừa nói xong, Bạch Tỷ trong nháy mắt hướng hắn quát tới. Hắn vạn vạn không nghĩ tới Bạch Tỷ càng sẽ xuất xuất thủ trước. Liêu Thiện thực lực không yếu, tuy rằng không bằng Mạc Tân, nhưng cùng Bạch Tỷ chiến đấu một quãng thời gian, vẫn là làm được đến. Bốn người bắt đầu truy đuổi Bạch Tỷ, Bạch Tỷ rất nhanh sẽ chợt vật bắt đầu chạy trốn. Mục Phong sắc mặt càng lúc càng lấm trầm, chăm chú siết chặt nắm đấm. Mọi người kinh ngạc thốt lên không ngừng, "Này Bạch Tí sợ là phải tao ương." "Ai, này Bạch Tí thực sự là thật thê thảm, bị Mục Phong cho háng hại." "Này Mục Phong cũng không có cách nào à, có mấy vị các chủ ở, hắn căn bản ra không được tay." "A, ra tay nhưng là sẽ bị trách phạt, nói không chừng còn có thể bị ném đến phế các đi." Không ít người hư hì không nớt, dám ở loại này bước ngoặt gây sự, chắc chắn tầng tầng trách phạt. Mục Phong dù sao chỉ là cái người mới đệ tử, dù cho tương lai rất có cơ hội đạt đến linh hoàng, ở mấy vị các chủ trong mắt cũng có thể bất cứ lúc nào hy sinh. Bạch Di không ngừng tránh né bốn người tiến công, trên người càng là che kín vết thương. Như vậy mỹ nhân, lại bị làm cho chật vật như vậy, để không ít đệ tử trong lòng không thích. Bốn đôi một, này không bắt nạt người sao? Ầm. Một tiếng to lớn tiếng vang, Bạch Di rơi trên mặt đất, dưới chân thổ địa nứt bộc ra, nàng đã đạt đến cực hạn. Có thể Mạc Tân bốn người, cũng sẽ không lúc này thu tay lại. Cha cha sách, xem ngươi chạy đi đâu. Liêu Thiện cười to cả người hướng Bạch Di nhào tới. Đang lúc này, một bóng người nhanh chóng đáp đến, khác nào một tia chớp. Lăng Văn Tử phẫn nộ đứng dậy, lớn tiếng mắng, "Mục Phong, ngươi dám!" Chương 237, các ngươi cùng tiến lên. Mục Phong làm sao để ý tới Lăng Văn Tử tiếng lão, trực tiếp vọt đến Bạch Tỷ bên cạnh, ôm chặt lấy Bạch Tỷ. Liêu Thiện 4 trong mắt người xuất hiện vẻ tàn nhẫn, muốn chết. Bốn người dồn dập ra tay, hướng về Mục Phong đánh tới. Mục Phong hung hãn ngẩng đầu, nhất đạo mạnh mẽ linh lực trong nháy mắt từ trong cơ thể bạo phát. Liêu Thiện 4 người kinh hãi, thế công của bọn họ trực tiếp bị đánh tan, bốn người dồn dập lùi về sau. Toàn trường vung lên yên xa, mọi người nhìn Mục Phong giật mình nói không ra lời. Vừa nãy Mục Phong, càng đỡ bốn người tiến công. Đáng chết. Lăng Văn Tử phẫn nộ đứng dậy, nhưng bên cạnh Sử Giang đột nhiên ngăn lại Lăng Văn Tử. Sử Giang ngươi làm cái gì? Lăng Văn Tử cao mày nhìn Sử Giang, chẳng lẽ không muốn nhìn một chút? này Mục Phong đến tổ cùng có bản lĩnh gì? Trần Đạo Hoa tiến kia, nhưng là đem đánh giá đến cực cao. Sử Giang hai con mắt lấp lóe, nhìn Mục Phong đồng dạng tràn ngập yếu kỳ. Lăng Văn Tử meo lại hai con mắt, nhưng hắn phá hoại quy tắc. Ha ha, cái kia chờ hắn kết thúc, dành cho hắn xử phạt không là được. Sử Giang nít miệng nở nụ cười, trừng trừng địa nhìn trầm trầm Mục Phong. Lang Văn Tử thở một hơi thật dài, vậy được, ta ngược lại muốn xem xem, này Mục Phong có bản lĩnh gì? Mục Phong từ chối tiến vào thần đạo các, vốn là để Lăng Văn Tử không thích. Hiện tại Mục Phong còn muốn ra tay quấy giày thần đạo các trợ lựa, này càng làm cho Lăng Văn Tử giận dữ. Mặc kệ Mục Phong thiên phú làm sao, hắn nhất định phải phạt nặng Mục Phong. Mà ở trong sân, Mục Phong ôm Bạch Tỷ đi, đi đem Bạch Tỷ an toàn đặt trên đất. Người đi ra ngoài trước. Mục Phong nheo lại hai con mắt, đã như vậy nhà bảo, vậy này thần đạo các không đi cũng được. Mục Phong để Bạch Tỷ tiến vào thần đạo các, vốn là muốn để Bạch Tỷ có càng nhiều tài nguyên tu luyện. Nhưng hiện tại như thế xem, thần đạo các sợ là không mình nghĩ như thế hữu hảo. Vừa nhưng đã như vậy, Mục Phong không ngại lại tuyệt một ít bà đi nhanh chóng rời khỏi sàn diễn, nàng ở lại mục phong bên cạnh, chỉ làm liên lụy mục phong. cha cha sách, mục phong ngươi lại thật dám ra tay, có điều chỉ bằng ngươi một người, còn muốn cùng chống lại. liêu thiện cười to, người bên ngoài dồn dập vọng đến mục phong trên người, mục phong đối diện nhưng là bốn vị samsung linh tôn, đều là tân sinh bên trong hàng đầu tồn tại. mục phong hờ hướng đảo qua bốn người, tùy ý nhún vai, cùng tiến lên. a, bên kia nhìn vị kia, nếu là ngươi cũng có ý nghĩ, không ngại đồng loạt ra tay. mục phong nói, lại nhìn phía phía sau vẫn quan sát lạc ly sam. mọi người giật mình há to mồm, mục phong đến lúc này còn dám khiêu khích đệ nhất lạc ly sam. Muốn chết sao?" Lạc Ly Sam kinh ngạc nhìn Mục Phong. Samsung Linh Tôn chỉ có 7 người, ngoại trừ Mục Phong cùng Bạch Ti Li, liền còn lại bọn họ năm cái. Mục Phong chẳng lẽ muốn toàn bộ đắc tội không chết được? Ta xem thường nhiều người bắt nạt ít người." Lạc Ly Sam hở hững mở miệng, thân vì lần này tân sinh số 1, hắn mới sẽ không lúc này xuống tay với Mục Phong. Mục Phong ngửa mặt lên trời cười to, "Ngươi đúng là rất có thú, bất quá lần này không ra tay, lần sau có thể không, có cơ hội." Lạc Ly Sam biểu hiện nhíu chặt, "Tại Mục Phong tại sao muốn ép hắn ra tay? Ngươi chẳng lẽ cho rằng ngươi một người còn có thể địch bốn người bọn họ hay sao?" Lạc Ly Sam cười lạnh một tiếng, mục quang kinh bỉ, thân là thứ nhất người, Lạc Ly Sam cái nào tiết cùng liêu thiện một nhóm người, cùng bắt nạt người khác, có điều hắn tự nhiên cũng không ngỡ mục phong cuồng ngạo, chỉ là một thiên châu rất rưởi, có tư cách gì cùng hắn kêu đảo. Ha ha ha, mục phong ngửa mặt lên trời cười to, mục quang lập tức lạnh lẽo địa đảo qua mấy người, liên như thế mấy cái lấy nhiều khi ít rất rưởi, đến bao nhiêu, ta diệt bao nhiêu, mục phong không thể nghi ngờ nhắc lên song lớn, hắn một câu nói, hoàn toàn là đang gây hấn với khóa này tân sinh dư thiên mới. Lăng Văn Tử ở phía trên nhìn Mục Phong lạnh rên một tiếng, ngông quần hắn người, thật sự cho rằng đạo cung là Thiên Châu hay sao? Liêu Thiện mấy người khinh bỉ nhìn Mục Phong, lại ngông cuồng như thế, thật không đem bọn họ để ở trong mắt. Ha ha, nói mạnh miệng ai cũng sẽ nói, có điều ngươi có thực lực này sao? Liêu Thiện nét miệng nở nụ cười. Bốn người tiến lên một bước, dù cho không có Lạc Ly Sam, bọn họ cũng tuyệt đối có thể giải quyết Mục Phong. Tồn nào? Mục Phong liếc mắt một cái Liêu Thiện, cánh tay vừa nhấc, mạnh mẽ linh lực như một bàn tay lớn đánh úp về phía Liêu Thiện. Mục Phong vừa ra tay, các đệ tử dồn dập chừng lớn hai mắt, bị nhắm vào Liêu Thiện, càng là giật nảy cả mình. Mục Phong triển khai khí tức càng mạnh mẽ như vậy, đến lùi. Liêu Thiện theo bản năng lùi về sau, bị Mục Phong này cố linh lực nắm lấy, hắn tuyệt đối sẽ trong nháy mắt bị thua. Chạy thoát sao? Mục Phong biểu hiện lạnh miệng, tay vỗ một cái. Liêu Thiện đột nhiên cảm giác thân thể run lên, quanh thân bị một luồng rốt vào khí tức bao vây. Luồng hơi thở này chính là đến từ Mục Phong. A! Một tiếng hét thảm, Liêu Thiện cả người bị một luồng bàn tay lớn vô hình nắm lấy, để hắn không thể động đậy. Không được. Đồng loạt ra tay. Mặc Tần meo lại hai con mắt, nay Mục Phong so với hắn tưởng tượng địa còn lợi hại hơn. Bốn người bọn họ bất luận một hai, đơn độc xách đi ra đều không phải là đối thủ của Mục Phong. Nhất Hành cùng Lê Nhã một cùng ra tay, hai người vừa ra tay, chính là mạnh nhất tuyệt chiêu. Người bên ngoài rồn dập trừng lớn hai con mắt, này Mục Phong lại cường đại như thế, có điều ở bốn người vây quét dưới, Mục Phong sẽ không có hy vọng thắng được đi. A, bắt hắn, Chu Viêm sư huynh tất có trọng thương. Mạc Tân nhếch miệng nở nụ cười, một thanh bảo kiếm xuất hiện trường, mạnh mẽ kiếm khí trong nháy mắt tràn ra, kiếm khí ở quanh thân tăng tăng vang vọng. Mục Phong khẽ nâng hai con mắt, biểu hiện nghiêm nghị. Ba người nhanh chóng tới gần, muốn trấn Mục Phong khống chế Liêu Thiện thời khắc, giải quyết Mục Phong. Quá yếu. Mục Phong hờ hững mở miệng, tay sờ một cái. Phía sau Liêu Thiện còn muốn mất hồn giống như vậy, trực tiếp nện xuống đất. Mặc tân ba người giật mình nhìn phía sau Liêu Thiện một chút, Liêu Thiện làm sao có khả năng nhanh như vậy bị giải quyết? Đáng chết! Lê Nhã nheo cặp mắt lại, thân thể như tật phong giống như nhằm phía Mục Phong. Trong tay thế kiếm, như độc xà giống như hướng Mục Phong đâm, tốc độ chậm. Mục Phong hờ hững mở miệng, ở thế kiếm đâm trong nháy mắt, Mục Phong thân thể trực tiếp biến mất ở tại chỗ. Lê Nhã kinh hô một tiếng, Mục Phong tốc độ, nàng hoàn toàn nhìn không thấu. Lê Nhã rút về đến, Mặc Tấn meo lại hai con mắt nổi giận gầm lên một tiếng. Lê Nhã cắn chặt hàm răng, chuẩn bị lui lại. Nhưng sau một khắc, Lê Nhã cảm giác một trận cảm giác mát mẻ, sợ hãi trong nháy mắt dâng lên Lê Nhã tâm đầu, nàng bỗng nhiên quay đầu lại, Mục Phong âm lanh Mục Quang đã rơi vào Lê Nhã trên người. Lê Nhã cả người run rẩy lên, lúc này Mục Phong ở trong mắt nàng chính là ma quỷ, phảng phất bất cứ lúc nào có thể lấy tính mạng. Trở về, Mạc Tân cắn chặt hàm răng, là hắn coi thường Mục Phong. Về phải đến sao? Mục Phong hờ hững mở miệng, tay bay thẳng đến Lê Nhã chột tới. Lê Nhã cả người run rẩy một hồi, trực tiếp mềm nhũn thân thể. Ở Mục Phong trước mặt, nàng cảm giác mình khác nào run rẩy. Mục Phong một cái ánh mắt, liền có thể làm cho nàng run rẩy, đáng chết. Mạc Tân cắn chặt hàm răng, biểu hiện nhíu chặt. Không chỉ là hắn, phía sau Lạc Ly Sam cũng giật mình mở to hai mắt. Bọn họ đều coi thường Mục Phong. Lên nhã thân thể trực tiếp rơi ở trên mặt đất, đã không còn năng lực chiến đấu. Mục Phong mục quang hở hững nhìn phía Mạc Tân chờ người, đến các ngươi. Chương 238: Làm sao lựa chọn? Toàn trường yên tĩnh văn phần. Hai đại hàng đầu thiên tài, càng bị Mục Phong khoảnh khắc giải quyết, này Mục Phong thực lực, sợ là vừa xa Mạc Tân chờ người. Nhìn Mục Phong, Mạc Tân mục quang trở nên âm lãnh lên. Hiện tại liền còn lại hắn cùng nhất hành tên giác rưởi này, làm sao cùng Mục Phong đấu. Mục Phong khẽ nâng cái chán, đạp về Mạc Tân. Mạc Tân cảm thấy vô tận uy thế, nếu như thật cùng Mục Phong, hắn thật không có thắng cơ hội. Đồng thời, đang lúc này, Lạc Ly Sam trực tiếp đi tới Mạc Tân bên cạnh. Nếu là lúc này không ra tay, Lạc Ly Sam thật không nắm giải quyết Mục Phong. Được, Mạc Tân gật đầu. Hai người đồng thời hướng về Mục Phong phóng đi, lần này Tân sinh đệ nhất đệ nhị, càng liên thủ đối phó một Mục Phong. Người bên ngoài dồn dập dật mình há to mồm, Mục Phong không khỏi cũng quá biến thái chút. Có điều Lạc Ly Sam cùng Mạc Tân liên thủ, Mục Phong thắng tỉ lệ rất nhỏ đi chém, Mạc Tân nổi giận gầm lên một tiếng, một chiêu kiếm chém về phía Mục Phong. Lạc Ly Sam cũng theo sát mà lên, trong tay một thanh bảo kiếm cũng tỏa ra mạnh mẽ kiếm khí. Ngoài ra, còn có một nhiếp hoành. Chính em lãnh mà nhìn ba người, chuẩn bị bất cứ lúc nào ra tay. Bất quá đối với Mục Phong tới nói, này nhiếp hoành uy hiếp là ít nhất một vị, thậm chí có thể nói, không có bất cứ uy hiếp gì. Núi đổ kiếm pháp, Mạc Tân meo lại hai con mắt, toàn thân bị vô tận kiếm khí bao vây. Kiếm này khí thế rộng rãi, một chiêu kiếm bên dưới, phổ thông Sam Xung Linh Tôn cũng khó có thể chống đối. Lạc Ly Sam cũng nhanh chóng ra tay, trong tay bảo kiếm như quỷ mị đâm hướng về Mục Phong. Mục Phong nhìn hai người, thủ trưởng phất một cái, vương quyền kiếm cùng tình trần kiếm trong nháy mắt rơi vào trưởng. Không có hoa lệ chiêu thức, Mục Phong bay thẳng đến hai người bổ tới. Linh lực như thoát lũ giống như tuôn ra, Lạc Ly Sam cùng mạc Tân rồn dập sự sở. Có điều hai người vẫn là cắn răng cùng Mục Phong đụng vào nhau, trong lúc nhất thời, ba người càng ở giữa không trung giảng co hạ xuống. Trời ạ, Mục Phong có thể cùng hai người giao chiến không rơi xuống hạ phong. Nay Mục Phong mới là này tân một lần người số một à, này đám nhân vật càng không nhập thần đạo cát, ý tư gì? Thiên Châu có thể ra nhân vật như thế? Khó đạo thiên châu muốn hưng khởi hay sao? Nhất Hoàng đột nhiên meo lại hai con mắt, cả người hướng mục Phong nào tới. Mọi người kinh ngạc tốt lên. Nhất Hoàng lúc này ra tay, định có thể đem mục Phong trọng thương. Nhìn Nhất Hoàng đánh lén, Mặc Tân cùng Lạc Ly Sam dồn dập cười gằn, xem ngươi mục Phong làm sao chặn. Mục Phong hờ hững dương mắt, biểu hiện bình thản như lúc ban đầu. Tên phiến phái. Chỉ thấy mục Phong gia tăng cường độ, Mặc Tân cùng Lạc Ly Sam kinh hãi, vội vã né tránh. Mục Phong ở hai người về phía sau triển lũng, trong nháy mắt xoay người lại, chém xuống một kiếm. Nhất Hoàng đã mất đến mục Phong chân lưỡi, hắn còn không công kích, mục Phong kiếm liền cấp tốc điện xuống. Trong trước mắt, Nhiếp hoành cả người bị đánh rơi vào địa, đập ra một hố sâu. Nhìn vô cùng chật vật Nhiếp hoành, mọi người trong lúc nhất thời nói không ra lời. Rõ ràng là Nhiếp hoành đánh lén, nhưng bị giết chết nhưng là chính hắn. Mục Phong thực lực, đến tận cùng cường đại đến mức độ cỡ nào? Nay Mục Phong, đến tận cùng là tình huống thế nào? Quan sát Hà Liệt giật mình há to mồm, hắn thân là võ đạo các các chủ, gặp qua không ít đệ tử thiên tài. Nhưng như Mục Phong như vậy, mới vừa vào đạo cung liền bước lên như vậy phong ba, vẫn là lần thứ nhất. Nay Mục Phong, vẫn ở ẩn dấu thực lực, dù cho đến hiện tại, hắn cũng chưa từng sử dụng toàn bộ thực lực. Sử Giang phất râu mở miệng, biểu hiện nghiêm nghị. Cái gì? Hắn còn chưa sử dụng toàn lực. Hà Liệt kinh ngạc nhìn Sử Giang. Sử Giang tu vi tuy không làm sao liệt cùng Lăng Văn Tử, nhưng thần hồn của Sử Giang nhưng là đạt đến thánh cảnh. Thánh cảnh thần hồn, ở phương diện này xác thực muốn càng thêm mẹ cảm. Đúng, ta cảm thấy này mục phong, thậm chí ngay cả một nửa thực lực cũng không sử dụng. Hơn nữa tu vi thật sự khả năng còn không hết Samsung linh tôn. Sử Giang cười khổ lắc đầu. Xem ra khóa này đã tới một không được tiểu tử. Sử Giang cùng Lăng Văn Tử dồn dập điểm mày, Mục Phong lấy cỡ này tuổi tác liền nắm giữ Samsung Linh Tôn thực lực, đã vô cùng khủng bố. Hiện tại Sử Giang lại nói, Mục Phong đến hiện tại còn ẩn dấu tu vi. Như vậy vừa nhìn, Mục Phong chỉ cần không chết trẻ, tương lai nhất định trên thanh bảng, mà thanh bảng trên có thể đều là linh hoàng thiên tài. Phía dưới, Mạc Tân cùng Lạc Ly Sam sắc mặt âm trầm nhìn Mục Phong. Đến, để ta xem các ngươi một chút có thể chống đỡ ta mấy chiêu. Mục Phong hờ hững mở miệng, ngữ khí ngông cuồng cực kỳ. Nếu là trước, sợ là sẽ phải bị chúng người chế cười. Chỉ là một Mục Phong, càng ở đây thứ Tân Sinh đệ nhất đệ nhị trước nói bực này thoại nhưng hiện tại, không người sẽ như vậy nghĩ. Mục Phong thể hiện ra thực lực, tuyệt đối có thể xứng tụng lần này Tân Sinh số một. Hơn nữa thực lực đó, e sợ còn không hết những thứ này. Nông Cường, ta ngược lại muốn xem xem, ngươi đến cùng đạt đến cái gì trình độ. Lạc Ly Sam nộ quát một tiếng, toàn thân bị màu đen bao vây. Dù cho lần này không thể đánh bại Mục Phong, Lạc Ly Sam cũng phải biết, này Mục Phong đến cùng đạt đến cái gì trình độ. lấy hắn, dựa vào phong phú tài nguyên, tương lai định có thể đuổi theo Mục Phong. Thí ta để, ngươi tính là thứ gì? Mục Phong hảo vô giả lan, để Lạc Ly Sam tức giận đến gò má đỏ chót chỉ thấy lạc ly sam nhảy một cái đến giữa không trung, băng bạc linh lực ngưng tụ nguyên thân, hình thành màu đen tiêu nạo. là lạc ly sam tuyệt kỹ, hắc cát chém, là đạo kia cực phẩm địa giai võ kỹ. trời ạ, hơi thở này cũng quá mạnh mẽ, lần này có thể uy hiếp đến mục phong đi, nếu như này còn không có kết nào, này mục phong cũng quá biến thái. người bên ngoài kinh ngạc thốt lên không ngừng, lạc ly sam cùng mặt tân đều là có thể quét ngang sự tồn tại của bọn họ, có thể hai vị này thiên tài ở mục phong trước mặt, nhưng toàn bộ toàn lực đánh ra, mục phong thực lực không khỏi cũng quá khủng bố chút. hắc cát chém, lạc ly sam cả người như một con màu đen đại bàng kiếm trong tay, liền như đại bằng cánh chim, vung lên vạn đạo hắc khí. Cơn bạo khí tức trong nháy mắt giật tán cả vùng không gian. Mạc Tân ở một bên chau mày, nếu là hắn đón nhận Lạc Ly Sam chiêu này, hắn có thể lỡ sao? Lạc Ly Sam cả người khí tức biến hóa thất thường. Âm lãnh mục quang rơi vào mục phong trên người, biểu hiện nghiêm nghị. "Chiêu này, xem ngươi như thế tiếp." Lạc Ly Sam nộ quát một tiếng, màu đen đại bằng trong nháy mắt hướng mục phong ép đi. Khí tức mạnh mẽ phả vào mặt, phu cận đệ tử dồn dập né tránh, bọn họ nếu là bị liên lụy đến, sợ là sẽ phải trực tiếp bị nghiền ép ở địa. Zip. Theo lạc ly sang một tiếng rít, màu đen đại bằng cách mục phong càng ngày càng gần. Mục phong hờ hững đưa tay, trường ngưng tụ nhất đạo ánh sáng màu đen. Liên này phá điệu, không đỡ nổi một đòn. Mục phong cười nhạt nói. Lạc ly sang bị mục phong làm cho sắc mặt từng hồng, cả người khí thế càng tăng lên một phần. Màu đen đại bằng nghiền ép mà đến, mọi người nhìn mục phong thở một hơi thật dài. Mục phong này còn muốn thể hiện, đối diện lạc ly sang này một chiêu, dù cho là bốn sao linh tôn đều muốn né tránh. An nói ngung cuồng, xem ngươi làm sao chặn. Lạc ly sang nổi giận gầm lên một tiếng, thấy mục phong căn bản không né, cười to trong lòng. Nếu là như vậy. Này Mục Phong ở tại hắc cách chém xuống, nhất định trọng thương. Ngay ở Lạc Ly Sam sắp chạm được Mục Phong thì, Mục Phong đột nhiên giương mắt, thủ trưởng vòng xoáy màu đen, bùng nổ ra dọa người khí tức. Làm sao có khả năng? Chương 239, người số 1. Cút cho ta." Theo Mục Phong một tiếng gầm nhẹ, Lạc Ly Sam cả người, như một bóng cao su giống như bị đập ra ngoài. Mục Phong chạm ở giữa không trung, vẻ mặt lạnh lẽo. Dù cho là mạnh như Lạc Ly Sam bình thường thiên tài, ở Mục Phong trong tay khác nào dù dễ. "Chơi ạ, quá mạnh mẽ, này Mộc Phong làm sao sẽ lợi hại như vậy?" Nam vị Sam Sung Lincoln đã bị Mộc Phong giải quyết bốn vị. Mạc Tân một người sợ là không có bất kỳ thắng được hy vọng. Này Mục Phong còn trẻ tuổi như vậy, ngày sau định có thể trở thành là kim bài đệ tử. Không ít người tán phục không ngớt, liền Mục Phong thiên phú này, dù cho là đặt ở cái khác thần cung, cũng là hàng đầu tồn tại đi. Theo từng tiếng tán phục, mọi người Mục Quang lập tức nhìn phía Mạc Tân. Mạc Tân thở một hơi thật dài, hắn biết mình không thể là Mục Phong đối thủ. Ta không phải là đối thủ của ngươi, chịu thua. Mục Phong Mục Quang chuyển hướng Mạc Tân, tràn đầy xem thường. Chịu thua, ngươi đúng là sẽ đùa giỡn. Mục Phong nói xong, trực tiếp ra tay. Mạc Tân vẻ mặt căng thẳng, này Mục Phong lại còn muốn ra tay. Lăng Văn Tử phẫn nộ đứng dậy, uy thế trong nháy mắt nghiền ép lên đi, làm cản, còn không dừng tay. Mục Phong hờ hững liếc mắt một cái Lăng Văn Tử, thình lình ra tay. Chân chính đối diện Mục Phong, Mạc Tân mới cảm thấy tuyệt vọng. Ở Mục Phong trước mặt, hắn là nhỏ yếu như vậy. Sớm biết liền không đáp ứng Chu Viêm đối phó Mục Phong. Nay Mục Phong, hoàn toàn không phải bọn họ có thể đối phó. Vô liêm sỉ. Dừng tay. Thấy Mục Phong kia hào không để ý tới mình, Lăng Văn Tử hùng hãn ra tay. Mục Phong vốn không hề để ý, trực tiếp một chưởng vỗ ở Mạc Tân lực. Mạc Tân phun mạnh một khẩu tiên huyết, cả người ngã trên mặt đất mà Lang Văn Tử thế tiến công cũng giáng lâm đến mục phong trên người, mục phong lạnh rên một tiếng, trực tiếp biến mất ở tại chỗ. Sau đó ở nơi khác xuất hiện, có điều sắc mặt nhưng mang theo một tia trắng sám, tránh thoát đi tới. Mọi người giật mình nhìn mục phong, liền hàng đầu linh hoàng công kích đều tránh thoát, này mục phong bản lĩnh chẳng lẽ còn chưa hoàn toàn bày ra? A, thân là thần đạo các các chủ, lại đối với đệ tử ra tay, thật lớn uy phong. Mục phong cười ngẩn đầu, biến mất khoẹt miệng dòng máu. Lăng Văn Tử dù sao cũng là hàng đầu linh hoàng, mục phong không thể hoàn toàn tránh thoát Lang Văn Tử thế tiến công. Có điều có thần linh láo tổ bộ pha ở, tự mình dọt sẽ không dễ dàng như vậy chết. Bộ pháp này có chút quen thuộc. Sử Giang nhìn Mục Phong neo lại hai con mắt, mà bên cạnh hắn Lăng Văn Tử cùng Hà liệt, giật mình nhìn tàn tạ sân bãi. Năm vị đệ tử thiên tài ngã trên mặt đất, dù chưa chết nhưng bị thương nặng, bực này tổn thất, liền hắn Lăng Văn Tử đều cảm thấy một trận đau lòng. Mục Phong, ngươi có biết tội của ngươi không? Lăng Văn Tử cắn răng gào thét, Mục Quang lấp lóe. Mọi người Mục Quang lập tức rơi vào Lăng Văn Tử, lẽ nào Lăng Văn Tử muốn xử phạt Mục Phong? Ta có tội gì? Mục Phong hờ hững ngẩng đầu, Mục Phong hờ hững, căn bản chưa xuất hiện một tia vẻ sợ hãi. Ngươi nhiễu loạn thí luyện, tàn hại đồng môn, này tội có thể có. Lăng Văn Tử nổi giận gầm lên một tiếng, hắn chân chính tức giận, kỳ thực là Mục Phong cái kia một mặt cuồng ngạo kính. Chỉ là một tân nhân đệ tử, lại dám ở trước mặt hắn như vậy ngông cuồng, quả thực hồ đồ. A. Mục Phong nhạt cười một tiếng, đứng chắp tay. Mọi người nhìn Mục Phong bình tĩnh dáng vẻ, dồn dập trợn mắt lên. Này Mục Phong cũng thật là không sợ phiến phức, Lăng Văn Tử định sẽ không dễ tha Mục Phong đi. Ngươi. Lăng Văn Tử nhìn Mục Phong cắn chặt hàm răng, học sinh mới này đệ tử, không khỏi quá ngông cuột chút. Cái gì trừng phạt, ngươi cứ nói đừng ngại, ngược lại ta cũng không cơ hội phản kháng. Mục Phong hờ hững cười nói, mục quang lách lẽ. Lăng Văn Tử cười lạnh, "Này mục Phong đúng là thảm thán. Tốt lắm, ta liền phạt ngươi vào phế các tháng ba." Lăng Văn Tử vừa nói, mọi người dồn dập trừng lớn hai con mắt. "Phế các? Vậy cũng là đạo cung tối dày vào địa phương. Nghe nói ở phế các bên trong, không hề linh khí. Hơn nữa phế các bên trong nắm giữ liền linh hoàng đều không nhất định chịu đựng được đạn được khí tức, có đệ tử bị phạt vào phế các một tháng, đi ra trực tiếp thành cái kẻ điên. Vì lẽ đó phế các trừng phạt có thể so với trực tiếp đổi ra đạo cung, còn còn đáng sợ hơn." Lăng Văn Tử, này trừng phạt có hay không quá nặng chút? Sử Giang cau mày trong lại, "Vào phế các tháng ba, mạnh hơn tiên tài." cũng sẽ có ảnh hưởng đi. Hừ, này Mục Phong tự mình nói hết thể trừng phạt đều tiếp, lẽ nào là ta bức hắn sao? Lăng Văn Tử lạnh rên một tiếng. Mục Phong để hắn như vậy mất mặt, không cho Điểm Nhi sâu sắc giáo huấn, tất nhiên không được. Sử Giang nếu mày, hiện tại đạo cung Lăng Văn Tử là người đứng đầu, hắn còn thật không có bất kỳ biện pháp nào. Các đệ tử khác cũng rồn dập hướng về Mục Phong đầu đi thương hại Mục Quang. Vào phía các, Mục Phong có thể không rút lui Tu Vi, đã là lớn lao vận may. Mục Phong thở một hơi thật dài, đột nhiên ngẩng đầu, ta tiếp bị trừng phạt. Mọi người kinh ngạc thốt lên không ngừng, Mục Phong càng thật sự đáp ứng rồi. Nếu là bọn họ, dù cho là trực tiếp rời đi đạo cùng, cũng sẽ không đáp ứng vào phía Các. Phế Các cái loại địa phương đó, căn bản không phải người có thể vào. Lăng Văn Tử trong lòng cười thầm, này Mục Phong nên còn không biết phía Các là cỡ nào nơi. Chờ Mục Phong sau 3 tháng đi ra, nên đã là một kẻ tàn phế. Người đến. Lăng Văn Tử hờ hững giơ tay, đội chấp pháp trưởng lão trực tiếp đi tới, cùng kính giơ tay. Can Hà, đem người này mất mặt phía Các. Lăng Văn Tử chỉ vào Mục Phong hờ hững đeo lên. Các chủ. Can Hà cau mày nhìn Lăng Văn Tử. Mục Phong thiên phú đã hoàn toàn bại ra, cỡ này tư tài, chẳng lẽ muốn đưa vào phía Các? Mọi người Mục quang trực tiếp rơi vào Mục Phong Lăng Văn Tử trên người, Đạo cung đã rất lâu chưa từng sinh ra mục phong thiên tài như vậy, lẽ nào thật sự muốn trốn bụi? Ngươi hẳn là muốn cải lệnh hay sao? Lăng Văn Tử tàn bạo mà chừng cản Hà một chút, Càn Hà nuốt ngụm nước miếng, vội vã hướng Mục Phong đi đến. "Đi." Càn Hà thở một hơi thật dài. Lăng Văn Tử nếu cố ý như vậy, hắn cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Mục Phong nhưng là hờ hững xoay người, "Bạch Địch, nhưng nhanh chóng tiến lên, chặn lại rồi Lăng Văn Tử. Muốn trảo, đem ta cũng trảo tới." Bạch Địch nhìn Lăng Văn Tử hờ hững mà miệng. Lăng Văn Tử chau mày, "Đây là xuống được thiếu kiên nhẫn." Mục Phong cười đưa tay khoát lên Bạch Địch trên vai, nhã đầu, ta tự nhiên có chính ta dự định, này tháng ba ngươi có thể muốn hảo hảo tu luyện. Mọi người nhìn Mục Phong, biểu hiện lấp loé. Tình cảnh này rất là cảm động, hơn nữa bọn họ cũng cho rằng Mục Phong không nên chịu đến bậc này trừng phạt. Tiến vào phế các, Mục Phong tương lai nhưng là xong. Chủ thượng, Bạch Địch cắn răng nhìn Mục Phong, thân là Mục Phong linh phó, Bạch Địch đương nhiên phải vì là Mục Phong suy nghĩ. Mục Phong cười lắc đầu, chỉ là một phế các, còn có thể làm gì được ta hay sao? Mục Phong nói xong, liền xoay người đi đến. Càn Hà ở phía sau thở dài một hơi, nhanh chân đuổi tới. Mọi người mục Quang lập tức chăm chú vào Lăng Văn Tử trên người, cảm thụ nhiều như thế mục Quang, Lăng Văn Tử nhíu mày. Hắn không sai. Khậc. Lăng Văn Tử tầng háng một cái, bị này mục Phong như vậy náo trò, thí luyện xảy ra sai sót. Như vậy đi, còn lại 6 vị Samsung Linh Tôn cũng có thể nhập thần đạo cát. Còn chưa hoàn tới được Lạc Ly sam 5 người, biểu hiện nhíu chặt. Bán Hỉ bán yêu. ta không nhập thần đạo cát. Bạch Di ngẩng đầu hờ hững mở miệng. Mọi người giật mình nhìn Bạch Di, không nhập thần đạo cát. Bạch Di, lẽ nào nguyên nên vị một Mộc Phong, chôn vùi chính mình tiền đồ không được? Lăng Văn Tử cau mày mở miệng bà đi lạnh lẽ nở nụ cười, bước chân của ta theo sát mục phòng. Nói xong, bà đi nhanh chân rời đi, lưu lại một trận kinh ngạc mọi người. Chương 240, phê cát. Thứ hôn trưởng. Lăng Văn Tử trở lại thần đạo các bên trong, phẫn nộ giống to. Thần đạo các trưởng lão nhìn nhau, không biết nên nói cái gì. Các chủ, ngươi vì sao phải đem cái kiếm mục phòng, đưa vào phê cát? Lấy cái kiếm mục phong tứ tư chất, tương lai nhất định đạt đến linh hoàng. Mấy vị trưởng lão cao mày mở miệng. Dù cho này mục phong cùng Chu Viêm có chút quan hệ, nhưng đây chỉ là chỉ là một chuyện nhỏ, không cần thiết làm được như vậy tự chứ. Lăng Văn Tử cười lạnh một tiếng. Mục quang lệ léo, này Mục Phong Thiên Phú cố nhiên không tuổi, có điều làm người quá ngạo, ngươi cảm thấy chờ hắn trở thành linh hoàng sẽ nghe đạo cùng sao? Mấy vị trưởng lão bất đắc dĩ lắc đầu, hiện tại này Mục Phong đều ngông cuồng như thế, chờ đạt đến linh hoàng, chẳng phải là càng thêm không coi ai ra gì? đệ tử như vậy, đạo cũng không cần trọng điểm bồi dưỡng. Lăng Văn Tử hờ hững cười nói, Mục Phong tiến vào phía các, con đường tu hành nhất định thu được ảnh hưởng. Coi như Mục Phong ra phía các, kiên quyết không phải lạc ly xám chờ người đối thủ, hắn đương nhiên sẽ không lo lắng quá mức. Đúng rồi, các chủ, Diệp gia đến rồi mệnh lệnh, để nhất định phải xem trọng tiểu thư mấy vị trưởng lão cao mày mở miệng, làm sao? Thánh yêu thủ đông người, lại tới thúc dụ. Lăng Văn Tử như mày, Thánh yêu thủ đô sớm đã có cùng Diệp gia thông gia dự định, chỉ có điều Diệp Thất vẫn từ chối, Diệp gia cũng không có cách nào. mấy vị trưởng lão gật gật đầu, bọn họ ở Diệp gia cũng không có bất kỳ lời nói nào quyền. cũng được, có điều các ngươi khuyên điểm Văn Long, Hà Nội với Diệp Thất tiểu thư có có chút cảm tình. Lăng Văn Tử thở dài một hơi. Cao Văn Long cùng Diệp Thất chơi đùa từ nhỏ đến lớn, Cao Văn Long chở Diệp Thất làm sao? Lang Văn Tử tự nhiên biết rõ, có điều Diệp Thất chính là Diệp gia tiểu thư, nàng hôn nhân có thể không thể kiềm được mình làm chủ. Phế Các xây dựng ở Đạo Cung biên giới. Ở phía các phụ cận có không ít bỏ đi kiến trúc. Những kiến trúc này đã không thấy rõ dáng dấp, chỉ có phế các đứng vững với này. Này chính là Phế Các, ngươi cần ở đây chờ tháng ba. Càn Hà nhìn Mục Phong hờ hững mở miệng. Mục Phong nhìn Phế Các gật gật đầu, này Phế Các quanh quẩn một luồng ma khí, nhìn dáng dấp không đơn giản như vậy. Trường lão, này Phế Các vì sao bị lưu truyền đến mức kinh khủng như thế? Mục Phong nhìn Càn Hà cao mày mở miệng. Càn Hà hơi cau mày, thở một hơi thật dài, ngàn năm trước, Đạo Cung trải qua đại nạn, đương lại cung chủ dùng tính mạng đem ma đầu này phong ấn tại nơi này. Tuy rằng đã qua ngàn năm, Nhưng ma đầu kia thần hồn còn chưa giải tán, có điều nó cũng ra không được phế cắt. Lâu dần, này phế các bị ngăn trở trừng phạt trọng tội đệ tử địa phương, tuy không có trí tử, nhưng này phế các bên trong nhưng là sống không bằng chết. Càn Hà nói xong, khẽ nhả một hơi, dù cho là hắn cũng không muốn tiến vào phế các. Bởi vì ma đầu kia ở khi còn sống, nhưng là linh đế cường giả. Này nóm cường giả uy thế, dù cho là linh hoàng cũng khó có thể chịu được. Có điều đã qua ngàn năm, luồng áp lực này hiệu quả cũng từ từ yếu bớt. Mục Phong nheo lại hai con mắt, nhanh chân bước vào phế các bên trong. Nhìn Mục Phong bóng lưng, Càn Hà khẽ thở dài một cái. Ai khỏe mạnh một mầm, càng bị như vậy cho bùi. Ta đạo cung sa suốt, vẫn đúng là không phải là không có đạo lý." Càn Hà thở dài nói, thấy cửa lớn đóng, hắn liền rời khỏi nơi này. Mà lúc này Mục Phong đã vào phế các bên trong. Phế cắt tràn ngập một luồng mốc meo khí tức, tối tăm trong lầu cát, càng là mọc đầy dây leo. Mục Phong hơi cao mày, này phế cắt so với chính mình tưởng tượng địa còn muốn đặc thú một chút. Cho tới ma đầu này thần hồn, Mục Phong nhưng là không có nhìn thấy. Nếu là nhìn thấy, trực tiếp nuốt liền có thể. Còn có Càn Hà nói như thế, đối với Mục Phong tới nói cũng không có bất luận ảnh hưởng gì. Có điều linh thánh bên dưới người, ở này vi thế dưới vẫn đúng là khả năng thực lực rút lui cũng không đặc biệt gì mục phong có chút thất vọng nếu là mục phong ý nghĩ bị đạo cung người biết sợ là sẽ phải sợ đến không lời nào để nói ngay ở mục phong cảm thấy vô vị thời gian một bóng người đột nhiên ra hiện sau lưng mục phong mục phong hờ hững quay đầu lại chỉ thấy một bóng người thở hổn hển nhìn mục phong mục phong nhìn người này cười nhạt một tiếng sử giang lão già này vẫn là rất chuộng nghĩa sử giang thấy mục phong so với mình còn ung dung không đội lập tức tăng háng một cái cố nén đi thế một mặt bình tĩnh điệu tăng háng một cái khắc mục phong tiểu hữu nghe nói ngươi mấy ngày trước đây đi đan đạo cát tìm ta Sử Giang cười nói, hắn thân cao còn chưa tới mục phong vai, mái đầu bạc trắng một mặt bạch hồ, tuy nhìn qua một luồng tiên phong đạo cốt, có thể ở mục phong trong mắt, đây chính là một nhí nha nhí nhảnh ông lão. Ta xác thực đi tìm quá tiền bối, có điều tiền bối ngươi hiện tại tới đây nơi tìm ta, thật không có quan hệ gì. Mục Phong nhìn Sử Giang thiếu một chút không bật cười. Sử Giang cái tên này vẫn luôn là không theo, đệ động tác võ thuật ra bài, này phế các dù cho là Lang Văn Tử đều khó có thể chịu đựng. Sử Giang liền như thế đi vào tìm mục phong, cũng là khiến mục phong thán phục không nứt. Khắc, ta tự nhiên không có ảnh hưởng gì. Sử Giang mở miệng cười, sau đó lấy ra một viên đan dược. Mục Phong nhìn viên thuốc này, là một viên tám sao đan dược. Mục Phong tiểu hữu, ngươi thiên tài như vậy cũng không thể cũng ở chỗ này. Viên thuốc này trước tiên cầm. Chờ ngươi đi ra, đan đạo các bất cứ lúc nào hoan nên ngươi. Sử Giang mở miệng cười. Mục Phong thiên phú đã mọi người đều biết, tương lai định là có thể đạt đến linh hoàng tồn tại. đương nhiên, Mục Phong trước tiên cần phải sống qua 3 tháng này. Cái này cũng là Sử Giang vì sao nhẫn nhịn như thế, tiến vào phế các nguyên nhân. Đan hỏa tâm đan, không hổ là đan đạo các các chủ, ra tay chính là tám sao đan dược. Mục Phong mở miệng cười. Này Sử Giang chính là một vị bất phẩm thầy luyện đan hơn nữa kém một bước liền có thể bước vào cựu phẩm nhưng mục phong biết ở một đời trước sử giang bước đi này dòng dã tiêu tốn trăm năm nhưng cuối cùng vẫn là chưa bước ra ha ha nghe nói thần hồn của ngươi đã đạt đến hoàng cảnh không biết ngươi luyện đan trình độ đạt đến cái gì trình độ sử giang cười cận nhìn mục phong hỏi mục phong ở đạo cung không có bày ra quá thuật luyện đan có điều có thể đạt đến hoàng cảnh thần hồn mục phong thuật luyện đan định sẽ không quá thấp thất phẩm thầy luyện đan mục phong tùy ý mở miệng sử giang kinh ngạc nhìn mục phong thất phẩm thầy luyện đan như vậy tuổi đã là hết sức xuất sắc hảo hảo được mục phong tiểu hữu Ta đang đạo các bất cứ lúc nào hoàn nên người đến. Sử Giang cười to, Mục Phong cái này bảo, Lăng Văn Tử không muốn, hắn có thể hiếm có, yêu thích đến mức rất. Sử Giang mơ hồ cảm giác, Mục Phong tương lai sẽ không dừng lại với thần cung, tiền bối, ta có thể hay không hỏi một vấn đề. Mục Phong cao mày nhìn Sử Giang hỏi, Sử Giang gật đầu, một đệ tử mới có vấn đề cũng là bình thường. Đạo cung cung chủ ở nơi nào? Mục Phong hờ hững cười nói, ở một đời trước, Mục Phong chỉ biết là đạo cung ở sau khi đến rồi một vị tân cung chủ, tân cung chủ tự nhiên là người của Diệp gia. Cho tới cái này lão cung chủ. Mục Phong thì lại không có bất kỳ nghe nói. Sử Giang nhìn Mục Phong nheo lại hai con mắt thở một hơi thật dài. Việc này một mình ngươi đệ tử mới vẫn là không phải biết cho thỏa đáng. Sử Giang nói xong, hướng Mục Phong cười cận, sau đó cả người biến mất ở tại chỗ. Mục Phong dương mắt nhìn Sử Giang phương hướng ly khai, xem ra đạo cung so với mình nghĩ tới, muốn phiền toái một chút. Chương 241, Phế các thần hồn, vây đút, vây đút, vây đút. Epic, cơ cờ, nhanh nhất tuyệt thế đan hoàng trương tiết. Thời gian một tháng, Mục Phong một người chờ ở phía các bên trong. Dù cho là ở này mạnh mẽ uy thế giới, Mục Phong cũng đang tiếp tục tu luyện cái tiêu phí các bên trong bị phong ấn thần hồn cũng chưa từng xuất hiện để mục phong thực tại thể nhàn có điều trong khoảng thời gian này mục phong lại luyện chế không ít thất tinh đan dược ngoài ra mục phong còn nghiên cứu lại bạo vũ lê hoa cùng cái kia kỳ quái quả cầu đá hai thứ này cơ quan mục phong căn bản là vô dụng quá nay bạo vũ lê hoa xuất từ ngũ phẩm trận sư tay mà này quả cầu đá nên xuất từ bát phẩm trận sư tay mục phong nheo lại hai con mắt tự mình dốt là có thể nghiên cứu dưới này hai cái âm khí ầm một tiếng âm thanh lanh lảnh quả cầu đá bị mục phong mở ra nay quả cầu đá cùng bạo vũ lê hoa không giống nhau không phải một lần âm khí Mục Phong nở nụ cười, ngón tay một điểm, quả cầu đá từ từ tản ra, như phá nát giống như thạch mảnh đột nhiên nổ tung. Mục Phong hai con mắt ngưng lại, thủ trưởng ngưng tụ nhất đạo linh lực trong nháy mắt đè xuống. Quả cầu đá một lần nữa ngưng tụ, phá nát thạch mảnh lần thứ hai khâu lại, biến trở về hòn đá. Mục Phong thở một hơi thật dài, ngay hòn đá nhỏ, nếu là xuất kỳ bất ý, hoàn toàn có thể giết chết một vị linh hoàng cường giả. Nếu không là Mục Phong tinh thông cơ quan thuật, tùy tiện mở ra này chơi dạng, e sợ thật sự sẽ xảy ra chuyện. Ngay ở Mục Phong tu hội khác biệt cơ quan sau, đỉnh đầu đột nhiên xuất hiện một trận mồ đen khói đặc. Mục Phong nhìn này, mạc meo lại hai con mắt, rốt cuộc xuất hiện sao? Hô! Quanh thân cùng Phong gào thét, đỉnh đầu khói đặc càng là ngưng tụ ra một đạo nhân thân. Nếu như đoán không sai, này chính là ngàn năm trước vị kia cung chủ, Phong ấn ma đầu, linh đế cảnh giới ma đầu, đương đại cung chủ cũng là linh đế. Mục Phong nhíu mày, ngàn năm trước đến cùng là cỡ nào thị thế? Một đạo cung cung chủ đều là linh đế, cái kia ngàn năm trước đỉnh điểm thế lực, đến cùng cũng có thực lực cỡ nào? Mục Phong lắc lắc đầu, mục quang tiếp tục nhìn chăm chăm đỉnh đầu. Đạo kia khói đen, từ từ rơi vào Ngục Phong trước mặt, ở Ngục Phong quanh thân vẫn quanh. Cha cha sách, không nghĩ tới nhiều năm như vậy, lại có người đi vào rồi. Hắc ảnh cười hiếp mắt mở miệng, vòng quanh mục phong xoay chuyển mấy vòng. Ta cũng không nghĩ tới, ngươi quá ngàn năm lại còn chưa tiêu tan. Mục phong cười nói. Hắc ảnh nhìn mục phong sững sờ, so với trước tiến vào những người kia, cái này mục phong hiển nhiên muốn càng ca lớn. Tiểu quỷ, ngươi biết ta là người phương nào sao? Dám cùng ta nói như thế? Hắc ảnh lạnh rên một tiếng. Mục phong cười nhún vai, ta không có hứng thú biết ngươi là người phương nào. Hắc ảnh rất hứng thú mà nhìn mục phong, bắt đầu đánh giá tỉ mỉ. Mục phong lớn mật như vậy người, hắn vẫn đúng là hiếm thấy. Chỉ là một tên tiểu quỷ dám cùng hắn nói như thế, sợ là chán sống rồi. Có chút ý tứ, ngươi liền không tin ta giết ngươi. thanh âm của bóng đen trở nên âm lãnh lên, tràn ngập uy hiếp mùi vị. Mục Phong nhìn Hắc Ảnh cười to, giết ta. ngươi nếu như có thể có bản lĩnh này, này chỉ là một phía cắt, sao nhốt lại ngươi? Hắc Ảnh nhìn Mục Phong đứng ở tại chỗ, đen kịt một mảnh trên mặt, căn bản xem không ra bất kỳ vẻ mặt. Mục Phong hờ hững nhìn phía Hắc Ảnh, linh đế thần hồn, quá ngàn năm còn chưa tiêu tan, này Hắc Ảnh ở khi còn sống, đến cùng là hà nhón cờ giả. tiểu tử, ngươi thật sự coi ta không thể giết ngươi? Hắc ảnh đột nhiên bay tới giữa không trung, cả người bắt đầu bành trướng, thân thể có tới gần cao 10 mét, thân thể khổng lồ đứng mục phong trước mặt, quan sát phía dưới mục phong, tràn đầy tiếng cười ấm lãnh. Người không thể. Mục phong hở hướng đún vai, ngàn năm đế hồn, dù sao đã qua ngàn năm, tuy rằng thần hồn vô cùng hoàn chỉnh, nhưng muốn dựa vào thần hồn giết người, này e sợ không đơn giản như vậy. Ha ha ha. Hắc ảnh cười to lên, hắn có thể thấy, mục phong chưa bao giờ đem hắn để ở trong mắt, không nghĩ tới ngàn năm sau khi, đế vực còn có thể xuất hiện người như thế cái tiểu tử. Mục phong kinh ngạc nhìn hắc ảnh, ngươi không phải đế vực người. Này Hắc Ảnh mở miệng, "Như vậy Hắc Ảnh tuyệt đối không phải là đế vực người. Không phải đế vực. Lẽ nào ngoại trừ đế vực, còn có những nơi khác hay sao?" "Tiểu tử, ngươi sẽ không cho là này đại thế giới chỉ có một đế vực chứ?" Hắc Ảnh cười gần không ngừng, xem ra quá ngàn năm, đế vực còn đang lùi lại. "Vậy ngươi đến từ Hà vực?" Mục Phong nheo lại hai con mắt, biểu hiện nghiu chặt. "Đế vực ở ngoài, lại là cỡ nào thế giới? Này đại thế giới, đến cùng hiện hạ cách cục." "Tiểu tử, bản đế vì sao phải nói cho ngươi?" Hắc Ảnh lạnh rên một tiếng, bóng người lại biến trở về nguyên bản to nhỏ. Hắn sát thực giết không được Mục Phong, nếu như có thể giết, này phế cách có thể nào không chủ hắn." Người sẽ nói. Mục Phong nết miệng nở nụ cười, nhanh chân hướng Hắc Ảnh đạp đi. Hắc Ảnh thấy Mục Phong muốn đối với tự mình độc thủ, trực tiếp cười to lên, "Tiểu quỷ, ngươi cho rằng ngươi tính là thứ gì, chỉ là một linh tôn cũng muốn giết ta. Nói cho ngươi, coi như là các ngươi đế vực linh đế cũng diệt không được ta." Hắc Ảnh cười to. Hắn nếu như có thể bị tiêu diệt, ngàn năm trong lúc đó, hắn đã sớm không còn. Nay đế vực càng ngày càng sa sút, hiện tại đế vực linh đế càng không thể nào tiêu diệt hắn." Ồ, thật không. Mục Phong cười nhạt một tiếng nhanh chân tiến lên, thủ trưởng trong nháy mắt hướng hắc ảnh chụp tới. ở chụp tới trong nháy mắt, mục phong phía sau xuất hiện nhất đạo cùng mục phong tướng mạo thân ảnh giống nhau như đúc. bóng người hiện màu và nóng, nhìn qua trang nghiêm cực kỳ. này chính là thần hồn của mục phong. tới đây cho ta. mục phong gầm nhẹ một tiếng, thần hồn trong nháy mắt chụp vào hắc ảnh. hắc ảnh nhìn thần hồn của mục phong kinh sợ, giật mình giống to, làm sao có khả năng, ngươi làm sao có khả năng nắm giữ cỡ này cảnh giới thần hồn? hắc ảnh lần thứ nhất xuất hiện vẻ sợ hãi, nay tuổi còn trẻ tiểu tử, càng nắm giữ đến cảnh thần hồn. sao có thể có chuyện đó? nay liền không phải chuyện của ngươi. Mục Phong lạnh rên một tiếng, một tay tóm lấy Hắc Ảnh. Hắc Ảnh muốn chạy trốn, nhưng hắn căn bản không có thoát được cơ hội. "Thả ra bản đế." Hắc Ảnh giãy giụa, nhưng ở Mục Phong mạnh mẽ thần hồn trước mặt, nhưng không chút nào cơ hội. "Nói, ngươi đến từ Hà vực." Mục Phong hờ hững mở miệng, âm thanh lạnh lùng cực kỳ. "A, bản đế sao muốn nói với ngươi?" Hắc Ảnh hư lạnh nói, hoàn toàn không có ý lên tiếng. Mục Phong hai con mắt căng thẳng, thần hồn chăm chú nắm bắt Hắc Ảnh. Hắc Ảnh phát hiện không đúng, nhưng hắn căn bản tránh thoát không được, ở thần hồn của Mục Phong dưới, hắn bắt đầu phát sinh tiếng kêu thê thảm. "Nói hay là không?" Mục Phong trầm mặt xuống, ánh mắt lạnh lùng Này Hắc Ảnh đến cùng là cái gì? Hắc Ảnh càng ngày càng suy yếu, thân hồn của hắn đang không ngừng bị tiêu hao. Nhưng Mục Phong biết, dù cho Hắc Ảnh nhược đến một cực hạn, cũng không thể tiêu tan. "Tiểu tử, ngươi lại giết không xong ta. Bản đế đã ở chỗ này trải qua ngàn năm nỗi khổ, vẫn sợ ngươi này uy hiếp." Hắc Ảnh cười to, hắn từ lâu là một kẻ đã chết, tự nhiên không sợ. "Hô." Mục Phong thổ lộ một hơi, "Đúng đấy, đã ngàn năm lâu dài. Hắc Ảnh nhìn Mục Phong từ bỏ một quang, liên tục cười lạnh, "Ngược lại chết không được, Mục Phong năng lực hắn làm sao? Vậy ngươi liền đi chết đi." Mục Phong đột nhiên nứt miệng nở nụ cười, thần hồn của Kim sắt trong nháy mắt xuất hiện một trận sức hút. Hắc ảnh bắt đầu bị thần hồn của Mục Phong thôn vệ. Không, sao có thể có chuyện đó? Chương 242 Thu hoạch ngoài ý muốn. Hắc ảnh hoảng sợ nhìn Mục Phong, này Mục Phong có thể thôn vệ thần hồn. Nếu là bị Mục Phong thôn vệ, hắn sợ là thật sự sẽ biến thành cho bụi. Hắc ảnh tiếng kêu thảm thiết vang vọng toàn bộ Phế các. Quá không bao lâu, Phế các bên trong uy thế cảng toàn bộ biến mất. Mục Phong thở một hơi thật dài, nay thần hồn so với trước kia thôn hai cái còn cường đại hơn nuốt vào này thần hồn sau khi mục phong trong đầu trong nháy mắt xuất hiện không ít không trọn vẹn đoạn ngắn dù sao qua ngàn năm này thần hồn ký ức đã sớm không hoàn toàn thật giống không có hữu dụng ký ức mục phong lắc lắc đầu những mảnh vỡ này ký ức phần lớn đều không có tác dụng có điều cũng có mấy cái để mục phong nhìn không thấu nay đạo thần hồn tên gọi là lật hỏi sơn chính là thiên vực người mà thiên vực ở ngàn năm trước là đế vực uy hiếp lớn nhất ngàn năm trước đế vực cường giả là phòng nửa thiên vực đánh tới kiến tạo đại trận đế vực trên trăm vị cửu phẩm trận sư cùng ba vị thập phẩm trận sư kiến tạo đại trận kéo dài đến nay mà đại trận này hạt nhân ngay ở diệp gia bên trong chỉ có điều những chuyện này đã sớm không làm người đời biết tới đế vực người thì lại hoạt ở bên trong thế giới của mình cũng không biết ở bên ngoài còn có đông đảo địa vực thôi việc này thả sau khi lại luận mục phong thở một hơi thật dài trực tiếp ngồi xuống bắt đầu tiêu vụ ảnh hỏi sơn thần hồn lạc hỏi sơn đã là thất tinh linh đế cỡ này tu vi dù cho là đặt ở hiện tại đế vực cũng là cao thủ hàng đầu thôn vệ cỡ này thần hồn mục phong thực lực chắc chắn tăng nhiều thời gian một tháng mục phong mới hoàn toàn tiêu hóa xong lạc hỏi sơn thần hồn bởi vì này đạo thần hồn Mục Phong tu vi cũng trực tiếp đạt đến Thất Tinh Linh Tôn, lại phối hợp thêm sử giang dành cho đan dược, mục phong linh lực trong cơ thể, lại kém một tia liền có thể bước vào Tam Sao Linh Tôn. Tam Sao Linh Tôn, bước này thẳng tắc tiếp có thể đạt đến Đạo Cung ngân bài đệ tử. Ngay ở mục phong ổn định linh lực sau, một người trực tiếp đạt đến phế các đỉnh chót. Này phế các vốn là đạo cung cung chủ chỗ tu luyện, có điều trong đó cơ sở đã bị phá hỏng hơn nữa, hơn nữa lạc hỏi sơn thần hồn quá nhiễu, tự nhiên không thể lại lợi dụng. Không biết này phế các bên trong có gì bảo vật. Mục Phong quét một vòng bốn phía, đen đủi phế các có vẻ như không có cái gì thứ hữu dụng đang lúc này, mục phong mục quang lập tức rơi vào một nơi, nhìn đen nhánh tia trên vách tường kim sắc văn tự, mục phong hai con mắt giật tán hết sạch, thiên hồn thập tam thức, từng có một tháng, ngày hôm nay đạo trong cung đến rồi đoàn người, người đi đường này là tuyệt linh cung đệ tử, đi đầu càng là tuyệt linh cung bốn động chủ một trong dương vũ luân, những này là tuyệt linh cung đệ tử, bọn họ tới làm cái gì? đạo cung đệ tử dồn dập lộ ra giật mình vẻ, tuyệt linh cung cùng đạo cung vẫn không hợp, tuyệt linh cung đệ tử tới đây, định sẽ không là chuyện tốt đẹp gì, ngươi không biết, đạo cung cùng tuyệt linh cung nắm giữ một mảnh chỗ tu luyện, mỗi đang tái sinh vào cung sau ba tháng hai cung đều sẽ phái chiêu vào cung bên trong đệ tử mới tiến hành tỷ thí người thắng có thể chiếm được cái kia mảnh chỗ tu luyện có điều đạo cung đã thua gần 20 niên cái kia mảnh chỗ tu luyện sợ là sớm thành tuyệt linh cung hậu hoa viên rồi đạo cung đệ tử cũ môn liên tục tội khổ đạo cung cung chủ sau khi biến mất đạo cung liền hiếm có mạnh mẽ đệ tử xuất hiện dù cho là cao văn long cùng nô vẫn như vậy thiên tài cũng không có vượt qua tuyệt linh cung hàng đầu thiên tài đạo cung xa suốt đã là sự thật không thể chối cãi lang văn tử nhanh chân đi ra phía sau theo lạc ly sam chờ người thấy tuyệt linh cung đoàn người như mày lang văn tử đã lâu không gặp Dương Vũ Luân mở miệng cười, khinh bị Lạc Sau lưng Lăng Văn Tử những đệ tử kia trên người. Mạnh nhất Lạc Ly Sam cũng có điều làm mới vừa đột phá đến 4 sao linh tôn. Lăng Văn Tử lạnh rên một tiếng, này Dương Vũ Luân là hắn tối không muốn nhìn thấy một vị gia hỏa. Dương Vũ Luân, nếu đến rồi, nhanh chóng kết thúc đi." Lăng Văn Tử lắc đầu mở miệng. Đạo cung đã thua nhiều năm như vậy, hắn đã không cảm thấy có thắng khả năng. "Ha ha ha, Lăng Văn Tử, xem ra ngươi đã từ bỏ." Dương Vũ Luân cười khẩy, "Cũng là, liền các ngươi đạo cung cái kia mấy cái a miêu a cẩu, làm sao có thể cùng Tuyệt Linh cung thiên kiêu so với?" Lạc Ly Sam chờ người dồn dập trầm mặt xuống siết chặt nắm đấm. Lăng Văn Tử không nói gì, mà là sắc mặt âm trầm nhìn Dương Vũ Luân phía sau những đệ tử kia. Trong đó có thể có không ít có thể cùng Lạc Ly Sam chống lại người, thậm chí còn có đệ tử đã đạt đến năm sao linh tôn. Cái kia năm sao linh tôn, sợ là Tuyệt Linh Cung lần này chiêu thu mạnh mẽ nhất mới. "Khang Huy, ngươi xem đó mà làm thôi, có thể phải cho đạo cung lưu chút mặt mũi, dù sao đều là bảy đại thần cung. Nếu là thần cung đệ tử tùy tiện mấy lần liền ngã xuống, ảnh hưởng có thể không tốt." Dương Vũ Luân cười nói. Sau lưng hắn đi ra một vị đệ tử, chính là vị kia năm sao linh tôn. Đạo cung đệ tử căm phẫn sụp sôi mà nhìn Dương Vũ Luân, nhưng bọn họ không có bất kỳ biện pháp nào. Trên lệch liền bãi ở đây, Tuyệt Linh cung rất khả năng hung hăng nghiến ép. Liền Tam Tinh Linh Tôn đều ngẩn ấy, đạo cung quả nhiên phế bỏ. Khang Huy khinh bị đảo qua lạc ly sam chờ người, lộ ra xem thường vẻ mặt. Người nói cái gì? Nhiếp Hoành cắn răng kêu to. Có thể liễu thiện chờ người, nhưng là đem Nhiếp Hoành ngăn lại, bọn họ căn bản không có cùng Khang Huy đấu tư bản. Ha ha, quả nhiên là một đám rác rưởi. Tuyệt Linh cung đệ tử dồn dập đi lên trước. Trong đó còn có Mộ Phong người quân cũ, Cảnh Long. Cảnh Long đã biết được Mộ Phong cũng ở đạo cung, nếu là đạo cung đệ tử vậy hắn còn có cái gì có thể sợ mấy đại thần cung cái khác ngũ đại thần cung hắn còn có thể kiên kỵ một hồi có thể này đạo cung cảnh long hoàn toàn không có gì lo sợ đạo cung bằng hữu các ngươi có thể trước tiên phái người đi ra đi ra người định là cùng các ngươi cùng cảnh giới người khang huy hờ hững cười nói phía sau mấy vị tuyệt linh cung đệ tử dồn dập lộ ra lạnh lùng chế dế vẻ lên đường cung những ngày rất rầy bọn họ làm sao thất bại lạc ly Sam chờ người nhìn nhau một cái điều này cũng có thể có thể được cung cảnh giới bọn họ có gì có thể sợ vậy ta đi tới gặp gỡ các ngươi liêu thiện nhanh chân tiến lên Tam tinh linh tôn khí tức trong nháy mắt bộ phát ra. Ba tháng tu luyện, Liêu Thiện đã đạt đến Tam tinh linh tôn đỉnh cao. Cùng ba tháng trước lạc ly Sam thực lực kém không nhiều. Khang Huy Kinh bị nhìn lướt qua Liêu Thiện, tràn ngập xem thường. Ai đi? Tuyệt Linh Cung đệ tử càng dồn dập rửa tay, nóng lòng muốn thử. Vương Khải, ngươi trên đi. Tuyệt Linh Cung ra trận cũng là một vị Tam tinh linh tôn. Vương Khải nhanh chân tiến lên, cường hang nắm đấm mạnh mẽ va chạm, nhìn Liêu Thiện tràn ngập chiến ý. Liêu Thiện nhìn Vương Khải nhíu mày, này Vương Khải am hiểu, hiển nhiên là gần người giao chiến. Ha ha, ngươi chớ để cho ta đuổi theo đánh. Vương Khải nhìn Liêu Thiện cười to. Liêu Thiện cắn chặt hàm răng, lấy ra đao ra sức bổ tới. Ngay ở Liêu Thiện tiếp cận Vương Khải trong nấy mắt, Vương Khải đột nhiên ra tay, một cái đỡ lấy Liêu Thiện đao, mục quang kinh bỉ. Đạo cung đệ tử, không khỏi cung quá yếu đi. Vương Khải xem thường âm thanh để đạo cung đệ tử dồn dập cắn chặt hàm răng. Liêu Thiện càng là gia tăng cường độ, nhưng đao nhưng chút nào chưa đậu. Chương 243, đạo cung đại bại. Ẩm. Liêu Thiện thân thể trực tiếp bị đập xuống ở địa, cả người vô cùng chật vật. Thương so với phía đối diện Vương Khải, nhưng chút nào chưa thương. Lạc Ly Sam chờ người cắn răng nhìn Vương Khải, này Vương Khải ở tuyệt linh cung bên trong tuyệt không là hàng đầu tồn tại. Liên tên như vậy đều cường đại đến như vậy trình độ. Những người khác lại sẽ cường đại đến cỡ nào trình độ. Phi, quá yếu. Vương Khải lạnh rên một tiếng, hắn hiển nhiên không hài lòng liêu thiện sức chiến đấu. Ta đến gặp gỡ ngươi. Mạc Tân khẽ quát một tiếng, nhanh chân tiến lên. Vương Khải nhìn Mạc Tân, chiến ý một lần nữa nhanh lửa. Này Mạc Tân, muốn so với liêu thiện càng mạnh hơn. Chiến. Mạc Tân cùng Vương Khải trong nháy mắt đấu cùng nhau, hai người chiến đấu hà sự khốc liệt. Đạo cung bên này càng là toàn bộ tóm lấy tâm, Mạc Tân sợ là không tốt thắng. Lạc Linh sam sắc mặt càng lúc càng âm trầm, Mạc Tân là mấy người bọn họ bên trong chỉ đứng sau sự tồn tại của chính mình. Có thể đối mặt với đối phương một vương khải, đều muốn triển khai toàn lực, này chiến không thể thắng. Hơn nữa cái kia vương khải ở Tuyệt Linh cung lần này trong đội ngũ, tuyệt đối liền năm vị trí đầu đều không xếp hạ tới. Nếu là tên kia ở đây, có hy vọng thắng sao? Ẩm. Ở đúng rồi mấy chiêu sau, Mạc Tân cùng vương khải từng người rút lui, hai người đều là vết thương đầy dẫy. Khang Huy nhìn Mạc Tân kinh ngạc nở nụ cười, không nghĩ tới đạo cung còn có chút nhìn được người. Tuyệt Linh cung đệ tử dồn dập cười to, vương khải ở tại bọn hắn trong đám người này, là lọt đáy tồn tại liên mà cái kia mặt tân nhìn qua đã là đạo cung hàng đầu mấy vị đệ tử một trong như vậy trên lệnh có thể nói là to lớn lạc ly sam xin mời chỉ giáo lạc ly sam nhanh chân tiến lên khí tức buộc phát ra khang huy chờ người khinh bị quét lạc ly sam một chút cảnh long bên cạnh cảnh long trực tiếp ra tay này chút thời gian hắn cũng đạt đến 4 sao linh vương vốn muốn tìm mục phong báo trước chủ có điều nhưng không thấy mục phong để hắn hơi kinh ngạc Hả? lạc ly sam nhíu mày nhanh chóng ra tay cùng cảnh long không từng đứt đoạn chiêu cha cha sách đạo cung đệ nhất đệ tử cũng chỉ đến như thế Cảnh Long liên tục cười lạnh, Lạc Ly Sam không ngừng bị Cảnh Long chen ép. Ai thua ai thắng, còn khó nói. Lạc Ly Sam cắn chặt hàm răng. Cảnh Long cùng hắn như thế, đều là mới vừa vừa bước vào bốn sao linh tôn. Nhưng Cảnh Long bạo phát khí tức, so với hắn càng sắc bén hơn. Chém. Cảnh Long cười lạnh một tiếng, trong tay bảo kiếm nhất kiếm chém xuống. Lạc Ly Sam nhanh chóng trở lui, hắn không thể cứng rắn chống đỡ Cảnh Long chiêu kiếm này. Chỉ đến như thế, Cảnh Long cười to, nhanh chóng chém xuống. Lạc Ly Sam chợt vật chống đối, cả người nhanh chóng rút lui. Tháng bại đã phân, Khang Huy hở hững ở miệng, mục quang kinh bị tuyệt Linh Cung đệ tử rồn dập cười gằn, này đạo cung quả nhiên không đáng chú ý. Này chính là các ngươi đạo cung đứng đầu nhất đệ tử. So với lần trước còn kém. Dương Vũ lướt nhìn Lăng Văn Tử cười to. Lạc Ly Sam chờ người như mày, bọn họ đều không có bức ra khang uy. Hai phe tranh lệch, không khỏi quá hơi lớn. Động chủ, này đạo cung vì sao còn không đem khối này chỗ tu luyện giao ra đây? Chẳng lẽ còn muốn tiếp tục mất mặt không được? Đúng đấy, liên điểm ấy nhi thực lực, đạo cung căn bản không xứng cùng Tiết Linh Cung đồng liệt. Ha ha ha, sẽ không đạo cung còn rơi lệ càng mạnh hơn đệ tử chứ? Cha cha sách. Tuyệt Linh cung đệ tử dồn dập cởi gằn, nhìn đạo cung đệ tử dồn dập lộ ra vẻ trào phúng. Hô. Lăng Văn Tử thở dài một hơi, hắn đã tư không nhìn quen. Lạc Ly Sam chờ người nhìn Tuyệt Linh cung sắc mặt, dồn dập siết chặt nắm đấm. Đạo cung đệ tử càng là giận không nhịn nổi, có thể đạo cung thực lực chính là như vậy, bị Tuyệt Linh cung giẫm cũng là bình thường. Chờ đã, ta nhớ tới đạo cung mạnh nhất tân sinh, còn chưa xuất hiện mới đúng. Đúng, Mục Phong còn chưa có đi ra. Nếu không là Mục Phong ở phế các bị phạt, làm sao bại thảm như vậy? Đạo cung đệ tử dồn dập bắt đầu nghị luận. Khang Huy chờ người nhíu mày, Mục Phong? Mục Phong là người nào? chẳng lẽ ngươi đạo cung còn cất giấu đòn sát thủ ở bảy cung đại tỷ đấu không lên được dương vũ luân cười lạnh một tiếng Lăng văn tử trầm mặt không lời nào để nói dù sao mục phong là hắn để nhốt vào đi hắn cũng không nghĩ tới lần này sẽ bị bại như thế chết để cái này cảnh long ở tuyệt linh cung lần này đệ tử bên trong nhiều nhất chen vào ba vị trí đầu mà thôi ta xác thực không phải đạo cung người số một lạc ly sam thở một hơi thật dài mở miệng mục quang nghiêm nghị địa nhìn phía dương vũ luân từ lần trước mục phong ung dung đem bọn họ năm người đánh bại sau hắn liền biết mục phong căn bản không phải bọn họ có thể chơi tới lấy mục phong thiên phú dù cho là cái khác với cùng cũng là tuyệt đỉnh tồn tại đi Ồ, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút cái kia mục phong có bản lĩnh gì. Khang Huy xem thường nở nụ cười. Huy, cái kia mục phong ta ngược lại thật ra gặp mấy mặt, ba tháng trước có điều là một vị tam tinh linh tôn, hiện tại nhiều nhất bốn sao linh tôn, ta liền có thể đối phó. Cảnh Long vội vã mở miệng cười, nhân cơ hội lấy lòng Khang Huy. Khang Huy ở tuyệt linh cung có thể có không kém thế lực, hắn đương nhiên phải toàn lực lấy lòng. Ồ, chỉ là một bốn sao linh tôn mà thôi, đến rồi cũng không lật nổi sóng gió. Khang Huy lạnh giền một tiếng, bọn họ tuyệt linh cung quang bốn sao linh tôn thì có ba người, chỉ là một mục phong căn bản không sợ. Đạo cung một phương giống như chết tiệt tĩnh, mục Phong bị Lăng Văn Tử nhốt vào phía cắt, hiện tại e sợ còn chưa tới 4 sao linh tôn. Không ít người mục Quang rơi vào Lăng Văn Tử trên người, Lăng Văn Tử biểu hiện nhíu chặt, lạnh rên một tiếng không có mở miệng. Dương Vũ Luân, ngươi tuyệt linh cung đệ tử đều lớn lối như thế hay sao? Ở ta đạo cung, này tiêu ngạo có thể chiếm được thu thu. Đang lúc này mấy bóng người nhanh chân đạp đến, cầm đầu chính là Sử Giang. Lăng Văn Tử nhìn Sử Giang nhíu mày, sau lưng Sử Giang càng là mục Phong cùng Bạch Di Sử Giang, ngươi đến xem náo nhiệt gì? Dương Vũ Luân trầm mặt nhìn Sử Giang, "Đạo cung ba vị các chủ, liền này Sử Giang thoại nhiều nhất." ta đến, đương nhiên là đem đạo cung đứng đầu nhất đệ tử đưa tới, đến gặp gỡ ngươi tuyệt linh cung người. Sử Giang mở miệng cười, mục quang nhìn phía Lăng Văn Tử. Lăng Văn Tử quay đầu qua, không lên tiếng. Lạc Ly sang mấy người tự nhiên nhận ra được mục phong bóng người, nhưng mục phong ở phế các đợi lâu như vậy, e sợ liền đối với mới cảnh long đều giải quyết không xong. "Huy, cái kia nam chính là mục phong." Cảnh Long vội vã chỉ vào mục phong mở miệng. Khang Huy khinh bị quét mục phong một chút, "Được, vậy ngươi tiếp tục ra tay, để đạo cùng biết, đạo cùng đã phế." Đạo cùng đệ tử dồn dập siết chặt nắm đấm, ngay Khang Huy rất cần rỡ. "A." đạo cung tuy đã xa suốt nhưng đối phó các ngươi mấy cái vẫn không có vấn đề mục phong nhanh chân tiến lên mục quang cuồng ngạo lạc ly sa mấy người nhìn mục phong nhũ mày dù cho là ở phía cấp đợi tháng 3, này cuồng ngạo mạnh vẫn là không thay đổi chút nào buồn cười ngươi thật sự coi chính mình có thể thắng ta hay sao cảnh long cười lạnh một tiếng nhanh chân nhảy phía trong sân bầu không khí trong nháy mắt sốt ruột lên không biết ba tháng trước chấn động toàn bộ đạo cung mục phong có hay không có thể đối phó này cảnh long lạc ly sa mấy người cũng lo lắng lên phía các tháng ba mục phong có thể có rút lui nếu là chỉ có tam tinh linh tôn định không phải là đối thủ của cảnh long Cảnh Long thân thể nhảy một cái, nhanh chóng đến Mục Phong trước người, khóe miệng lạnh điu, "Nghe nói ngươi ở phế các đợi tháng 3, chỉ là thiên châu con trai, ngươi làm sao cùng ta đấu?" Chương 244, ung dung nhìn ép. Mọi người nhìn Mục Phong đều là vẻ lo âu, Mục Phong bị giam phế các tháng 3, nhưng còn có trước tư lực. Lăng Văn Tử nhìn Mục Phong lạnh rên một tiếng, mục quang lạnh nhạt. Hắn vốn là không cho rằng cùng Tuyệt Linh cung quyết đấu có thể thắng, Mục Phong ra không xuất hiện đều không có ý nghĩa. Mục Phong nhanh chóng lùi về phía sau, Cảnh Long từng đao từng đao nhìn về phía Mộc Phong, nhưng không có một đao chém tới Mộc Phong. Mộc Phong động tác còn như quỷ mị, Cảnh Long chờ người nhìn ra một mặt khiếp sợ này mục phong thân pháp càng như vậy tuyệt vời, cảnh long đừng tiếp tục hao tổ nữa, giải quyết hắn. khang huy trầm mặt xuống quát lên, mục phong bóng người, liền hắn đều có chút cân nhắc không ra. cảnh long cắn chặt lấy hàm răng, hắn cũng muốn giải quyết mục phong, nhưng hắn liền mục phong thân thể đều xúc không đủ tới. mục phong, ngươi nếu có gan thì đừng chạy, chính diện giao phong có dám? cảnh long gào thét, cảnh long hô song, mục phong thật dừng lại thân thể, mục phong lãnh đạm nhìn cảnh long. được, ta cho ngươi cơ hội. mục phong cười nhạt, thân thể liền đứng sững ở tại chỗ. cảnh long cười to, dùng chút phép khít tướng, này mục phong quả nhiên liền dừng lại chết đi cho ta." Cảnh Long cười khẽ, nâng đao điên cuồng chém tới. Thấy mục Phong không né, Tuyệt Linh cung đệ tử dồn dập lộ ra ý cười. Cảnh Long này một đao dưới, xem mục Phong làm sao chặn. keng. Nhất đạo lanh lảnh tiếng vang sau khi, tất cả mọi người trừng lớn hai con mắt, khó mà tin nổi mà nhìn mục Phong. Chỉ thấy lúc này mục Phong chỉ dùng hai ngón tay, đem Cảnh Long đao đỡ. Cảnh Long cả người cương ở giữa không trung, tiến tối lưng nan. Làm sao có khả năng? Cảnh Long trừng lớn hai con mắt, nhìn Mộc Phong tràn ngập giật mình vẻ. Chính mình vừa nãy ném một đao, uy lực mạnh mẽ biết bao. Dù cho là vừa nãy là Klysam cũng rất khó đỡ lấy, có thể mục phong nhưng chỉ dùng hai ngón tay liền đỡ hắn đao. Nghĩ tới đây, Cảnh Long cả người bắt đầu run rẩy lên. Mà trước mặt Mục Phong, cười giơ lên đầu, cho ngươi cơ hội, ngươi cũng không làm được, có ích lợi gì? Mục Phong nói xong, đấm ra một quyền. Cảnh Long cả người trực tiếp bay đến giữa không trung, rơi xuống. Nhìn hôn mê bất tỉnh Cảnh Long, mọi người rồn dập trừng lớn hai con mắt, này Mục Phong càng như vậy ung dung liền giải quyết Cảnh Long. Lạc Ly Sam năm người nhìn Mục Phong, biểu hiện xoắn xuýt. Xem ra bọn họ cùng Mục Phong chiến lệnh lại biến lớn. Lăng Văn Tử tự nhiên cũng nhìn thấy này mà, trong lòng tùy chấn động nhưng vẫn là biểu hiện ra một bộ thái độ thờ ơ dù sao cảnh long ở tuyệt linh cung lần này trong đội ngũ cũng không phải người tâm phúc mục phong giải quyết một cảnh long cũng không có quá to lớn tác dụng khang huy ngẩng đầu lên hơi kinh ngạc nhìn mục phong lấy vừa nãy giao thủ đến xem mục phong thực lực ở bốn sao linh tôn bên trong định là hàng đầu tồn tại không nghĩ tới đạo cung dĩ nhiên có như ngươi vậy một vị nhân vật khang huy cười nhạt một tiếng ngón tay loan loan phía sau một vị nữ tử yêu diễm nhanh chân tiến lên mục phong nhìn người phụ nữ kia neo lại hai con mắt yêu anh chàng đẹp trai thực lực khá tốt mà nữ tử nhìn mục phong che miệng cười khẽ. Vân vũ dáng vẻ hấp dẫn không ít đệ tử chú ý. Cô gái này là người phương nào? Rất đẹp đẽ. Ha ha, đây chính là Đế Châu ba đại mỹ nhân một trong, tên là An Khác Nào. Đừng xem nàng là một vị nữ nhân, An Khác Nào ở đây thứ Đế Châu thiên tài bên trong, tuyệt đối bài được với ba vị trí đầu. Ba vị trí đầu? Như thế lợi hại? Mọi người kinh ngạc thốt lên, đây chính là Đế Châu ba vị trí đầu thiên tài. Đối diện cỡ này thiên tài, đến từ Thiên Châu Mục Phong, có thể đối phó sao? Mục Phong nhìn An Khác Nào nheo lại hai con mắt, ghét bỏ địa những mày, một luồng tao vị. An Khác Nào sửng sợ Sắc mặt trong nháy mắt âm trầm lại, "Tiểu tử, ngươi muốn chết." An Khác nào trực tiếp ra tay, thân là đế châu thiên tài, nàng cái nào bị làm nhục như thế quá. Này Mục Phong có điều là thiên châu người, lại làm sao, cũng không thể là nàng đối thủ. Chỉ thấy An Khác nào nhanh chóng hướng Mục Phong chạy đi, đôi bàn tay hóa thành hồ trảo, sắc bén móng tay làm người sợ hãi. "A, nửa yêu loại hình võ kỹ, có chút ý tứ." Mục Phong cười nhạt một tiếng, nhanh chân tiến lên một trường vô gia. Hai người đấu một trường, vung lên từng trận bụi mù. An Khác nào cả người nhanh chóng lùi về phía sau, thật vất vả hoãn quá thân thể. Đợi nàng hoãn lại đây, dương mắt, mục phong thân thể không ngờ kinh ra hiện tại trước mặt nàng, an khác nào kinh hãi, muốn lùi lại, mục phong nhưng một cước đá ra, đá vào nàng bụng dưới bên trên, như vậy động tác nước chảy mây trôi, để người bên ngoài dồn dập trợn mắt lên. dù cho là an khác nào thiên tài như vậy, dĩ nhiên cũng ở hạ phong. khặc, an khác nào phun ra một khẩu tiên huyết, giật mình nhìn mục phong, không nghĩ tới này mục phong, so với nàng tưởng tượng còn khó đối phó. tiểu Hồ ly, ngươi không phải là đối thủ của ta. mục phong hờ hững mở miệng, an khác nào trầm mặt xuống, lạnh rên một tiếng, bóng người trực tiếp biến mất ở tại chỗ. mục phong thấy này, cười lắc đầu mọi người nhìn biến mất an khác nào, dồn dập ngưng lại hai con mắt. này an khác nào sẽ từ chỗ nào ra tay? Vụ. bên hai một trận tiếng vang lanh lảnh, mục phong quanh thân xuất hiện từng đạo từng đạo linh lực sóng gợn. a, an khác nào cái tên này, sử dụng chiêu kia. tuyệt linh cung một vị đệ tử mở miệng cười. khang huy nhìn này mà cũng là cười lạnh một tiếng. này một chiêu dù cho là phổ thông năm sao linh tôn đều sẽ được ảnh hưởng. này mục phong thất bại. mà lúc này mục phong cảm giác bốn phía không gian trở nên vặn vẹo lên. ở những tia sóng gợn bên trong, từng vị thân mang bại lộ nữ tử, nhăn nhó eo thon, hướng mục phong đi tới. quyến rũ thân thể, bên người âm thanh. Phổ thông nam nhân từ lâu không chống đỡ được. Những cô gái này cách mục phong càng ngày càng gần, nhưng mà mục phong mục quang vẫn là bình thản như lúc ban đầu. Đến mà công tử, bên người âm thanh vang vọng ở mục phong bên thay, câu dẫn mục phong tâm linh. Mấy vị nữ tử trực tiếp dựa vào đến mục phong bên người trong bóng tối lộ ra cởi gian. Đang lúc này, mục phong đột nhiên vồ một cái đi. Bốn phía hào giác trong nháy mắt phá nát, mà ở mục phong trong tay an khắc nào bị cầm thật chặt. Tất cả mọi người đều sửng sốt, mục phong làm sao có khả năng tìm được an khắc nào? An khắc nào hảo cảnh, càng như vậy ung dung bị phá. Sao? Làm sao có khả năng? An khác nào cắn chặt hàm răng, dù cho là năm sao linh tôn cũng không nhất định phá đạt được nàng ảo cảnh. Này Mục Phong làm thế nào đến? Chỉ là một đạo giác, thật sự cho rằng có thể ảnh hưởng ta. Mục Phong cười nhạt một tiếng, sau đó đem An khác nào vứt trên mặt đất. Lúc này An khác nào căn bản không sức tái chiến, chỉ có thể phẫn nộ trở lại Khang Huy phía sau. Khang Huy lạnh rên một tiếng, Mục Quang hờ hững nhìn phía Mục Phong. Hiền nhiên, hắn cũng coi khinh Mục Phong thực lực. Có chút ý tứ, ngươi đúng là để ta rất giật mình. Khang Huy nhìn Mục Phong cười nói, bắt đầu chính kinh lên. Ra tay đi, chờ ngươi ngã xuống, tuyệt linh cung người có thể lăn. Mục Phong hờ hững mở miệng, chút nào không nể mặt Khang Huy. Tuyệt Linh cung đệ tử nhìn Mục Phong dồn dập trận mắt lên, này Mục Phong càng còn dám xem thường bọn họ Tuyệt Linh cung. Khẩu khí thật là lớn, nhìn dáng dấp ta không thể không đánh gãy ngươi một đôi chân. Để ngươi biết cái gì là ngông cuồng đánh đổi. Khang Huy cười lạnh một tiếng, mạnh mẽ linh lực trong nháy mắt bộc phát ra. Chương 245, làm sao có khả năng thắng? Cả vùng không gian tràn ngập Khang Huy ác liệt khí tức. Tất cả mọi người nhìn Khang Huy, lộ ra vẻ khiếp sợ. Khang Huy thực lực dù cho là năm sao linh tôn bên trong, cũng là hàng đầu tồn tại. Lăng Văn Tử nhìn Khang Huy, tràn ngập vẻ hâm mộ vì sao hắn đạo cung liền không như vậy đệ tử ưu tú nghĩ tới đây lang văn tử không khỏi nhìn phía mục phong nên còn chưa kịp đi lang văn tử lắc lắc đầu mục phong làm sao có khả năng thắng đạt được khang huy quả thực bực cười sử giang ta khuyên ngươi vẫn là đem tiểu tử này mang đi nhà khang huy tức giận hắn xong đời. dương vũ luân nhìn sử giang cười gằn ánh mắt lạnh lùng địa rơi vào mục phong trên người dù cho mục phong ở bốn sao linh tôn bên trong lợi hại đến đâu cùng khang huy so với khẳng định cũng không có thiếu trinh lệnh sử giang cười lắc lắc đầu ai thua ai thắng còn chưa chắc chắn đây ồ Vậy ta ngược lại muốn xem xem, các ngươi này đạo cung thiên tài, có thể ngăn ta mấy quyền. Khang Huy lạnh rên một tiếng, nhanh chân tiến lên. Mạnh mẽ linh lực, như sóng biển ngập trời giống như dâng tới đạo cung mọi người. Lạc Ly sang mấy người dồn dập nhíu mày, như vậy đối thủ mạnh mẽ, nếu là bọn họ trên, sợ là một chiêu đều không đón được. Không chỉ có là bọn họ, cái khác đạo cung đệ tử cũng dồn dập nhíu mày. Hiện tại đạo cung chỉ còn Mục Phong một người có chống lại thực lực, bọn họ dĩ nhiên muốn Mục Phong thắng. Nhưng mạnh mẽ như vậy đối thủ, Mục Phong làm sao có khả năng thắng? Ai, này Khang Huy cũng quá mạnh mẽ chút, ta này thiết bại đệ tử, càng đều cảm thấy thay đổi sắc mặt. Dù sao cũng là tuyệt linh cung tiên tiêu, đạo cung xa suốt đã lâu, không có khả năng lắm là đối thủ. Nhưng ta hy vọng mục phong thắng. Không ít đạo cung đệ tử mục quang lóe lên nhìn mục phong. Mục phong giờ khắc này đại biểu chính là đạo cung, mà không phải cá nhân. Tuy rằng bọn họ biết cơ hội không lớn, nhưng hết thảy đạo cung đệ tử từ đáy lòng địa hy vọng mục phong có thể thắng. A, xem ra những người này còn ngây thơ địa cho rằng người còn có hy vọng. Khang huy kinh bị nhìn mục phong cười to. Mục phong một người đứng tại chỗ, mục quang đảo qua những kia đạo cung đệ tử. Đúng là vui mừng, chí ít ở này đạo cung còn có một chút chính trực người. Nói thật đi, liền ngươi vừa nãy cái kia hai lần, vẫn đúng là không đủ ta xem." Khang Huy nhanh chân áp sát, nư khí càng ngày càng lạnh miệt. Dù cho Mục Phong thể hiện ra tuấn sát án khác nào thực lực, ở trong mắt Khang Huy, vẫn là run rế. Nhưng hắn không biết chính là ở trong mắt Mục Phong, hắn liền run rế cũng không tính. Tôn nào, muốn ra tay liền ra tay, hùng hùng hổ hổ, như cái đàn bà. Mục Phong hờ hững mở miệng, chút nào chưa đem Khang Huy để ở trong mắt. Khang Huy nhìn Mục Phong trợn to hai mắt, tương tự khiếp sợ còn có tất cả những người khác. Nay Mục Phong, lại dám nói Khang Huy là đàn bà. Người muốn chết. Khang Huy nổi giận gầm lên một tiếng một cước đạp lên mặt đất, mặt đất trong nháy mắt vỡ vụn, đạo đạo đá vụn bắn lên, như là giã thú linh lực, hướng mục phong tập của tới. Mục phong nheo lại hai con mắt, thủ trưởng vi phất, so với khang huy hắn ôn hòa rất nhiều, nhưng chỉ có mục phong chính mình rõ ràng, này ôn hòa một trưởng dưới, ẩn dấu chính là cỡ nào sát ý. Tuyệt linh cung, năm đó người xuất thủ có thể có tuyệt linh cung gia hỏa. Giết. Khang huy xem thường cười gằn, một trưởng vô dưới. Mục phong hờ hững giơ tay, kinh nguyên địa đánh ra một trưởng. Bụi mù nổi lên bốn phía, tất cả mọi người đều chừng lớn hai mắt, chỉ lo bỏ qua hai người chiến đấu, chờ bụi mù tàn đi. Chỉ thấy hai người đã tách ra, dồn dập đánh giá đối phương. Khang Huy từ vừa nãy xem thường, trở nên biểu hiện trở nên nghiêm túc. Vừa nãy cái kia một trưởng hắn dù chưa sử dụng toàn lực, nhưng phổ Thông 4 sao linh tôn, ở này dưới trưởng nhất định đã thành tử thi. Có thể này mục phong, nhưng lông tóc không tổn hại. Cho tới mục phong, vẫn là như vừa nãy giống như vậy, chưa bao giờ đem Khang Huy để ở trong mắt. Có điều bồi này Khang Huy chơi một chút, mục phong đúng là rất có hứng thú. A, là ta coi thường ngươi." Khang Huy ưỡn ngực, nhếch chặt một quang. Không ít người thán phục không ngớt, dù cho là Dương Vũ Luân đều giật mình há to mồm. Này đạo cung, lại còn có có thể đỡ lấy Khang Huy một chưởng ra hỏa. Sao chết rồi? Mục Phong thở dài một hơi, vô vị địa lắc đầu. Khang Huy thấy Mục Phong chút nào không đem để ở trong mắt, tức giận siết chặt nắm đấm, toàn thân linh lực tràn ra thân thể. Chỉ là một đạo cung đệ tử, cũng dám cùng hắn kêu gạo. A, dưới một chưởng, xem ngươi làm sao tiếp. Khang Huy cánh tay chấn động, vung lên quanh thân bùi bặm. Trong khoảnh khắc, mấy đạo ác liệt khí tức ngưng tụ ở tại trường. Nay từng đạo từng đạo khí tức để mọi người thán phục, thiên giai võ kỹ. Chỉ là nhất đạo tiên giai phẩm chất thấp võ kỹ, buồn cười đến cực điểm, ngươi là từ đâu tới tự tin? Mục Phong dương mắt mỉm cười. Khang Huy nhìn Mục Phong hơi cao mày, này Mục Phong là giả vừa bình tĩnh. Hắn đây chính là thiên giai võ kỹ, dù cho là phẩm chất thấp, cũng là thiên giai võ kỹ. Cùng địa giai võ kỹ so ra, hoàn toàn là một ngày một chỗ. A, chờ ngươi đếm trải ta này xuyên tim trưởng lợi hại, xem ngươi làm sao tranh đua miệng lưỡi. Khang Huy lạnh rên một tiếng, trưởng ngưng tụ khí tức trong nháy mắt hóa thành nhất đạo ngọn lửa màu tím. Khang Huy trên mặt lộ ra cười gian vẻ, sau đó nhanh chân nhắm phía Mục Phong. Mọi người kinh ngạc thốt lên, thiên giai võ kỹ, dù cho là ở đạo cùng, đều là hiếm thấy võ kỹ. Nay Khang Huy sử dụng thiên giai võ kỹ Mục Phong làm sao chống đỡ được? Này Mục Phong, đã là cái người chết." Dương Vũ Luân tự tin mở miệng, không ít Tuyệt Linh cung đệ tử rồn dập gật đầu. Khang Huy đã sử dụng gần 9 phần 10 thực lực, ngoại trừ cái kia cấm kỵ không dùng, cái khác đều triển lộ ra. Có thể đem Khang Huy bước đến loại này trình độ, này Mục Phong đã đầy đủ tự tiêu. "Dương Vũ Luân, ngươi từ đâu tới tự tin?" Sử Giang mở miệng cười, hắn vô cùng tin tưởng Mục Phong. Hắn tin tưởng Mục Phong không phải một mù quáng tự tin ra hỏa, đối diện này Khang Huy nhất định có tiêu chiêu. "A, liền các ngươi đạo cùng, làm sao cùng Tuyệt Linh cung đấu? Thu nhanh 20 niên, trong lòng ngươi không mấy sao?" Dương Vũ luôn cười to mở miệng, treo đến đạo cung đệ tử tức giận, nhưng hắn nói lại không sai. Đạo cung sát thực thua hai mươi niên, cái kia mỏi mắt mong chờ. Sử Giang meo lại hai con mắt, mục phong có thể xoay chuyển chiến cuộc sao? Ở trong sân, khang huy như một thanh kiếm sắc, nhằm phía mục phong, ác liệt khí tức xẹt qua mục phong gò má, phát sinh tăng tăng tiếng vang. Mục phong chưa động, mục quang hờ hững. Mọi người nhìn mục phong bắt đầu sốt sắng lên đến, vào lúc này còn bày ra thái độ như thế. Đối phương nhưng là tuyệt linh cung thiên tiêu, nếu là không chăm chú đối xử, làm sao có khả năng thắng? A. Mục Phong hẳn là tự tin quá mức, mạnh mẽ như vậy kẻ địch lại còn sai khóc." Nhiếp hoành ở phía sau cười trộm nói. "Câm miệng." Lạc Ly sam hở hững mở miệng, để Nhiếp hoành phẫn nộ cúi đầu. Cái nào sợ mấy người bọn họ cùng Mục Phong có xung đột, ở loại này mức mặt, bọn họ cũng không thể bỏ đá xuống giếng. Mục Phong là thành đạo cung mà chiến, hơn nữa còn trải qua 3 tháng phế cắt trừng phạt, có thể làm được như vậy đã là anh hùng phong độ. Khang Huy tiếng cười càng ngày càng gần, Mục Phong khẽ nâng cái chán, trên mặt vẫn là thong dong cực kỳ. Phản phất này Khang Huy, chưa bao giờ bị Mục Phong chính diện đối xử quá. Sử giang nhìn Mục Phong vẻ mặt khiếp sợ trợn mắt lên, đây mới thực sự là yêu nghiệt. Mục Phong rốt cục động. Chương 246, không đỡ nổi một đòn. Mục Phong động tác, ngoại trừ ba vị hàng đầu linh hoàng, liền không người thấy rõ Mục Phong động tác. Cùng Mục Phong giao chiến Khang Huy, càng là lăng ngơ cả ngẩn, này Mục Phong tại sao có thể có nhanh như vậy tốc độ? Không thể, định là ảo giác. Khang Huy gào thét một tiếng, hướng phía trước Mục Phong bóng người vụt tới. Nhưng một trường này nhưng trực tiếp đánh hụt. Xách, chớp hơn. Mục Phong thanh nhiên đạm mạc, ở Khang Huy quanh thân văng lên. Khang Huy cả người biệt bộ mặt, có loại đường chạy. Khang Huy lo lắng dáng vẻ để người bên ngoài nhận tuấn bất cấm nhưng không người dám thật sự cười ra tiếng dù sao khang huy thế lực sau lưng không yếu dù cho là tuyệt linh cung cũng phải cho khang huy một phần sát mặt ta khi nào chạy quá mục phong cười ra hiện tại khang huy trước mặt khang huy hai con mắt ngưng lại một trưởng vô ra chết đi cho ta khí tức mạnh mẽ trong nháy mắt phả vào mặt nhưng mục phong vẻ mặt nhưng chút nào chưa thay đổi mục quang nghiêm nghị mà nhìn khang huy ầm lanh lảnh tiếng va chạm vang vọng phía chân trời khang huy trợn mắt lên nhìn trước người mục phong mục phong cẳng tay dự trưởng liền chặn lại rồi thế công của hắn nay mục phong đến tận cùng là thần thánh phương nào liên điểm ấy nhi bản lĩnh, mục phong là biết bao xem thường. dù cho là khang huy sử dụng thiên giai võ kỹ, mục phong như thường ung dung đỡ. khang huy sử sốt, những người khác cũng là như vậy. không ai sẽ nghĩ tới mục phong có thể như vậy ung dung đỡ khang huy này một chiêu, vậy cũng là thiên giai võ kỹ. dù cho là thiết bài đệ tử cũng không nhất định có thể tập đến, nhưng ở mục phong trước mặt nhưng không chút nào tác dụng. người khang huy mặt đỏ lên, mục quang loé lên nhìn mục phong, mục phong cười nhạt một tiếng, vô vị. tùy ý một trường, khang huy cả người bạo lui ra, lui đến mấy chục bộ mới chậm lại. như vậy ung dung một trường. Liên để Khang Huy liên tục rút lui, này Mục Phong thực lực chân chính, đến cùng đạt đến cỡ nào trình độ? Làm sao có khả năng Khang Huy dĩ nhiên không địch lại Mục Phong? Không rõ ràng a, có thể Mục Phong cũng là cung dương hết đả đây. Tuyệt Linh Cung thiên tài cũng chỉ đến như thế mà, đạo cung Mục Phong như thường có thể đối phó. Nghe phụ cận đạo cung đệ tử âm thanh, Tuyệt Linh Cung người dồn dập trầm mặt xuống. Một Mục Phong để bọn họ mất hết mặt mũi. Khang Huy cũng là chăm chú năm năm đấm, Tuyệt Linh Cung thắng rồi đạo cung hai niên, tại sao có thể ở hắn nơi này thua? Đạo chủ. Khang Huy nhìn phía Dương Vũ Luân, hai con mắt kiên định. Dương Vũ Luân trầm mặt gật đầu. Chuyện đến nước này, Khang Huy nhất định phải lấy ra toàn bộ thực lực. Mục Phong cao mày nhìn phía Khang Huy, chỉ thấy Khang Huy trên người bùng nổ ra từng trận sát khí. So với trước Khang Huy, hiện tại Khang Huy hoàn toàn như biến thành người khác. Ha ha, ngươi có thể để cho ta sử dụng chiêu này, xác thực là một vị kinh địch. Đạo cung lại đem ngươi nhốt vào phế cát, cái kia hạ lệnh người quả thực là người ngu ngốc. Khang Huy nắm chặt nắm đấm, âm lãnh mà nhìn Mục Phong cười nói. Lăng Văn Tử nhìn Khang Huy biểu hiện căng thẳng, lạnh rên một tiếng không nói gì. Mục Phong nhưng là lạnh nhạt nhìn Khang Huy, lúc này Khang Huy quanh thân quanh quẩn hào quang màu đỏ như máu, như một tầng lửa trong suốt tầm trắng. Mà Khang huy cái kia mái tóc màu đen cũng đã biến thành màu đỏ, như máu bình thường màu đỏ. Diệt Hồn Tông tán hồn quyết, Mục Phong hờ hững mở miệng. Khang Huy kinh ngạc nhìn Mục Phong, ngươi lại biết. Diệt Hồn Tông cũng là đế vực một đại tông môn, trong đó càng là nắm giữ linh đế cường giả. Có điều so với bảy thế lực lớn, hiện nhiên phải kém rất nhiều. Dù cho là yếu nhất địa gia, cũng phải mạnh hơn nhiều Diệt Hồn Tông. Có điều Diệt Hồn Tông bên trong dù sao nắm giữ linh đế cường giả, góc góc cùng thực lực, có thể so với bảy đại thần cung muốn mạnh hơn nhiều. Đến, để ta nhìn ngươi một chút này tán hồn quyết, luyện đến cỡ nào trình độ. Mục Phong hướng Khang Huy loan loan ngón tay. Khang Huy cả khuôn mặt âm trầm cực kỳ, này Mục Phong càng coi thường hắn diệt hồn tông tán hồi quyết, ngươi sẽ hối hận. Khang Huy nổi giận gầm lên một tiếng, cả người hóa thành mấy đạo tàn ảnh, biến mất ở giữa không trung. Mọi người khiếp sợ, không hổ là diệt hồn tông tuyệt chiêu, loại này trạng thái Khang Huy, dù cho là sáu sao linh tôn đều có thể một trận chiến. Mục Phong đứng tại chỗ, mục quang đảo qua bốn phía, đột nhiên một trường vô ra. Khang Huy ở cái kia nơi địa phương xuất hiện, cùng Mục Phong đấu một trường. Nhưng làm người ta giật mình chính là, rút lui chính là Khang Huy, mà không phải Mục Phong. Thấy Khang Huy lần thứ hai chiếm hạ phong, Liên Dương Vũ Luân đều thay đổi sắc mặt mà tiến lên một bước. Loại này trạng thái Khang Huy, Mục Phong làm sao có khả năng có thể lẩy lủi? Đáng chết! Làm sao có khả năng? Khang Huy nhìn Mục Phong trợn mắt lên, này Mục Phong làm sao có khả năng nắm giữ lực lượng cơ này? Còn có thể, có điều sức mạnh không đủ. Mục Phong mở miệng cười. Khang Huy sắc mặt tái xanh, chớ đã ý. Khang Huy lại ra tay, chiêu nào chiêu nấy tàn nhẫn cực kỳ. Nhưng Mục Phong nhưng từng cái đó lấy, vẻ mặt hờ hững. Mọi người giật mình nói không ra lời, này Mục Phong làm sao có khả năng như vậy dễ dàng ngăn cản? Lẽ nào hắn đã đạt đến sáu sao linh tôn không được? Quá chậm, quá chậm. Mục Phong dừng dưng như không địa cười nói, đối diện Khang Huy bắt đầu sốt ruột. Hắn không tin mình giải quyết không được Mục Phong, chỉ là một Mục Phong, chỉ là một Thiên Châu giắt rưỡi, làm sao có khả năng là đối thủ của hắn? Thấy Khang Huy nội tâm đã loạn, Mục Phong nở nụ cười, sau đó tùy ý đánh ra một trường. Một trường này nhìn như bình thản không có gì lạ, dù cho là những đệ tử khác, đều nhìn ra rõ rõ ràng ràng. Nhưng Khang Huy chính là không có tranh thoát đi. Cả người ở Mục Phong một trường này dưới, trực tiếp va trên đất, mặt đất vỡ vụn ra khẩu, đập ra một gần một mét thâm hố to. Mọi người nhìn ngây mạc, hoàn toàn tinh mịch. Khang Huy bị bại. Chiệt chiệt để đệ. Làm sao có khả năng? Dương Vũ luôn nuốt ngụm nước miếng. Hắn bất luận làm sao cũng không nghĩ đến, chỉ là một đạo cung, lại chiêu thu một vị yêu nghiệt như thế thiên tài. Khang Huy. tuyệt Linh Cung đệ tử liền vội vàng đem Khang Huy giơ lên. Lúc này Khang Huy đã hôn mê bất tỉnh, hắn chính mình cũng không biết, chính mình là làm sao thua. Lăng Văn Tử chờ người nhìn Mục Phong cũng nói không ra lời, bọn họ đạo cung đến tụt cùng là chiêu thu thế nào một vị thiên tài. Trừng 20 năm sau Linh Tôn, bực này thiên phú, dù cho là bách đế cung, đều là hàng đầu tồn tại nghĩ tới đây, Lăng Văn Tử có chút hối hận. Dù sao Mục Phong Thiên Phu thực sự là quá yêu nghiệt, đệ tử như vậy, đủ để cùng Cao Văn Long so với. Nếu tuyệt linh cung đua, cái kia chỗ tu luyện, nên vi đạo cung mấy năm đi. Lăng Văn Tử thở một hơi thật dài mở miệng, hắn vạn vạn không nghĩ tới bọn họ đạo cung còn có cầm lại mảnh đất kia một ngày. Cho các ngươi lại có làm sao? Có điều ta nghĩ cùng này Mục Phong Tiểu Hưu nói mấy câu. Dương Vũ Luân xem thường nói rằng, Mục Quang lập tức rơi xuống Mục Phong trên người. Lăng Văn Tử trầm mặt xuống, ngầm thừa nhận. Mục Phong hờ hững nhìn phía Dương Vũ Luân, cái tên này có thể cùng mình nói cái gì? Mục Phong, ta nghe nói ngươi ở đạo cung bị giam vào phía các, như vậy oan ức. Nếu là ngươi đến Tuyệt Linh cung, tất phụng ngươi vì là thánh." Dương Vũ luôn làm cho tất cả mọi người hít vào một ngụm khí lạnh, đây là ở đủ Quế nền tảng. Lăng Văn Tử cùng Sử Giang dồn dập nhíu mày, "Linh thánh?" Bực này mê hoặc, dù cho là bọn họ đều chống đối không được. Mục Phong cười cợt, "Linh thánh thôi, không có hứng thú." Chương 247, "Phụng thánh." Tất cả mọi người mục quang rơi vào mục Phong trên người. Không ai sẽ nghĩ tới, Mộc Phong trả lời sẽ như vậy luôn cùng. "Thánh?" "Vậy cũng là linh hoàng bên trên tồn tại." Dù cho là ở đế vực, linh thánh đều là một phương cường giả, khắp nơi ra tay nhiều nhất, không phải linh đế, mà là linh thánh. Mà ở mục phong trong miệng nhưng không chút nào bất kỳ nguy hiếp. Người thú vị, đi. Dương Vũ luyên cười lạnh một tiếng, dẫn người rời đi. Nhìn tuyệt linh cung rời đi bóng người, đạo cung hoan hô một mảnh. Bởi vì mục phong, đạo cung ở hai mươi niên bên trong đoạt được lần thứ nhất thắng lợi. Khối này chỗ tu luyện, rốt cục thuộc về đạo cung. Được, tặng đi đi. Sử Giang hướng về hoan hô đám người cười nói. Lang Văn Tử nhưng là lạnh rên một tiếng, nhanh chân rời đi. Mục Phong càng xuất sắc, hắn liền càng mất mặt. Dù sao lúc trước là hắn đem Mục Phong nốt vào phía cát, và đi về cùng xử Giang Tiền bối đi đan đạo cát. Mục Phong xoay người, liền không hề liếc mắt nhìn Lạc Ly Sam mấy người một chút, liền nhanh chân rời đi. Lạc Ly Sam mấy người căn bản không xứng trở thành đối thủ của hắn. Lạc Ly Sam năm người nhìn Mục Phong bóng lưng, không lời nào để nói. Có này Mục Phong ở, bọn họ ở đạo cung nắm giữ là dưới ánh mặt trời đông đón, không có mặc cho hạ quang Hải. Cái gì? Các ngươi nói cái kia Mục Phong thắng rồi diệt hồn Tông Khắc Huy? Ở một bên trong đại sảnh, Chu Viêm Kiếp sợ nhìn Mạc Tấn mấy người, hắn vạn vạn không nghĩ tới cái này tiên châu đến mục phong lại có bản lĩnh lớn như vậy chu viêm sư minh cái kia mục phong sát thực là một vị thiên tài mặt tân cao mày mở miệng dù cho hắn không muốn thừa nhận nhưng mục phong thực lực sát thực thuyết phục hắn chu viêm nheo lại hai con mắt năm sao linh tôn này mục phong lại có bản lĩnh này a dù cho hắn là thiên tài ở đạo cung cũng không chiếm được quá nhiều tài nguyên chu viêm cười lắc đầu sư minh đây là vì sao mặt tân kinh ngạc hỏi lấy mục phong thiên phú nên chịu đến đạo cung toàn lực bồi dưỡng mới đúng lẽ nào đạo cung muốn khí đi mục phong tiên thiên tài này bởi vì đạo cung sắp bị diệt ra vứt bỏ Muốn phải tiếp tục đặt chân, ba vị các chủ nhất định phải tạo thánh. Chu Viêm để mọi người trợn mắt lên, "Tạo thánh, linh thánh, Diệp gia, thật muốn vứt bỏ đạo cung." Liêu Thiện tao mày mở miệng. Bọn họ mấy người tuy đến từ đế vực, nhưng thực lực đó cũng không hùng hậu. Cũng chính bởi vì Diệp gia sắp vứt bỏ đạo cung, đế vực thế lực cường đại liền không muốn để môn hạ đệ tử đến đạo cung đi học. Đạo cung thiên tài càng ngày càng ít, cũng là bực này nguyên nhân. "Chờ Diệp thất sư tỉ gà đi đi, Diệp gia sẽ giữ thánh yêu thủ đô, đồng thời chế tạo thánh yêu cung." Khi đó thánh yêu cung, sợ là chân chính có thể cùng bách đế cung chống lại tồn tại. Chu Viêm thở dài một hơi. Việc này đã ở đế vực lưu truyền đến mức sôi sôi dâng dâng, đạo cung đã là một mảnh hỗn loạn, làm mất đi cũng không đáng kể. Cũng đúng là như thế, Lang Văn Tử ba người mới cấp thiết muốn làm ra một vị linh thánh. Nói cho, Diệp ra, đạo cung còn có tạo thánh năng lực. Cứ như vậy, dành cho môn hạ đệ tử tài nguyên liền càng ngày càng ít. Dù cho Mục Phong Thiên Phú cho dù tốt, cũng không được chia quá nhiều tài nguyên. Thì ra là như vậy. Mặc Tân mấy người như mày, nếu là thật như vậy, đạo cung sau đó sợ là sẽ phải ngã ra bảy đại thần cùng, cùng với những cái khác nhị lưu học cung làm bạn. Rõ ràng, Mặc Tân thở một hơi thật dài cái tiêu mục phong các ngươi cũng không cần đối phó, đạo cung cũng sẽ không bởi vì thiên phú, dành cho quá nhiều giúp đỡ, chỉ cần hắn không đến trêu chọc, không cần để ý tới sẽ hắn. Chu Viêm gật gật đầu, đúng rồi Chu Viêm sư huynh, không phải nói Cao sư huynh cũng yêu thích Diệp thất sư tỷ sao? Cao sư huynh sẽ đáp ứng Diệp thất sư tỷ gà đi. Mặc tân mấy người không rõ hỏi, Chu Viêm những mày, hắn tự nhiên biết rõ việc này, đúng, vì lẽ đó Cao sư huynh mới ở vẫn bế quan. Nếu là chiến thắng Thánh yêu cung vị kia, Diệp thất sư tỷ còn có thể là Cao sư huynh, nhưng muốn cùng vị kia giao thủ, nhất định phải thành thánh. Chu Viêm để trong ba người tâm chân động những thanh đó bảng hàng đầu người từ lâu thành thánh không tới 35 tuổi linh thánh vực này thiên phú tương lai tất định là đế mà lúc này mục phong cùng bạch ti tỉ đã theo sử giang đi vào đan đạo các bên trong lục khanh ông thấy sử giang tự mình đến lập mã lập đứng dậy tử cười híp mắt nên đón các chủ ngươi làm sao đến rồi lục khanh ông mở miệng cười mục quang kinh ngạc nhìn phía sau mục phong cùng bạch ti một chút ngươi tiểu tử này còn chưa đạt đến linh hoàng sử giang trắng lục khanh ông một chút đan đạo các tu là tối cao đệ tử chính là lục khanh ông có điều xem lục khanh ông bộ dáng này mấy năm gần đây cũng không thể đạp nhập linh hoàng Lục Khanh ông lung túng cười cợt, không có phản bác. Sử Giang lắc lắc đầu, sau đó mở miệng, đi đem Mục Phong cùng Bạch Tỉ tên ghi vào đan đạo các danh nghĩa, sau đó hai người bọn họ chính là đan đạo các đệ tử. Đan đạo các đệ tử dồn dập giật mình nhìn phía Mục Phong cùng Bạch Tỉ Nhi, nghe nói hai vị này đệ tử, ở khóa này người mới bên trong toán hàng đầu tồn tại, lại sẽ đan đạo các. Dù cho là cùng thần đạo các có cự hoán, vào cũng nên là võ đạo các đi. Dù sao đan đạo các hàng năm phân đến tài nguyên, có thể chỉ có một thành. Được rồi. Lục Khanh ông sững sốt một chút, liền đội vàng ngẩng đầu. Mục Phong đảo qua đan đạo các mọi người, so với cái khác hai các, đan đạo các sát thực nhỏ yếu không ít. Đan đạo các bên trong, dù cho là ngân bài đệ tử, cũng chỉ có vẹn vẹn mấy người, nhiều nhất chính là thiết bài cùng một bài đệ tử. Mục Phong, sau đó có chuyện gì cũng có thể tìm đến ta, có nhu cầu gì cũng có thể trực tiếp tìm ta. Sử Giang nhìn Mục Phong cười nói, Lăng Văn Tử tên kia nếu không muốn Mục Phong bảo bối này, vậy hắn có thể nhận lấy. Hắn vừa nói như thế, tự nhiên là phải cho Mục Phong mở tiểu táo, các đệ tử khác một trận tiện sát không lớt. Dù cho là đan đạo các lại cùng, nhưng người các chủ này vẫn là phú. Dù sao sử giang nhưng là bát phẩm thầy luyện đan, mỗi tháng đều sẽ luyện ra bát phẩm đan dược. Lưu cái một viên cho mục phong, vẫn có. Mục phong gật gật đầu, đa tạ các chủ chăm sóc, cũng xin mời chư vị sư huynh sư tỷ chỉ giáo nhiều hơn. Đan đạo các chúng đệ tử cười gật đầu, đan đạo các rốt cục đến rồi một vị không được đệ tử. Đúng rồi, sử các chủ, như muốn tập đến võ kỹ, muốn đi nơi nào? Mục phong cao mày hỏi, hắn có thể sử dụng võ kỹ thật là có chút ít, đến mau chóng làm mấy đạo thiên giai võ kỹ. Thanh đan tông được lạc diệp phi ngân là mục phong hiện nay mạnh mẽ nhất võ kỹ, là cuối cùng sát chiêu, không thể đều là sử dụng chiêu này. Cứ như vậy, phổ thông thiên giai võ kỹ chính là mục phong hiện tại cần nhất. Sử Giang nhíu mày, sau đó chuyển hướng Lục Khanh Ông, "Khanh ông, mang sư đệ đi võ đạo các." Lục Khanh Ông bất đắc dĩ gật đầu, nói thật hắn cũng không muốn rời đi thư thích ghế dựa. Tuyển võ kỹ muốn đi võ đạo các. Mục Phong cao mày nhìn Sử Giang, "Đan đạo các sẽ không liền võ kỹ đều không có chứ?" Sử Giang bất đắc dĩ cười cợt, "Ba các phân biệt có chính mình quản hạt, đan đạo các quản tự nhiên là đan dược, võ đạo các chính là võ kỹ, mà thần đạo các đơn giản nhất, bọn họ quản chính là." Hiện tại, chương 248, võ đạo các. Võ đạo các là đạo cung đệ tử nhiều nhất một cách. Trình Cao Hải chờ người đều vào võ đạo cát. ở võ đạo cát bên trong, đơn giản nhất phương thức tu luyện, cái kia chính là chiến đấu. To lớn võ đạo cát, quan chiến đấu sân bãi liền có mấy chục cái. bất luận là đan chiến vẫn là đoàn chiến, sân bãi không thiếu gì cả. không ít đệ tử tới đây, ngoại trừ rèn luyện thực chiến thực lực, còn vì thắng lây chính mình tâm nghi võ kỹ. này võ đạo cát so với đan đạo cát sát thực lớn hơn không ít. Mục Phong nhìn võ đạo cát cười nói, bên cạnh Lục Kha Nông lúng túng nở nụ cười, đan đạo cát có thể nói là ba các bên trong một cái nhỏ nhất. toàn bộ đan đạo cát, e sợ còn không võ đạo cát một chiến đấu sân bãi đại. Hả? cái kia không phải Mục Phong, chính là cái kia đánh bại Tuyệt Linh cung thiên tài Mục Phong. Hắn làm sao đến Võ đạo Các? Ha ha, có phải là vì Võ khí đi? Không ít đệ tử rón rập gật đầu, Mục Phong thực lực cường hãn, phổ thông một bài đệ tử chỉ sợ sẽ không làm Mục Phong đối thủ. Dù sao Mục Phong đánh bại Khang Huy, nhưng là năm sao linh tôn, mà năm sao linh tôn ở đạo cung dĩ nhiên có thể trở thành thiết bài đệ tử. Tần Trường lão, Lục Khanh ông hướng phía trước ngồi trưởng lão chắp tay cười nói. Tần Hàn nhìn Lục Khanh ông phía sau Mục Phong một chút, đây chính là cái kia đánh bại Khang Huy thiên tài. Khanh ông, ngươi là đến mang hai thằng nhóc này đến tham gia tỷ thí, Tân Hàn hờ hững mở miệng, "Nay võ đạo cấp tỷ thí việc, đều do hắn quản." "Là Tân trưởng lão, Mục Phong muốn lấy nhất đạo võ kỹ, nghỉ thông suốt quá tỷ thí kiếm lấy." Lục Khanh ông mở miệng cười. Tân Hàn gật gật đầu, sau đó Mục Quang nhìn phía Mục Phong, "Không biết ngươi muốn cỡ nào cấp bậc võ kỹ?" Mọi người dồn dập nhìn phía Mục Phong, lấy Mục Phong thực lực, ở một bài đệ tử bên trong định là hàng đầu tồn tại. Lấy nhất đạo địa giai cực phẩm võ kỹ, nên không có vấn đề gì. "Đi tới nhất đạo thiên giai." Mục Phong mở miệng cười. Mọi người nhìn Mục Phong cả kinh, vừa mở miệng chính là thiên giai võ kỹ. Khắc Mục Phong dù cho là kém cỏi nhất Thiên Giai phẩm chất thấp võ kỹ đều cần chiến thắng 3 tên thiết bài đệ tử ngươi chắc chắn chứ? Lục Khanh ông liền vội vàng nói. Tần Hàn gật gật đầu. Mục Phong tuy rằng ở một bài đệ tử bên trong hết sức xuất sắc nhưng muốn trực tiếp lấy Nhất Đạo Thiên Giai võ kỹ e sợ không dễ như vậy. Dù sao Mục Phong đối diện là thiết bài đệ tử vậy bắt đầu đi có điều là thiết bài đệ tử. Mục Phong nhún vai mở miệng. Chúng đệ tử trợn mắt lên này Mục Phong càng như vậy ngơ ngượng. Này Mục Phong quả nhiên như đồn đại bên trong cấp độ kiêm ngơ ngượng liền một một bài đệ tử lại dám kêu gào thiết bài đệ tử cái kia Khang Huy tuy là thiên tài nhưng cũng có điều là năm sao linh tôn, năm sao linh tôn ở thiết bài đệ tử bên trong nhưng là lót đáy tồn tại. Ha ha, ta ngược lại muốn xem xem, này mục phong có hay không tư cách này bắt được thiên giai võ kỹ. Không ít đệ tử nở nụ cười, phần lớn nhưng là thiết bài đệ tử ở trong mắt bọn họ, mục phong còn chỉ là cái người mới. Dù cho là chiến tích hiển hách, nhưng ở tại bọn hắn những này thiết bài đệ tử trong mắt căn bản là vô dụng. Người chắc chắn chứ? Tần Hán nhìn mục phong lần thứ 2 xác nhận, hắn vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy có đệ tử vào cung tháng ba liền đến kêu gào thiết bài đệ tử. Dù sao hàng đầu thiết bài đệ tử, nhưng là thất tinh linh tôn. Mục Phong hờ hững gật đầu, trực tiếp nhanh chân đạp trình diện trên, "Xin mời các vị trị giáo." Cùng ngạo âm thanh vang vọng toàn bộ võ đạo các, chúng đệ tử nhìn Mục Phong kinh ngạc thốt lên không ngừng. "Này Mục Phong, cũng quá tự tin chưa." Lục Khanh ung bất đắc dĩ nhìn phía bên cạnh Bạch Tỉ Li, Bạch Tỉ nhún vai một cái, nàng cũng không có cách nào. "Ai kêu Mục Phong, chính là tính tình này. Có điều nếu dám ra tay, như vậy Mục Phong thì có đủ thực lực. Các ngươi có thể có người nguyện cùng vị sư đệ này giao thủ." Tân Hán lớn tiếng kêu lên, không ít thiết bại đệ tử kích động lên. Cho tới những kia một bài đệ tử, căn bản đối với bọn họ phân Dù sao mục phong thực lực từ lâu vượt qua một bài đệ tử, ta đến. Một bóng người nhanh chân đạp đến mục phong phía trước, chỉ thấy người này vóc người cường tráng, tướng mạo thô cùng. La trên cuồng, cái tên này lại sẽ xuất thủ. Lục khanh ông nhìn cái kia tâm tích người, nhíu mày. Người này rất mạnh. Bạch y liễu mi hơi nhíu, kinh ngạc nhìn phía lục khanh ông. Lục khanh ông gật gật đầu, nay triển quân tuy rằng về mặt tu luyện không có quá to lớn thiên phú, vào cung bảy năm vẫn là năm sao linh tôn. Nhưng sức chiến đấu ở năm sao linh tôn bên trong tuyệt đối là hàng đầu tồn tại. Hơn nữa cái tên này mỗi ngày đều trà trộn vó đạo cát kinh nghiệm thực chiến vô cùng phong phú. Bạch Di gật gật đầu, hóa ra là như thế một chiến đấu cùng nhân. Không biết Mục Phong có hay không có thể đối phó. sư đệ, nếu là ta ra tay quá nặng, ngươi đừng trách tội sư mình. Triển Quân lỏng ra gân cốt, cười híp mắt nói rằng. Mục Phong liếc Triển Quân một chút, thân thể càng bị ngươi tu luyện tới như vậy trình độ, có điều ngươi không phải là đối thủ của ta. Triển Quân nhìn Mục Phong sững sờ, này Mục Phong cũng quá ngông cuồng đi. Người bên ngoài càng là cười to liên tục, này chiến đấu của nhân càng bị một đệ tử mới cười nạo. Cha cha sách, vậy ta ngược lại muốn xem xem, ngươi ở quả đấm của ta dưới, có thể chống đỡ mấy quyền. Triển Quân nổi giận gầm lên một tiếng, cả người như man như bàn nhảy phía. Mục Phong sau chân vừa bước, thủ trưởng nhẹ nhàng đánh ra. Triển Quân một quyền bị Mục Phong vũ bỏ, lộ ra giật mình vẻ. Mục Phong tiếp tục ra tay, một cước trực tiếp đá vào Triển Quân bụng dưới bên trên. Triển Quân cả người bị đá bay, cuối cùng đánh vào trên tường. Nhìn này đơn giản so chiều, mọi người trực tiếp sửng sốt. Mới như thế mấy lần, Triển Quân lại bị đẩy lùi. Hơn nữa song Phương, cũng không vận dụng linh lực. Nói cách khác, này Mục Phong năng lực thực chiến, so với Triển Quân còn mạnh hơn. Ồ, có chút ý tứ. Vừa nãy cái kia một trưởng, có thể trực tiếp trung hòa Triển Quân gần một nửa sức mạnh. Tần Hàn kinh ngạc mở miệng, hắn nhìn Mục Phong tràn ngập vẻ tán thưởng. Kaka, Tần trưởng lão, ta người sư đệ này, nhưng là có chút năng lượng. Lục Khanh ông mở miệng cười, Mục Phong thắng rồi, hắn cũng giải mặt. Tần Hàn gật đầu, xem ra lăng Văn Tử tên kia, nhưng là bỏ qua một thiên tài. Nay Mục Phong nếu là bồi dưỡng lên, tương lai nhất định không thể sò cao Văn Long kém. Phi, trở lại. Triển Cung nổi giận gầm lên một tiếng, linh lực dũng khắp cả toàn thân, hướng Mục Phong mánh lẹn quá khứ. Mục Phong còn chưa vận dụng linh lực, thủ trưởng bĩ phứt lộ ra khiêu khích ngục quang. Muốn chết. Triển vẫn nổi hống, một đòn điệu dai võ kỹ, trong ngay mắt hướng Mục Phong ném tới. Mục Phong cười nhạt một tiếng, thủ trưởng nắm tay, đấm ra một quyền, mạnh mẽ sóng khí trong nháy mắt ở hai người va chạm quyền bạo phát, quyền phong ở bên thai tăng tăng vang vọng. Tiếp theo bốn phía vung lên bụi mù, bùng nổ ra kinh người tiếng vang. Mọi người dồn dập ngưng lại hai con mắt, Mục Phong này không khỏi cũng quá tự tin, không dùng tới linh lực liền cùng Triển Quang giao thủ, này không phải là tìm chết sao? Có thể chờ bụi mù tan đi, Mục Phong nhưng còn ở tại chỗ, đứng chắp tay, cho tới Triển Quang đã ngã trên mặt đất, bất tỉnh nhân sự. Tất cả mọi người giật mình nói không ra lời, đây chính là Triển Quang. ở năm sao linh tôn bên trong, sức chiến đấu siêu cường của nhân có thể ở mục phong một đệ tử mới trước mặt, lại bị đánh cho không hề lực trở tay. Mục Phong hờ hướng ngẩng đầu, cái kế tiếp. Chương 249, ai cùng so tài? Ở hoàn toàn yên tĩnh sau khi, Tần Hàn mở miệng cười. "Không tồi, không tồi, không hổ là khóa này đứng đầu nhất đệ tử." Không ít người nhìn Mục Phong gật đầu, này Mục Phong thực lực, so với bọn họ tưởng tượng còn mạnh hơn. "Tần trưởng lão, nếu Mục Phong thắng rồi, cái kia liền an bài xuống một đi, chỉ cần là cùng cảnh giới cũng có thể." Lục Khanh ông mở miệng cười. Không ít thiết bài đệ tử trắng Lục Khanh Âm một chút, cùng cảnh giới. Lấy Mục Phong vừa nãy sử dụng tới thực lực, năm sao linh tôn cái nào vẫn là mục phong đối thủ vậy ai nguyện lên sân khấu tân Hàn tăng háng một cái nhìn mọi người hỏi những tiêu năm sao linh tôn thiết bài đệ tử tự nhiên không muốn ra trận bọn họ có thể không nắm giải quyết mục phong thấy không có người lên sân khấu lục khanh ông lúng túng nở nụ cười mục phong hở hương dương mắt các ngươi đều có thể ra tay ai đến cũng không từ tuyệt mục phong nói như vậy lần thứ hai để mọi người dung chuyển lên nếu mục phong đều nói như vậy như vậy bọn họ những người này đương nhiên sẽ không hạ thủ lưu tình tuy không thể ra tay quá nặng nhưng chèn ép một hồi vị sư đệ này vẫn là có thể mục phong sư đệ ta đến gặp gỡ ngươi làm sao Nhất đạo mập mạp bóng người hạ xuống, đến người chính là trước gặp mạnh thắng nam. Mục Phong nhìn mạnh thắng nam thoáng kinh ngạc, cái này mập mạp sư tỷ, có vẻ như đối với mình rất có ý kiến. Là mạnh thắng nam, mạnh thắng nam nhưng là sáu sao linh tôn a, xác thực cũng không biết này mục phong có thể không đỡ. Không ít người nhìn mạnh thắng nam bắt đầu nghị luận, dù sao mạnh thắng nam ở võ đạo các cũng coi như là một nhân vật, dù sao mạnh thắng nam thực lực, ở thiết bài đệ tử bên trong cũng coi như hàng đầu tồn tại. Mà này hoàn toàn bởi vì mạnh thắng nam đạo kia tuyệt chiêu. Sư tỷ, xin mời. Mục Phong lật bàn tay một cái, mở miệng cười này mạnh thắng nam tuy rằng miệng điêu một ít nhưng nàng chí ít không có bỏ đá xuống giếng. ha ha, sư đệ ngươi có thể cẩn thận rồi, sư tỷ ta sức mạnh có thể không thể so chuyện cùng tiểu. mạnh thắng nam cười lớn một tiếng, hai tay nắm tay, đồng nhiên hướng mục phong nện dưới. mục phong nhanh chóng né tránh, dễ dàng tránh thoát mạnh thắng nam tiến công. mạnh thắng nam tiếp tục một đòn một đòn nện dưới, mục phong quỷ dị bước chân không ngừng né tránh. mọi người nhìn mục phong tốc độ, thán phục không lướt. này mục phong tốc độ, sợ là đủ để cùng hàng đầu linh tôn sánh ngang. sư đệ, ngươi này như giống như con khỉ tán loạn, có thể thắng không được ta. mạnh thắng nam thở một hơi thật dài. Nàng càng truy đến có chút đề bài. Được. Mục Phong nở nụ cười, dừng thân thể, làm ra chống đối động tác. Mọi người nhìn Mục Phong lần thứ hai kinh ngạc tốt lên, Mục Phong liền như thế cùng Mạnh Thắng Nam giao thủ. Phải biết, Mạnh Thắng Nam một quyền cường độ có thể so với Triển Cổn muốn mạnh hơn nhiều. Mục Phong nếu là tiếp Mạnh Thắng Nam một quyền, sợ là trực tiếp trọng thương đi. Có thể. Mạnh Thắng Nam cười to, một quyền đệ dưới. Mục Phong ầm ầm đánh ra một trường, hai người nhanh chóng xóa chiêu. Mọi người thấy đến một màn hỗn loạn, để bọn họ càng thêm giật mình chính là, Mục Phong càng chiêu nào chiêu nấy đỡ lấy. Mạnh Thắng Nam nhìn Mục Phong mục quang thay đổi này Mục Phong vẫn luôn là Lâm nguy không loạn vẻ mặt, chút nào chưa bao giờ vận dụng toàn lực. sư tỷ, cẩn thận rồi. Mục Phong cười nhạt, một trường nổ ra, mạnh thắng nam hai con mắt mưng lại, đấu một trường. nhưng cường tráng thân thể, nhưng trực tiếp rút lui mấy chục bước, lộ ra giật mình vẻ. Mục Phong càng có thể đem đẩy lùi. trời ạ, Mục Phong càng đẩy lùi mạnh thắng nam. mạnh thắng nam nhưng là sáu sao linh tôn, Mục Phong làm sao có khả năng đẩy lùi mạnh thắng nam? cha cha sách, này Mục Phong không hổ là thiên tài, sức chiến đấu cỡ này, sợ là bách đế cũng đều hiếm thấy đi. mọi người thắng phục, Mục Phong một tân nhân, có thể bước lui mạnh thắng nam đây là bọn hắn không hề nghĩ ngợi quá sự tình mạnh thắng nam kinh ngạc nhìn mục phong trong lúc nhất thời nói không ra lời cái này mới nhập đạo cung tháng ba đệ tử mới càng có thực lực như thế quả thực là yêu nghiệt mục phong đứng thẳng ở tại chỗ vẻ mặt hờ hững phản phất từ chưa chăm chú ra tay quá mạnh thắng nam thổ lộ một hơi thân thể từ từ phát sinh biến hóa mục phong nhìn tới nháy mắt một cái mà mạnh thắng nam thân thể cũng bắt đầu bắt đầu bành trướng da rẻ bước ra đọi như màu máu mạnh thắng nam muốn sử dụng chiêu kia trời ạ này mục phong có thể bức mạnh thắng nam sử dụng chiêu kia cũng quá mạnh mẽ đi có điều ở mạnh thắng nam dưới chiêu này Mục Phong nên không địch lại đi, dù sao loại này trạng thái mạnh thắng nam, nhưng là liền thất tinh linh tôn cũng dám đối kháng. Không ít biết mạnh thắng nam thiết bài đệ tử, dồn dập lên đầu. Mục Phong sắc thực thiên phú tuyệt hảo, nhưng mạnh thắng nam có thể so với Mục Phong nhiều tu luyện 10 năm. Hơn nữa mạnh thắng nam chiêu kia tuyệt kỹ, uy lực có thể so với thiên giai cực phẩm võ kỹ. Mục Phong không thể thắng. Là thiên bá thể. Mạnh thắng nam gầm nhẹ một tiếng, lúc này khác nào một con cuồng bạo cự thú, qua một bàn tay thì có đầu to nhỏ. Sư đệ, cẩn thận rồi. Mạnh thắng nam phát ra trầm trọng âm thanh, nghe vào hoàn toàn không phải giọng của nữ nhân. Mục Phong cười nhạt một tiếng, trên thân thể trước ngả xuống, "Xin mời." Mạnh Thắng Nam thấy Mục Phong vẫn là một mảnh hờ hững, trong lòng kinh ngạc không thôi, có điều nàng này trạng thái duy trì không được bao lâu, nhất định phải tốc chiến tốc thắng. "Xem chiêu." Mạnh Thắng Nam nổi giận gầm lên một tiếng, cả người hướng Mục Phong vọt tới. Mục Phong nhanh chân tiến lên, cùng Mạnh Thắng Nam chính diện giao thủ. Người bên ngoài nhìn ra trường lớn hai con mắt, này Mục Phong lại dám trực tiếp giao thủ, hắn là điên rồi sao? "Sư đệ, chớ để cho ta nện đứt đoạn mất thân thể." Mạnh Thắng Nam nheo cặp mắt lại, nàng thật nghĩ không ra đến, Mục Phong vì sao dám cùng nàng chính diện giao thủ? Mục Phong nhưng cười lắc đầu, một trưởng bô ra Hai người ở giữa không trung va chạm, mạnh mẽ sóng khí trong nháy mắt vung lên từng trận bùi ngùi. Không ít người nhìn hai người trận mắt lên, bực này chiến đấu, sợ là đã vượt qua sáu sao linh tôn phạm chủ. Nhất đạo lênh lảnh tiếng ho khan, Mạnh Thắng Nam bóng người càng lùi tới biên giới, mà thân thể của nàng cũng biến trở về nguyên bản dáng vẻ. Mạnh Thắng Nam thất bại. Mà Mục Phong thì lại chắp tay đứng tại chỗ, nhìn Mạnh Thắng Nam cười nhạt một tiếng, "Đa tạ, sư tỷ." Mọi người thán phục, Mục Phong càng thật sự thắng rồi Mạnh Thắng Nam. Sao có thể có chuyện đó? Thậm chí ngay cả Trần Hàn cùng Lục Hanh Ông đều trợn to hai mắt. Lẽ nào lúc trước đang cùng Khang Huy lúc giao thủ, Mục Phong căn bản không sử dụng toàn bộ sức mạnh. Thân là người mới, Mục Phong không khỏi thật đáng sợ chút. Ha ha, xem ra chuyện này, ta đến nói cho Hà Liệt Lão nhân kia. Tần Hàn cười khổ nói, thiên tài như vậy, lại rơi vào đan đạo cát, đây là đạo cung tổn thất ta. Mạnh Thắng Nam cười cợt, chắp tay rời đi. Nàng cung Mục Phong trong lúc đó lại không ngờ đoán, mọi người nhìn Mục Phong chậm chạp nói không ra lời, lấy một một bài đệ tử thân phận, hung hăng đánh bại hai vị thiết bài đệ tử. Nay Mục Phong muốn địch Thiên A, vị cuối cùng. Tần Hán hờ hững mở miệng có thể lúc này, nhưng không người muốn ý lên sân khấu. Vừa nãy Mạnh Thắng Nam, hiện nhiên là 6 sao linh tôn bên trong hàng đầu một loại. Nếu là chắc chắn đánh bại Mục Phong, cái kia đến nắm giữ Thất Tinh Linh Tôn thực lực. Có thể Thất Tinh Linh Tôn đã là thiết bại đệ tử bên trong mạnh nhất tồn tại. Hạ xuống mặt mũi tới đối Phó Mục Phong, chẳng phải là quá mức mất mặt. Một vị 6 sao linh tôn đệ tử muốn lên sân khấu, có thể chưa kịp tần hàn hàng đầu, khác một bóng người nhưng ngăn lại người kia. Người mới số 1. Không biết Mục Phong sư đệ, có thể nguyện cùng ta lĩnh giáo một. 2. Chương 250, thiết bại người số 1 mọi người mù quang, lập tức bị âm thanh này hấp dẫn tới. cái kia vừa muốn lên sân khấu đệ tử, nhận rõ người kia khuôn mặt sau cũng lui trở lại, lộ ra khiếp nạp vẻ. mục phong hơi cao mày, mục quang nghiêm nghị mà nhìn vừa nãy mở miệng người. người này tướng mạo đường đường, quần áo hoa lệ, nhìn qua hẳn là nào đó cái thế lực công tử ca. người mặc, ngươi xem náo nhiệt gì? tân hàn cao mày mở miệng, nay người mặc nhưng là đạo cung thiết bài đệ nhất đệ tử, hơn nữa là thần đạo các đệ tử, thực lực cường hãn cực kỳ. nhưng tới nơi này bắt nạt người mới, buồn cười. tân trưởng lão, nay mục phong chính mình có thể nói, người phương nào cũng có thể ra tay ta vì sao không được? Hơn nữa ta chắc chắn chăm sóc vị sư đệ này sẽ không vận dụng toàn lực. Người mặc biết miệng cười nói, nhìn mục phong ánh mắt lạnh lẽo. Tần Hàn nhíu mày, không biết nên nói cái gì. Mục Phong cười nhạt một tiếng, nếu sư Minh muốn ra tay, cái kia quá mấy chiêu cũng không sao. Có điều sư đệ ta ra tay không biết nặng nhẹ, nếu là kích thương sư Minh có thể bỏ qua cho. Mọi người giật mình nhìn mục phong, mục phong còn vọng tưởng kích thương người mặc. Người mặc nhưng là thiết bài người số một, dù cho một ít ngân bài đệ tử đều không nhất định là người mặc đối thủ. Người mặc cùng mục phong hoàn toàn không cùng một đẳng cấp trên đệ tử. Người mặc nhìn Mục Phong cười lạnh một tiếng, trực tiếp rơi xuống Mục Phong trước mặt. Ngươi nếu có thể thương ta, ta không lời nào để nói. Có điều, ngươi làm được đến sao? Mọi người rồn dập lắc đầu. Người mặc trong tay, Mục Phong sợ là sẽ phải không hề có chút sức chống đỡ. Mục Phong nở nụ cười, khiêu khích địa loan loan ngón tay. Người mặc sầm mặt lại, này Mục Phong càng còn khiêu khích hắn. Muốn chết. A, không trách ngươi dám khiêu khích Chu Viêm sư huynh, quả nhiên ngông cuồng cực kỳ. Người mặc meo cặp mắt lại, này Mục Phong so với hắn tưởng tượng đến còn ngông cuồng hơn. Hóa ra là Chu Viêm cậu, lần sau để hắn tự mình ra tay, đừng đều là ném ra một ít ta miêu a cậu. Mục Phong nói chuyện không chút lưu tình, bốn chu thính đến đệ tử, dồn dập lộ ra vẻ ngỡ ngưỡng. Này Mục Phong là đang mắng người mặc. Mục Phong thậm chí ngay cả người mặc sư huynh đều không phóng tầm mắt bên trong. Song song a, a, ta xem là này Mục Phong quá mức tự tin, cho rằng giải quyết cái mạnh thắng Nam liền có thể cùng hàng đầu thiết bài đệ tử giao thủ, không biết người mặc thực lực từ lâu vượt qua phần lớn thiết bài đệ tử. Đúng vậy, Mục Phong một tân nhân, làm sao có khả năng là người mặc đối thủ, quả thực là muốn chết a. Người bên ngoài bất đắc dĩ lắc đầu, Mục Phong chỉ là người mới, vào cung mới tháng ba điểm ấy nhi thời gian tu luyện làm sao có khả năng giữ biết mặc so với chớ nói chi là càng mạnh hơn chu viêm ngươi là đang tìm cái chết người mặc thần tình lạnh lùng âm thanh càng là phát sinh từng trận hàn khí có thể phía trên nhưng có tần hàn nhìn dù cho là hắn cũng không thể cường sát mục phong thế nhưng cho mục phong một ít giao hấn vẫn là có thể ngươi có thực lực này sao mục phong niết miệng nở nụ cười không quan tâm chút nào người mặc uy hiếp người mặc vẻ mặt càng ngày càng âm lãnh chỉ là một mục phong dám xem thường hắn vậy hãy để cho ngươi xem một chút ta có hay không thực lực này người mặc nổi giận gầm lên một tiếng. Thân thể một trận, khí tức mạnh mẽ trong nháy mắt bộc phát ra. Mọi người thán phục, người mặc không hổ là thiết bại đệ tử bên trong người số một. Còn kém một bước, sợ là liền có thể bước vào tám sao linh tôn. Vậy ngươi thử xem." Mục Phong cười to, vương quyền tinh thần trong nháy mắt ra hiện tại trường. Người mặc cũng thuận thế lấy ra một thanh kiếm, kiếm khí bén nhọn trong nháy mắt bộc phát ra. Song phương đối diện, cao kình khí tức tập quyền toàn trường. Dù cho là tân hàn, đều nheo mắt lại. Hai thằng nhóc này, hơi quá rồi. Chém." Người mặc nổi giận gầm lên một tiếng, nhanh chân tiến lên. Mạnh mẽ uy thế, trong nháy mắt hướng Mục Phong nghiền ép mà tới. Mục Phong Dương mắt trong tay vương quyền kiếm trong nháy mắt hướng người mặc bộ tới đụng nhau như báo táp giống như linh lực giật tán ở toàn bộ sân bãi kiếm khí hỗn loạn kịch liệt cực kỳ mọi người khiếp sợ trận to mắt này Mục Phong càng thật dự biết mặc giáo thủ hơn nữa nhìn hai người dáng vẻ Mục Phong càng chút nào không chiếm được Hạ Phong đáng ghét ta coi khinh ngươi không nghĩ tới ngươi càng cũng đạt đến thất tinh linh tôn người mặc nhìn Mục Phong giật mình mở miệng hắn vạn vạn không nghĩ tới một mới nhập môn tháng ba đệ tử càng đạt đến thất tinh linh tôn vực này thực lực dù cho là đặt ở bách đế cung giữ thánh yêu cùng đều là hàng đầu tồn tại ngươi kiếm thật không có bất kỳ sức mạnh. Mục Phong nhưng là cười lắc đầu, biểu hiện ra vẻ thất vọng. Muốn chết, người mặc giận dữ, dù cho Mục Phong đến thất tinh linh tôn, hắn sẽ sợ Mục Phong không được. Thiên Phong chém, người mặc khép quát một tiếng, nhất đạo thiên giai phẩm chất thấp võ kỹ hướng Mục Phong chém ra. Mọi người sốt xắng mà nhìn Mục Phong, vừa ra tay chính là thiên giai võ kỹ, này người mặc cũng gọi là lưu tình. Mục Phong rơi lên song kiếm trong đối, thân thể hướng lùi về sau đi. Người mặc theo sát không nghỉ, dù cho không thể giết Mục Phong, hắn cũng phải cho Mục Phong một ít giao hấn. Có mấy người, Mục Phong là không thể đụng vào, cho ta chém. Người mặc nổi giận gầm lên một tiếng, chém xuống một kiếm, chiêu kiếm này mục phong thất bại. Có thể mục phong, nhưng trực tiếp giơ lên song kiếm đỡ, Mục Quang hờ hững nhìn người mặc. Làm sao có khả năng? Người mặc trợn mắt lên, mục phong làm sao có khả năng đỡ được hắn chiêu này? Đánh xong, Mục Phong cười nhạt một tiếng. Người mặc cắn chặt hàm răng, cái này không thể nào. Mục Phong không thể là đối thủ của hắn. Còn không đây? Người mặc gào thét, kiếm trong tay lần thứ hai xuất kích, nhất đạo lại nhất đạo võ khí hướng Mục Phong chém tới. Mục Phong không chút hoang mang điệu đỡ lấy này mấy kiếm, kiếm trong tay, càng là vững như bàn thạch. Liền nay người mặc Sợ là đối với Mục Phong không có quá to lớn uy hiếp. Đáng chết, ta liền không tin, ngươi có thể vẫn tiếp tục làm. Người mặc nổi giận gầm lên một tiếng, cả người nhảy đến giữa không trung. Kiếm trong tay càng là ngưng tụ ra đạo đạo dọa người kiếm khí, kiếm khí bao lấy mũi kiếm, bùng nổ ra lăng người khí tức. Vọng nguyệt chém. Người mặc lạnh như băng xương nữ khí, để mọi người cả kinh. Nay Vọng nguyệt chém nhưng là nhất đạo tiên giai trung phẩm võ kỹ, Mục Phong có thể đỡ sao? Hô, thực sự là phiền phức. Mục Phong hờ hướng ngẩng đầu, ánh mắt lạnh lùng. Chỉ thấy Mục Phong thân thể chấn động, nhất đạo linh lực màu vàng nóng tử trong cơ thể như bản long giống như trôi ra khẩn đoán lấy, mục phong trên da xuất hiện như hỏa thiêu dấu vết, trong nháy mắt, mục phong toàn thân bị này vệt lửa che kín, Này đạo cường hóa thân thể võ kỹ, mục phong chính là từ phế các tìm tới thiên hồn thập tam thức, đây là hà võ kỹ. tần hàn kinh ngạc nhìn mục phong, mục phong triển khai này đạo võ kỹ, hắn lại có chút quen thuộc. mục phong ngẩng đầu lên, phía trên người mặc đã đem kiếm hạ xuống, mạnh mẽ kiếm khí hướng mục phong tốc thẳng vào mặt. mục phong cao nhất hai thanh bảo kiếm, trên người vệt lửa như sống giống như vậy, trong nháy mắt mạn trên kiếm trong tay trôi, cho đến bao vây thần kiếm. thiên hồn thập tam thức, mục phong khẽ quát một tiếng, cả người hướng người mặc chạy đi. Người mặc hai con mắt né qua tàn nhẫn sắc, này mục Phong lại dám cùng chính diện va chạm, muốn chết. Giữa không trung, hai người kiếm trong nháy mắt đối với va và vào nhau, như sóng lớn giống như kiếm khí, vang vọng toàn bộ sân bãi. Toàn bộ võ đạo các hoàn toàn chìm đắm ở hai người giao chiến bên trong. Này vừa đụng chạm dưới, ai thắng? Chương 251, thiên giai võ kỹ, tùy người chọn. Ầm. Vang rội tiếng nổ mạnh ở toàn bộ chiến trường bạo phát. Mọi người nhìn này mặt, giật mình không nói ra được. Mộc Phong thực lực, không ngờ kinh đạt đến như vậy trình độ. Ầm. Có một lần nổ vang. Buồn mồ tàn đi chỉ thấy mục phong chạm trở về tại chỗ, song kiếm đã bị thu hồi. mà đối diện người mặc nhưng chật vật quỳ một chân trên đất, kiếm cắm vào mặt đất, miết cưỡng chống đỡ. làm sao có khả năng? toàn trường đều là giật mình thanh, mục phong càng thắng rồi thiết bài đệ tử người số một người mặc. này tân nhập đạo cung đệ tử, đến cùng mạnh mẽ đến cái gì trình độ? người, làm sao có khả năng có thực lực như thế? người mặc khiếp sợ nhìn mục phong, mục phong nhưng lãnh đạm liếc nhìn người mặc, ngạo nẽ mở miệng thiết bài đệ tử người số một. chỉ đến như thế, mọi người nhìn người mặc trợn mắt lên. này mục phong là cỡ nào cùng nào? nhưng hắn, nhưng có phần này thực lực một mới vừa vào đạo cung đệ tử có thể có thực lực như thế, tuyệt đối có thể sương tụng yêu nghiệt, yêu nghiệt bên trong yêu nghiệt. người mặc trật vật rời khỏi sàn diễn, không ai sẽ nghĩ tới, mục phong đang ra tay đối phó khang huy Thị, liền vừa thành một thành thực lực cũng không sử dụng, cũng không ai nghĩ đến, dù cho mục phong đối thủ là người mặc, mục phong cũng không khiến xuất toàn lực. muốn để mục phong bại lộ thực lực, ít nhất cũng phải linh hoàng đi. tân hàn cười vô tay, mục phong sát thực kinh diễm đến hắn, trẻ tuổi như vậy thất tinh linh tôn, sát thực là yêu nghiệt bên trong yêu nghiệt. mục phong không thần đạo cát, là đạo cung tổ thất. mục phong, ngươi đã chiến thắng ba người. Những ngày qua cấp thấp phẩm võ kỹ, ngươi có thể tùy ý chọn một phần." Tần Hàn mở miệng cười, sau đó cánh tay vung lên, từng đạo từng đạo võ kỹ tên ra hiện tại trước mắt mọi người. Mọi người nhìn Mục Phong, lộ ra ước cao một quang. Vậy cũng là thiên giai võ kỹ. Dù cho là thiết bài đệ tử cũng có thật nhiều chưa từng nắm giữ. Mục Phong dương mắt, chỉ thấy mấy chục đạo thiên cấp thấp phẩm võ kỹ ở Tần Hàn trước người sắp xếp. Thiên giai võ kỹ, đã là vô cùng cao đẳng võ kỹ. Nếu là muốn ở võ đạo cấp thu được thiên giai cực phẩm võ kỹ, sợ là đến chiến thắng linh hoàng cường giả. Liên cái kia đạo thiên ngân thất kiếm. Mục Phong chỉ vào nhất đạo võ kỹ mở miệng, Tần Hàn kinh ngạc nhìn Mục Phong, ngày này Ngân Thất Kiếm ở này mấy chục đạo võ kỹ bên trong, xác thực toán hàng đầu tồn tại. Nhưng nó vô cùng khó tu luyện, dù sao có thất kiếm, mỗi kiếm vương thức tu luyện không giống nhau, hơn nữa một chiêu kiếm so với một chiêu kiếm mạnh mẽ, nếu là muốn hoàn toàn phát huy vi lực của nó, sợ là muốn tu luyện không ít thời gian. Được, có điều Tần Hàn cũng không thể không cho Mục Phong, chỉ thấy ngón tay một điểm, Nhất Đạo Thiên Ngân Thất Kiếm sao chép, đưa tới Mục Phong trong tay. Này sao chép, chỉ có thể ngươi một người xem, thiết không thể truyền ra ngoài. Tần Hán hờ hững mở miệng nếu là bắt được sao chép có thể tùy ý cho người khác quan sát vậy này võ đạo các quý cửu liền không còn ý nghĩa mục phong gật gật đầu đem sao chép thu hồi sau đó trở lại bạch tỷ bên cạnh bạch tỷ tỷ ngươi cũng thử xem tận lực lấy nhất đạo điệu giai cực phẩm võ kỹ mục phong hờ hững mở miệng bạch tỷ võ kỹ quá mức chỉ một đại thể là băng giao tộc chuyển xuống tàn tạ võ kỹ ngoại trừ mục phong lần trước giao linh hoệ kiếm pháp cái khác đều vô cùng cấp thấp hơn nữa linh hoệ kiếm pháp cũng không quá thích hợp bạch tỷ lần thứ hai vừa vẫn có thể lấy nhất đạo võ kỹ bạch tỷ gật gật đầu nhanh chân bước vào trong đó nàng tự nhiên không thể cùng mục phong như thế. Tiêu chiến thiết bài đệ tử. Dù sao bạch tỷ hiện tại chỉ là tam tinh linh tôn đỉnh cao, nhiều nhất cùng bốn sao linh tôn giao thủ. Tần Hán rất nhanh vì là bạch tỷ phân phối đối thủ, bạch tỷ đang phải mãi giải quyết hai người sau cùng một vị bốn sao linh tôn giao thủ, thắng hiểm người kia. Thuận lợi qua cửa cũng được nhất đạo văng linh thuật, nhất đạo cùng bạch tỷ đúng là rất xứng đôi địa giai cực phẩm võ kỹ. Ở sau khi kết thúc, mục phong cùng bạch tỷ liền cáo biệt lục khanh ông, phân biệt trở lại chính mình biệt viện. Ở trong biệt viện, chính cao hải đang cùng lý đông sơn chờ người, vui sướng uống rượu. Trừ bọn họ ra ba người, còn có châu hải long một viện bốn người, mọi người chơi đến không còn biết trời đâu đất đâu ai, mục phong ngươi trở về. chính cao hải nhìn thấy mục phong trở về, cười tiến lên, tiến vào đạo cung tháng 3, chính cao hải nho sinh khí chất, càng nhược không ít. các ngươi làm sao cao hứng như thế? uống rượu. mục phong kinh ngạc nhìn mọi người, bảy người đều nét miệng nở nụ cười. mục phong ta đã nói với ngươi, côn hàng tiểu tử này có thể bắt một vị sư tỷ, người sư tỷ kia còn là ngân bài đệ tử. lê đông sơn vội vã mở miệng, bên cạnh côn hàng ngượng ngùng gật đầu, trong lúc nhất thời nói không ra lời. ồ, người phong nào? mục phong mở miệng cười, tên của nàng gọi dương anh, võ đạo các đệ tử. Côn Hằng tăng háng một cái, mặt lộ vẻ ngượng ngùng. Mục Phong gật gật đầu, ngân bài đệ tử, chí ít cũng là tám sao linh tôn. Bậc này cấp bậc nữ đệ tử, có thể bị Côn Hằng bắt, này Côn Hằng đúng là có chút bản lĩnh. Kha kha, Mục Phong Côn Hằng thoát đan, nhưng là đưa không ít thứ tốt. Người không biểu hiện biểu thị. Châu Hải Long uống một hớp khí thoải mái nói rằng, những người còn lại dồn dập gật đầu, Côn Hằng nhìn Mục Phong đội vã xua tay. Đưa, đương nhiên đưa. Mục Phong cười nói, tùy ý lấy ra một bình đan dược ném cho Côn Hằng. Côn Hằng cầm cái kia bình đan dược, lập tức lăng nơ cả ngẩn. Đây chính là thất tinh đan dược. Thất Tinh đan dược đối với Linh Tôn tới nói, cũng là vô cùng bí trọng đan dược. Mà này Mục Phong, nhưng ròng rã cho hắn một bình. Những người còn lại hoàn toàn sững sờ ở tại chỗ, khắp khuôn mặt là ướt ao. Thất Tinh đan dược a, có này Thất Tinh đan dược, côn hàng chẳng phải là muốn suý bọn họ thật mấy con phố? Được rồi, ta đi tu luyện, các ngươi chơi. Mục Phong lắc lắc đầu, cười trở lại gian phòng của mình, đóng cửa lại. Bên ngoài một trận đại sáo thanh. Mục Phong cười cợt, sau đó ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường. Hắn có thể chiếm được trước đêm ngày này ngân thất kiếm tu đến Đại Thành. Hai tháng sau, ba vị các chủ ngồi ở một chỗ trong viện, chuyện trò vui vẻ. Cái tên Mục Phong không hổ là một thiên tài, không nghĩ tới liền người mặc tiểu tử kia, đều rất chết. Hà Liệt có chút hâm mộ nhìn Sử Giang, nếu là lúc trước hắn hợp lực hộ dưới Mục Phong, Mục Phong có thể hay không tiến vào hắn võ đạo các. Sử Giang cười xua tay, một tiểu tử chưa giáo máu đầu thôi, không nói chuyện không nói chuyện. Lăng Văn Tử cùng Hà Liệt cười cận, bọn họ biết lúc này Sử Giang trong lòng nhưng là cười nở hoa. Đúng rồi, mấy ngày nữa, Bách Luyện nơi liền mở ra. Lăng Văn Tử hờ hững mở miệng, vẻ mặt hờ hững. Sử Giang cùng Hà Liệt nhìn Lăng Văn Tử gật gật đầu, bọn họ từ Tuyệt Linh cung trong tay nên đoán, chính là cái kia Bách Luyện nơi trong đó một khối chỗ tu luyện. Làm sao không có khu vực này, đạo cung ở bách luyện nơi, chỉ có hai khối vô cùng cẩn tối địa phương. Hiện tại có này địa, đạo cung thu hoạch lần này nên muốn tốt hơn nhiều. Vậy thì phân phối một hồi đi vào người đi, ngân bài đệ tử liền do Ngô vẫn mang đội. Lăng Văn Tử thở một hơi thật dài. Thiết bài đệ tử do người. Lăng Văn Tử do dự một chút, hắn vốn muốn cho người mặc mang đội, nhưng vừa nghĩ mục phong thắng rồi lùi mặc. Do mục phong mang đội làm sao? Thấy Lăng Văn Tử do dự, Sử Giang mở miệng cười. Lăng Văn Tử trắng Sử Giang một chút, vậy được, liền do mục phong mang đội, có điều nói cho mục phòng, chớ có là mưa. Chương 252, Bạch Luyến ơi. Bách luyện nơi. Đúng vậy, chính là vậy cũng lấy đoạt được tu luyện đồ vật địa phương, nghe nói lần này chỉ có thể đi tới 10 vị ngân bài đệ tử, cùng trăm vị thiết bài đệ tử. Ngân ấy nhi, vậy ta sẽ bị tuyển vào sao? Đạo cung đệ tử Dồn Dập bắt đầu nghị luận, dù cho đạo cung ở Bách luyện nơi chỉ có 3 khối chỗ tu luyện, nhưng thu hoạch này cũng là to lớn. Mà đạo cung đi vào đệ tử đã sớm bị ba vị cắt chủ định tốt. Mục Phong cũng bị Sử Giang rất sớm gọi dậy, đã hầu ở đạo trong cung. 10 vị ngân bài đệ tử, cùng trăm vị thiết bài đệ tử đều bị Lăng Văn Tử báo ra. Những kia bị tuyển chọn đệ tử, Dồn Dập lộ ra vẻ mừng rỡ bách luyện nơi tuy rằng hung hiểm vật phần, nhưng này nhưng là tăng cao thực lực tuyệt hảo biện pháp có chút đệ tử chính là muốn thông qua bách luyện nơi để đạt tới dưới cái cảnh giới ngân bài đệ tử do nô vẫn xuất lĩnh Lăng văn tử hờ hững mở miệng nô vẫn tiến lên một bước thâu bạo lộ ra ngoài mọi người gật đầu nô vẫn là ngân bài đệ tử người số 1, bị coi như dẫn đầu cũng là bình thường mà thiết bài đệ tử do mục phong xuất lĩnh Lăng văn tử đang nói mục phong hai chữ thì hiển nhiên cắn chặt hàm răng dù cho mục phong như vậy ưu tú lang văn tử vẫn là không thích mục phong đồng dạng mục phong cũng không thích lang văn tử cái gì Mục Phong, không phải cái kia đệ tử mới sao? Hắn đến thiết bài đệ tử, đúng, hơn nữa Mục Phong còn chiến thắng người mặc, đã là thiết bài đệ tử người số một, không thể nào, một đệ tử mới lại lợi hại như thế. Tin tức này, hiển nhiên để đạo cung các đệ tử khiếp sợ và phẫn. Một mới vừa vào đạo cung 5 tháng đệ tử, nhưng chiến thắng hàng đầu thiết bài đệ tử, đây là cỡ nào yêu nghiệt? Mục Phong hờ hững tiến lên, này dẫn đầu cũng không có tác dụng gì, hơn nữa còn là một phiền phái. Có điều nếu cầm cố, Mục Phong tự nhiên sẽ làm ra nên có thái độ. Lang Văn Tử gật gật đầu, thu hồi mục quang bởi vì mục phong quan hệ, đan đạo các tài nguyên tăng lên trên gấp đôi. có điều dù cho là như vậy, đạo cung phần lớn tài nguyên vẫn là rơi vào cao văn trên thân rồng. cao văn long đã đang trùng kích thất tinh linh hoàng. lấy hiện tại tài nguyên trông đi tới, trong vòng 3 năm, cao văn long liền nắm giữ sung kích linh thánh tư cách, bị tuyển chọn đệ tử ở sử giang hộ tống dưới đi tới bách luyện nơi. bách luyện nơi mở ra chỉ có 1 tháng, trong đó tài nguyên cũng có hạn. có người tự nhiên là ở chính mình học cung chỗ tu luyện tu luyện, không màng thế sự, nhưng cũng có người sẽ tham dự những kia nơi vô chủ tranh cướp. bách luyện nơi có thể nắm giữ hơn trăm khối chỗ tu luyện. Thân là to lớn nhất học cung Bách Đế Cung, càng là nắm giữ hơn 20 khối chỗ tu luyện, mà vô chủ chỗ tu luyện chỉ có 20 chín thôi. Những này vô chủ chỗ tu luyện, đại thể đều vô cùng tần cỗi. Có điều cũng có mấy khối tuyệt hảo chỗ tu luyện, nhưng tranh cấp loại tu luyện này nơi, không có chỗ nào mà không phải là hàng đầu linh tôn. Thậm chí còn có cái khác thần cung đệ tử tham dự, này càng là gia tăng tranh cấp Bách luyện nơi độ khó. Không qua bán Nhật, Sử Giang liền dẫn linh mọi người đạt đến Bách luyện nơi vào miệng, lối vào. Ở chỗ này, đã tụ không ít người. Ngoại trừ cái khác sáu cung đệ tử, còn có còn lại nhị lưu hoặc là tam lưu học cung đệ tử nhưng những đệ tử này không có chỗ nào mà không phải là linh tôn cường giả mục phong cũng nhìn thấy không ít người quen trong đó đang có khang huy hai tháng không gặp khang huy không ngờ kinh đạt đến 6 sao linh tôn nơi này chính là đạo cung ba chỗ chỗ tu luyện lối vào có điều từ tuyệt linh cung bên kia đoạt đến cái kia một chỗ cũng phải cẩn thận một ít sử giang đối với mục phong mấy người nói rằng mọi người gật đầu địa phương kia tu luyện đồ vật tối thịnh đạo cung trung tâm cũng sẽ đặt ở cái kia nơi yêu này không phải đạo cung đệ tử sao đang lúc này mấy bóng người cười đi tới đạo cung đệ tử cao mày nhìn tới càng là tuyệt linh cung người mà lần này mang đội cũng không phải Dương Vũ Luân mà là một vị nhìn qua âm lãnh cực kỳ mỹ phụ trung niên Nam Liêu ngươi tới đây làm cái gì? Sử Giang cao mày nhìn này Nam Liêu hỏi Nam Liêu che miệng cười khẽ khinh thường đạo qua đạo cùng đệ tử gia nha tới đây là nói cho các ngươi đạo cung đừng tưởng rằng ra một mục phong liền dám cùng ta tuyệt linh cung đấu Nam Liêu cười gằn sau đó đem mục quang rơi vào mục phong trên người vẻ mặt đốm gắt a vậy thì không cần ngươi bận tâm tiểu đối sự tình để tiểu đối giải quyết Sử Giang mở miệng cười Nam Liêu lạnh rên một tiếng. Này sự giang vẫn là như cũ không thay đổi, tự nhiên là tiểu bối giải quyết, có điều ta xin khuyên một câu các ngươi đạo cung đệ tử, hảo hảo chờ ở địa bàn của mình, nếu là dám ra đây, nhưng là sẽ chết. Tuyệt Linh cung đệ tử dồn dập cười to, đạo cung đệ tử thập tinh linh tôn có điều ngô vẫn một người, mà Tuyệt Linh cung nhưng có tới ba vị. Tuy rằng đều là giống nhau nhân số, nhưng thực lực tổng hợp trên, Tuyệt Linh cung toàn thắng đạo cung, đạo cung lấy cái gì cùng bọn họ so với? Đạo cung đệ tử dồn dập nhíu mày, này Tuyệt Linh cung, thực sự là khinh người quá đáng. Mục Phong thì lại hờ hững đứng tại chỗ, nếu là hắn gặp phải Tuyệt Linh cung người, cũng tuyệt không nâng tay. A, đi." Nam Liêu cười lạnh một tiếng, dẫn người rời đi. Sử Giang thở một hơi thật dài, sau đó tay áo bào vung lên, các đệ tử phân đến một bình chỉ có 5 viên 6 sao đang dược. Chúng đệ tử khiếp sợ nhìn Sử Giang, đây là Sử Giang chính mình lấy ra đưa cho bọn hắn. "Nhớ kỹ, đừng chết." Sử Giang nheo mắt lại. Nay bách Luyện nơi phát sinh thương vong, là thường có việc. Đạo cung đệ tử phần lớn đều là trốn ở địa bàn của mình không ra, có thể dù cho là như vậy, cũng tránh khỏi không được thương vong. Dù sao những đệ tử này trẻ tuổi năng tính, bị người khác dẫn ra địa bàn đánh giết, cũng không phải là không có sự vì lẽ đó sử giang đặc biệt căn dặn mọi người nếu là ở lãnh địa mình ở ngoài chớ chiến đấu mọi người tiếp liền tiến vào bách luyện nơi sử giang nhưng là đơn độc gọi lại mục phong mục phong cao mày nhìn sử giang ý gì mục phong này bách luyện nơi hung hiểm cực kỳ bên trong cảng là có thập tinh linh tôn ngươi định không muốn dễ dàng rời đi đạo cung địa bản sử giang thở một hơi thật dài mở miệng mục phong nhưng là đang đạo các hy vọng không thể chết được ở lãnh địa mình thì sẽ không bị công kích mục phong cao mày mở miệng sử giang những mày này cũng không phải ở khắp nơi có chủ chỗ tu luyện đều sẽ thu xếp một đại trận Uy lực của đại trận dù cho là thập tinh linh tôn đều sẽ cảm thấy vất vả, có thể ung dung ngăn trở thập tinh linh tôn. Mà ba khối chỗ tu luyện đại trận trận tâm, ta đã giao cho Ngô vẫn, chỉ cần đem mở ra, liền có thể bao trong trận người bình an. Mục Phong nghe xong gật gật đầu, nếu như có thể phá tan đại trận này, có hay không có thể cấp giật người khác chỗ tu luyện. Sử Giang sững sờ, kinh ngạc nhìn Mục Phong, sau đó lúng túng nở nụ cười, ngươi cũng biết những kia nơi vô chủ là làm sao mà đến. Mục Phong lắc đầu. Vốn là hơn trăm khối chỗ tu luyện, bị khắp nơi phân chia. Mà đại trận cũng là xuất từ một vị trận sư tay có thể ở mỗi lần bách luyện nơi mở ra thì có chút hàng đầu đệ tử có thể sẽ phá giải đại trận. Cái kia chỗ tu luyện đại trận vừa vỡ, khu vực này chính là nơi vô chủ. Mục Phong nghe đến đó, hai con mắt lấp lóe hết sạch, thì ra là như vậy. Chương 253, là một cái tung cầu. Bước qua bí cảnh vào miệng, lôi vào, Mục Phong liền bị truyền tống đến bách luyện nơi bên trong. Phần lớn người trực tiếp đạt đến từ tuyệt linh cung bên kia cấp đến chỗ tu luyện bên trong, Mục Phong cũng là như thế. Đạo cung ba khối chỗ tu luyện, liền chúc khối này tài nguyên phong phú nhất. Dù cho là khu vực này, cũng không đủ nhiều như vậy người tu luyện. Nô vẫn nhìn bốn phía trầm mặt mở miệng, còn lại ngân bài đệ tử dồn dập tiến lên, trong đó chính bao quát Chu Viêm, còn có một vị cô gái mặc áo đen. Cô gái này chính là mới vừa cùng côn hàng xác định quan hệ Dương Anh. Nếu không để thiết bài đệ tử đi tới mặt khác hai cái chỗ tu luyện, này một vùng, nên đủ mấy người tu luyện một tháng. Chu Viêm liếc mắt một cái, Mục Phong chờ người hờ hững mở miệng, Nô vẫn do dự một chút, sau đó gật đầu, Mục Phong ngươi lưu lại cùng đồng thời, còn lại thiết bài đệ tử đi tới cái khác hai khối địa phương. Không ít thiết bài đệ tử lộ ra vẻ hâm mộ, dựa vào cái gì Mục Phong có thể lưu ở chỗ này? Tư Minh, cái này không được đâu. Mục Phong cũng cũng như thế là thiết bài đệ tử, vì sao không thể ở đây? Người mặc cao mày tiến lên, nhìn Mục Phong lạnh rên một tiếng. Có Chu Viêm ở đây, hắn vẫn đúng là không sợ Mục Phong. Mục Phong chắp tay đứng tại chỗ không có mở miệng. Sát thực, ta cho rằng Mục Phong cũng nên đi mặt khác hai khối chỗ tu luyện, không phải vậy sẽ có rất nhiều đệ tử bất mãn. Chu Viêm cũng tới trước một bước, nhìn nô vẫn nói rằng, nô vẫn hơi cao mày, hắn tự nhiên là muốn cho Mục Phong cũng lưu ở chỗ này. Dù sao mình lần trước đánh cược nhưng là bại bởi Mục Phong, hổ thẹn trong lòng. Đúng. Dựa vào cái gì Mục Phong liền có thể ở lại chỗ này? Liên không được ta xem là nô vẫn sư huynh thiên vị mục phong đi, thân là hai chi đệ tử dẫn đầu, các ngươi như vậy cũng không thể như vậy. không ít đệ tử đoán giận lên. cái khác hai khối chỗ tu luyện, linh lực cạn bối. hơn nữa nhiều như vậy người ở nơi đó tu luyện, một tháng cũng sẽ không có quá nói thêm thằng. bọn họ tự nhiên bất mãn. ta sẽ không chờ ở chỗ này. mục phong liếc mắt một cái, chu viêm dự biết mặc hờ hững mở miệng. nô vẫn chờ ngân bài đệ tử dẫn mình nhìn mục phong. nếu là bọn họ gặp phải bực này tình huống, định là mặt dày mày dạng địa chờ ở chỗ này. dù sao nơi này linh lực có thể so với cái khác hai địa nồng nặc mấy lần không thôi ở nay một tháng tu luyện có thể chống đỡ cái khác hai khối địa nửa năm vì tăng lên chính mình da mặt dày chút lại có làm sao mục phong nô vẫn tao mày nhìn mục phong hắn tự nhiên là muốn rút mục phong có điều xem mục phong dáng vẻ từ vừa mới bắt đầu liền không nghĩ trở ở chỗ này nô vẫn sư minh ngươi không cần nhiều lời dù cho là bọn họ đồng ý ta cũng sẽ không rủa rụt cổ với này mục phong mở miệng cười mọi người khiếp sợ nghe mục phong lời này hắn là muốn đi ra ngoài cùng người khác tranh cướp a buồn cười ở những kia nơi vô chủ Dù cho là ngân bài đệ tử cũng có thể ngã xuống, chỉ bằng một mình ngươi thiết bài đệ tử, cũng dám đi ra ngoài." Chu Viêm cười to, vẻ mặt lạnh nhạt. Mục Phong tiên phú sắc thực yêu nghiệt, nhưng Chu Viêm sau lưng nhưng là Cao văn Long. Dù cho là nô vẫn, cũng không dám dễ dàng động Chu Viêm. "Này con đường tu luyện vốn là con đường bụi gai, không chết cũng bị thương. Nếu là tổng rùa rụt cổ một chỗ, từ đâu tới cơ duyên lớn. Nếu ngươi lựa chọn tầm thường vô vi một đời, vậy thì câm miệng của ngươi lại ba." Mục Phong liếc mắt một cái Chu Viêm, hờ hững mở miệng. Mọi người giật mình nhìn Mục Phong, này Mục Phong lại ở đây đối Chu Viêm sư hình. "Ngươi muốn chết?" chu viêm siết chặt nằm đấm nếu không là nô vẫn ở đây hắn sợ là muốn đối với mục phong trực tiếp ra tay thôi đều đừng nói nô vẫn giữ mày sau đó nô vẫn xoay người nhìn phía mục phong thâm trầm mở miệng mục phong sư đệ ngươi nếu là đi cái kia nơi vô chủ tranh cướp tài nguyên ghi nhớ kỳ muốn trước tiên bảo đảm tính mạng mục phong gật gật đầu sau đó nở nụ cười sư huynh, này chỉ là bách luyện nơi có thể không xứng trở thành ta nơi tăng thân nô vẫn kinh ngạc nhìn mục phong sau đó gật gật đầu chu viêm chờ người lạnh giền một tiếng thần tình lạnh lùng mục phong nói xong trực tiếp bước ra nơi đây biến mất ở trong mắt mọi người không ít đệ tử giật mình không biết nói cái gì, mục phong thật tùy hứng đi ra ngoài. a, này mục phong rất không biết cân nhắc, thật sự cho rằng này bách luyện nơi là hán thiên châu, tất cả đều là rác rưởi sao? chu viêm cười lạnh, ngữ khí biết bao xem thường. chu viêm, ngươi chớ có nói lung tung. nô vẫn cao mày nhìn chu viêm, lạnh giọng quát lên. chu viêm liếc mắt một cái ngô vẫn, nhanh chân rời đi, tìm một nơi liền mở miệng tu luyện. này chỗ tu luyện dù cho so với cái khác hai khối càng thêm phong phú, nhưng trước sau có hạn. chính vì như thế, cái khác thiết bài đệ tử bị chụp đến mặt khác hai khối địa phương, cũng có đệ tử học mục phong dạng rời đi đạo cùng chỗ tu luyện, đi tới những nơi khác thử vận may. Mà lúc này Mục Phong đã đến Bách Luyện nơi trung tâm. Này trung tâm địa phương chỗ tu luyện mới là nồng nặc nhất địa phương. Nhưng nơi này Bách Luyện nơi, phần lớn bị còn lại mấy cung chia cắt, những thế lực khác căn bản không có cơ hội tranh đoạt. Này nơi vô chủ, cạnh tranh cũng thật là kịch liệt. Mục Phong cao mày nhìn tới, một chỗ phía trước nơi vô chủ, có thể tụ không ít người. Mà khu vực này linh lực có thể so với Ngô vẫn cái kia một khối còn muốn nồng nặc mấy lần. Có thể tranh cướp địa phương này lại tử, yếu nhất đều đạt đến 6 sao linh tôn. Liền ngươi. Mục Phong nheo lại hai con mắt, nhanh chân tiến lên. Ở tranh đoạt khu vực này người đều chú ý tới Mục Phong, thấy Mục Phong, không ít người lộ ra sắc ý. Đạo cung đệ tử cũng cùng cấp này ở nơi vô chủ. Một vị thất tinh linh tôn nhìn Mục Phong cắn răng mở miệng. Cũng còn tốt Mục Phong không phải ngân bài đệ tử, không phải vậy bọn họ vẫn đúng là khó đối phó. Nơi này mạnh nhất, cũng có điều là tám sao linh tôn, mấy đại thần cung ngân bài đệ tử vẫn đúng là sẽ đối với bọn họ tạo thành to lớn uy hiếp. "Nơi đây, quy ta." Mục Phong liếc mắt một cái những người này, hờ hững mở miệng. "Ha ha ha, ngươi nếu là đạo cung ngân bài đệ tử, vậy còn đến ước lượng một hồi, có điều liền ngươi chỉ là một thiết bài đệ tử." cũng dám coi như thế khẩu khí. Vị Tiêu Thất Tinh Linh Tôn cười to lên, những người khác cũng rồn dập lộ ra cười gian vẻ. Quả nhiên là mấy đại thần cung đệ tử, nhà ấm đóa hoa thôi. Tôn nào? Mục Phong hờ hững mở miệng, một trưởng vô dưới. Cái Tiêu Thất Tinh Linh Tôn trợn mắt lên, lập tức đem hết toàn lực chống đối. Nhưng Mục Phong này trưởng uy lực mạnh mẽ biết bao, một trưởng bên dưới, cái Tiêu Thất Tinh Linh Tôn hoàn toàn không có năng lực chống đỡ. Trong nháy mắt, cái Tiêu Thất Tinh Linh Tôn liền bị đập trên đất, hóa thành một bộ thi thể. Những người khác theo bản năng lùi về sau một bước, này đạo cung đệ tử, sao có thực lực như thế? Lẽ nào là đạo cung tiết bài đệ tử người số 1 hay sao? Ở đây 8 sao linh tôn tổng cộng có 3 người, ba người nhìn Mục Phong cũng nhíu mày. Một trường đánh giết một vị thất tinh linh tôn, bọn họ có thể không nhất định làm được đến. Vị bằng hưu này, nếu không mấy người từng người ở chỗ này tu luyện, chỉ có 4 người tu luyện, này nơi vô chủ cũng đầy đủ. Một vị 8 sao linh tôn thở một hơi thật dài mở miệng, hai người khác cũng có ý đó. Mục Phong hờ hững nhìn phía người kia, thần tình lạnh lùng. cút. Chương 254, một chỗ chi chủ. Ba vị 8 sao linh tôn nhìn Mộc Phong sắc mặt âm trầm cực kỳ. Những người khác đều là trong lòng coi gần này mục phong như vậy không thất thời, cái kia mấy người này liền còn sẽ tiếp tục ra tay. đã như thế, bọn họ liền có cơ hội để lợi dụng được. tiểu tử, ngươi có điều là thất tinh linh tôn, ta cùng ngươi cùng chung đã là lớn lao nhường nhịn, ngươi chớ có cho thể diện mà không cần. một vị tám sao linh tôn vẫn giận dữ hết. mục phong là đạo cung đệ tử thì lại làm sao? ở này bách luyện ơi, dù cho là bách đế cung đệ tử có lúc đều sẽ ngã xuống. đạo cung thân là bảy cung chi trưa, cái nào còn có cỡ này lực uy hiếp? coi như là đem mục phong giết, đạo cung có thể lại bọn họ làm sao? ta lặp lại lần nữa. Mục Phong đứng chắp tay, biểu hiện cuồng ngạo cực kỳ. Mọi người cắn răng nhìn Mục Phong, này Mục Phong ngông cuồng quá mức đi. Ba người cùng tiến lên, trước hết giết hắn làm sao. Cái kia tám sao linh tôn lập tức nhìn phía hai người khác, cắn răng mở miệng. Mục Phong biểu hiện dáng vẻ, thực sự là chưa đem bọn họ để ở trong mắt. Bọn họ không thể nhịn được nữa. Được. Hai người khác gật đầu, có thể thiếu một người khối này chỗ tu luyện, chính hợp bọn họ tâm ý. A, nếu ngươi rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, vậy cũng chớ quấy ba người không khách khí. Ba vị tám sao linh tôn, cười gần nhìn phía Mục Phong. Bọn họ thân là tám sao linh tôn, ở mấy đại thần cung nhưng là thuộc về ngân bài đệ tử tồn tại. Mục Phong một thiết bài đệ tử, dù cho cùng cảnh giới thực lực mạnh đến đâu, làm sao có thể cùng bọn họ đấu? Mục Phong hờ hững dương mắt, vẻ mặt lạnh lẹo, không lăn, vậy thì đi chết đi. Ba vị tám sao linh tôn sắc mặt tái xanh, Mục Phong hẳn là còn không biết chính mình tình cảnh. Tiểu tử, muốn chết? Ba người một cùng ra tay, khí tức mạnh mẽ trong nháy mắt hướng Mục Phong nghiền ép mà tới. Thực lực của ba người này, dù cho là đặt ở tám sao linh tôn bên trong, đều là trước mao tồn tại. Mục Phong một đạo cung thiết bài đệ tử, dám hò hét ba người này, quả thực là muốn chết. Ai? Vốn tưởng rằng mấy người này còn có thể đấu một lúc, không nghĩ tới cái này mới tới tiểu tử, lại như vậy ngu xuẩn. đúng đấy, ba vị tám sao linh tôn cùng đối phó này thất tinh linh tôn, tiểu tử này từ đâu tới, dung khí nói ra vừa nãy những câu nói kia. à, đạo cung thật là không có rơi xuống, bồi dưỡng được loại này của ngạo hạng người, sợ là toàn bộ muốn chết đều ở giữa đường. không ít người cười gật lên, mục phong một người đối phó ba vị tám sao linh tôn, ở trong mắt bọn họ không khác nào muốn chết. mục phong nhìn ba đạo chạy tới bóng người, cầm trong tay song kiếm, nhanh chóng chém ra. thấy mục phong không có một chút nào tránh né tao ý ba vị tám sao linh tôn dồn dập lộ ra cười gian vẻ. Một thất tinh linh tôn dám cùng bọn họ chính đối diện kháng, quả thực là muốn chết. Ẩm. Mục Phong trong nháy mắt cùng một vị giáo thủ, mạnh mẽ sóng khí rung động bốn phía. Nhưng làm người ta giật mình chính là, Mục Phong càng chiếm được thượng phong. Vị tia tám sao linh tôn giật mình há to mồm, "Này Mục Phong, so với hắn tưởng tượng đến còn lợi hại hơn. Lo lắng làm gì, mau ra tay." Cái kia tám sao linh tôn vội vã mở miệng. Bên cạnh hai người nhưng làm phiền một hồi, mới hướng Mục Phong kéo tới. Mục Phong lạnh rên một tiếng, "Sao quan tâm nhiều như vậy, trực tiếp ra tay." Thiên ngân thất kiếm đệ nhất kiếm, mục phong trực tiếp đánh xuống một chiêu kiếm, trước tiên giải quyết người này. chính diện kháng ép cái kia tám sao linh tôn hợp lực chống đối, trong miệng tràn ra tiên huyết. nhưng bên cạnh hai người nhưng cố ý chậm lại tốc độ, trong lòng người này máu to, hắn bị hãm hại. kiếm thứ hai, mục phong lần thứ hai xuất kiếm, so với vừa nãy một chiêu kiếm, này kiếm còn muốn bá đạo. cái kia tám sao linh tôn trong mắt lộ ra vẻ khiếp sợ, chiêu kiếm này hắn sợ là không chặn được. Đáng chết, cái kia tám sao linh tôn muốn chạy trốn, mục phong làm sao cho cơ hội, trong tay vương quyền kiếm trong nháy mắt đánh xuống. Tinh Trần Kiếm cũng lập tức đổi tới, cái kia tám sao linh tôn ngực cùng bắp đuổi trực tiếp bị chém trúng, tiên huyết chảy ròng. Nhưng này tám sao linh tôn vẫn chưa chết, mà là trực tiếp thoát đi nơi này. Hai người khác nhìn thoát đi người kia, dồn dập nhìn phía Mục Phong. Mục Phong hờ hững nhìn hai người này, hai người này so với vừa nãy người kia còn muốn có lòng dạ. Bọn họ chưa bao giờ dự định nhiều người khối này chỗ tu luyện. Xách, không nghĩ tới ngươi cái thất tinh linh tôn, lại có bản lĩnh này. Hai vị tám sao linh tôn nhìn Mục Phong lạnh lẽo cười nói, dù cho Mục Phong triển lộ ra đáng sợ như thế sức chiến đấu, hai người bọn họ vẫn là tràn đầy tự tin. Này chính là tham tính. Mục Phong rõ ràng, nếu là hắn rời đi, hai người này vẫn là sẽ tiếp tục ra tay. Nay một khối chỗ tu luyện, ai cũng muốn nuốt một mình. Có chút ý tứ, nếu người kia chạy, hai người các ngươi cũng đừng muốn chạy. Mục Phong song kiếm nắm chặt, biểu hiện nghiêm nghị. Hai người kia nghe xong, lớn tiếng thả cười. Tiểu tử, ngươi thật sự cho rằng ngươi sẽ là hai người đối thủ? Buôn cười. Những kia quan sát người, cũng rồn dập lộ ra vẻ trào phúng. Mục Phong tuy rằng nắm giữ cùng tám sao linh tôn sánh ngang sức chiến đấu, nhưng đối phương có hai người, một quyền khó địch nổi búa tay, Mục Phong làm sao có khả năng thắng? Thiên Ngân thất kiếm kiếm thứ ba. Mục Phong không nói nhảm nhiều trong tay song kiếm trong nháy mắt đánh xuống, Đế bi cùng tinh thần chi lực bay thẳng đến hai người kia hạ xuống, tự mình cảm nhận được nguồn sức mạnh này, hai người kia mới lộ ra vẻ do dự. Mục Phong thực lực so với bọn họ nghĩ đến khủng bố hơn quá nhiều, không được đồng loạt ra tay, hai người cắn chặt hàm răng, rút vũ khí ra dồn dập chống đối. Nhưng Mục Phong này kiếm thứ ba muốn so với trước hai kiếm càng mạnh hơn, trầm trọng cảm giác nuốt ngạt hướng hai người kia ép đi, táo kình linh lực như thoát lũ giống như quỳ dưới, đáng chết. Hai bóng người lúc này mới phát hiện nguồn sức mạnh này thực sự là mạnh mẽ, cường đại đến bọn họ căn bản không sinh được chống đối lực lượng một chiêu kiếm, chỉ có một chiêu kiếm, hai bộ thi thể trực tiếp ngã trên mặt đất, đã cho các ngươi cơ hội. Mục Phong hờ hững mở miệng, thu kiếm. Một ánh mắt lạnh như băng, những kia trong bóng tối người, trong nháy mắt chạy tứ tán sạch sẽ. Bọn họ không phải người ngu, từ tình cảnh này đến xem, nay Mục Phong thực lực sợ là đã đạt đến cựu tinh linh tôn. Này nón cường giả, bọn họ làm sao có khả năng chống đối? Mục Phong đứng ở chỗ tu luyện trung tâm, trực tiếp ngồi xếp bằng xuống. Nồng nặc linh lực trong nháy mắt dâng tới Mục Phong thân thể, này to lớn địa phương, chỉ có Mục Phong một người. Đây quả nhiên dùng tốt. Mục Phong nhìn trong cơ thể linh lực biến hóa thán phục một tiếng. Khối này chỗ tu luyện có thể so với mục phong ở bên ngoài tu luyện nhanh hơn gấp trăm lần không ngừng. Có điều bởi vì mục phong hấp thu được nhanh, khối này chỗ tu luyện linh lực cũng đang nhanh chóng tiêu hao. Lấy tốc độ như vậy xuống, sợ là không mấy ngày, khu vực này linh lực liền trở nên vô cùng ít ỏi. Thôi, trước tiên tu luyện. Mục phong bình tĩnh lại, ăn vào một bình thuận linh đan, bắt đầu nhanh chóng hấp thu khu vực này linh lực. Lúc này mục phong lại như một thúng từng ngụm lớn thủy voi lớn. Hơn nữa ăn dược, mục phong so với hắn người hấp thu linh lực tốc độ càng nhanh hơn. Mười ngày, mục phong linh lực trong cơ thể đã đột phá đến cựu tinh linh tôn. Nhưng nơi đây linh lực cũng biến thành mỏng manh một chút, có điều so sánh với Ngô vẫn khối đó, đúng là không kém là bao nhiêu. Nên tối tiếp theo, Mục Phong nheo cặp mắt lại, ngay ở hắn mới vừa đứng dậy thì, mấy bóng người nhanh chân bước vào nơi đây. Chương 255, Vạn độc cung đệ tử. Mục Phong ngẩng quang, theo cái kia mấy bóng người nhìn tới, chỉ thấy mấy cái đệ tử trẻ tuổi, chính đạp ở bên trong địa bàn của mình. Dù cho là mảnh đất này phương linh lực biến hy không ít, nhưng vẫn có mọi người cấp giật. Sách, chỗ này tuy rằng linh lực thiếu chút, nhưng mấy người đủ để. Đầu linh người kia âm lãnh địa cười nói, Mục Quang lạnh lẽo. Phía sau hắn đệ tử dồn dập gật đầu một bộ khen tặng giá vẻ. mục phong nở đủ cười, xem ra đám người kia trực tiếp đem hắn quên. chân thiếu, vậy có người, một vị nữ đệ tử vội vàng hướng đầu lĩnh người kia nói. chân thiếu cao mày nhìn phía mục phong, thấy mục phong trên người mang theo đạo cung thiết bài, nhất thời lộ ra cười gằn. hóa ra là đạo cung bằng hưu, này to lớn địa phương, liền ngươi một người ở đây. chân thiếu mở miệng cười, mục quang không quen. người phía sau kinh ngạc nhìn mục phong, này chỗ tu luyện càng chỉ có một vị đạo cung thiết bài đệ tử, lẽ nào đạo cung cường giả đã tu luyện xong, rời đi sao? mục phong hờ hững liếc đám người kia một chút, vạn độc cung người này, ta hỏi ngươi thoại đây. chân tiếu thấy mục phong không để ý chính mình, phẫn nộ mở miệng. mục phong lúc này mới nhìn phía hắn, hờ hững mở miệng. cút. một tiếng lăn, để chân tiếu chờ người sững sờ ở tại chỗ. bọn họ nhưng là vạn độc cung người, chỉ là một đạo cung đệ tử, càng đối với bọn họ lớn lối như thế, tiểu tử, ngươi muốn chết? chân tiếu phẫn nộ mở miệng, hắn nhưng là vạn độc cung khóa này người số một, mới vừa vào cung nửa năm, hắn liền đạt đến thất tinh linh tôn, bực này thực lực, dù cho là đặt ở bách đế cung, đều là trước mao tồn tại. có thể trước mắt này đạo cung đệ tử, càng ngông cuồng như thế, muốn chết? đạo cung tiểu tử, đây chính là vạn độc cung này giới đệ nhất chân tiếu, còn không mau mau quỳ xuống xin lỗi. chân tiếu phía sau đệ tử dồn dập đứng ra, hướng về mục phong ồn ào. mục phong không nhịn được chừng những người kia một chút, bị này chừng mới vừa còn hiêu chương vô so với một đám người, lập tức nói không ra lời. chân tiếu nhìn mục phong nheo mắt lại, thấy mục phong tuổi không lớn lắm, nên cũng là đệ tử mới mới đúng. đạo cung lúc nào cũng có thể chiêu đến bậc này thiên phú đệ tử. tiểu tử, báo lên danh hiệu của ngươi, sau đó cút khỏi nơi đây. khu vực này vạn độc cung ướn. chân tiếu hờ hững mở miệng, thân là vạn độc cung thiên tiêu. Hắn đương nhiên sẽ không cho rằng Mục Phong có thắng năng lực của hắn. Hơn nữa đạo cung đệ tử mới, mạnh nhất cũng có điều là mới vừa cường ngũ tinh linh tông đi. Dù sao đạo cung, nhưng là yếu nhất một cung. Mục Phong khẹt miệng niét lên không tên nụ cười. Sau đó đứng dậy, nhanh chân đi hướng về chân tiếu chờ người. Thấy Mục Phong đi tới, chân tiếu đoàn người lập tức phóng thích linh lực. Này đạo cung người, không sợ chết sao? Các ngươi nhận thức cô tử phong sao? Mục Phong đứng chắp tay, nhìn mấy người mở miệng. Chân tiếu mấy người sửng sốt, sau đó lạnh rên một tiếng. Cô tử phong làm món đồ gì, ta làm sao nhận thức? Chân Tiếu phía sau một người suy nghĩ một chút vội vã mở miệng. Chân ít, cái kia cô Tử Phong không phải là đắc tội đạo sư, bị phạt 300 trăm tiền cái kia sao? Bị đệ tử này nói chuyện, đoàn người mới nghĩ ra đến. Chân Tiếu cười lạnh, hóa ra là cái kia tiểu tử không biết trời cao đất rộng, dám hướng đạo sư ra tay, quả thực muốn chết. Làm sao? Ngươi cùng cái kia nướng ngẩn quen biết. Chân Tiếu mới vừa nói xong, nhất đạo khí tức lạnh như băng, trong nháy mắt hàng lại Chân Tiếu đỉnh đầu. Đoàn người run rẩy thân thể, khiếp sợ dương mắt, chỉ thấy Mục Phong đã cười hiếp mắt đến bọn họ trước mặt. Làm sao có khả năng? Chân Tiếu trợn mắt lên, này Mục Phong làm sao có khả năng có tốc độ như thế? Ngớ ngẩn, các người cũng sướng. Mục Phong nụ cười trong nháy mắt đọc lại, thủ trưởng trực tiếp đập xuống, mạnh mẽ uy thế đè xuống. Chân Tiếu mấy người nội tâm sinh ra tuyệt vọng, này đạo cung làm sao có khả năng có mạnh mẽ như vậy đệ tử? Chỉ có một trưởng, Chân Tiếu mấy người trực tiếp bị Mục Phong đập chết. Giải quyết đi những người này, Mục Phong vuột tay một cái, nhanh chân rời đi. Này nơi vô chủ, Mục Phong cũng không có cần thiết tiếp tục chờ lợi. Dù cho là tu luyện xong còn lại hai ngày, Mục Phong tu luyện cũng sẽ không có hiện ra tiến bộ. Theo mục phong sau khi rời đi, này nơi vô chủ bị người khác phát hiện, lại có không ít đệ tử bắt đầu tranh cướp nơi đây. Mục phong đi dạo một ngày, tiện đường tiến vào đạo cung trong đó một chỗ chỗ tu luyện. Nơi này là hai tòa linh lực mỏng manh chỗ tu luyện một chồng, không ít thiết bài đệ tử lần thứ hai, vẻ mặt căng thẳng. Mục phong, có người nhận ra mục phong, dù sao mục phong nhưng là thiết bài đệ tử đầu lĩnh. Xảy ra chuyện gì? Mục phong thấy không ít người vẻ mặt căng thẳng, cao mày mở miệng hỏi. Những kia thiết bài đệ tử liền vội vàng tiến lên, mục phong, tuyệt linh cung đệ tử chính đang tấn công Ngô Vẫn sư huynh cái kia nơi chỗ tu luyện. Đã có không ít đạo cung đệ tử chạy đi, hơn nữa đại trận sắp bị phá. Mục Phong nhíu mày, không phải Ngô vẫn sư huynh vậy có đại trận thủ hộ sao? Tuyệt Linh cung đệ tử, lấy cái gì phá? Chúng đệ tử lo lắng mở miệng, cái kia Tuyệt Linh cung không biết từ đâu đem ra một món bảo khí. Nay bảo khí có thể tan rã huy lực của đại trận. Có điều tang thiên, đại trận tất phá. Mục Phong nheo cặp mắt lại, lập tức xoay người. Mục Phong, ngươi đi làm cái gì? Chúng đệ tử vội vã mở miệng, bọn họ những này thiết bài đệ tử căn bản làm không lại là cái gì. Dù sao Tuyệt Linh cung đệ tử sức mạnh có thể mạnh hơn Sa Đạo cung đệ tử hơn nữa tuyệt linh cung vì là đối phó nô vẫn sư vinh trở người có thể phái ra ba vị thập tinh linh tôn ba vị thập tinh linh tôn dù cho là nô vẫn sư vinh đều sẽ cảm thấy vướng tay chân cứ như vậy đi ra ngoài chính là chết các ngươi hầu ở đây không nên lộn xộn mục phong hở hững mở miệng sau đó nhanh chân rời đi nhìn mục phong rời đi bóng người chúng đệ tử giật mình trợn to mắt này dẫn đầu có chút không sợ chết à thôi để hắn đi thôi liền mục phong một người đi tới cũng là muốn chết có chút xem mục phong khó chịu đệ tử càng là xem thường mở miệng Ai, chỉ hy vọng Ngô vẫn sư huynh bọn họ có thể trốn ra được. Có điều này kiếp, sợ là không tốt giải à. Những này thiết bài đệ tử căn bản không có cách nào, liền coi như bọn họ đi Ngô vẫn chờ người, cũng chỉ có bị giết phần. Mà lúc này mục phòng nhanh chân chạy tới một phương hướng. Phương hướng này không phải Ngô vẫn chờ người phương hướng, mà là tuyệt linh cung đại bản doanh. Cũng chính là tuyệt linh cung, linh lực tối thịnh tòa kia chỗ tu luyện. Tuyệt linh cung linh lực tối thịnh chỗ tu luyện, tự nhiên lại bách luyện nơi dựa vào trung ương địa phương. Ở chỗ này cũng không có thiếu đệ tử đóng giữ, tu luyện, trong đó càng là có một vị cựu tinh linh tôn. Nay cựu tinh linh tôn chính là đóng tại nơi đây người mạnh nhất cũng là duy nhất một đóng tại nơi này ngân bài đệ tử à lần này động chủ nhưng là cho ba vị sư minh một món bảo khí có thể tan ra đạo kia cung đại trận đạo cung người chết chắc rồi mấy vị tuyệt linh cung đệ tử mở miệng cười thân là cựu tinh linh tôn thiết vũ cười cợt lộ ra vẻ khinh thường một sao suốt đã lâu đạo cung làm sao cùng tuyệt linh cung đấu đang lúc này bên ngoài càng bắt đầu huyên náo lên thiết vũ nhí mày chỉ thấy một bóng người đứng đại trận ở ngoài người kia thình lình chính là mục phong đạo cung đệ tử trước đến tìm cái chết chương hai các ngươi nguy đã Đạo cung đệ tử, còn là một thiết bài đệ tử. Tuyệt Linh cung đệ tử kinh ngạc mở miệng. Bọn họ người chính đang vây quét đạo cung người, lúc này lại có một vị đạo cung đệ tử tìm tới cửa. Đây rốt cuộc là tình huống thế nào? Đi xem xem, nếu là cái muốn chết ra hỏa, trực tiếp giết. Thiết Vũ hờ hững mở miệng, nhanh chân đi đi. Thiết Vũ mang người đi ra đại trận, khinh thường nhìn Mục Phong. Thiết bài đệ tử mạnh nhất cũng có điều thất tinh linh tôn, này Mục Phong dù như thế nào, cũng không thể là đối thủ của hắn. Tiểu tử, ngươi làm cái gì? Thiết Vũ khinh bỉ mở miệng. Mục Phong cười giương mắt, nghe nói các ngươi Tuyệt Linh cung đang tấn công ta đạo cung địa bàn. Thiết Vũ sững sờ, nếu cái tên này biết, vì sao trả lại? Nếu ngươi biết, tới nơi này chịu chết sao? Thiết Vũ cười to, quả thực buồn cười. Chịu chết? Ngươi cũng quá để ý mình, ta là tới cứu người. Mục Phong nói xong, thủ trưởng bay thẳng đến Thiết Vũ chụp tới. Thấy Mục Phong càng hướng hắn ra tay, Thiết Vũ giận dữ. Một thiết bài đệ tử, lại dám hướng hắn ra tay, quả thực là tự mình chuốc lấy cái khổ. Muốn chết? Thiết Vũ nộ quát một tiếng, đánh ra một chưởng, cùng Mục Phong trong nháy mắt đấu cùng nhau. Có thể Thiết Vũ cả người, nhưng như cắt đứt quan hệ con riều giống như bay ra ngoài, trực tiếp va trên đất. Làm sao có khả năng Thiết Vũ sư huynh càng thất bại. Chết, mau bỏ đi. Thiết Vũ bên cạnh Thiết Bài đệ tử vội va kêu to, cuốn quyết địa hướng đại trận chạy đi. Mục Phong hai con mắt ngưng lại, các ngươi chạy thoát sao? Nói xong, khí tức mạnh mẽ trong nháy mắt hướng những đệ tử này nghiền ép lên đi. Nếu Tuyệt Linh cung vây quét đạo cung chỗ tu luyện, vậy hắn Mục Phong ngay ở Tuyệt Linh cung địa bàn đại khai xa giới. Chạy, chạy. Tuyệt Linh cung đệ tử phát sinh tiếng kêu thê thảm, không ít người trực tiếp chết ở Mục Phong giới trượng. Thiết Vũ càng là cuống quýt bỏ chạy, cái gì đều mặc kệ, hướng đại trận phóng đi. Mục Phong nheo mắt lại, một chiêu kiếm bắn ra. Thiết Vũ nhìn phía sau đội theo kiếm, trận mắt lên, lập tức tăng nhanh tốc độ. Ngay ở kiếm sắp chạm được Thiết Vũ thì Thiết Vũ một nỗ lực tiến vào bên trong đại trận. Vương Quyền Kiếm đánh vào trên đại trận, bùng nổ ra một trận lại một trận sóng linh lực. Mục Phong nhíu mày, đại trận này so với chính mình tưởng tượng đến còn dày hơn. Ngoại trừ Thiết Vũ, những người khác đi ra đệ tử đều bị Mục Phong giết chết. Ở trong trận còn lại tuyệt linh cung đệ tử, rồn dập trận mắt lên. Một đạo cung thiết bài đệ tử, làm sao có khả năng có thực lực như thế? Mục Phong có thể không có ý định từ bỏ, nhanh chân đi đến, tiếp nhận Vương Quyền Kiếm chém liền ở trên đại trận. Nhưng đại trận nhưng không chút nào biến hóa. Cũng đem mục phong đánh vân ra, à, ngươi không thể phá tan đại trận, chờ tuyệt linh cung sư huynh đem bọn ngươi đạo cung đệ tử toàn bộ giết chết, dưới một người chính là ngươi. thiết vũ cười gian rộ lên, chỉ cần hắn trốn ở bên trong đại trận, này mục phong lại hắn làm sao? mục phong nhìn thiết vũ hơi cao mày, sau đó thu hồi kiếm, lộ ra không rõ nụ cười, ngươi thật sự cho rằng ta không có cách nào? ha ha ha, ngươi cho rằng ngươi là thứ gì? muốn phá đại trận này, ít nhất phải đạt đến linh hoàng. thiết vũ cười to, hắn tự nhiên không tin mục phong có thể phá tan đại trận. đại trận này dù cho là bách đế cung thiên tài, cũng không nhất định có thể phá. Phần lớn phá tan đại trận đều là mượn ngoại lực, trừ phi Mục Phong có mạnh mẽ bảo khí, không phải vậy không thể phá này đại trận. Tuyệt Linh Cung đệ tử dồn dập lộ ra cười gian vẻ, này Mục Phong không có cách nào đi. Đang lúc này Mục Phong đột nhiên lấy ra một khối hòn đá, này chính là Mục Phong từ Thiên Thánh Vương trong triều bắt được cái kia bắt phẩm cơ quan. Đây là vật gì? Thiết Vũ kinh hãi, Mục Phong lấy ra vật này càng để hắn cảm thấy sợ sệt. Thử xem liền biết, Mục Phong trực tiếp ném ra cơ quan, nhanh chân vọt tới, cơ quan trực tiếp nứt ra, lan ra từng đạo từng đạo thạch mảnh. Khẩn đó lấy, từ sát thạch mảnh như lạc diệm giống như bay tới phía trên đại trận lần này đại trận cũng không có đem thạch mảnh văng ra từ sát thạch mảnh càng bắt đầu ăn mòn đại trận quỷ dị linh lực càng làm cho tuyệt linh cung đệ tử run dậy lên không thể cái này không thể nào thiết vũ chờ người trận mắt lên giật mình giống to cái này không thể nào nay tiểu tiểu cơ quan làm sao có khả năng đem đại trận phá tan còn lại tuyệt linh cung đệ tử cũng bắt đầu bùng nổ ra từng trận tiếng kinh hô nếu là đại trận phá nhanh nhanh đi thông báo ba vị sư huynh thiết vũ cắn răng đối với phía sau đệ tử nói rằng những đệ tử kia nuốt ngụm nước miếng mục phong liền ở bên ngoài bọn họ làm sao dám đi ra ngoài nhưng ở Thiết Vũ cưỡng bức dưới vẫn có không ít đệ tử thoát đi như giống như bị điên chạy trốn Mục Phong là cố ý để cho chạy những người này không phải vậy đạo cung chi vi làm sao phá Thiết Vũ nhìn Mục Phong biểu hiện càng ngày càng xuất sáng hắn nuốt ngụm nước bọt biểu hiện nghiêm nghị đang lúc này tử sắc thạch mảnh như cánh hoa giống như lọt vào bên trong đại trận đại trận phá lúc này đạo cung chỗ tu luyện Ngô vẫn chờ người chính thần sắc xuất sáng mà nhìn đại trận ở ngoài tuyệt linh cung ba vị thập tinh linh tôn chính mắt nhìn chằm chằm mà nhìn hắn Ngô vẫn sư minh nên làm gì không ít đệ tử kinh ngạc thốt lên lên Vốn tưởng rằng Tuyệt Linh cung chỉ là quy mô nhỏ thăm dò, một ít thiết bài đệ tử liền đến giúp đỡ. Có thể Tuyệt Linh cung nhưng phái ra như vậy trận chiến, đây là muốn đem bọn họ diễn ra. Nếu là đại trận phá, tất cả mọi người phân tán trốn, có thể trốn mấy cái là mấy cái. Nô vẫn thở một hơi thật dài. Cái kia ba vị thập tinh linh tôn, chắc chắn vây quét hắn. Hắn nếu là ngăn cản ba người này, nên có thể trốn không ít người. Hừ, nếu không là Mục Phong xuống tay với Khang Huy quá nặng, này Tuyệt Linh cung sao như vậy. Chu Viêm căm giận mở miệng, không ngừng chửi bậy. Lô vẫn nhíu mày, nộ quát một tiếng, ngươi câm miệng trò ta chu viêm âm lãnh mà nhìn nô vẫn lạnh giền một tiếng có điều trong lòng còn đang không ngừng chửi bới mục phong tuyệt linh cung ba vị linh tôn chạm ở giữa không chung nhìn bọn họ ba người mặt lộ vẻ lạnh lẽo vẻ một người trong đó càng là nhanh chân đi ra nô vẫn nếu là ngươi nói cho ta mục phong ở nơi nào ta cân nhắc tha cho ngươi một cái mạng cái kia tuyệt linh cung đệ tử cười gần mở miệng nô vẫn nhìn người kia như mày khang hồng như thế suốt ruột thế đệ đệ ngươi báo thủ. đáng tiếc ta cũng không biết mục phong sư đệ ở nơi nào nô vẫn cười to hắn làm sao sợ tuyệt linh cung người Chu Viêm liếc mắt một cái nô vẫn, nếu là hắn biết mục Phong ở nơi nào, đã sớm nói cho Khang Hồng. Như vậy, hắn cũng có thể tránh được một kiếp. Khang Hồng tức giận nhìn dưới đáy nô vẫn, hắn ra tay, chính là nên vì Khang Huy báo thủ. Nhưng hắn nhưng căn bản không tìm được mục Phong người. Điếc không sợ súng. Khang Hồng lạnh rên một tiếng, khinh bị nhìn đạo cung đại trận. Chờ đại trận này phá, xem ai cứu đạt được đạo cung người. Đang lúc này, mấy bóng người cuống quýt chạy trốn lại đây. Khang Hồng hơi cao mày, nhìn phía những người kia, chính là Hán Tuyệt Linh cung đệ tử. Khang Sư Minh. Khang Sư Minh. Mấy cái Tuyệt Linh cung đệ tử kêu to, âm thanh gấp gáp. Chuyện gì? Nói. Khang Hồng nhíu mày. Mấy người nuốt ngụm nước miếng, có người ở phá chỗ tu luyện đại trận. Khang Hồng chờ nhân thần sắc căng thẳng, lẽ nào là cái khác mấy cung người? Người phương nào? Là một vị đạo cung thiết bài đệ tử. Mục Phong. Chương 257, các ngươi có thể tới chậm. Mục Phong tên vừa ra, tất cả mọi người đều sửng sốt thần. Thiết bài đệ tử? Mục Phong? Cái này Mục Phong, làm sao có khả năng nắm giữ phá đại trận năng lực? Khốn nạn. Cái kia Mục Phong có điều là cái thiết bài đệ tử, thiết vu đây. Hắn không phải ở trong trận. Khang Hồng gào thét: Những đệ tử kia sợ đến run rẩy thân thể, vội vã mở miệng, Thiết Vũ sư huynh căn bản không phải cái kia Mục Phong đối thủ, chỉ có thể chờ ở bên trong đại trận. Tất cả mọi người nghe xong tin tức này, trong lúc nhất thời nói không ra lời. Cái kia Mục Phong nhập đạo cũng không qua nửa năm, chỉ là một đệ tử mới, lại có thể chiến thắng Thiết Vũ. Khang Hồng vẻ mặt càng ngày càng âm trầm, hắn tự nhiên biết Mục Phong mục đích là cái gì. Cứu người. Thật một tay mưu kế, dĩ nhiên dựa vào phương thức này đánh vỡ kế hoạch. Khang Hồng nheo lại hai con mắt, liếc mắt một cái phía dưới Ngô Vân, trực tiếp nhanh chân rời đi. Tuyệt Linh Cung đệ tử bắt đầu lui lại, cái kia phá trận pháp bảo cũng bị mang đi. Khang Hồng nhất định phải giết Mục Phong. Nhìn Tuyệt Linh Cung đệ tử rời đi, đạo cung người rồn dập trợn mắt lên. Bọn họ vì sao rút lui? Xảy ra chuyện gì? Bọn họ làm sao rút lui? Chu Viêm cao mày mở miệng, nô vẫn tự nhiên không biết, lắc lắc đầu, khít mắt nhìn phía trước. Hắn lúc này nghĩ tới, tự nhiên là Mục Phong ở nơi nào? Lẽ nào là Mục Phong bị Tuyệt Linh Cung đệ tử nắm lấy? Lúc này Tuyệt Linh Cung địa bàn, đại trận đã hoàn toàn bị phá. Mục Phong nhìn bên trong đại trận Tuyệt Linh Cung đệ tử, hờ hững rưng mắt. Đáng chết, trốn! Thất Vũ nổi giận gầm lên một tiếng, hắn biết, này Mục Phong không phải nương tài chủ. Tuyệt Linh Cung đệ tử bắt đầu chạy trốn tứ phía, bọn họ cũng không muốn chết. Trốn. chạy thoát sao? Mục Phong lật bàn tay một cái, vô số thạch mảnh đột nhiên bắn mạnh mà ra, không ít Tuyệt Linh Cung đệ tử bị thạch mảnh quán đâm thủng thân thể, rồn dập ngã trên mặt đất. Những đệ tử này đúng là chưa chết, có điều cũng không thật đi nơi nào. Đáng chết, chờ Tuyệt Linh Cung sư huynh tới đây, tất là ngươi chết thời gian. Thiết Vũ ra tốc chạy trốn, những kia thạch mảnh công kích miễn cưỡng tránh thoát. Ồ, Ngũ Phong nở nụ cười, thân thể trong nháy mắt biến mất ở tại chỗ. Thiết Vũ hai con mắt ngưng lại, làm sao có khả năng? liên ở một khắc tiếp theo, mục phong đã ra hiện sau lưng thiết vũ, một trưởng bố dưới. thiết vũ cảm giác thân thể chìm xuống, trực tiếp hướng phía dưới mới rơi xuống. trong khoảnh khắc, thân thể trực tiếp lện ở trên mặt đất, đập ra một hố sâu. mục phong hờ hững tâm tích, một cước đạp ở thiết vũ trên người. đừng, đừng giết ta! thiết vũ lộ ra vẻ sợ hãi, một đạo cung đệ tử mới, làm sao có khả năng có thực lực như thế? mục phong cũng không để ý tới, mà làm một quang quét hướng bốn phía, đứng tại chỗ. quá một quang thời gian, mấy chục đạo bóng người nhanh chóng hướng chỗ này tới rồi, chính là khang hồng chờ người. nhìn tuyệt linh cung đã phá đại chiến, khang hồng biểu hiện căng thẳng tăng nhanh tốc độ, làm đến thật là chậm. Mục Phong nét miệng nở nụ cười, dưới chân Thiết Vũ chính đang không ngừng cầu cứu. Thiết Vũ mệnh nắm giữ ở Mục Phong trong tay. Mục Phong, Khang Hồng nổi giận gầm lên một tiếng. Bốn phía tuyệt linh cung đệ tử càng toàn bộ trọng thương, bực này tổn thất, dù cho là tuyệt linh cung cũng không trả nổi. Muốn diệt ta đạo cung, ngươi tuyệt linh cung phải làm tốt bị diệt chuẩn bị. Mục Phong âm thanh lạnh lùng, trong tay vương quyền kiếm lấp lóe kim quang. Khang Hồng hai con mắt ngưng lại, cấp tốc hướng Mục Phong phóng đi. Ngươi dám? Mục Phong nhưng lại nét miệng lên, hào không lưu tay điệu đầm vào Thiết Vũ trên người. Vẻ mặt mọi người căng thẳng. Thiết Vũ nhưng là ngân bài đệ tử, càng là cựu tinh linh tôn, nhưng chết như vậy ở Mục Phong trong tay, này Mục Phong quả thực là ma quỷ. Ta muốn ngươi chết. Khang Hồng gào thét lên, giơ kiếm hướng Mục Phong bổ tới. Mục Phong lại lộ ra cười nhạt rùng, cả người biến mất ở tại chỗ. Ngươi phối sao? Khang Hồng chiêu kiếm này phách không, Mục Phong giấu vết hắn đã hoàn toàn không phát hiện được. Khang Hồng vẫn nộ nửa đầu, giống to. Mục Phong, ta muốn ngươi chết. Tuyệt Linh cung đệ tử, cao mày nhìn Khang Hồng. Cứ như vậy, Tuyệt Linh cung kế hoạch toàn bộ bị Mục Phong một người đánh vỡ. Khang Hồng sư huynh nên làm gì? hai vị khác thập tinh linh tôn tiến lên, cao mày mở miệng, khang hồng cắn răng nhìn dưới chân chỗ tu luyện, nơi đây đại trận đã phá, có thể có không ít người bí mật quan sát địa phương này. trước tiên bảo vệ nơi này, nơi đây là tuyệt linh cung tốt nhất một vùng, tuyệt không có thể ném. khang hồng cắn chặt hàm răng, hiện tại muốn đối phó đạo cung, khó khăn. chúng đệ tử dồn dập gật đầu, không còn đại trận, chỗ này cũng chính là nơi vô chủ, ngoại trừ những kia thế lực nhỏ người, nhưng còn có mặt khác mấy cung. thấy những người khác dồn dập động lên, khang hồng nhìn chân trời ngưng lại hai con mắt, ngục phòng, ngươi hẳn phải chết. hiện tại nên tìm một chỗ, đem tu vi đột phá đến thập tinh linh tôn. Mục Phong đã rời đi tuyệt linh cung chỗ tu luyện, một người bồi hồi ở bên phía. Những chỗ này, linh lực tuy rằng nồng nặc nhưng đại thể nắm giữ đại trận. Trong tay đạo kia cơ quan, trong lúc nhất thời không thể lần thứ hai sử dụng. Lấy như vậy đến xem, chỉ có thể tìm những kia nơi vô chủ. Nếu như ta có thể phá đại trận này, Mục Phong đột nhiên meo lại hai con mắt, chính mình tốt xấu là một vị cựu phẩm trận sư, đại trận này có điều thất phẩm, nói không chừng mình có thể phá. Nghĩ đến đây, Mục Phong nét miệng nở nụ cười, sau đó nhìn phía bên cạnh tòa kia vô cùng nồng nặc chỗ tu luyện. Nếu như nhớ tới không sai, nơi này là thanh yêu cung địa bàn. Tuy rằng linh lực nồng nặc, nhưng trong đó mạnh nhất đệ tử cũng có điều là cựu tinh linh tôn. Liên ngươi. Mục Phong cười đạp bước mà đi. Thanh yêu cung đệ tử, tự nhiên nhận ra được Mục Phong bóng người. Mục Phong vừa rơi xuống đến ngoài trận, liền hướng đại trận thua nhập linh lực, quan sát đại trận cấu tạo. Có điều Mục Phong linh lực bị lần lượt bắn ra, bị đại trận làm hao mòn. Thanh yêu cung đệ tử nhìn Mục Phong là đạo cung thiết bài đệ tử, dồn dập lộ ra nụ cười khinh thường, căn bản không có quản Mục Phong ý tứ. Mục Phong liền một người ở đại trận bên tìm tòi, ánh mắt nghiêng nghi. Liên như vậy quá một ngày một đêm, Mục Phong từ từ nắm giữ đại trận này bí quyết có điều thanh yêu cung người đã đối với mục phong bắt đầu thiếu kiên nhẫn lên thiên sư nó này đạo cung kẻ ngu si lại vọng tưởng phá đại trận thanh yêu cung đệ tử cười to ta đi giải quyết một hồi các ngươi hảo hảo tu luyện vị kia trận thủ cựu tinh linh tôn đứng dậy hắn bị phân công đến đó trận thủ đương nhiên phải dọn dẹp một chút dò xét nơi này ra rưởi như mục phong người như vậy rất nhiều nhưng đại thể chỉ là vọng vài lần liền rời khỏi mà mục phong như vậy đã một ngày một đêm chưa đi cũng thật là rất ít cựu tinh linh tôn nhanh chân bước ra đại trận ngũ quang lạnh lẽo mà nhìn mục phong tiểu tử còn không mau mau rời đi mục phong căn bản không để ý đến tiếp tục phá to lớn trận. Cựu Tinh Linh Tôn thấy Mục Phong căn bản không để ý tới ý của chính mình, phẫn nộ cao mày, sau đó vụ một cái về phía Mục Phong. Hắn nhưng là Thánh Yêu cung người, này đạo cung đệ tử càng không nể mặt hắn, quả thực muốn chết. Cút. Mục Phong dương mắt, một tiếng lăn. Mạnh mẽ sóng khí trong nháy mắt tập quyển người này quanh thân, vị này Cựu Tinh Linh Tôn liên tục lui lại mấy bước. Thánh Yêu cung đệ tử dồn dập lộ ra vẻ khiếp sợ, người này càng là một vị Cựu Tinh Linh Tôn. Người muốn chết. Chương 258, cút ngay cho ta. Chơi ạ, tiểu tử này là người phương nào? Lại đem Hùng Vũ sư đệ cho lùi lui vừa nãy định là hùng vũ sư đệ chưa chuẩn bị xong hùng vũ sư đệ nhưng là thánh yêu cung này giới mạnh nhất đệ tử vẫn là bá hùng tộc đệ tử này đạo cung thiết bài đệ tử làm sao có khả năng là hùng vũ sư đệ đối thủ đúng nói đúng thánh yêu cung thiên tài này đạo cung đệ tử làm sao so với thánh yêu cung đệ tử rồn rập cười gần lên này hùng vũ chính là thánh yêu cung lần này người mới bên trong mạnh nhất một người bảy trong cung sợ là chỉ có bách đế cung vị kia có thể cùng hùng vũ so với chỉ là một đạo cung đệ tử làm sao có khả năng là hùng vũ đối thủ tiểu tử ngươi muốn chết hùng vũ nổi giận gầm lên một tiếng Thủ trưởng trong nháy mắt hướng Mục Phong chụp tới. Mục Phong hờ hững ngẩng đầu, trực tiếp một trưởng đối với ra. Thánh yêu cung đệ tử dồn dập lộ ra cơ gần, ở Hùng Vũ một trưởng này dưới, người này nhất định tan xương nát thịt. Có thể sau một khắc, tất cả mọi người đều trợn to hai mắt. Chỉ thấy Hùng Vũ cả người, không hề ngoại ý muốn bay ngược ra ngoài, cuối cùng va trên đất. Không để ý đến Hùng Vũ, Mục Phong tiếp tục phá đại trận này. Chơi ạ? Sao có thể có chuyện đó? Nay đạo cung tiết bài đệ tử, làm sao có khả năng như thế cường? Ta nhớ tới đạo cung mạnh nhất tiết bài đệ tử, thật giống gọi người mà tới. Có điều cái kia người mặc đã hơn 30 tuổi. Cái tên này thấy thế nào đều chỉ có chừng 20 a. Chừng 20? Người này sẽ không cũng là tân sinh đi. Thánh yêu cung đệ tử dồn dập nuốt ngụm nước miếng, lộ ra vẻ khiếp sợ. Nếu như Mục Phong cũng là đạo cung đệ tử mới, không khỏi cũng thật đáng sợ chút. Không sợ, chờ ở bên trong đại trận, ta liền không tin cái tên này có thể phá đại trận. Hùng Vũ biến mất khóe miệng tiên huyết, thở một hơi thật dài nói rằng: Những đệ tử còn lại dồn dập gật đầu. Hừ, nếu không là Thánh yêu cung sư huynh, phát hiện một chỗ đột nhiên xuất hiện chỗ tu luyện, không phải vậy tiểu tử này làm sao có khả năng ngông cuồng như thế? Thanh yêu cung đệ tử bất mãn mở miệng, bên ngoài phá trận Mục Phong, tự nhiên cũng nghe được câu này. Bảo điện. Mục Phong không khỏi nhéo lại hai mắt, khoe miệng không khỏi dương lên. Chờ các sư huynh giải quyết cái kia nơi địa phương, này đạo cung tiểu tử, hẳn phải chết. Hùng Vũ nhìn Mục Phong cười cợt, chỉ cần chờ ở bên trong đại trận, này Mục Phong liền bắt bọn họ không có cách nào. Vừa dứt lời, Mục Phong đột nhiên ngẩng đầu. Hùng Vũ chờ người dồn dập lộ ra vẻ hoảng sợ, chỉ thấy Mục Phong cười cợt, nếu như các ngươi không đi nữa, có thể không thời gian đi rồi. Thanh yêu cung đệ tử nghe xong dồn dập cười to. Ha ha ha, chỉ bằng ngươi. Muốn phá đại trận này, ngươi cho rằng ngươi tính là thứ gì? Đúng. Ngoại hạng diện Thánh yêu cung sư huynh đến rồi, ngươi chắc chắn phải chết. Mục Phong cười lắc đầu, trực tiếp đứng dậy, tay cầm quyền, đấm ra một quyền. Thánh yêu cung đệ tử trợn mắt lên, này Mục Phong càng nắm nắm đấm quanh đại trận. Toàn bộ đất trời đột nhiên rung động lên, Thánh yêu cung đệ tử cuống quýt dựa vào, cảm thấy không lành. Khốn nạn! Đại trận phá! Không biết là ai giống lên một tiếng, Thánh yêu cung đệ tử kêu to, bắt đầu chạy trốn. Hung Vũ cũng không ngoại lệ, lấy Mục Phong vừa nãy thể hiện ra thực lực, hoàn toàn có thể mang chết. Thấy Thánh yêu cung người toàn bộ thoát đi, Mục Phong không khỏi nhếch lên quại miệng. Này chỗ tu luyện, quy hắn, không hổ là thánh yêu cung chỗ tu luyện, chỗ này có thể so với được với tuyệt linh cung tỏa kia chỗ tốt nhất. Mục Phong cười to, có mảnh này chỗ tu luyện, chính mình nhất định có thể trong vòng 3 ngày đạt đến thập tinh linh tôn. Đang lúc này, Mục Phong mục quang trong nháy mắt vọng hướng một phía, thần tinh lạnh lùng. đều làm được phần này lên, còn có người dám tìm chết? Mục Phong vẻ mặt âm lãnh cực kỳ, xoay tay một cái, một thanh vương quyền kiếm trong nháy mắt bay ra. Những kia trốn ở người trong bóng tối, dồn dập lộ ra giật mình vẻ, chỉ thấy vương quyền kiếm bay về phía một nơi trong phút chốc một bộ thi thể bị vương quyền kiếm mang ra, mà bộ thi thể kia chủ nhân càng là một vị cựu tinh linh tôn, những kia còn ẩn nút người trong ngáy mắt sợ, một vị cựu tinh linh tôn càng bị này đạo cung thiết bài đệ tử dễ dàng đánh giết, đây rốt cuộc là Hà phương thánh thần, cục ngay cho ta bằng không thì chết, mục phong gầm lên giận dữ, những người kia rồn dập thoát đi, muốn đoạt được nơi đây có thể chiếm được đạt đến thập tinh linh tôn, mục phong nheo lại hai con mắt ăn vào mấy viên đan dược, liền ngồi xếp bằng bắt đầu tu luyện, nồng nặc linh lực như thủy triều dâng tới mục phong thân thể, mục phong trong cơ thể linh lực dâng trào, thập tinh linh tôn sắp đối phá. Ba ngày, trong lúc cũng không có thiếu người nhòm ngó mục phong địa phương này. Có điều ở mục phong liền giết mấy vị cựu tinh linh tôn sau, liền không người trở lại. Nay một vị quan nhân, nhân, bọn họ có thể không treo chọc đội. Vì khu vực này, làm mất mạng có thể không đáng giá, mà mục phong cũng thuận lợi đạt đến thập tinh linh tôn, thậm chí đạt đến thập tinh linh tôn đỉnh cao, lại kém một bước chính là linh hoàng. đủ để những này chỗ tu luyện vô dụng. Mục phong cười đứng dậy, nhanh chân rời đi. Những kia phụ cận võ giả thấy mục phong rời đi, liền nhanh chân chạy đi, tranh cướp nơi địa phương này. Khu vực này vốn là thánh yêu cùng chỗ tu luyện. Linh lực độ dày đặc, có thể tưởng tượng được. Trên cơ người càng là có không ít cựu tinh linh tôn. Mục Phong nhìn những này, bóng người cởi cận, sau đó nắm lấy một vị đang chuẩn bị đến cấp đột 8 sao linh tôn. Cái kia 8 sao linh tôn thấy tóm nàng chính là Mục Phong, lập tức nhuyễn rơi xuống thân thể. Thư Yên cung đệ tử. Mục Phong đang nhìn mình trảo người, càng còn là một vị mỹ nhân. Nữ tử liền vội vàng ngẩng đầu, đáng thương ba ba địa nhìn Mục Phong. Ngươi có thể nhận thức Lâm nguyện. Mục Phong nhìn nữ tử này mở miệng cười. Nữ tử nhìn Mục Phong hòa ái dáng vẻ, lập tức sừng sốt thần. Vị này sát thần, càng hỏi như thế nàng thoại. Hả? Thấy Mục Phong không trả lời, Mục Phong không khỏi nhíu mày. "Nhất Đức? Nhất Đức?" Nữ tử liền vội vàng gật đầu, lúng túng nở nụ cười. "Nàng hiện tại làm sao?" Mục Phong nở nụ cười. "Lâm huyện sư muội rất được một vị Tử Vân lâu chủ tổ đặc yêu thích, đã ở Tử Vân trong lầu bế quan." Nữ tử cười nói, hai con mắt tràn ngập vẻ hâm mộ. "Tử Vân lâu, không phải là hết thảy Tử Yên cung đệ tử đều có thể vào. Dù cho như nàng như vậy ngân bại đệ tử, tiến vào Tử Vân lâu cơ hội cũng không nhiều." Mục Phong nghe xong cười cợt, Lâm viện nha đầu này, sắp thực thích hợp Tử Vân lâu. "Người tên là gì?" Mục Phong hỏi. "Hoa Bân Bân." nữ tử do dự một chút mở miệng, ngươi cũng biết cái kia mới ra hiện chỗ tu luyện. Mục Phong gật gật đầu, tiếp tục mở miệng. Hoa bân bân kinh ngạc nhìn Mục Phong, cái kia chỗ tu luyện, nàng tự nhiên biết, cái kia phát hiện mới chỗ tu luyện, nghe nói linh lực vô cùng nồng nặc, thậm chí còn khả năng có linh quả, có điều đi vào người, đều là thập tinh linh tôn, như ta đệ tử như vậy, căn bản không thực lực tham vào. Hoa bân bân đoan nước nói rằng, nếu là có một viên linh quả, tu vi của nàng sợ là có thể trực tiếp đạt đến thập tinh linh tôn. Ngươi dẫn ta đi, ta tặng cho ngươi một viên linh quả nếu như. Mục Phong mở miệng cười. Hoa Bân Bân nhìn mục phong sững sờ ở tại chỗ, chỗ kia có thể đều là thập tinh linh tôn, các cung hàng đầu ngân bài đệ tử, hai người bọn họ đi, không phải là tìm chết sao? Chương 259, nhiều mặt chất vấn. Tân chỗ tu luyện, nhất định sẽ mọc ra một cây linh thụ. Nơi này phong phú linh lực, chính là bởi vì này viên linh thụ. Mà linh trên cây, nhất định sẽ kết ra linh quả. Một khi linh quả bị trích quang, này viên linh thụ sẽ từ từ khô héo, cuối cùng hóa thành bụi bặm mạng ở khu vực này. Linh quả sức hấp dẫn, hiển nhiên muốn so với chỗ tu luyện còn đại. Nếu là thập tinh linh tôn phục thêm một viên tiếp theo linh quả, sợ là có thể trực tiếp đột phá ở mảnh này mới ra hiện chỗ tu luyện bên trong, đã tụ không ít người, mà những người này đều là thập tinh linh tôn, không có đạt đến thập tinh linh tôn người, sợ là căn bản không tư cách tiếp xúc được địa phương này. mấy đại thần cung, bách đế cung giữ thanh yêu cung thập tinh linh tôn nhiều nhất, có tới năm vị, sau khi chính là cái khác mấy cung đều là ba vị thập tinh linh tôn, cho tới đạo cung chỉ đến rồi ngô vẫn một người, cùng những kia thế lực nhỏ đệ tử không khác. Mọi người ở đây đều nhìn phía trước linh tụ thị, hai bóng người nhanh chóng tiến vào sân bãi, từ yên cung đầu lĩnh thập tinh linh tôn hơi cao mày, nhanh chân tiến lên, nho nhã ngươi tới đây làm cái gì? nghiêm yên sư thị. Nhìn cô gái này, Hoa Bân Bân ngượng ngùng lùi về sau một bước, nàng vốn là không tư cách đến đó đến. Nàng có điều là đưa ta lại đây mà thôi. Mục Phong liếc cô gái kia một chút, hờ hững mở miệng. Nho nhã rời đi." Nghiêm Yên lập tức mở miệng, "Này linh quả chỉ có nam viên, nơi này nhất định có đại chiến. Một khi đánh tới đến, nàng có thể không lo được Hoa Bân Bân." Mục Phong cười hướng Hoa Bân Bân gật đầu, "Chờ ta giải quyết, lại đem linh quả cho ngươi." Hoa Bân Bân ngốc manh địa gật gật đầu, lập tức rời đi. Những người còn lại nghe được Mục Phong, dồn dập cười to lên. "A, liền một mình ngươi thiết bài đệ tử, còn dám nói ra như vậy cùng ngôn." "Nô vẫn" các ngươi đạo cung làm sao có bực này tự lại người còn mang hỏng rồi tự yên cung người nghiêm yên lạnh lùng mở miệng nàng tự nhiên là bất mãn mục phong đem hoa bân bân mang đến chỗ này nô vẫn lung túng nói không ra lời hắn cũng không nghĩ tới mục phong sẽ đến ta làm việc lúc nào đến phiên ngươi xen muộn ngươi tính là thứ gì mục phong liếc cái tiêu nghiêm yên một chút hở hững mở miệng lão bà ngươi nghiêm yên cắn răng nhìn mục phong này mục phong thật là to gan à mục phong là gan của ngươi đúng là rất lớn lần này ta ngược lại muốn xem xem ngươi trốn chỗ nào tuyệt linh cung khang hồng lạnh lùng nhìn mục phong Những người còn lại dồn dập kinh ngạc nhìn phía Mục Phong, này Mục Phong cùng Tuyệt Linh cung cũng có cửu án. Ngươi đến liền vâng. Mục Phong không sợ chút nào. Ngươi chính là Mục Phong. Đang lúc này, Vạn độc cung giữ Thánh yêu cung người dẫn đầu, đồng loạt mở miệng. Người ở chỗ này đều sửng sốt, này Mục Phong đến cùng là người phương nào? Một thiết bài đệ tử, càng dẫn tới nhiều phe thế lực chất vấn. Mục Phong liếc nhìn hai người kia. Thánh yêu cung đầu lĩnh người, là một vị lương hồn vai gấu nam tử. Người này tên là Vũ Thần, thực lực ở chỗ này có thể nói là mạnh mẽ nhất mấy người một trong. Cho tới cái kia Vạn Động cung dẫn đầu, nhưng là một mặt âm lãnh vẻ, tướng mạo lạnh lùng. Tên là Nhu Huy Vưu Thần xuất mở miệng trước, "Mục Phong, cái kia phá ta Thánh yêu cung đại trận, nhưng là ngươi." Mọi người kinh hãi, "Này thiết bài đệ tử càng phá Thánh yêu cung một chỗ tu luyện đại trận." Mục Phong liếc cái kia Vưu Thần một chút, lạnh lùng nở nụ cười, "Là ta thì lại làm sao?" Nhu Huy cũng lạnh rên một tiếng, "Vậy ta Vạn độc cung chân tiếu đệ tử chết, có phải là ngươi gây nên?" "Là ta." Tất cả mọi người nhìn Mục Phong giật mình trợn mắt lên, "Phá Thánh yêu cung đại trận, giết Vạn độc cung tân sinh người số 1." "Này Mục Phong, là muốn lên trời ạ?" "A, ngươi hôm nay, hẳn phải chết với nơi này." Nhu Uy cười lạnh một tiếng chất yếu nhưng là vạn độc cung trọng điểm bồi dưỡng đối tượng chết ở chỗ này vạn độc cung làm sao có khả năng buông tha mục phong ngươi có giết bản lãnh của ta sao mục phong hờ hững mở miệng vẻ mặt nghiêm nghị không sợ chút nào ngô vẫn sau lưng mục phong chăm chú như mày người sư đệ này việc làm hắn là nghị cũng không dám nghĩ tới bảy đại thần cung lại có tam đại thần cung muốn giết mục phong ngay ở ngô vẫn khóc không ra nước mắt thì bách đế cung trần mặc đống nhiên tiến lên ngươi là lần này thiên châu tiến vào đạo cung mục phong mọi người dồn dập nhìn tới bách đế cung cùng mục phong cũng có quan hệ lần này mới vừa gia nhập đạo cung nô vẫn này mục phong là ngươi đạo cung đệ tử mới Nghiêm yên kinh ngạc mở miệng tất cả mọi người mù quang trong nháy mắt trở nên loé lên đến đạo cung đệ tử mới càng đạo loạn toàn bộ bách luyện nơi này mục phong là cỡ nào yêu nghiệt ta chính là thiên châu người lạc thần điện cũng là ta diệt. mục phong cười nhìn phía trần mặc trần giang người này trần mặc hẳn là trần hạ đường đệ được lần này đạo cung người đều nên vì ngươi chôn cùng trần mặc lạnh lùng mở miệng trong lòng mọi người đều chấn động thêm vào bách đề cùng này mục phong đã đắc tội rồi tứ đại thần cung hơn nữa tử yên cung cùng mục phong quan hệ có vẻ như cũng không phải rất tốt nay mục phong hôm nay làm sao có khả năng chạy thoát nô vẫn sau lưng mục phong thở một hơi thật dài sau đó nhanh chân tiến lên mấy vị nhiều người như vậy bắt nạt ta đạo cung đệ tử mới không tốt sao tất cả mọi người mục quang lập tức rơi vào nô vẫn trên người nô vẫn tuy rằng thực lực cũng rất mạnh nhưng ở trước mặt nhiều người như vậy e sợ không ngăn được nô vẫn cút ngay cho ta không phải vậy ngươi cùng chết khang hồng lạnh lùng mở miệng mục phong để cho tuyệt linh cung tổn thất nặng nề hắn làm sao có khả năng bùng tham mục phong nô vẫn nhíu mày tuyệt linh cung ba vị thập tinh linh tôn nhanh chân tiến lên hắn một người sợ là không ngăn được sư minh ngươi lùi về sau Mục Phong cười đưa tay khoác lên Nô vẫn trên vai, tiếp theo đi tới phía trước. Mọi người nhìn Mục Phong ngăn trở phía trước, dồn dập lộ ra giật mình vẻ. Này Mục Phong dù cho chiến tích kinh người, nhưng hắn chỉ là một vị thiết bại đệ tử thôi. Mà những này ra tay, mỗi một vị đều là các cung ngân bài đệ tử bên trong, hàng đầu tồn tại. Chỉ là Mục Phong, làm sao có khả năng chống đỡ được? Mục Phong, Nô vẫn cau mày nhìn Mục Phong. Mục Phong cười cợt, sau đó dương mắt nhìn hướng về Khang Hồng đoàn người, "Các ngươi ai lên trước?" Tất cả mọi người vẻ mặt đều biến, nay Mục Phong ở tình huống như vậy, vẫn là ngông cuồng như thế, là thật không đem bốn thần cung để ở trong mắt không được nay đạo cung càng xuất hiện một kẻ như vậy vật, có điều quá mức ngu xuẩn, hôm nay sợ là muốn chết ở chỗ này. một đệ tử mới lại kêu gào tứ đại thần cung thiên tài, quả thực là muốn chết a. xác thực, chỉ bằng này mục phong một thiết bài đệ tử, căn bản không có bất kỳ phần thắng nào, đạo cung sợ là nên vì một trong số đó người dị lạ. nô vẫn sau lưng mục phong liễu mày, hắn bất cứ lúc nào chuẩn bị ra tay, quá mức mang theo mục phong chạy trốn tứ phía, chỉ cần quá này nguyệt liền có thể ra bách luyện ơi. mục quang lần thứ hai gom lại mục phong trên người, tuyệt linh cung một vị thập tinh linh tôn xuất xuất thủ trước đối diện kéo tới người kia, Nô vẫn meo lại hai con mắt, bên hông bảo kiếm không ngừng rung động, nhưng là ở hắn muốn ra tay thời gian, trước mặt Mục Phong càng một bước tiến lên, kim sắc bảo kiếm nhất kiếm chém ra, mạnh mẽ linh lực càng là trong nháy mắt bạo phát, tiếp theo giền rì một tiếng, một bộ thi thể trực tiếp rơi xuống ở địa, hoàn toàn tĩnh mịch. chương 260, chiến sáu quần hùng, nơi này không người phát ra tiếng, dù cho là bách đế cung trần mặc, đều giật mình nói không ra lời. một đệ tử mới, một chiêu kiếm chém giết một vị tuyệt linh cung thập tinh linh tôn, này Mục Phong yêu nghiệt trình độ so với bách đế cung cái kia mạnh nhất người mới, còn cường đại hơn. Mục Phong, nô vẫn sau lưng Mục Phong, giật mình há to mồm. Hắn đột nhiên nhớ tới Mục Phong ở mới vừa vào đạo cung thì, hỏi hắn có hay không trở thành linh phó dáng vẻ. Chưa từng sẽ nghĩ tới, nửa năm sau, vị này tân người đã đủ để cùng hắn sống vai. Thậm chí so với hắn, mạnh hơn. Cái kế tiếp, hoặc là cùng tiến lên. Mục Phong cười nhạt một tiếng, trên người bạo phát linh lực, không kém chút nào trần mặc chờ người. Người muốn chết? Khang Hồng nổi giận, cùng tuyệt linh cung mặt khác một vị thập tinh linh tôn đồng loạt ra tay. Mục Phong nở nụ cười, nhanh chân tiến lên một tay vương quyền, một tay tinh trần, trong phút chốc bùng nổ ra hủy thiên diệt địa giống như sức mạnh. chém. mấy người trong nháy mắt ở giữa không trung giao chiến, nhưng người bên ngoài lại phát hiện, rơi vào hạ phong nhưng là khang hồng hai người. vạn độc cung lưu huy nhéo lại hai con mắt, sau đó lấy ra roi dài hướng mục phong xúi đi. ở roi dài bên trên, hiển nhiên còn tô vẽ độc dược. mục phong hờ hững quay đầu lại, trong tay vương quyền kiếm trong nháy mắt đánh xuống. roi dài bị mục phong một chiêu kiếm bổ ra, lưu huy giận dữ, trực tiếp tiến lên chiến đấu. vạn độc cung hai vị khác, đương nhiên sẽ không nhìn. năm vị thập tinh linh tôn, đồng thời hướng mục phong khởi sướng tiến công. Mục Phong động tác có thứ tự, ở ngăn cản năm người này đồng thời, càng còn có thể triển khai tiến công. Tình cảnh này, người còn lại dồn dập lộ ra giật mình vẻ. Bực này thực lực, ở đây có thể cùng đơn đả độc đấu, sợ là chỉ có Trần Mặc cùng Lưu Thần. Nay Mục Phong, dĩ nhiên lợi hại như vậy. Nghiêm Yên nhìn Mục Phong, giật mình há to mồm. Thực lực của nàng có điều cùng Lưu Huy hoặc Khang Hồng gần như, có thể Mục Phong ở hai người này tiến công dưới, còn tiến tối như thường. Nếu là nàng đối đầu Mục Phong, sợ là không có bất kỳ phần thắng nào. Đáng chết. Khang Hồng nhìn Mục Phong, trong con ngươi lửa giận càng tăng lên. Nay Mục Phong nếu là bất tử, nhất định trở thành tuyệt linh cung đại địch. Tuyệt Lăng kiếm pháp. Khang Hồng trực tiếp đánh ra nhất đạo thiên giai võ kỹ, Mục Phong nhất định phải chết. Mấy người còn lại cũng dồn dập sử dụng võ kỹ, ở đây sao nhiều võ kỹ bên dưới, Mục Phong định trốn không được. Mục Phong hờ hững ngẩng đầu, trong tay song kiếm, nhanh chóng luân phiên, thiên hồn thập tam thước. Thiên ngân thất kiếm. Đệ nhất kiếm. Vừa dứt lời, Mục Phong ra thịt liền phụ trên mặt lửa. Tiếp theo khí tức mạnh mẽ hướng năm người nghiền ép mà đi. Kiếm thứ hai. Đệ nhất kiếm giao chiến, kiếm thứ hai nghiền ép. Dù cho là năm người đồng loạt ra tay, Mục Phong vẫn là chiếm được thượng phong. Kiếm thứ ba. Kiếm thứ ba hạ xuống, Khang Hồng chờ người càng lòng sinh tuyệt vọng. Này Mục Phong làm sao có khả năng như vậy biến thái? Ẩm, thiên đất phảng phất đều ở Mục Phong ba kiếm này dưới thay đổi sắc mặt, chờ buổi mù ba đi. Ngoại trừ Khang Hồng cùng Ngu Huy, còn lại ba người càng toàn bộ rơi ở trên mặt đất, sợ là cũng không bao giờ có thể tiếp tục đi ra ngoài. Mà Khang Hồng cùng Ngu Huy cũng không thật đi nơi nào, hai người bọn họ trên người tiên huyết chảy ròng, é e sợ rất khó có sức đánh một trận. Mục Phong, Khang Hồng gào thét lên, như giống như bị điên hướng Mục Phong phóng đi. Mục Phong hai con mắt lướt lẹ, kiếm thứ tư, kiếm thứ tư chém ra, Khang Hồng thân thể trực tiếp biến vỉ làm hai nửa thi thể rơi xuống đất, người bên ngoài rồn rập không còn âm thanh. này Mục Phong thể hiện ra thực lực, không khỏi quá khủng bố chút. dù cho là Trần Mặc cùng Đỗ Thần, trên mặt cũng xuất hiện vẻ đau rung. này Mục Phong thực lực, bọn họ phải nhìn thẳng vào. Mục Phong dương mắt, Lưu Huy Tử lâu chạy xa, Mục Phong cũng không có truy tâm tư. dù sao hắn tới đây, nhưng là vì Linh quả. người còn lại nhìn Mục Phong nói không ra lời, hai đại thần cung hàng đầu đệ tử ra tay với Mục Phong, cuối cùng nhưng rơi vào ngũ chết một trốn, này Mục Phong thực lực khủng bố như vậy, Nô vẫn ở phía sau, nhìn Mục Phong tràn ngập khiếp sợ. hiện tại thật giống là Mục Phong đang bảo vệ hắn. Hùng vũ thua ở trong tay ngươi, không an. Vưu thần nhìn Mục Phong thở một hơi thật dài mở miệng, nếu là hắn cùng Mục Phong đối đầu, hắn cũng không niềm tin tuyệt đối thắng Mục Phong. Mục Phong hờ hững dương mắt, nhìn Vưu thần tràn ngập khiêu khích vẻ, ngươi không tới thử thí. Mọi người nhìn Mục Phong một tràng thốt lên, mới vừa cùng vạn đồng cung cùng tuyệt linh cung đệ tử giao thủ, hiện tại lại kêu gào thánh yêu cung Vưu thần. Này Mục Phong là thật không sợ chết. Hừ, ta tới đây mục đích nhưng là linh quả, mà không phải cùng ngươi giao thủ. Vưu thần như mày. Những người còn lại trong lòng cười gằn, Vưu thần đúng. Dù sao Mục Phong đã thể hiện ra thực lực cường đại như vậy nếu là thật cùng Mục Phong lưỡng bại Câu Thương đến lợi nhưng lại Trần Mặc vậy còn ngươi Mục Phong Mục Quang trực tiếp chuyển hướng Trần Mặc Trần Mặc nhìn Mục Phong cũng nhíu mày hắn cũng không muốn cùng Mục Phong lưỡng bại Câu Thương chờ phân thật này linh quả ta lại giết ngươi Trần Mặc ngữ khí âm lãnh cực kỳ Trần Du Long nhưng là cùng hắn nói rồi nếu là gặp phải Mục Phong phải giết ha ha ha Mục Phong đột nhiên cười to lên cả đám giật mình nhìn Mục Phong này Mục Phong cười cái gì phân linh quả ta khi nào muốn cùng các ngươi phân Mục Phong cuồng ngạo âm thanh rơi vào tất cả mọi người trong hai dù cho là nô vẫn cũng giật cả mình Mục Phong là muốn độc chiếm người muốn chết. Trần Mặc cắn răng quát lên, nếu là bước cũng lên, hắn nhưng là sẽ ra tay. Người phối sao? Mục Phong nheo lại hai con mắt, vương quyền kiếm nhắm thẳng vào Trần Mặc. Trần Mặc nheo lại hai con mắt, tay cầm quyền run rẩy, đồng loạt ra tay. Trần Mặc thở một hơi thật dài nói rằng, "Mọi người nhìn Trần Mặc kinh hãi, liền Trần Mặc đều không nắm giải quyết mục phong. Chính hợp ta ý." Vưu thần nhếch miệng nở nụ cười, thân trong nháy mắt bạo phát như manh thú giống như khí tức. Mọi người thán phục, Bách đế cùng giữ thanh yêu cùng liên hợp. Nuồn sức mạnh này, e sợ có thể quét ngang toàn bộ Bách Liên ơi. Chiến. Trần Mặc nổi giận gầm lên một tiếng, bảo kiếm nhất nâng thứ Ngụ Phong bộ tới, Bách Đế cung giữ Thánh yêu cung đệ tử đồng loạt ra tay. Lần này ra tay, nhưng là bách luyện nơi mạnh nhất hai nguồn sức mạnh, mười vị linh tôn chiến một người. Mà người này, nhưng chỉ là một vị đạo cung tân sinh. Trong khoảnh khắc, mục Phong liền cùng mười người chiến thành một thối. Nô vẫn cắn chặt hàm răng, tiến lên một bước muốn mục Phong. Phong Hải cung đệ tử nhưng cười nhìn phía Nô vẫn. Nô vẫn, ngươi, sợ là rất nhanh đã chết rồi. Phong Hải cung người dẫn đầu cười nhạt một tiếng. Nô vẫn nhíu mày, người này nói không sai. ở chân mặc cùng Vưu Thần trong tay, hắn sợ là mười chiêu đều đi có điều mà giữa không trung mục phong đã cùng trần mặc mấy người đại chiến mấy hiệp, thậm chí còn chưa rơi vào hạ phong. nô vẫn sắc mặt xuất hiện vẻ đau dung, nếu là lần này có thể sống đi ra ngoài, hắn có lẽ sẽ đồng ý. giữa không trung điện tiệm lôi minh toàn bộ đất trời phản phất bị hắc cám bao vây, rực rỡ võ kỹ, tựa như tia chớp không ngừng ở trong bóng tối luân phiên. mục phong cầm trong tay song kiếm, lực chiến mười vị linh tôn, còn chân chính phiền phức nhưng là trần mặc cùng tiêu thần. nay thực lực của hai người, sợ là so với cái khác tám người gộp lại mạnh hơn. cùng mười người đấu, ngươi quả thực là muốn chết. Trần Mặc nhìn Mục Phong cười lạnh, bọn họ nhưng là thập tinh linh tôn bên trong đứng đầu nhất đệ tử. Mục Phong một người, không phải đối thủ của bọn họ. "Ồ, thật không." Chương 261, Lạc Diệp Phi Ngân, Đệ Ngũ Kiếm. Mục Phong thanh âm lạnh lùng, để Trần Mặc chờ nhân thần tình tăng thẳng. Vừa nãy Khang Hồng nhưng dù là chết ở này kiếm thứ từ dưới, này đệ ngũ kiếm ý lực, bọn họ nhất định không thể coi thường. Man Nhu tới người. Vưu Thần trực tiếp nổi giận gầm lên một tiếng, cả người như một con Man Nhu giống như vậy, hướng Mục Phong phóng đi. Loại này nửa yêu hóa võ kỹ, chính là thanh yêu cung tuyệt chiêu. Ma view thần này một chiêu, càng làm mức độ lớn cường hóa view thần thân thể. Này va chạm, uy lực có thể so với thiên giai cực phẩm võ kỹ. Trần Mặc cũng không cam lòng yếu thế, nhất đạo thiên giai kiếm pháp trong nháy mắt bổ ra. Mục Phong liều mạng, trong tay song kiếm, trực tiếp đánh xuống. Đệ lục kiếm, một chiêu kiếm, tiếp một chiêu kiếm. Hai kiếm bên dưới, hai cung không ít đệ tử bị đẩy lui, ở đây chờ giao thủ dưới, bọn họ càng không còn tư cách. Đáng chết. Trần Mặc trợn mắt lên, các ngươi trước tiên lùi. Lùi đạt được sao? Mục Phong lạnh rên một tiếng, đệ thất kiếm, thiên ngân thất kiếm, một chiêu kiếm càng hơn một chiêu kiếm cường. Này đệ thất kiếm, càng là mạnh nhất một chiêu kiếm. Trần Mặc cùng Vu thần nhìn kiếm này, càng là lộ ra vẻ kinh ngạc, dồn dập dùng sức toàn lực ngăn cản. Những đệ tử còn lại càng là không có đỡ năng lực, bọn họ bắt đầu chạy trốn, nhưng ở mục phong chiêu kiếm này dưới, vẫn có mấy người bị đánh chết. Nhìn rơi ở thi thể trên đất, người bên ngoài dồn dập trợn to hai mắt. Này mục phong ở tình huống như vậy, còn có thể chém giết mấy người, thực lực đó e sợ ở thập tinh linh tôn bên trong, là sự tồn tại vô địch. Đáng chết. Trần Mặc giận dữ, Bạch Đế cung thập tinh linh tôn, cả chết hai người. Mà Thánh Yêu cung cũng không thật đi nơi nào, ngũ vị đệ tử dù cho là thân thể cường hãn, vẫn là toàn bộ trọng thương. Trần Mặc cùng Vưu Thần không do dự nữa, dồn dập nắm ra bản thân toàn bộ thực lực. Mục Phong, ta muốn ngươi chết. Trần Mặc gào thét, kiếm trong tay bùng nổ ra kiếm khí bén nhọn. Khí tức mạnh mẽ trong nháy mắt tập quyển cả vùng không gian, Trần Mặc tưởng thật rồi. Mục Phong mặt không gợn sóng, trong tay song kiếm tiếp tục chém vào. Trước mặt hai người, đã bùng nổ ra toàn bộ linh lực, như hai vị sát thần muốn đoạn Mục Phong đứng đầu. Nhưng bọn họ, phối sao? Bá Thiên quyền pháp. Vưu Thần một quyền lại đấm ra một quyền, quyền phong ở bên thai tăng tăng vang vọng nếu là phổ thông thập tinh linh tôn, ở chân mặc cùng vu thần công kích giới, đã sớm không còn xuất lại một chút cạn. nhưng này mục phong, nhưng tiến thôi có thứ tự. dù cho là này hai vị cường giả, cũng không cách nào lay động. trời ạ, này mục phong không khỏi cũng quá mạnh mẽ, liên chân mặc cùng vu thần liên thủ, cũng chỉ là miễn cưỡng chiếm được thừa phong. Mạnh thì có mạnh, có điều trần mặc cùng vu thần liên thủ, này mục phong hẳn là không cơ hội, này mục phong vẫn phải là chết. xác thực, mục phong đã trải qua nhiều như vậy chiến đấu, trong cơ thể linh lực kiên quyết không có quá nhiều, chắc chắn phải chết. ngay ở người bên ngoài vừa rất lợi, mục phong thân thể mạnh lùi, dựa vào thần linh bộ. Mục Phong trong nháy mắt cùng hai người tách ra khoảng cách, sau đó lấy ra một bình thất tinh đan dược, bay thẳng đến trong miệng quán. Mọi người dồn dập trợn mắt lên, này Mục Phong ăn thất tinh đan dược, càng làm đường bình thường ăn. Thất tinh đan dược, dù cho là bọn họ những này hàng đầu ngân bài đệ tử, một tháng cũng không được chia mấy viên đi. Ẩm, Mục Phong ném mất bình ngọc, hờ hững nhìn phía Trần Mặc cùng Lưu Thần, đến. Lúc này Mục Phong đã khôi phục hơn nửa linh lực, tiếp tục chiến. Đáng chết, ngươi cho rằng như vậy liền có thể thắng không được? Trần Mặc gào thét, trong tay bảo kiếm tiếp tục bổ ra, thiên giai kiếm pháp càng là một chiêu kiếm, kiếm chém xuống. Khí tức mạnh mẽ để người bên ngoài thay đổi sắc mặt, bực này thực lực, không hổ là bách đế cung ngân bài đệ tử người số một. Đáng tiếc, hắn gặp phải nhưng là Mục Phong. Mục Phong trực tiếp bay ra song kiếm, hai con mắt lấp lóe hết sạch, linh lực như thoát lũ giống như quấn ra, khiến cho người sợ hãi. Trần Mặc cùng Viu Thần đều sững sờ, này Mục Phong chẳng lẽ còn không lấy ra toàn bộ thực lực? Ra! Mục Phong dương mắt, ngữ khí lạnh lẽo, hai thanh bảo kiếm như tung bay ở giữa không trung, sau đó hướng Trần Mặc hai người đâm mạnh qua khứ. Cảm thụ mạnh mẽ kia bí, Trần Mặc cùng Viu Thần nhìn nhau một cái, không hẹn mà cùng địa hướng sau thoát đi. Mọi người kinh hãi, chạy trốn. Trần Mặc cùng Vu Thần càng sợ, trốn. Mục Phong hờ hững nở nụ cười, lật bàn tay một cái, hai thanh kiếm phân biệt truy hướng về hai người. Thấy mũi kiếm cùng phía sau lưng chính mình càng ngày càng gần, Trần Mặc cùng Vu Thần dồn dập tỏa ra linh lực chống đối, nhưng bọn họ lại phát hiện, căn bản không ngăn được chiêu này. Mục Phong trong tròng mắt né qua sát ý, hai người này không để lại. ầm, nhất đạo tiếng vang lanh lảnh, Mục Phong hơi cao mày, chỉ thấy Trần Mặc phía sau xuất hiện một cơ quan, cơ quan này hình thành một mặt thuận đem Mục Phong kiếm ngăn trở. Mà Trần Mặc thì lại ra tốc chạy trốn, hắn tự biết đã không địch lại Mục Phong, chạy trốn một. Mục Phong nhíu mày, sau đó nhìn phía Vưu Thần. Lúc này Vưu Thần vô cùng chất vật, thậm chí cánh tay phải bị Vương Quyền kiếm chém xuống. Vưu Thần như manh thu giống như nổi giận gầm lên một tiếng, tiếp theo sau lưng xuất hiện nhất đạo thu ấn. Một con như man như bàn dấu ấn, chỉ thấy đem Vưu Thần thân thể bao vây lấy. Mục Phong hai con mắt ngưng lại, Vương Quyền kiếm nhanh chóng đâm tới. Nhưng Vưu Thần bóng người vẫn là biến mất ở trong tầm mắt, hai người đều trốn. Người bên ngoài nhìn mày mạc, lập tức nói không ra lời. Lần này bách luyện nơi mạnh nhất hai người, càng toàn bộ thoát đi. Này Mục Phong, là quái vật sao? cho tới bách đế cung giữ thanh yêu cung những đệ tử khác đã sớm chạy trốn không còn bóng, lưu lại nữa sẽ chỉ là một bộ thi thể. mục phong hờ hứng thu kiếm, sau đó đem mục phong nhìn phía người còn lại, Nghiêm yên cắn cắn môi, trực tiếp xoay người rời đi. mà phong hải cung cũng người cũng là như thế, có mục phong ở này linh quả sợ là không người dám đoạn. có thể dù cho như vậy, vẫn có mấy người chậm chạp không hề rời đi. mục phong trải qua nhiều như vậy trận chiến đấu, định đã là cung dương hết đà. nếu như bọn họ có cơ hội giết mục phong đây, vậy này năm viên linh quả chính là bọn họ. a tham lam. Mục Phong lạnh lẽo nở nụ cười. Ở đây ngoại trừ ngô vẫn còn có bốn vị thập tinh hai vị đang chuẩn bị ra tay. Vậy ta sẽ tát thành các ngươi. Mục Phong khép quát một tiếng, thủ trưởng vi phất, song kiếm trong nháy mắt bắn ra. Cái kia bốn vị linh tôn dồn dập phóng thích linh lực. Mục Phong chỉ cần hai viên, ngươi hiện tại đã là cung dương hết đà, không nhất định là đối thủ. Đúng, cùng ngươi không thủ không đoán. Nếu để cho bốn người hai viên liền đi. Bốn vị linh tôn vẫn là đối với Mục Phong có chút sợ hãi, nhưng vì linh quả, bọn họ không thể không mạo hiểm. Vốn cười, ta đã nói rồi, để cho các ngươi. Cút! Một tiếng lăn. Song kiếm trong nháy mắt bay ra, trực tiếp xẹt qua bốn người cổ. Còn chưa bọn bốn người phản ứng lại, bốn cái đầu trực tiếp rơi xuống đất. Bốn người này thực lực, e sợ liền trần mặt một người đều có thể đối phó. Con vọng tưởng ở Mục Phong trong tay có thực, quả thực là buồn cười. Mục Phong thu kiếm, sau đó nhìn phía cái kia viên linh thụ. Sư Minh, Mục Phong môi khẽ nhúc nhích, nhanh chân đi hướng về cái kia linh thụ. Nô vẫn sững sốt một chút, vội vã đuổi tới Mục Phong. Mục Phong thể hiện ra sức chiến đấu, đã để trong lòng hắn khiếp sợ cực kỳ. Hai người đi tới linh thụ trước mặt, nam viên linh quả đang tản phát ra nồng nặc linh lực này linh quả cùng nắm đấm một kích cỡ tương đương, nhưng chỉ cần ăn một cái, đủ để trên đỉnh ở chỗ này tu luyện mấy ngày, nên thu hoạch. chương 262, phục linh quả. mục phong tay phất một cái, năm viên linh quả trong nháy mắt rơi vào chuồng, sau đó ném cho nô vẫn một viên. nô vẫn vọng trong tay linh quả, trong lòng lại có chút dâng trào. diệp thất sư tỷ, có thể không nhiều thời gian như vậy chờ ngươi. mục phong nhìn nô vẫn mở miệng cười, nô vẫn nhìn mục phong, trong lúc nhất thời nói không ra lời, hắn đang do dự. mục phong sư đệ, nô vẫn thở một hơi thật dài, con mắt chăm chú địa rơi vào mục phong trên người. nửa năm trước, cái kia đánh cược. Ta nguyện thua cuộc." Nô vẫn hai con mắt lấp loé, nhìn Mục Phong tràn ngập vẻ kiên định. Mục Phong nhìn nô vẫn cười nhạt một tiếng, sau đó xoay tay, một giọt tinh huyết nhỏ xuống, sau đó đi vào nô vẫn trong đầu. Nô vẫn cả người run rẩy một hồi, nhìn Mục Phong hai con mắt tràn ngập vẻ khiếp sợ. Mục Phong nở nụ cười, sau đó thu hồi bốn viên linh quả, hướng một phương hướng vô vô trưởng. Rất nhanh, một bóng người cẩn thận từng ly từng tí một địa chạy tới, nhìn Mục Phong tràn ngập vẻ kinh ngạc. Người này chính là vẫn trốn ở bên cạnh Hoa Bân Bân. Hoa Bân Bân nhìn thấy Mục Phong một người địch nhiều như vậy thiên tài, đến hiện tại vẫn là một bộ vẻ giận mình. Này một viên là ngươi. Mục Phong cười ném về phía Hoa Bân Bân một viên linh quả. Hoa Bân Bân vội vã phóng tới bên mép, không hai cái liền ăn xong linh quả. Này linh quả quý giá cực kỳ, hiệu dụng e sợ so với được với tám sao cực phẩm đan dược. Nếu là cất giấu, người khác đoạt đi làm sao giống như? Còn có này một viên, ta hy vọng ngươi mang cho Lâm Uyển. Mục Phong lại lấy ra một viên linh quả, đưa cho Hoa Bân Bân. Hoa Bân Bân tiếp nhận linh quả, nhìn Mục Phong nháy mắt một cái. Lâm Uyển cùng Mục Phong lẽ nào có liên quan gì? Được, ta nhất định đưa đến. Hoa Bân Bân nhìn Mục Phong cười nói. Mục Phong gật đầu, Hoa Bân Bân vội vã rời đi. Trờ Hoa bân bân sau khi rời đi, Mục Phong liền cùng Lô vẫn một người phục thêm một viên tiếp theo linh quả. Ngồi xếp bằng ngồi dưới đất, linh quả mang đến linh lực, trong nháy mắt tràn vào toàn thân. Ngày thứ hai, Lô vẫn là được đạp nhập linh hoàng. Ở Lô vẫn trên người, nhất đạo hơi thở mạnh mẽ bạo phát. Lô vẫn trên người xuất hiện từng đạo từng đạo lam sắc quang ngân, những này quang ngân nhanh như tia chớp tràn vào Lô vẫn đại não. Này quang ngân chính là Lô vẫn linh lực nát ngân. Đặt đến linh hoàng, linh lực nát ngân liền có thể ra hiện tại quân thân. Linh lực nát ngân đối với linh hoàng bổ trợ, có thể nói là nhất đạo khe. Mạnh hơn linh tôn, cũng có có thể vượt qua một vị linh hoàng mà này nguyên nhân chính là bởi vì linh lực nát ngân ngưng nô vẫn nổi giận gầm lên một tiếng linh lực màu xanh lam nát ngân trong nháy mắt ngưng tụ thành một quyển thẻ che ra dấp nát ngân hóa vật cũng là đại diện cho nô vẫn chính thức bước vào linh hoàng nô vẫn thở một hơi thật dài xoay người nhìn phía bên người mục phong mục phong còn chưa có động tĩnh dù sao mục phong bước vào thập tinh linh tôn cũng không lâu hơn nữa đột phá độ khó rất lớn muốn đột phá còn phải một ít thời gian thời gian từ từ quá khứ khoảng cách nô vẫn đột phá kết thúc lại quá mười dư thiên mục phong thân thể rốt cục sản sinh ra biến hóa ở tại trên người một luồng kim sắc khí tức như dao long bay lên không, nô vẫn kinh ngạc mở to hai mắt, mục phong ngưng ra linh lực nát ngân muốn còn mạnh mẽ hơn hắn nhiều lắm. hứng, linh lực nát ngân trong nháy mắt ở mục phong đỉnh đầu ngưng tụ, tiếp theo ngưng tụ thành một đạo nhân thân. Ngoài ra, nát ngân còn ngưng tụ thành một lò luyện đan. nhìn qua, liền phảng phất là một người đang luyện chế đan dược. đây là cỡ nào tình huống? nô vẫn nhìn này mà, con mắt trợ to. hắn nghe nói qua có người ngưng ra khí, có người ngưng ra vật, có người ngưng gia thú, thậm chí ngay cả lò luyện đan cũng có người ngưng từng gia. nhưng mục phong như vậy, còn ngưng gia một người tình huống còn thật chưa từng xuất hiện, bẻo lại là một trận nổ vang, kim sắc quang ảnh từ từ ảm đạm xuống, đi vào mục phong trong cơ thể. mục phong mở mắt, một viên linh quả, để hắn thu hoạch khá rồi dào. chủ thượng, nô vẫn tiến lên một bước, mở miệng cười. mục phong gật gật đầu, sau đó nhìn phía chân trời. cách này bách luyện nơi kết thúc, chỉ còn dư lại một ngày, trận này lữ đổ là nên kết thúc. bách luyện nơi sắp đóng, các cung đệ tử rời đi nơi này, có người hỉ, có người bi, nhưng lần này bách luyện nơi, hiển nhiên so với mấy lần trước còn muốn một trường máu me. ở bên ngoài, sử giang đã chờ đợi hơn một vị đạo cung đệ tử cũng đã đi ra không ít. đương nhiên, sử giang cũng đã nhận được đệ tử ngã xuống tin tức, cũng còn tốt ngân bài đệ tử ngoại trừ nô vẫn đều đi ra. chu viêm chờ người sau lưng sử giang chờ đợi một tháng tu luyện, chu viêm tu vi cũng đạt đến cựu tinh linh tôn. sử các chủ, nô vẫn sư huynh cùng mục phong sư đệ vẫn là chưa có tin tức sao? dương anh cao mày tiến lên, phía sau đệ tử cũng rồn rập trông lại. lần này bách luyện nơi hai cái dẫn đầu lại còn chưa xuất hiện, sắp thực khiến người ta bất đắc dĩ. sử giang thở dài một hơi, có thể hy vọng những người này không muốn có chuyện a a cái tiêu mục phong khẳng định là đi đâu muốn chết, đã bị người giết cho rằng nắm giữ thất tinh linh tôn thực lực, liền dám ở này bách luyện nơi lang bàn, quả thực muốn chết. Chu Viêm lạnh lẽo nở nụ cười, người ở bên cạnh rồn dập phụ hoạn, bọn họ tự nhiên không nhìn nổi mục phong tốt. Chu Viêm sư minh, ngươi lời này ý gì? Dương Anh nhăn lại liễu mi, nàng nhưng là đáp ứng côn hàng muốn đa đa chăm sóc mục phong, có thể hiện tại đến xem, nàng tựa hồ căn bản chăm sóc không tới mục phong. A, ta nói nhưng là lời nói thật. Tiểu tử kia ỉ vào chính mình có chút thiên phú, khắp nơi tán loạn, chết rồi cũng nằm trong dự liệu. Chu Viêm lạnh giền một tiếng, âm thanh cỡ nào xem thường? Từ đâu tới cho hoang, chú ta chết. Chu Viêm mới vừa nói xong, hai bóng người trực tiếp bước ra mở miệng. Chính là Mục Phong cùng Ngô Vẫn. Mọi người thấy Mục Phong đi ra, trong lòng vui vẻ, xem ra Mục Phong có Ngô Vẫn chăm sóc, không có ngoại ý muốn. Hóa ra là có Ngô Vẫn chăm sóc, không phải vậy ngươi làm sao có khả năng sống sót đi ra? Chu Viêm sầm mặt lại, đi vào mở miệng. Mục Phong liếc mắt một cái Chu Viêm, mục quang lạnh lùng. Có thể Mục Phong không có tiếp tục để ý tới Chu Viêm, mà là hướng Sử Giang Âu Quyền, Tiền Bối. Sử Giang cười gật đầu, Mục Phong vô sự liền được, hắn cũng không muốn để Mục Phong có chuyện. Thế, nếu không là Ngũ Ngô Vẫn, ngươi có điều làm một người chết chu viêm căm giận lẩm bẩm nói. đang lúc này lần lượt từng bóng người hướng bên này là đến, mà những người này có thể đều là hàng đầu linh hoàng. cái thứ nhất tại chỗ chính là tuyệt linh cung nam liêu, nam liêu sắc mặt tái xanh mà nhìn đạo cung người, mục quang lạnh lẽo. nam liêu, ngươi làm chuyện gì? sử giang như mày, hắn còn chưa từng gặp tức giận như thế nam liêu. nam liêu cắn chặt hàm răng, không để ý đến sử giang, trực tiếp nhìn phía mục phong. mục phong, ta tuyệt linh cung khang hồng ba người, nhưng là ngươi giết chết. nam liêu vừa nói, tất cả mọi người trợn mắt lên. mục phong càng giết tuyệt linh cung ba vị thập tinh linh tôn, làm sao có khả năng? Mục Phong làm sao có khả năng giết Khang Hồng chờ người? Chu Viêm không thể tin tưởng Diệu Tiêu To. Vậy cũng là thập tinh linh tôn, nhưng là bách luyện nơi cao thủ đỉnh cao nhất. Mục Phong đi vào dươn mắt, không sợ chút nào Nam Liêu. Là ta thì lại làm sao? Mọi người khiếp sợ, nhìn Mục Phong nói không ra lời. Đang lúc này, bách đế cung, thanh yêu cung cùng vạn đạo cung dẫn đầu dồn dập chính diện. Người bên ngoài lập tức bị mấy đại cường giả hủy thế, làm cho biểu hiện căng thẳng. Này Mục Phong, đến cùng làm cái gì? Chương 263 chọc giận bốn cung. Nhìn bốn cung cường giả, đạo cung đệ tử dồn dập lộ ra vẻ khiếp sợ. Những này có thể đều là bảy đại người của thần cung, mỗi một cung đều là so với đạo cung còn muốn nhân vật mạnh mẽ, mà bọn họ tới đây, càng là vì mục phong một người. Mục phong giết khang hùng sau, còn làm cái gì? Ta vạn độc cung người, có hay không chết ở người mục phong trong tay? Vạn độc cung linh hoàng cũng phẫn nộ mở miệng. Hai vị thập tinh linh tôn tử vong, như vi cũng là người bị thương nặng. Bực này chiến tích, e sợ liền trần mặc đều làm không được. Còn có ta thánh yêu cung người, có hay không người gây thương tích? Ta bách đế cung đệ tử, cũng là người gây nên không được. Từng chữ từng câu, để mọi người mù quang thay đổi sắc mặt. Mục phong đến tội cùng đã làm gì? lại đưa tới những cường giả này, còn có những kia bị Mục Phong giết chết hoặc là gây thương tích đệ tử, càng đều là thập tinh linh tôn. Mục Phong một người đạp bước tiến lên, Mục Quang hờ hững nhìn những người này, hàng đầu Linh Hoàng là một mình ta gây nên, các ngươi mấy cung đệ tử có vẻ như không đáng chú ý a. Mục Phong một thoại, mọi người đều lộ ra vẻ khiếp sợ. Mục Phong một người càng chiến thắng nhiều cường giả như vậy, trong đó còn bao gồm Bách Đế Cung Trần Mặc Dữ Thanh yêu Cung Đu thần. Nay Mục Phong thực lực, e sợ đã là Linh Hoàng chi loại kém nhất người. Bốn cung cường giả sắc mặt âm trầm nhìn Mục Phong, thực sự là Mục Phong một người gây nên. Nhưng bọn họ biết, Mục Phong có điều là đạo cung đệ tử mới. Đệ tử mới liền nắm giữ cỡ này thực lực, Thiên phú tất là linh đế chi tư. Được, được lắm đạo cung. Nam Liêu hô hấp liên tiếp, không nghĩ tới đạo cung càng xuất hiện mạnh mẽ như vậy một vị đệ tử. Lúc trước đi Thiên Châu chọn lựa người, đến cùng đang làm gì? Chư vị, đệ tử trong lúc đó chiến đấu, thử thương khó tránh khỏi. Như vậy Hưng sư động chúng điệu tới hỏi tội, e sợ không hổ đâu. Sử Giang nhanh chân tiến lên, đem Mục Phong hộ ở phía sau. Những người này có thể đều là hàng đầu linh hoàng, Mục Phong làm sao có khả năng là những người này đối thủ? có điều những cường giả này chỉ sợ sẽ không ra tay với mục phòng, không phải vậy, nhưng là nhục mấy cung danh tiếng. A, đạo cung. lần này bảy cung đại tỷ đấu, ta ngược lại muốn xem xem các ngươi đạo cung có còn hay không tồn tại tư cách. bách đế cung vung tụ rời đi, mục quang lạnh miệng. sử giang nếu mày, bách đế cung, vậy cũng là hắn đều không treo chọc nổi tồn tại, cũng không sẽ bỏ qua. thanh yêu cung người cũng rồn rập rời đi, nếu là lúc này ra tay, ném nhưng là thần cung mặt. vạn độc cung cùng tuyệt linh cung cũng rút đi nơi này, đối phó một đã không có linh thánh đạo cung, dễ như ăn cháo hơn nữa mục phong còn chưa trưởng thành đến bọn họ sợ hãi trình độ trước tiên giữ lại mệnh lần sau nhất định để mục phong từ thế giới này biến mất chờ chúng cường giả rời đi một chúng đệ tử mới thở phào nhẹ nhõm vậy cũng là bốn vị hàng đầu linh hoàng dù cho là sử giang ở đây cũng không cách nào ngăn cản đi trong đó giật mình nhất thuộc về chu viêm mục phong đã nắm giữ linh tôn cảnh giới bên trong thực lực vô địch hắn ở mục phong trước mặt có điều là chỉ run dế. đương nhiên mục phong căn bản không để ý đến chu viêm hung thú các chủ nếu là ta liên lụy lão cung ta liền rời khỏi lão cung mục phong nhìn sử giang mở miệng vẻ mặt hờ hững tựa hồ chưa bao giờ đem chuyện vừa rồi để ở trong lòng. Sử Giang cười lắc đầu, không cần, có Lão Phu ở, còn không ai có thể đem ngươi đuổi ra đạo cung. Trước về đạo cung, Sử Giang khẽ quát một tiếng, đạo cung mọi người bắt đầu trả lời cung. ở tới đây trước, không người sẽ nghĩ tới một mục phong, càng gây ra phong ba lớn như vậy. thậm chí ngay cả tuyệt linh cung hàng đầu thiên tài Khang Hồng, đều chết ở mục phong trong tay. Bực này thực lực, đạo cung ngân bài đệ tử bên trong, nhưng là đứng đầu nhất tồn tại. thậm chí vượt qua nô vẫn, chỉ là bọn hắn không biết chính là, mục phòng cùng nô vẫn đều đã đạt đến linh hoàng. bọn họ trở lại chính là kim bài đệ tử. Đạo cung trong đại sảnh, ba bóng người chính nghiêm mặt, mục quang nghiêm nghị mà nhìn phía trước Mục Phong. Mục Phong một người liền chọc giận tứ đại người của thần cung, trong đó càng là bao quát mạnh mẽ nhất Bách Đế cung giữ thánh yêu cung. Như vậy chen ép xuống, đạo cung căn bản không đón được. Lăng Văn Tử thở một hơi thật dài, vẻ mặt hờ hững nhìn Mục Phong. "Mục Phong, ngươi không đang chết những đệ tử kia?" Mục Phong ngoẹo lại lắc đầu, thần tình lạnh nhạt, "Những người kia muốn giết ta, ta vì sao không giết, lẽ nào là đạo cung sợ?" Hoặc là nói, "Ngươi sợ?" Chớ có nói bậy. Lăng Văn Tử phẫn nộ đậm đặc. Mục Phong tiên phú, sát thực để hắn đều cảm thấy khiếp sợ. Mới nhập đạo cung nửa năm lâu dài, không ngờ kinh đạt đến như vậy trình độ. Nếu là lại tiếp tục như thế, không ra 10 năm liền có thể đạt đến linh thánh. Nhưng thời gian 10 năm, cái kia bốn cung làm sao có khả năng tùy ý mục phong trưởng thành. Ta nói bậy. Vậy, vậy ngươi đem ta tên đến chỗ này, lại là vì sao? Mục Phong cười nhạt một tiếng, mang theo khiêu khích tâm ý. Lăng Văn Tử thở một hơi thật dài, nhất thời không biết nên nói cái gì. Khà khà. Lúc này Hà Liệt tầng háng một cái, nhìn Mục Phong mở miệng, "Mục Phong, ngươi hẳn phải biết ta đạo cung tình huống bây giờ. Cái kia tứ đại thần cung, e sợ liền một cung đều không phải là đối thủ." tùy tiện giết đệ tử của bọn họ, e sợ sẽ liên lụy những đệ tử còn lại. Hà Liệt cho mày, dù cho là hắn cũng không dám dễ dàng đối với hắn dư sáu cung người ra tay. Dù sao hiện tại Đạo Cung đã không phải đã từng Đạo Cung. Hơn nữa Đạo Cung cung chủ đã mất tích 20 niên. Hà Các chủ ý tứ là để ta rời đi Đạo Cung. Mục Phong cười nhạt một tiếng, hắn đã sớm đoán được Lăng Văn Tử cùng Hà Liệt lựa chọn. Vì Đạo Cung, bỏ qua một Mục Phong thì lại làm sao? Dù cho Mục Phong thiên phú ngất tiền, nhưng ở trong mắt bọn họ, e sợ còn không sánh được còn lại mấy cung một câu nói. Không thể. Ta không đồng ý. Còn chưa chờ Hà Liệt mở miệng, Sử Giang liền vội vàng nói, nửa khí nghiêm nghị: "Sử Giang, nếu là này Mục Phong lại nhạ sẻ ra chuyện, đạo cung đều muốn trốn cùng." Lăng Văn Tử mở miệng, nữ khí lạnh lẽo. Hắn vừa nhưng đã đem tinh lực đặt ở Cao Văn trên thân rồng, liền không thể lại lựa chọn Mục Phong. Mục Phong tiên phu sắc thực khủng bố, nhưng là này Mục Phong đã trở thành tứ đại thần cung cái đinh trong mắt. Nếu là bị tứ đại thần cung giết chết, vì đó trả giá, không phải trôi theo dòng nước. Lăng Văn Tử cũng không dám mạo này hiểm. "Lăng Văn Tử, đạo cung thật vất vả ra như thế một thiên tài, ngươi chẳng lẽ không muốn cho ta đạo cung trở lại đỉnh cao sao?" Sử Giang cắn răng mở miệng: Lăng Văn Tử lạnh lùng nở nụ cười, trở lại đỉnh cao. Chỉ bằng này Mục Phong. Mục Phong ở phía dưới hơi cao mày, này Lăng Văn Tử thật đúng là thú vị đến cực điểm. Ngược lại bất kể như thế nào, ta tuyệt đối sẽ không từ bỏ Mục Phong. Sử Giang vung tụ mở miệng, ánh mắt kiên định. Lăng Văn Tử liếc mắt một cái Sử Giang, hờ hững mở miệng, tốt lắm, bắt đầu từ hôm nay, cho đan đạo các tài nguyên, toàn bộ thủ tiêu. Lăng Văn Tử. Sử Giang cắn chặt hàm răng, mục quang lạnh nhạt, nếu là ngươi đúng như này, vậy ta liền không luyện chế đang lược. Lăng Văn Tử cùng Hà Liệt đồng loạt nhíu mày, Sử Giang, ngươi thật muốn đạo cùng đạo công các đức. Sử Giang cười to, các đức là ngươi buộc ta. Mục Phong ở phía dưới nhíu mày, việc này e sợ không dễ xử lý a chương 264, Các Đức. Mục Phong dương mắt, phía trên ba người đều tức giận đến diện hồng nhị xích. Sử Giang là đạo cung duy nhất bắt phẩm thầy Luyện Đan, không còn sử giang, đạo cung sẽ tổn thất rất nhiều của cải. Hừ, ta đan đạo các quá mức đoạn tuyệt với ngươi. Muốn đan dược, không cửa. Sử Giang nổi giận gầm lên một tiếng, trực tiếp nhanh chân rời đi, Mục Phong, đi. Mục Phong liếc phía trên sắc mặt âm trầm Lăng Văn Tử cùng Hà Liệt một chút, khóe miệng khẽ nhúc nhích liền nhanh chân rời đi. Nhìn dõi đi Sử Giang cùng Mục Phong, Lăng Văn Tử phẫn nộ nện ở trên bàn. Bản trong nháy mắt biến thành mảnh vỡ. Khốn nạn, ta ngược lại muốn xem xem ai chạm ngươi bên này." Lăng Văn Tử gào thét. Hà Liệt lắc lắc đầu, xem ra này đạo cung, Trung Quy bị Mục Phong đảo loạn. Nhưng hắn cũng không biết, chính là sự giang này nhất quyết định tương lai đạo cung, trở thành đế vực duy nhất tu luyện thánh địa. Sau đó mấy ngày, Lăng Văn Tử trực tiếp tuyên bố, đan đạo các đệ tử nhất định phải đến Võ Đạo các tu luyện. Đan đạo các đạo sư cũng rồn dập rời đi, trở thành thần đạo các đạo sư. Thần đạo các vốn là đạo cung đệ nhất đại các, những đạo sư kia bà không được rời. Mà ở đan đạo các bên trong, chỉ còn dư lại hơn 10 vị đệ tử cùng sự giang một người cả đám đứng đan đạo các bên trong, mục phong chạm sau lưng sử giang, bên cạnh còn có bạch ti lệ, an vào linh quả sau bạch ti lệ đã đạt đến thất tinh linh tôn, đồng thời sắp đột phá. các chủ, có phải là bị vứt bỏ? trong đó một vị đệ tử ngưng nhẹ mở miệng, lưu lại người đại thể là ngũ châu đệ tử. bọn họ ôm rộng lớn hoài bảo tiến vào đạo cung, bởi vì tin tưởng sử giang, bọn họ lưu lại. nhưng đạo cung nhưng nhận tâm đem bọn họ vứt bỏ, bị vứt bỏ còn có sử giang, cái nào sợ bọn họ cũng không biết quá nhiều, nhưng bọn họ cũng có thể thấy tất cả những thứ này đều là bởi vì mục phong. a Này Lăng Văn Tử quả thực là một bọn chuột nhắt. Sử giang ngồi ở trên ghế, mục quang lấp lóe. Cái kia bây giờ nên làm gì? Không có tài nguyên, tồn kho bên trong dược liệu có thể sẽ càng ngày càng ít. Lục Khanh Ông thở một hơi thật dài, hắn cũng không nghĩ tới Mục Phong có thể làm ra chuyện như thế. Mục Phong trưởng thành, hiển nhiên để hắn đều cảm thấy sợ sệt. Trong kho còn còn lại bao nhiêu dược liệu? Mục Phong đột nhiên cau mày nhìn phía Lục Khanh Ông. Lục Khanh Ông do dự một chút, còn lại không nhiều, e sợ chỉ có thể luyện chế tất tinh đan dược. Mục Phong gật gật đầu, Lục sư huynh, không phải đạo phân có thể hồi đoái dược liệu sao? Có thể nắm điểm đi hồi đoái dược liệu. A liền những thứ này điểm, e sợ liền một bình thất tinh đan dược đều luyện không ra đi. Một vị đan đạo các đệ tử xem thường cười gằn, bởi vì mục phong dẫn đến đan đạo các bị cô lập, bọn họ tự nhiên đối với mục phong không có hảo cảm. Mục phong cười cợt, sau đó xoay tay, ta chỗ này có 70.000 ngàn đạo phân, không biết có thể hối đoái bao nhiêu. Mọi người khiếp sợ nhìn mục phong, 70.000 điểm, có thể hối đoái một ít khá là quý báu dược liệu, có điều số lượng không nhiều. Lục khanh ông cao mày mở miệng, cái kia trước tiên hối đoái, sau đó đem trong kho dược liệu đều giao cho ta, ta đến luyện chế đan dược. Mục phong mở miệng cười mọi người kinh ngạc nhìn mục phong, thậm chí ngay cả sử giang đều cau mày nhìn sang. mục phong luyện đan, không nên là sử giang luyện đan mới đúng không? ngươi dựa vào cái gì luyện chế đan dược? ta xem liền lục sư huynh đều so với ngươi luyện chế được rồi. đúng vậy, ngươi làm hại đạo cung thảm như vậy, ngươi còn muốn nắm toàn khối dược liệu, ngươi là có ý gì? a, ta xem này mục phong chính là hắn cung phái tới gian thế. một chúng đệ tử dồn dập mở miệng, lộ ra bất mãn mù quang. được rồi, đều câm miệng. sử giang hờ hững mở miệng, cả đám lập tức dừng lại miệng. sử giang sau đó nhìn phía mục phong, mục phong, ngươi định làm gì? mục phong nở nụ cười. Bọn họ đứt đoạn mất tài nguyên, nhưng có thể dựa vào đan dược bán đạo phân, lại đổi lấy dư liệu. Trước tiên không nói luyện đan tỷ lệ thành công cực thấp, liền nắm tiêu thụ khối này tới nói, e sợ đã bị Lăng Văn Tử bọn họ kéo vào danh sách đen. Lục Khang ông khổ mở miệng cười. Có Lăng Văn Tử đè lên, bọn họ làm sao có khả năng bán được? Có một người có thể giúp ta. Mục Phong mở miệng cười. Người phương nào? Sử Giang chờ người dồn dập trợn mắt lên, ở đạo cung nan đạo còn có không cần nhìn Lăng Văn Tử sắc mặt làm việc người hay sao? Sau 3 ngày, Mục Phong đem một người mời đến đan đạo các bên trong. Làm mọi người thấy người này, lập tức lộ ra giật mình vẻ người này chính là Diệp Thất, Diệp gia đại tiểu thư, Lăng Văn Tử có vẻ như thật quản không được. Mục Phong cùng Diệp Thất ngồi một mình ở một trong phòng, lẫn nhau lộ ra mỉm cười. Nô vẫn cái kia tên ngốc đã nói cho ta, thiên phú của ngươi, sắc thực để ta đều cảm thấy đáng sợ. Diệp Thất mở miệng cười, nô vẫn đã trở thành Mục Phong linh phó, hơn nữa còn trợ nô vẫn đạt đến linh hoàng. nàng cùng Mục Phong đánh cược, xem như là thua. Hôm nay gọi ngươi tới, là để ngươi giúp ta một chuyện. Mục Phong mở miệng cười, vẻ mặt hờ hững. tuy rằng cái kia tiên nốc thành ngươi linh phó, nhưng ta không phải là do ngươi điều động. có điều ngươi có thể khai ra để ta động lòng điều kiện ta ngược lại thật ra đồng ý thử xem. Diệp thất mỉm cười nở nụ cười, đôi mắt đẹp rơi vào mục phong trên người. Mục phong tay phất một cái, một bình đan dược trong nháy mắt ra hiện tại Diệp thất trước mặt. Diệp thất nhìn bình đan dược này, thân thể hơi chiến. này càng là một bình tám sao cực phẩm đan dược, mà trai này tám sao cực phẩm đan dược chính là mục phong thông qua đổi lấy dược liệu, luyện chế. làm sử giang nhìn thấy mục phong thuật luyện đan sau, đối với mục phong càng là kính phục. mà những tiêu đan đạo các đệ tử thấy mục phong ba ngày liền lấy ra một bình tám sao đan dược, cũng toàn bộ không lợi nào để nói. bình đan dược này đủ sao? mục phong nở nụ cười. Phàng Phất Tử chưa đem viên thuốc này để vào trong mắt. Diệp Thất trực tiếp thu hồi đan dược, nở nụ cười. Chuyện gì ngươi nói? Ta nghĩ để ngươi giúp ta, đem những đan dược này đổi lấy đạo phân. Mục Phong nói xong, tay áo bào vung lên, một chỗ bình ngọc. Này có ít nhất gần nghìn bình đan dược, hơn nữa đều là thất tinh cửu phẩm. Những đan dược này đổi lấy đạo phân, e sợ có thể đổi ra một con số trên trời. Diệp Thất thở một hơi thật dài, nàng nhưng là xem qua Mục Phong lấy ra đan dược, nhìn thấy những này đúng là không có quá mức kinh ngạc. Lang Văn Tử tuy rằng đem đan đạo các thời luyện đan cấp đi, có điều liền những kia tạp ngư, e sợ một năm đều luyện không ra người số lượng này. Diệp Thất mở miệng cười, Mục Phong cười cợt, "Thế nào? Làm sao?" Diệp Thất không có lý do cự tuyệt, hơn nữa Lăng Văn Tử cũng không quản được nàng. "Làm." Mục Phong gật đầu, nhìn Diệp Thất lại thở một hơi thật dài, "Đúng rồi, thánh yêu thủ đô bên kia, nên muốn thúc giục đi." Mục Phong đột nhiên câu nói này, khiến Diệp Thất rất ngạc nhiên ngẩng đầu. "Ngươi biết?" Diệp Thất nhìn Mục Phong Liễu Mi nhíu chặt. Mục Phong cười nhạt một tiếng, "Ngươi không muốn gả?" Diệp Thất Liễu Mi nhíu chặt, nhìn Mục Phong biểu hiện nghiêm nghị, "Có thể này không phải do ta định." Mục Phong nghe xong, lại bắt đầu lắc đầu, "Không, ngươi chỉ có thể gả cho Ngô Vân." Nhớ tới ngươi đánh cược có thể bại bởi ta. Diệp Thất nhìn Mục Phong đôi mắt đẹp lấp loé, Mục Phong, tuy rằng ta thua, nhưng ngươi có biết cái kia Thánh yêu thủ đô nhưng là hạ nhóm thế lực. Ta căn bản không có phản kháng thực lực, Diệp gia cũng không có." Chương 265, một đại bàn cờ. Bên trong gian phòng, bầu không khí biến thành lúng túng lên. Diệp Thất cắn môi, mục quang lóe lên nhìn Mục Phong. Nàng cũng muốn gả cho cái kia tên độc, nhưng là Diệp gia nơi đó, Thánh yêu thủ đô nơi đó, sẽ làm sao? Có điều là một Thánh yêu thủ đô, chỉ cần ngươi không đồng ý, dù cho là Thánh yêu thủ đô cũng không thể bắt ngươi như thế nào. Mục Phong hờ hững mở miệng, trong giọng nói càng là tràn ngập lạnh lẽo. Một đời trước, cái kia Thánh yêu thủ đô nhưng là cũng tham dự đối với Mục Phong bày quét. Như vậy Thánh yêu thủ đô cũng phải chết. Ai nói? Diệp Thất kinh ngạc nhìn Mục Phong, bản thân nàng cũng không dám như thế nghĩ, Mục Phong càng dám nói thế với. Ta nói. Mục Phong cười nhún vai. Diệp Thất cười khổ một tiếng, khả năng Mục Phong là đang nói đùa chứ. Thôi, không nói chuyện việc này, ngươi này hợp tác ta làm. Diệp Thất thu hồi trên đất gần nghìn bình đan dược. Đạo cung đệ tử nhưng là vô cùng khuyết đan dược, nếu là đám này đan dược làm ra đi, dù cho có ngàn bình cũng sẽ trong nháy mắt cất sạch. Cùng Mục Phong cáo biệt sau, Diệp Thất liền nhanh chân rời đi. Mà Mục Phong thì lại đi tới đan đạo các bên trong đại sảnh, Sử Giang chính cao mày ngồi ở lục khanh ông thường thường tọa vị trí kia. Tiền bối, chuyện gì như vậy lo lắng?" Mục Phong cười tiến lên. Sử Giang thấy Mục Phong tiến lên, cười khổ lắc đầu, "Mục Phong, ngươi cũng biết ta vì sao phải như vậy bảo đảm ngươi." Mục Phong kinh ngạc nhìn Sử Giang, không biết. 20 năm trước, cung chủ ở trước khi đi nói cho ta, đế vực sắp nên đón hạo kiếp, mà hắn nhưng là cái kia có thể giải kiếp nạn này người. "Ngươi cũng biết cái kia cung chủ còn nói cái gì?" Sử Giang nói tới chỗ này, nhìn Mục Phong mục quang lóe lên đến. Mục Phong tiếp tục lắc đầu. Cung chủ nói, cái tia cứu thế người đã sinh, ngày sau như đến đạo cùng, nhất định phải phụ trợ người này. Mà người này nhất định là thiên phú tuyệt hảo hạng người, hơn nữa ở thuật luyện đan trên càng là siêu tuyệt hạng người. Sử Giang nói, biểu hiện lại có chút kích động lên. Này nói, vốn là Mục Phong sao? Mục Phong kinh ngạc nhìn Sử Giang, chính mình ở một đời trước cũng không biết việc này. Cung chủ còn nói, Sử Giang tiếp tục mở miệng, vẻ mặt mê man, này giả như phượng, niết bàn xuống lại, này giả như long, vương giả chi phong, này giả như ma, giết chóc quả đoán, này giả như hoàng, uy hành chi vực. Sử Giang từng chữ từng câu, trực tiếp rơi vào mục Phong trong thay. Mục Phong tim đập nhanh hơn, một đời trước ký ức trong ngay mắt tràn vào trong đầu. Chính mình khẳng định là đã quên chuyện gì, đến cùng là cái gì? Ha ha, cung chủ nói tới như vậy ma huyễn, Mục Phong ngươi nghe không hiểu cũng là bình thường. Có điều ta liền nhận định, ngươi chính là cung chủ nói tới người kia, đây chính là ta muốn bảo đảm lý do của ngươi. Sử Giang cười to nói. Mục Phong thở một hơi thật dài, nhìn Sử Giang nở nụ cười, Tiền Bối, ta định sẽ không để cho ngươi thất vọng. Đúng rồi Tiền Bối, ngươi cũng biết cung chủ gọi tiên gì. Mục Phong cao mày mở miệng, Mục Quang lắc lưỡi. Sử Giang hơi cao mày, do dự một chút, cung chủ họ Tần, tên lão. Hắn người này cũng đúng là thú vị, đều là lấy thần linh lão tổ tự xưng. Sử Giang mở miệng cười, thần linh lão tổ bực này, tôn xưng bình thường không nên là linh đế mới sẽ lấy sao. Mục Phong cả người sử sốt, thần linh lão tổ, lão nhân kia, đến cùng là thần thánh phương nào? Nhớ tới ở một đời trước, thần linh lão tổ nhưng là thường thường đến thăm chính mình dược viên. Có điều cái tên này chỉ là thâu mấy viên đan dược liền đi, có điều kỳ quái là có một lần, hắn càng đưa tới một viên đan dược. Cái kia đan dược hình dạng quái lạ, nói là đan dược, còn không bằng nói là một viên cục đất có điều mục phong ở thần linh lão tổ dây dưa dưới vẫn là ăn vào cái kia cục đất ngay ở mục phong ăn vào cái kia cục đất sau một ngày trần hạc những tên khốn kiếp kia liền dẫn người xông vào dược viên nghĩ tới đây mục phong mục quang trong nháy mắt âm lãnh cực kỳ trên người càng là tỏa ra hả khí được rồi sử giang đột nhiên cười đưa tay khoát lên mục phong trên người mục phong ngươi đi nghỉ chút đi vài ngày như vậy liền luyện chế nhiều như thế đan dược ngươi nên cũng mệt mỏi mục phong gật gật đầu liền xoay người rời đi sử giang tự nhiên trở thành mục phong trong lòng một nghi vấn có điều mục phong chuyện quan trọng nhất vẫn là không ngừng tăng lên thực lực ở sau đó một tháng, mục phong liền ở bên trong phòng tu luyện. mục phong dành cho diệp thất đan dược, lập tức ở đạo cung trong các đệ tử hất nổi sóng. những đan dược này có thể đều là thất tinh tồn tại, dù cho là sử giang đều muốn luyện chế trong năm, mà đan đạo các đột nhiên lấy ra như thế một bút đan dược, đem đổi lấy đạo phân, để chúng đệ tử khiếp sợ cực kỳ. chiếm được đạo phân, tự nhiên bị lục khanh ông đổi thành dược liệu cùng tài nguyên, tiếp tục vì là đan đạo các đệ tử cung cấp, có điều phần lớn dược liệu cùng tài nguyên rơi xuống mục phong cùng sử giang trong tay. mục phong ở bên trong phòng nhìn chất lên dược liệu, thở một hơi thật dài. kim sắc lò luyện đan trong nháy mắt lạc ở trước người. Lăng Văn Tử một người đứng ở trong phòng, mục quang lóe lên nhìn bốn phía. Ở bên trong phòng, còn có một vị đệ tử. Đệ tử này 30 tuổi ra mặt, tướng mạo đường đường, vóc người to lớn. Tôi đang quý chính là, này vị đệ tử đã đạt đến thất tinh linh hoàng. Bực này thực lực, đủ để cùng với dư mấy cung thiên kiêu tranh đấu. Văn Long, sư phụ sai rồi sao? Lăng Văn Tử cau mày ngẩng đầu, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm bên ngoài. Đạo cung này chút thời gian nhấc lên sóng lớn, có thể nói là để hắn đều cảm thấy thay đổi sắc mặt. Quyết định của hắn, cũng không có đệ tử giang có hối hận chi tâm. Trái lại đem đang đạo các ảnh hưởng, trở nên càng to lớn hơn. Sư tôn, ngươi chỉ phải kiên trì trong lòng mình niệm, liền không sai. Cao Văn Long ôm quyền mở miệng, hắn bê quan đi ra, tự nhiên cũng biết những chuyện này. Mục Phong Thiên Phú cố nhiên khủng bố, có điều Mục Phong dù sao quá tuổi trẻ, quá trẻ khí thịnh. Cho bốn cung người, dù cho có Sử Giang, cũng chỉ có một con đường chết. Ai? Lang Văn Tử thở dài một hơi, cùng Sử Giang như thế, Lang Văn Tử đem có hy vọng đặt ở Cao Văn trên thân rồng. Còn có không tới một năm bảy cung đại tỷ đấu, Cao Văn Long nhất định phải đạt đến đỉnh điểm linh hoàng. Sư tôn, nếu không ta đi đem đan đạo các đội lấy đạo phân, toàn bộ tiêu đi như vậy bọn họ cũng không lật nổi sóng gió gì. Cao Văn Long cau mày mở miệng. Lăng Văn Tử cười cợt lắc đầu, không cần. Đạo cung hiện tại đem tốt nhất tài nguyên khinh ở trên người ngươi, những đệ tử còn lại phân đến tài nguyên rất ít. Đan đạo các động tác này, đúng là có thể bình đạo cung đệ tử oán giận. Cao Văn Long gật gật đầu, vẫn là lăng Văn Tử nghĩ đến nhiều. Có thể, đúng là lão phu nhìn lầm. Có điều việc đã đến nước này, ta cũng không có đường có thể đi. Đạo cung chuyển thừa hơn một nghìn niên, tuyệt đối không thể lạc vì là nhị lưu họ cung. Lang Văn Tử siết chặt nắm đấm, rộn rộn mở miệng. Đạo cung là bảy trong cung lâu dài nhất một đại thần cung, ngàn năm trước, đế vực bá chủ Diệp gia liền thành lập Đạo cung. Có điều ngàn năm sau khi, Đạo cung mà ngay cả Nhất Lưu học cung đều muốn không gánh nổi, mà Diệp gia cũng đã xuống dốc đến nhất lưu thế lực cuối cùng. Đã từng bá chủ, đệ tử ghi nhớ, nhất định đem hết toàn lực bảo vệ Đạo cung tên. Cao Văn Long ôm quyền mở miệng, ánh mắt kiên định. Ngoại trừ bảo vệ Đạo cung, Cao Văn Long cũng có chính mình tư tâm. Vậy thì là Diệp thất. Có điều thành yêu thủ đô vị kia, có thể không dễ đối phó như vậy. Dù sao vậy cũng là thanh bảng đệ nhị tồn tại. Chương 266, Thiên Châu Mai. Lại đi 2 tháng, Mục Phong đã đem tu vi củng cố đến một tinh linh hoàng, Bàng bạc linh lực, còn như hỏa diễm, ở trong người không ngừng tiêu đốt. Mà ở thời gian 2 tháng, Mục Phong còn luyện chế hơn 10 bình 8 sao đan dược, cùng mấy trăm bình thất tinh đan dược. Thậm chí còn có rất nhiều dược liệu còn chưa sử dụng, trực tiếp thu vào thần hồn trong không gian. Đã qua một năm, không biết những tên kia trải qua thế nào rồi. Mục Phong thổ lộ một hơi, ngay ở mới vừa nói xong lời ấy sau, Bạch Đi nhanh chân vào nhà, "Chủ thượng." Mục Phong hơi cau mày, "Làm sao? Ngươi dẫn Nhi ở đâu tới tin tức, Sở Bạch Kỳ có vẻ như phải về Thiên Châu." Bạch Đi vội vã mở miệng, biểu hiện như chợt cái kia sở bạch kỳ hiện tại là tu vi bực nào mục phong hờ hững mở miệng nói vậy sở bạch kỳ đã biết mình ở bách luyện nơi tin tức có thể sở bạch kỳ trả về thiên châu như vậy sở bạch kỳ phía sau chắc chắn linh hoàng giúp đỡ sáu sao linh tôn không đáng nhắc đến bạch ý thở một hơi thật dài mở miệng liền nàng cũng đã đi vào tám sao linh tôn cái kia sở bạch kỳ vẫn đúng là không cần để ý được về thiên châu mục phong đứng dậy cùng bạch ý nhanh chân đi ra ngoài mục phong phát sinh chuyện gì trên đường trùng hợp gặp phải trịnh cao hải trịnh cao hải nhìn mục phong cao mày hỏi tuy rằng võ đạo các cung thần đạo các đệ tử bị hạ lệnh không muốn tiếp cận đan đạo các người, nhưng Trịnh Cao Hải chờ người vẫn là thường thường cùng Mục Phong tử biết, mà thần đạo cấp cao tầng tự nhiên là mở một mắt nhắm một mắt, thần đạo cấp thái độ đối với Mục Phong chính là không có thời gian để ý. nếu là còn lại bốn cung đánh tới, trực tiếp đem đan đạo các đầy ra ngoài liền có thể đi giải quyết một ít phiền vã nhỏ. Mục Phong cười cợt, sau đó ném cho Trịnh Cao Hải một bình thất tinh đan dược. Trịnh Cao Hải kinh ngạc nhìn Mục Phong, có thể Mục Phong nhưng trực tiếp nhanh chân rời đi. nhìn rời đi Mục Phong, Trịnh Cao Hải thở một hơi thật dài, hắn hiện tại é e sợ còn không giúp đỡ được gì. Thiên Châu, này nay đến không ít xa lạ bóng người mấy bóng người trực tiếp đặt đến mục phong châu ở vân chính là thôn, càng la mệnh mấy đại linh tôn đi xin mời các tông cao thủ. Bạch Hải chờ người trực tiếp bị những người này mời đến vân chính là trong thôn. Bạch Hải chờ người cao mày chạm ở bên trong đại sảnh, dẫn bọn họ đến linh tôn, yếu nhất đều là thất tinh linh tôn, bọn họ căn bản không có cơ hội cơ hội phản kháng, cũng không có phản kháng thực lực. Cha cha sách, các vị tiền bối, một năm không thấy còn nhận ra ta. Nhất đạo âm thanh âm thanh, ở những này linh tôn phía sau truyền ra. Tiếp theo sở bạch kỳ ở những người này phía sau đi ra, sau lưng sở bạch kỳ càng là còn có nhất đạo sâu không lường được khí tức. Sở bạch kỳ. Bạch Hải nhìn Sở Bạch Kỳ nhíu mày, hắn không nghĩ tới Sở Bạch Kỳ ở Bách Đế cung lại còn có như vậy thế lực. Những này có thể đều là linh tôn cường giả, càng được Sở Bạch Kỳ sai khiến. "A, Bạch Hải, ta lạc thần điện bị diện, ngươi Thanh Đan tông chắc chắn một phần." Sở Bạch Kỳ nhìn Bạch Hải hai con mắt lén qua sát ý. Bạch Hải biểu hiện nhíu chặt, ở Sở Bạch Kỳ uy thế giới, trực tiếp mặt đỏ lên. Sở Bạch Kỳ thực lực, không ngờ kinh đạt đến như vậy trình độ. "Bạch Kỳ, tốc chiến tốc thắng. Nay Thiên Châu có điều là khối nơi chật hẹp nhỏ bé, ngươi huynh trưởng để cho ta tới giúp ngươi, không phải là đối phó những này rôn rế." Sau lưng Sở Bạch Kỳ bóng người kia lạnh lẽo mở miệng, Phan Phất Từ chưa nhìn thẳng vọng quá Bạch Hải chờ người. Bạch Đế cung cường giả trước mặt, Bạch Hải chờ người cùng run rế đúng là không khác. Rõ ràng, Sở Bạch Kỳ cao mày gật gật đầu, sau đó nhanh chân tiến lên, nhìn Bạch Hải chờ người. Chỉ cần là cùng Mục Phong có quan hệ thế lực, toàn bộ đều phải chết. Bạch Hải cả đám, những mày nhìn Sở Bạch Kỳ. Phía sau Bạch Trình đang gắt gao che chở Bạch Tiên cùng Lục Vũ Thần. Còn lại thế lực cao thủ cũng dồn dập đứng ở phía trước. Cho tới các thế lực tiểu bối, bối gắt gao hộ ở phía sau. A, các ngươi đều phải chết. Dù cho là cái kia Mộc Phong trở về, cũng phải chết. Sở Bạch Kỳ cười gần không thôi. Hắn muốn giết Mục Phong, không phải là vì thế Lạc Thần Điện báo thủ. Mục Phong để hắn bộ mặt mất hết, để cho ở huynh trưởng trước mặt không ngóc đầu lên được. Thú này tất báo. Sở Bạch Kỳ, ta vốn tưởng rằng ngươi còn là một chính nhân có tử, không nghi tới ngươi càng cũng như vậy đệ tiện. Lê Thiên Cựu thở một hơi thật dài, mục quang lạnh lẽo. Nhiều cường giả như vậy, còn có một vị linh hoàng. Thiên Châu làm sao có khả năng chống đỡ được? Bọn họ nhất thời hy vọng Mục Phong chờ người, không muốn trở lại Thiên Châu. Chờ tương lai lông cánh đầy đủ thời gian, ở báo thủ cho bọn họ. Ha ha ha. Quả thực buồn cười ta sợ bạch kỳ làm việc chỉ vì đạt đến mục đích dù cho là cái kia mục phong trở về ta như thường giết còn có bên cạnh hắn những nữ nhân kia, cũng phải trở thành ta dưới khố độ chơi sở bạch kỳ cười to lên vẻ mặt điên cuồng bạch hải đám người sắc mặt chìm xuống đem bạch trình cùng bạch tiên hộ ở phía sau sở bạch kỳ tự nhiên chú ý tới bạch tiên hắn nhớ tới bạch tiên thật giống cùng mục phong quan hệ cũng rất là không sai sách đột nhiên cảm thấy vô vị nếu không chào cô gái giải giải buồn sở bạch kỳ nhìn bạch tiên hai con mắt lấp lóe hết sạch bên cạnh một vị thất tinh linh tôn lập tức tiến lên hướng bạch tiên đi đến sở bạch kỳ người dám, bạch hải chờ người lập tức tiến lên, nhưng mạnh nhất mạc kiệt nguyên cũng có điều sáu sao linh tôn, không phải thất tinh linh tôn đối thủ. cút, cái kia thất tinh linh tôn không nhịn được cánh tay vung lên, bạch hải chờ người liền bị đẩy lui, bạch tiên vội vã lùi về sau, trong tròng mắt lộ ra vẻ sợ hãi. a, thiên châu đúng là cũng có dáng điệu không tệ tiểu mỹ nhân. cái kia thất tinh linh tôn thấy rõ bạch tiên dung mạo, không khỏi cười gian rộ lên, một tay hướng bạch tiên chụp tới. dừng tay. bạch hải cùng bạch trình gào thét, sở bạch kỳ bên người cường giả dồn dập phóng thích như thế, bọn họ căn bản không thể động đậy cái kia thất tinh linh tôn bản tay lớn cách bạch tiên càng lúc càng gần. đang lúc này một vệt ánh sáng màu mầu chợt hiện, thất tinh linh tôn thân thể càng ở trước mắt mọi người, chia ra làm hai. đáng chết! sở bạch kỳ kinh hãi, một chiêu giải quyết một vị thất tinh linh tôn, người tới người phương nào? mọi người dồn dập nhìn tới, chỉ thấy vương sam cầm huyết đao, ánh mắt lạnh lùng mà nhìn sở bạch kỳ. hắn gắt gao bảo vệ bạch tiên, như nhất đạo đồng tường thiết bích. thấy vương sam đến đây, bạch tiên trên mặt vẻ sợ hãi, mới từ từ hoán hạ xuống. nhưng trong lòng nàng, rồi lại không muốn vương sam đến đây. tiên, có ta ở, xuất sinh này không làm gì được ngươi. Vương Sam nhếch miệng nở nụ cười, quay đầu lại nhìn Bạch Tiên. Bạch Tiên mang theo nước mắt, con mắt chăm chú điệu nhìn chằm chằm Vương Sam mặt. Vương Sam trên mặt có nhất đạo sâu sắc dao ngân. Một năm này, Vương Sam đến cùng trải qua cái gì? Sở Bạch Kỳ thấy người tới là Vương Sam, không khỏi cười gằn, không nghĩ tới cái tên nhà người càng trước tiên đi tìm cái chết, có điều là mục phong một con chó, cũng dám ngăn trở ta đường. Vương Sam ngạo nghễ ngẩng đầu, trong tay huyết đao sát ý tỏa ra. Ở Phong Hải cung một năm, tu vi của hắn đã đạt đến Thất Tinh Linh Tôn. Một năm liền đạt đến như vậy trình độ, thực lực này có thể so với Sở Bạch Kỳ mạnh hơn không biết. Nhìn Vương Sam Sợ Bạch Kỳ phía sau linh hoàng không khỏi nheo lại hai con mắt. "Này Thiên Châu, vì sao có nhiều như thế thiên tài?" Vương Sam kiên nghị mà nhìn Sợ Bạch Kỳ, biểu hiện ngạo nề. "Ta Vương Sam tuy rằng buồn, Thiên Phú cũng không kịp lão cô, nhưng đối phó với người này tiểu nhân, còn không cần chủ thượng ra tay." Giết! Chương 267: Thô bạo cực kỳ. Vương Sam sớm nhất theo Mục Phong. Hắn tự biết chính mình Thiên Phú có hạn, nếu không là Mục Phong, hắn e sợ liền linh thị đều không đạt tới, mà hắn bây giờ, nhưng là linh tôn. Dù cho là Thiên Châu, đều là cường giả đứng đầu. Hiện tại Sở Bạch Kỳ nhưng phải đối với hắn nữ nhân yêu mến động thủ. Vương Sam, làm sao đồng ý? Ta huyết tế đao." Vương Sam đầu ngón tay thổi qua mũi đao, huyết dịch chảy xuôi ở thân đao bên trên. Mùi máu tanh trong nháy mắt giật mãn toàn bộ gian nhà, mà Vương Sam cả người cũng như một vị sát thần. Nâng đao chém tới, ngông cuồng, trước hết giết hắn. Sở Bạch Kỳ cười lạnh một tiếng, hắn lần này mang cường giả, không phải là này Vương Sam có thể chống đỡ. Trong phút chốc, Vương Sam liền cùng mấy vị cường giả đại đánh nhau. Dù cho Vương Sam thực lực tăng mạnh, nhưng ở nhiều cường giả như vậy trước mặt, Vương Sam căn bản chiếm không tới thượng phong. Vương Sam Bạch Thiên chờ nhân thần sát sút sáng mà nhìn Vương Sam, Vương Sam trên người càng là vết thương đầy dẫy. Ha ha ha! Chỉ bằng ngươi Vương Sam, còn vọng tưởng cùng ta đấu? Chờ giết ngươi, cái kế tiếp chính là Mục Phong. Sở Bạch Kỳ điên cuồng cười to, ánh mắt lạnh lùng. Đang lúc này, một bóng người giống như quỷ mị ra hiện tại một vị cựu tinh linh tôn phía sau, ra tay nhanh chóng biết bao. Mọi người còn chưa thấy rõ, cái kia cựu tinh linh tôn liền đã ngã trên mặt đất. Sở Bạch Kỳ hai con mắt ngưng lại, hắn trong ánh mắt lập tức xuất hiện một bóng người, chính là Lâm Uyển. Mục Phong nữ nhân. Sở Bạch Kỳ ấm lãnh mà nhìn Lâm Uyển, không nghĩ tới. Liên Mục Phong nữ nhân cũng đã đạt đến cựu tinh linh tôn. Này Mục Phong bên người, đến cùng là một đám người nào? Vương Sam, lùi. Lâm Viện liên tiếp giết bốn người, khẽ quát một tiếng, nhanh chóng rút lui. Vương Sam liền vội vàng ngẩng đầu, lập tức lùi tới Bạch Tiên bên cạnh. Sở Bạch Kỳ chờ người, nhìn phe mình bốn người thi thể, sắc mặt càng là âm trầm cực kỳ. Không nghĩ tới, Thiên Châu còn có các người thiên tài như vậy. Sau lưng Sở Bạch Kỳ, vị kia linh hoàng nhanh chân đi ra, mục quang lóe lên nhìn Lâm Viện cùng Vương Sam. Lâm Viện cùng Vương Sam bại ra sức chiến đấu, hiện ra nhưng đã đạt đến bạch đế trong cùng, hàng đầu đệ tử tồn tại. Tiền bối là người phương nào? Lâm Huyền biểu hiện vừa nhũ. Vị Tia Linh Hoàng cười ha ha, bổn hoàng tên triệu thiên, chính là đế vực sở ra người. Lâm Huyền Liễu Mi nhũ chặt, ở Tử Yễn Cung một năm này, nàng tự nhiên cũng hiểu rõ rất nhiều liên quan với đế vực sự tình. Nay sở ra chính là đế vực nhà giàu thế gia. Tuy không bằng chân ra, nhưng sở ra bên trong, tuy nhiên có linh đế cường giả. Sở ra người, ngươi hẳn là phụ thân của Sở Bạch Kỳ. Vương Sam hấp hai mắt hướng về triệu thiên quát, triệu thiên cùng Sở Bạch Kỳ rồn rập trầm mặt xuống, này Vương Sam mà không phải người ngu. Đương đốc, ngươi nghĩ gì thế? Bạch Thiên tức giận bóp một cái Vương Sam. Này triệu thiên họ triệu. Sở Bạch Kỳ họ sợ, hai người làm sao có khả năng có liên hệ máu mủ. Lâm Viễn Vi gật đầu, mục quang nghiêm nghị mà nhìn Triệu Thiên, như vậy Sở Bạch Kỳ là sợ gia người. Triệu Thiên miết miệng nở nụ cười, nhà đầu ngươi cũng không phải ngốc, này Bạch Kỳ chính là gia chủ con riêng. Sở Bạch Kỳ sau lưng Triệu Thiên nhíu mày, nhưng hắn nhưng không thể làm gì. Triệu Thiên là hắn thật vất vả mới từ huynh trưởng bên kia mời tới cương giả, hắn có thể không thể lập tội. Vậy ngươi tới là vì diệt Tiên Châu? Lâm Viễn giơ lên thanh phong kiếm, đôi mắt đẹp lấp lánh. Nay Triệu Thiên đã đạt đến 2 sao linh hoàng nếu là chính diện giao phong, nàng cùng Vương Sam liên thủ cũng không có bất cứ cơ hội nào. Ha ha, Triệu Thiên nhìn Lâm Huyền lạnh cười nhạt nói, ta đối với này Thiên Châu cũng không hứng thú gì, vốn là chỉ là đến giúp Bạch Kỳ kinh sợ một hồi liền có thể. Có điều hiện tại, ta ngược lại thật ra đối với hai người các ngươi sản sinh hứng thú. Triệu Thiên nói, lộ ra nụ cười. Lâm Huyền cùng Vương Sam nhìn nhau một cái, này Triệu Thiên là muốn làm long bọn họ. Ngươi phải như thế nào? Vương Sam nạo nạo sau gáy hét lớn. Triệu Thiên nở nụ cười, cho các ngươi một cơ hội, nếu là các ngươi đồng ý, lập tức rời đi. Có thể. Sở Bạch Kỳ trợn mắt lên đến thời điểm không phải là nói như vậy. Nhưng Triệu Thiên Mục Quang biết bao âm lãnh, để Sở Bạch Kỳ không thể không cúi đầu. Con riêng ở Sở Gia cũng không có bất kỳ địa vị. Lâm Viễn cùng Vương Sam như mày, đao kiếm trong tay run rẩy. Nha đầu, ngươi nếu là nguyện vào ta Sở Gia, thiếu chủ tất sẽ vì ngươi lựa chọn một vị thật Lang Quân. Triệu Thiên nét miệng cười nói. Mà bên kia to con, ngươi tiến vào Sở Gia, thiếu chủ có thể để ngươi trở thành dưới trưởng thư đồng. Nếu như không muốn, vậy này Thiên Châu. Nói tới chỗ này, Triệu Thiên Mục Quang tràn ra sát ý. Sở Bạch Kỳ trợn mắt lên nhìn Triệu Thiên, trong lòng tràn ngập vẻ tức giận. Triệu Thiên này có phải là Sở Nhược Phong tên kia để ngươi làm? Triệu Thiên liếc mắt một cái Sở Bạch Kỳ làm cản. Ngươi Minh Trường tên, há có thể tùy ý kêu loạn? Sở Bạch Kỳ sắc mặt đỏ lên, cắn chặt lấy hàm răng. này Sở Nhược Phong, đáng chết! Triệu Thiên mục quang lại nhìn phía Lâm Nhuyện cùng Vân Sam, làm sao? Nếu là người bình thường, đã sớm đáp ứng rồi Triệu Thiên, hoặc là nói là đáp ứng rồi Sở Nhược Phong. Sở Gia, nhưng là đế vực hàng đầu gia tộc, tuy không bằng cái kia bảy thế lực lớn, nhưng cũng không kém là bao nhiêu. Hơn nữa Sở Gia vẫn là bách đế cung đệ nhị gia tộc lớn, địa vị chỉ đứng sau Trần Gia. Này nhóm thế lực, e sợ không người không động lòng chứ? Không làm sao, sợ ra, nam nhân của ta nhất định sẽ tự mình đến nhà bái phòng. Lâm Uyển cười cợt, sau đó kiếm trong tay giá ở trước mắt. Triệu Thiên sắc mặt trong nháy mắt âm trầm lại, bàng bạc linh lực trong nháy mắt dâng trào ra. "Vậy các ngươi, liền chết đi cho ta." Triệu Thiên tiếng giống giận dữ, vang vọng toàn bộ đất trời, tiếp theo khí tức mạnh mẽ trong nháy mắt tập quần Lâm Uyển chờ người. Vương Sam khẽ quát một tiếng, để đao nhanh chân tiến lên. Thân là nam nhân, hắn tất trận ở mặt trước. Cút. Triệu Thiên nộ quát một tiếng, một trường vô gia. Vương Sam trực tiếp đối Triệu Thiên đánh bay. Nhưng Triệu Thiên đồng dạng không dễ chịu, bàn tay của hắn, càng bối Vương Sam vẽ ra nhất đạo vết thương. Muốn chết. Triệu Thiên giận dữ, linh hoàng khí tức như sóng triều bản dâng tới Vương Sam. Vương Sam trừng lớn hai mắt, đề đao tuyệt không lùi về sau. Đang lúc này, một thanh thanh phong kiếm, trực tiếp đỡ này làn sóng giống như linh lực. Lâm Uyển nhấc theo kiếm, đôi mắt đẹp lấp loé. Nhìn Lâm Uyển, Triệu Thiên nội tâm kinh ngạc cực kỳ. Một chừng hai mươi tiểu cô nương, lại có thể đỡ hắn một đòn. Nha đầu, ngươi nếu là quy thuận, ngày sau tất là linh thánh cơ dạ. Nếu là không quy thuận, ta cũng sẽ không nâng tay. Triệu Thiên lệnh rên một tiếng, Lâm Huyền Thiên Phu thực sự là mạnh mẽ, hắn cũng không thể không cảm thấy kinh ngạc. Lâm Huyền không hề trả lời, kiếm trong tay né qua ánh sáng màu xanh, hướng Triệu Thiên đâm tới. Thấy Lâm Huyền trực tiếp động thủ, Triệu Thiên cắn răng hừ lạnh, một trường vô ra. Một trường này uy lực biết bao mạnh, dù cho là thập tinh linh tôn, cũng nhất định chết vào này trường bên dưới. Lâm Huyền liễu mi hơi nhíu, linh lực trong cơ thể không ngừng nướng tụ. Nếu là nàng né, gặp tai họa nhưng là bạch hải cho người. A, chết đi. Triệu Thiên cười to, một trường này dưới, Lâm Huyền làm sao tiếp? Đang lúc này, một bóng người trong nháy mắt che ở Lâm Huyền trước người thủ trưởng vỗ một cái, cùng Triệu Thiên đấu một trường. Người phương nào? Đệ 268 chém linh hoàng. Làm sao có khả năng? Triệu Thiên kinh hãi. Thân thể hắn cũng lùi lại mấy bước, kinh ngạc nhìn phía này đến người. Chỉ thấy người này cũng tuổi trẻ cực kỳ, e sợ chỉ có chừng 20. Chừng 20 linh hoàng. Bực này thiên phú, há sự khủng bố. Sách người đàn bà của ta, cũng là ngươi có thể chạm. Mục Phong khẽ nâng cái chán, mục quang lạnh léo. Mục Phong, Người rốt cục đến rồi. Sở Bạch Kỳ thấy Mục Phong đến đây, âm lánh nở nụ cười. Mục Phong liếc Sở Bạch Kỳ một chút, sau đó nhìn phía Triệu Thiên. Các ngươi là đến tìm cái chết sao?" Triệu Thiên cùng Sở Bạch Kỳ sắc mặt trong nháy mắt âm trầm lại, "Này Mục Phong cỡ nào ngông cuồng?" Sở Bạch Kỳ ánh mắt lạnh lùng, trong lòng hắn chửi bới Mục Phong trăm ngàn lần, "A, Mục Phong ngươi cho rằng ngươi còn có thể ngông cuồng không được? Lần này tới, chính là để ngươi chết không có chỗ trôn Sở Bạch Kỳ cười to, mục quang lạnh lẽo. Mục Phong nhìn Sở Bạch Kỳ vẻ mặt lạnh nhạt, sau đó một cước bước ra. Sở Bạch Kỳ cảm giác mình cả người run rẩy một hồi, dưới chân mất đất, càng là trực tiếp sụp đổ. Sở Bạch Kỳ cả người rơi xuống, người ở bên cạnh vội vã đi cứu Sở Bạch Kỳ. Triệu Thiên càng là trầm mặt trông lại, linh lực trong cơ thể như ngọn lửa dấy lên, ngươi chính là Mục Phong. Mục Phong liếc Triệu Thiên một cái, Sở gia cậu, cũng dám đến Thiên Châu gây sự. Tương lai, ta tất đến phóng Sở gia. Triệu Thiên nhìn Mục Phong giật mình cực kỳ, này Mục Phong càng còn kêu gào Sở gia. Lẽ nào cái tên này, không biết Sở gia đến cùng là cỡ nào tồn tại sao? Tiểu tử không biết trời cao đất rộng, hôm nay, ta liền để ngươi biết ta Sở gia mạnh mẽ. Triệu Thiên nộ quát một tiếng, cả người hướng Mục Phong chạy đi. Bạch Hải chờ người dồn dập vẻ mặt căng thẳng, đối phương nhưng là linh hoàng cường giả, Mục Phong có thể đối phó sao? Buồn cười, một cái chấn chó còn dám anh anh chó sủa ấy ngỏi, mục phong lạnh rên một tiếng, một trưởng tập ra, hai người lại đối với một trưởng, một trưởng này, lùi như thường là triệu thiên, trước một lần là triệu thiên chính mình lùi, mà lần này nhưng là mục phong đem triệu thiên đẩy lùi, lẽ nào mục phong thực lực đã đạt đến linh hoàng không được? không thể, trẻ tuổi như vậy linh hoàng, không thể, triệu thiên trợn mắt lên, nhìn mục phong tràn ngập vẻ khiếp sợ, không thể, a, này đế vực cũng không chỉ ngươi bách đế cung thiên tài, mục phong sầm mặt lại, thủ trưởng đánh ra, khí tức như đẳng long giống như đánh út về phía triệu thiên, triệu thiên tự nhiên không cam lòng yếu thế một thiên châu tiểu bối làm sao có khả năng là đối thủ của hắn hai cỗ sóng khí trong nháy mắt va chạm nhưng người bên ngoài như giật mình phát hiện mục phong càng chiếm thượng phong đáng chết ta liền không tin ngươi một tiểu bối còn có thể là buồn hoàng đối thủ triệu thiên nộ quát một tiếng thân thể chấn động cả người như bị ngọn lửa bao vây mục phong sầm mặt lại trường màu đen khí tức ngưng tụ hai người nhìn nhau đối phương sau đó nhanh chân tiến lên liên hỏa tổ quyền triệu thiên nộ quát một tiếng nhất đạo thiên giai võ kỹ trong nháy mắt đánh ra mục phong biểu hiện hờ hững một cái vạn vệ trường cũng thuận thế đánh ra côn bạo khí tức ở giữa không trung nổ vang dư bi như sóng lớn tập quyền bốn chu người bên ngoài dồn dập rút lui nhìn này mặc càng là khiếp sợ trợn mắt lên mục phong một trường hai mươi người trẻ tuổi có thể cùng linh hoàng cường giả đánh thành như vậy này mục phong quả thực là yêu nghiệt phá cho ta mục phong hai con mắt lấp lóe trưởng hắc khí trong nháy mắt tuôn ra trực tiếp đem triệu thiên đè xuống triệu thiên lạnh muộn một tiếng cả người quỳ một chân trên đất mục phong bạo phát sức mạnh hắn càng chỉ có thể miễn cưỡng ngăn trở làm sao có khả năng triệu thiên làm sao có khả năng không phải là đối thủ của mục phong sở bạch kỳ ở phía sau giật mình quát hắn đã bị thủ hạ kéo ra ngoài vô cùng chật vật, không, định là này mục phong dùng cái gì bí kĩ, hắn không thể đạt đến linh hoàng. sở bạch kỳ liền vội vàng lắc đầu, hai con mắt lấp lóe, hắn không tin mục phong một năm liền đạt đến linh hoàng. phá, mục phong một tiếng phá, triệu thiên thân thể trực tiếp bay ngược ra ngoài, sau đó đánh vào trên tường, đập ra một cái lỗ thủng to. bên trong lập tức không còn tiếng vang, hoàn toàn tĩnh mịch. vậy cũng là hai sao linh hoàng. sở ra cao thủ, càng bị mục phong một trưởng đánh bay, mục phong lẽ nào đã trưởng thành đến như vậy trình độ. vương sam ở phía sau nhìn mục phong, thần sắc kích động, hắn muốn truy hắn muốn truy đuổi mục phong bước tiến ở đánh bay triệu thiên sau mục phong lạnh lùng tiến lên nhanh chân đi hướng về sở bạch kỳ sở bạch kỳ hốt hoảng run cầm cập thân thể hắn sợ triệu thiên là hắn duy nhất dựa vào triệu thiên thất bại hắn tuyệt đối không phải là đối thủ của mục phong chạy mục phong cười lạnh một tiếng vồ một cái đi bên cạnh sở gia cường giả không dám lên trước tùy ý mục phong đem sở bạch kỳ bắt đi mục phong ngươi thả ra sở bạch kỳ không phải vậy sở gia sẽ không bỏ qua ngươi triệu thiên từ tàn tạ bên trong bỏ ra hướng về mục phong giận dữ hét mục phong hờ hững quay đầu lại ánh mắt tràn ngập sát khí cảm thụ này cố sát khí triệu thiên cùng với những cái khác sở ra cường giả dồn dập run dậy thân thể này mục phong tuổi còn trẻ sao có như thế sát khí không phải muốn tìm chết mục phong thở dài một hơi trực tiếp xoay người song kiếm bay ra trong chớp mắt mấy cái đầu rơi xuống đất dù cho là triệu thiên đều không ngoài ý muốn mọi người khiếp sợ sở ra cường giả càng bị mục phong hết mức giết sạch mục phong là thiên châu tương lai không người không thể giết ta ta là chủ nhà họ sở nhi tử sở bạch kỳ vội vã gạo thiết lên hai con mắt càng là tràn đầy sợ hãi một năm không thấy Mục Phong thực lực không ngờ kinh đạt đến linh hoàng, hắn nếu là biết được, làm sao trở về? Nguyên lai like ngươi là sở vương hành nhi tử, như vậy thì càng đáng chết. Mục Phong hờ hững nở nụ cười, thủ trưởng sở một cái, sở bạch kỳ cả người mềm luôn xuống, trở thành một bộ thi thể. Bạch Hải chờ người nhìn Mục Phong, chậm chạp nói không ra lời. Một năm này, Mục Phong đã trưởng thành đến bọn họ hít khói tồn tại. Mục Phong cười nhìn phía Bạch Hải chờ người, chư vị tiền bối, còn thật. Mọi người cười cợt, liền vội vàng gật đầu. Nếu không là Mục Phong đúng lúc trình diện, này thiên châu chi kiếp vẫn đúng là không tốt giải. Nếu đại gia tướng an vô sự, cái kia liền tạm đi đi. Mục Phong mở miệng cười, Bạch Hải chờ người cùng Mục Phong nói chuyện phía bài câu, liền rồn dập rút đi. Mục Phong nhìn phía Lâm Uyển, cùng Lâm Uyển trực tiếp đối diện cùng nhau. Huyền Nhi, theo ta đi một chỗ." Mục Phong nhanh chân tiến lên, một phát bắt được Lâm Uyển thủ đoạn. Hai người trực tiếp rời đi nơi này, mà Mục Phong thì lại mang theo Lâm Uyển, nhanh chân hướng Linh Mục Vương Chiêu đi đến. Ở Linh Mục Vương Chiêu góc, có một người gọi là Thành Quỷ Lâm Địa Phương. Nơi này thường xuyên xuất hiện giặc cướp cùng sơn tặc, là một thị phi nơi. Hơn nữa chỗ này, Mục Phong cả đời đều sẽ không quên. Một đời trước, Lâm Uyển chính là ở đây, vì chính mình đỡ đao này cái kia đời này liền để địa phương này mãi mãi không có đạo vị nhìn phía dưới đen kịt tùng lâm lâm uyển kinh ngạc mở miệng mục phong nơi này là nơi nào mục phong mỉm cười không nói gì đang lúc này một tiếng tứ mạng gây nên lâm uyển chú ý lâm uyển nhanh chóng hướng cái kia nơi chạy đi mục phong nhìn lâm uyển bóng lưng theo sát phía sau một đời trước thật giống cũng là như thế đi ngay ở một chỗ âm mưu góc một cô gái trẻ đang bị mấy người vây quanh muốn được không quỹ việc chương hai chém linh hoàng làm sao có khả năng triệu thiên kinh hãi thân thể hắn cũng lùi lại mấy bước kinh ngạc nhìn phía này đến người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 sợ Bạch Kỳ cả người mềm nhũn xuống, trở thành một bộ thi thể. Bạch Hải chờ người nhìn Mục Phong, trầm trặc nói không ra lời. Một năm này, Mục Phong đã trưởng thành đến bọn họ hít khói tồn tại. Mục Phong cười nhìn phía Bạch Hải chờ người, chư vị tiền bối, còn thật. Mọi người cười gật, liền vội vàng gật đầu. Nếu không là Mục Phong đúng lúc trình diện, này Thiên Châu chi kiếp, vẫn đúng là không tốt giải. Nếu đại gia tưởng an vô sự, cái kia liền tản đi đi. Mục Phong mở miệng cười, Bạch Hải chờ người cùng Mục Phong nói chuyện phía vài câu, liền dồn dập rút đi. Mục Phong nhìn phía Lâm Uyển, cùng Lâm Uyển trực tiếp đối diện cùng nhau. Uyển Nhi, theo ta đi một chỗ.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 gây nên Lâm Uyển chú ý. Lâm Uyển nhanh chóng hướng cái kia nơi chạy đi, Mục Phong nhìn Lâm Uyển bóng lưng, theo sát phía sau. Một đời trước, thật giống cũng là như thế đi. Ngay ở một chỗ âm u góc, một cô gái trẻ đang bị mấy người vây quanh, muốn được không quý việc. Chương 269, bị lừa. Kha kha kha, cô nàng, ngươi coi như là gọi rách cổ họng, đều không ai có thể cứu ngươi. Mấy cái nam tử, cười hiếp mắt nhìn cô gái trước mắt, trên mặt càng là mang theo sắc mị mị nụ cười. Quỷ Lâm phụ cận có không ý lãng, hơn nữa quỷ Lâm bí mật không dễ bị phát hiện. Nơi này liền trở thành đạo phỉ hung hăng ngang ngược nơi. Như sự tình như thế, cũng đúng là nhiều thấy. cô gái mặc áo xanh treng ngực, y phục trên người càng bị lôi kéo vài miếng, nhìn trước mắt mưu đồ gây rồi mấy người, khắp khuôn mặt là khủng hoảng. cha cha sách, vẻ mặt này, lão tử rất là yêu thích. lần này nhất định phải lão tử cái thứ nhất tiến lên. đi đầu cái kia gầy gò nam tử, cười híp mắt mở miệng, không thể chờ đợi được nữa địa hướng đi cô gái mặc áo xanh. cô gái mặc áo xanh thấy này nam đi tới, lập tức ngồi sụp xuống, xuống, ôm đầu. nàng biết mình không có chạy cơ hội. ha ha, ngươi là của ta. còn chưa chờ nam tử kia nói xong, một thanh kiếm đã ở tại nơi cổ sẽ qua có điều là một một tinh linh thị lâm luyện tùy ý liền có thể đánh giết đẹp tình huống thế nào thấy đồng bạn ngã xuống mấy người còn lại vội vã giống to nhưng là ở dây tiếp theo từng đạo từng đạo thân thể liên tục ngã xuống cuối cùng chỉ còn giữ lại một người cái kia còn lại nam tử nhìn trước mắt đẹp như thiên tiên giống như người lại không sinh ra dị tâm tất cả đồng bạn của chính mình ở nữ nhân này trong tay căn bản đi không ra một chiêu nữ hiệp tha mạng nữ hiệp tha mạng nam tử kêu to lâm luyện liếc một trong số đó mắt liền thu hồi kiếm hướng cô gái mặc áo xanh tia đi đến thấy lâm luyện xoay người nam tử kia vội vã chạy trốn. Còn không chạy ra một bước, một cái tay lại như sách con gà con giống như vậy, nhấc lên nam tử này. Lâm Uyển hướng Mục Phong gật gật đầu, sau đó nâng dậy trên đất cô gái mặc áo xanh, "Không sao rồi." Cô gái mặc áo xanh khóc thút thít, nếu là không có Mục Phong cùng Lâm Uyển, nàng thật là biết bị những người này trả đạp. Mục Phong hờ hững chuyển hướng trong tay nam tử này, người này tướng mạo xấu xí, trên mặt mọc ra mặt rỗ. Hơn nữa tùm la tùm luôn tiểu tóc cùng thối hoắc ý vật, vừa nhìn liền không phải người tốt lành gì. "Người tên là gì?" Mục Phong nhìn nam tử này hờ hững mà miệng. Nam tử nuốt ngụm nước miếng, "Đại hiệp Tha mạng, ta tên Chu Lục." Chu Lục nhìn Mục Phong, thân thể run không ngừng, hạ thân càng là chạy ra làm người buồn nôn chất lỏng. Mục Phong liếc nhìn Chu Lục, ngươi có biết Đoạn Hổ Sơn trại? Một đời trước, Mục Phong ở tu vi tiến nhanh sau, cũng trở về đến nơi này. Nhưng hắn tìm mấy năm, vẫn là không tìm được cái kia cái gọi là Đoạn Hổ Sơn trại. Mà này Đoạn Hổ Sơn trại, chính là một đời trước sát hại Lâm huyện hung thủ. Nếu một đời trước, thủ này chưa báo, cái kia đời này đến trả. Đoạn Hổ Sơn trại. Chu Lục nhìn Mục Phong, trừng lớn hai mắt. Đại hiệp, Đoạn Hổ Sơn trại, nhưng là phụ cận mạnh nhất sơn trại, trong đó càng là nắm giữ hàng đầu linh sư cường giả. Ta có dám nhặt a? Chu Lục liền vội vàng lắc đầu, khóc không ra nước mắt. Đoạn Hổ Sơn trại người lòng dạ độc ác, phủ cận sơn trại cũng không dám treo chọc Đoạn Hổ Sơn trại. Người trước mắt này, càng muốn tìm Đoạn Hổ Sơn trại, hẳn là muốn chết. "Xem ra ngươi biết, mang đi." Mục Phong híp mắt mở miệng, mạnh mẽ huy thế trong nháy mắt để Chu Lục mềm nhũn thân thể. "Đại hiệp, ta trên có lão, dưới có tiểu, thật không dám nhạ cái kia Đoạn Hổ Sơn trại a." Chu Lục khóc thút thít lên, khóc đến cửa xấu. Mục Phong liếc Chu Lục một chút, lại cho ngươi một cơ hội. Chu Lục nuốt ngụm nước miếng, xem ra là thật không trốn được. "Đại hiệp, ta mang ngươi tới, có thể thả ta rời đi sao?" Chu Lục do dự một chút mở miệng, chỉ cần hắn không tiến vào đoạn hồ sơn trại, hẳn là sẽ không chết đi. Ngươi lựa chọn được sao? Mục Phong nheo lại hai con mắt, âm thanh lạnh lùng. Chu Lục liền vội vàng gật đầu, hắn căn bản không có bất kỳ lựa chọn. Lâm Huyền nắm cô gái mặc áo xanh đi tới, thật vất vả mới bình phục cô gái mặc áo xanh kinh hoàng. Ngươi trước tiên đi trở về đi thôi, trên đường cẩn thận. Lâm Huyền nhìn cô gái mặc áo xanh nói rằng. Cô gái mặc áo xanh liễu mi huyền diễu, sau đó nhìn phía Lâm Huyền cùng Mục Phong mở miệng, hai vị ân nhân, cái kia đoạn hồ sơn trại nhưng là quỷ lâm mạnh nhất sơn trại, linh sư cường giả liền vô số mấy. Các ngươi đi nơi nào, bọn họ có thể sẽ không bỏ qua các ngươi. Nhìn lo lắng cô gái mặc áo xanh, Mục Phong cười cợt, "Không sao, này đoạn Hổ Sơn trại ta nhất định rút." Cô gái mặc áo xanh cùng Chu Lục, nhìn Mục Phong giật mình mở to hai mắt. "Nổ đoạn Hổ Sơn trại. Cái kia e sợ cần Linh Vương thực lực đi. Có thể tuổi nhỏ như thế, hai người này làm sao có khả năng là Linh Vương cường giả?" Tân nhân. Cô gái mặc áo xanh do dự không quyết định, Mục Phong cùng Lâm Uyển cứu nàng, nàng có thể không hy vọng Mục Phong đi tìm chết. "Không sao, đi thôi." Mục Phong một tay nhấc lên Chu Lục, hướng một phương hướng đi đến. Lâm Uyển nói cho cô gái mặc áo xanh mau trở lại ra, liền vội vàng đuổi theo Mục Phong. Cô gái mặc áo xanh nhìn Mục Phong cùng Lâm Uyển bóng lưng, thở một hơi thật dài, nhất định phải thông báo ôn phủ. Ôn phủ nhất định sẽ phái cường giả lại đây. Hai vị đại hiệp, cái kia đoạn hổ sơn trại thật sự nguy hiểm tầng tầng. Hai người các ngươi tuổi còn trẻ, quá khứ sẽ chỉ là chịu chết a. Chu Lục nhìn Mục Phong cùng Lâm Uyển vội vã mở miệng, hắn sợ chết, sợ đòi mạng. Mục Phong cùng Lâm Uyển đi chịu chết, hắn cũng không thể theo. Câm miệng. Mục Phong chừng Chu Lục một chút, Chu Lục vội vã ngậm miệng. Lâm Uyển đi ở Mục Phong bên cạnh, kinh ngạc mở miệng, Mục Phong đi chỗ đó sơn trại làm cái gì? Mục Phong nhìn Lâm Nguyên, Ôn Nu nở nụ cười, hắn đương nhiên sẽ không nói cho Lâm Nguyên. ở một đời trước, Lâm Nguyên chính là chết ở này đoạn hồ sơn trại trong tay. Nguyên Nhi, những này đạo phỉ giết người vô số, lòng dạ độc ác, có thực lực, đương nhiên phải giải quyết một hồi. Mục Phong tằng thảng một cái mở miệng. Lâm Nguyên nhìn Mục Phong nhăn lại liếu mi, tựa hồ không thập yêu bất đúng. phía trước dẫn đường chu lục nhưng thầm cười khổ, loại này thấy việc nghĩa hăng hái làm tuổi trẻ võ giả, vẫn đúng là không hiếm thấy. nhưng ở đoạn hồ sơn trại trong tay, những võ giả kia cuối cùng cũng chỉ có thể trở thành là một bộ thi thể. Dù sao nơi này đoạn hồ sơn trại có thể nắm giữ đông đảo cường giả, chu vi bất lý có năng lực giải quyết đoạn hồ sơn trại chỉ có ôn gia. Nhóm ba người đi ở trong rừng trên đường nhỏ, mục phong mục quang đảo qua bốn phía, xem ra này chu lục cũng không thành thật như vậy. Ha ha, hai vị đại hiệp, phía trước chính là đoạn hồ sơn trại. Chu lục vội vã mở miệng, chỉ về đằng trước cách đó không xa sơn trại mở miệng. Mục phong gật gật đầu, chu lục nở nụ cười, đi về phía trước mấy bước, đột nhiên thổi lên huy sáng. Trong rừng tăng tăng xuất hiện mấy bóng người, mấy người đều là linh thị. Chu lục, cái tên nhà ngươi lại linh đến rồi như thế đẹp đẽ mỹ nhân mấy bóng người nhìn lâm luyện trực chạy nước miếng lấy lâm luyện sắc đẹp e sợ này một đời không ai bằng này vận khí ta kém đụng tới hai người này các ngươi tha dưới ta vội vàng đi bẩm báo lao đại chu lục vội vã hướng sơn trại bỏ chạy bốn phía sơn tặc chậm rãi tới gần lộ ra gian trán đủ cười mục phong hờ hướng đảo qua bốn phía này không phải đoạn hồ sơn trại bọn sơn tặc sửng sốt nhìn mục phong cười to lên tiểu tử ngươi quả thật thú vị đoạn hồ sơn trại há lại là ngươi muốn đi liền có thể đi có điều cũng không đáng kể ngươi đã là một kẻ đã chết ngươi người phụ nữ bên cạnh sẽ thay ngươi chăm sóc thật tốt. Nhất sơn tặc cơm lén cười to, còn lại sơn tặc vừa muốn cười, nhưng khiếp sợ phát hiện, vừa nãy mở miệng người đầu trực tiếp lăn rơi trên mặt đất. Nhưng bọn họ nhưng căn bản không nhìn thấy mục phong cùng lâm luyện ra tay, đây rốt cuộc chết như thế nào? Chương 270, trăm nhấc tay diệt trại. Không phải đoạn hội sơn trại, lãng phí thời gian. Mục phong ánh mắt lạnh lùng địa đạo qua này đám sơn tặc, một đám người như cừu con đang bị kẻ săn mồi nhìn chăm chú. Ở này dưới ánh mắt, bọn họ căn bản nhất không nổi phản kháng tâm tư, thậm chí ngay cả trốn cũng đã quăng ở sau gáy. Ma quỷ, ma quỷ bọn sơn tặc cũng bắt đầu gào thét lên, nhìn mục phong lộ ra vẻ hoảng sợ. lâm uyển đôi mắt đẹp vừa nhíu, thân thể trong nháy mắt biến mất ở tại chỗ. sau một khắc, một thanh thanh phong kiếm xẹt qua đám sơn tặc này cổ, thương viên một đầu, trực tiếp rơi trên mặt đất. mục phong nhìn lâm uyển thoáng kinh ngạc, ở tử yên cung một năm, lâm uyển thế nhưng quả đoán không ít. khốn nạn! ngay ở lâm uyển thu kiếm sau, lần lượt từng bóng người trong nháy mắt nhảy đến trước mặt, đi đầu một người, càng là một vị năm sao linh sư. năm sao linh sư ở quỷ lâm đã là cao thủ hàng đầu, chu lục kiếp sợ nhìn thi thể trên đất, những người này có thể không ai so với hắn được, càng đều chết rồi chính mình mang đến hai người, đến cùng là thần thánh phương nào? Dám giết ta sơn trại người, hai người các ngươi muốn chết. Lô Vũ Địch nộ quát một tiếng, hắn chính là này sơn trại trại chủ. Mục Phong cũng không để ý tới Lô Vũ Địch, mà là vỗ một cái về phía Chu Lục, "Đi." Chu Lục kinh hãi, vội vã kêu to, "Lão đại cứu mạng." Lô Vũ Địch lạnh rên một tiếng, "Ở lao tử trước mặt ngươi còn dám làm càn, quả thực muốn chết." Sau người sơn tặc dồn dập hoan hô, Lô Vũ Địch có thể rất ít ra tay, nhưng bọn họ biết, Lô Vũ Địch thực lực vô cùng mạnh mẽ. Lão đại giết bọn họ. Hai cái mới ra đời tiểu bối, dám trêu chọc sơn trại. Muốn chết nói cái gì đó, không nhìn thấy cái kia nữ đẹp đẽ như vậy, đúng đúng đúng, lão đại đừng giết cái tia nữ, để các anh em cũng đếm thử bực này mỹ nhân tư vị. Lô Vũ Địch liên tục cười lạnh, bản lãnh của hắn tuy không sánh được đoạn hồ Sơn Trại Trại Chủ, nhưng cũng có thể cùng đoạn hồ Sơn Trại lục hổ so với, chỉ là hai cái chừng hai mươi người trẻ tuổi, làm sao có khả năng là đối thủ của hắn? Chỉ thấy Lô Vũ Địch thủ trưởng nắm quyền, khí tức như lưỡi dao giống như bộ tới, Mục Phong lúc này chuyển qua mặt, khí tức lạnh như băng để Lô Vũ Địch run run một cái. Ồn ảo, một tiếng quát nhẹ, Mục Phong một trưởng vô dưới ở bọn sơn tặc trong mắt vô cùng mạnh mẽ lô vũ địch trực tiếp biến thành cho bụi hết thảy sơn tặc đều sửng sốt đây là cỡ nào cao thủ Vẹn vẹn một trưởng bọn họ trại chủ mà ngay cả không còn sót lại một chút cạn kinh hãi nhất không gì bằng chu lục hắn trở lại chính mình sơn trại chính là nghĩ trại chủ có thể giải quyết hai người này nhưng hiện tại vừa nhìn sơn trại sợ là muốn xong trốn cháy mau chúng sơn trại bắt đầu giống to lên tiếng gào thét không ngừng đang lúc này một luồng mạnh mẽ huy thế nghiền ép mà xuống chu lục nuốt ngụm nước miếng hắn cũng không có bị thương nhưng người đứng bên cạnh hắn nhưng toàn bộ biến thành cho bụi. Mục Phong nhìn Chu Lục, vẫn là cái kia lạnh lẽo vẻ mặt, dẫn đường. Chu Lục tự nhiên không dám nhiều lời, dù sao mình trại chủ, nhưng là một trưởng bị Mục Phong cho đập thành cho. Lại Chu Lục nghe lời sau, ba người liền trực tiếp hướng đoạn hồ sơn trại địa phương đi tới. Chu Lục bây giờ căn bản không dám nhìn thẳng Mục Phong cùng Lâm Nguyệt, dù sao hai người này có thể đều là hắn không treo chọc nổi tồn tại. Phía trước chính là đoạn hồ sơn trại, Chu Lục chỉ về đằng trước đoạn nhai kêu lên. Mục Phong liếc mắt một cái, sau đó một trưởng vũ ở Chu Lục trên vai. Chu Lục cảm giác thân thể du lên, linh lực trong cơ thể cấp tốc trôi qua. Hắn càng mục phong cho phế bỏ. Làm nhiều việc ác, có thể hay không sống sót đi ra ngoài, liền xem ngươi vận mệnh của chính mình. Mục Phong hờ hững mở miệng. Chu Lục liên tục lăn lộn địa rời đi nơi này, nội tâm hắn cũng vọng cực kỳ. Ở Quỷ Lâm, không có tu vi, làm sao hòa xuống? Mục Phong cùng Lâm huyện Mục Quang, sau đó nhìn phía cái kia đoạn hồ sân trại. Mục Phong một cái dắt Lâm huyện tay, nhanh chân đạp về đoạn hồ sân trại. Nay đoạn hồ sân trại, xây dựng ở đoạn ngay bên trên. Trong đó càng là có mấy trăm vị sơn tặc, quả thật Quỷ Lâm mạnh mẽ nhất sơn trại. Mà trại chủ, càng là linh sư đỉnh cao cường giả để quỷ lâm cái khác sơn trại người nghe tiếng đã sợ mất mật, có thể hôm nay hai bóng người trực tiếp nhanh chân tiến vào vào sơn trại cửa lớn, đoạn hồ sơn trại người dồn dập bước ra, người phương nào dám xông vào ta đoạn hồ sơn trại cửa trại, một vị linh sư cường giả nhanh chân bước ra, âm thanh biết bao nồng cuồng, ở quỷ lâm đoạn hồ sơn trại đã là tuyệt đối bá chủ, dù cho là ôn gia cũng không dám đối với đoạn hồ sơn trại tùy tiện ra tay, mục phong hờ hứng dương mắt, nguyên lai này sơn trại giấu ở chỗ này, có điều chỉnh mình một đời trước khi đến, nay đoạn hồ sơn trại có vẻ như đã không ở, không phải vậy bằng khi đó mục phong thực lực. Không thể phát hiện không được Đoạn Hổ Sơn trại người. Đoạn Hổ Sơn trại từ hôm nay lên liền không còn tồn tại nữa. Mục Phong hờ hững mở miệng, mục quang lạnh léo. Dù cho là Lâm Uyển cũng không hiểu, mục Phong vì sao phải diệt này Đoạn Hổ Sơn trại? Có điều Đoạn Hổ Sơn trại làm nhiều việc các, dù cho mục Phong bất diệt, Lâm Uyển cũng sẽ xuất thủ. A, liền hai người các ngươi hoàng mao tiểu nhi, còn dám bung lời cồn ngôn. Cái kia linh sư cường giả cười to, bên người tiểu đệ cũng rồn dập lộ ra cười răn vẻ. Đừng nói Đoạn Hổ Sơn trại có mấy trăm người, quang linh sư cường giả, Đoạn Hổ Sơn trại liền có hai chữ số. Chỉ bằng hai người này, còn dám nói diệt Đoạn Hổ Sơn trại? trên đem nam giết nữ trói lại đưa cho lão đại cái kia linh sư đao chỉ vào mục phong chờ người quát lên phải một nhóm tiểu đệ khí thế hùng hổ địa hướng mục phong tới rồi mục phong đảo qua những người này trên mặt không có một kia vẻ mặt chỉ thấy mục phong cánh tay vung lên những người này trực tiếp nổ tung cái kia linh sư trực tiếp xem ở lại sững sờ con mắt chăm chú rơi vào mục phong trên người lòng sinh vẻ sợ hãi không thể không thể nhanh bẩm báo trại chủ cái kia linh sư kêu to mà khi hắn quay đầu lại chu vi nhưng chỉ còn dư lại một chỗ thi thể thân thể run lên chỉ cảm thấy phía sau đột nhiên một luồng cảm giác mát mẻ đột kích, một cái tay trực tiếp đập xuống, lại một bộ thi thể ngã xuống đất. Mục Phong đảo qua một chút, này trước trại người nên đã chết hết. Viễn Nhi, đi. Mục Phong khẽ nâng đầu, nơi này lớn như vậy động tác bên trong người nên đã nhận ra được. Hai người nhanh chân tiến lên, Mục Phong đá một cái bay ra ngoài cửa lớn, hai khối ván cửa bay ngược ra ngoài, trực tiếp đập chết không ít sơn tặc. Cái kia chút tiểu đệ nhanh chóng lùi về phía sau, bọn họ nhưng là nghe được trước trại tiếng kêu thảm thiết, đến người định khó đối phó. Người tới người phương nào? Sáu bóng người trực tiếp từ trong trại đi ra, âm thanh hùng lượng. Mục Phong lần đầu nhìn sáu người này trong mắt sát ý lăng liệt. Các ngươi chính là lục hổ. Mục Phong nét miệng nở nụ cười. Sáu người này hắn nhưng là nhớ tới rõ rõ ràng ràng. Lục Hổ nhìn Mục Phong hơi cao mày, bọn họ cũng chưa từng thấy Mục Phong. Có điều khi bọn họ nhìn thấy Mục Phong bên cạnh Lâm Nhị thì sáu người đều lộ ra thán phục vẻ. Cỡ này mỹ nhân lại chính mình đưa tới cửa. Lục Hổ nở nụ cười, nhìn Mục Phong lộ ra vẻ khinh thường, chính là lục hổ. Ngươi nếu biết danh tiếng còn không mau mau đầu hàng, đem bên cạnh ngươi nữ tử đưa ra, liền thả cho ngươi khỏi chết. Mục Phong cười khúc khích, nửa mặt lên trời cười đến không ngậm muồn vào được. Lục Hổ nhìn mục Phong nhíu mày, "Này mục Phong cười cái gì? Ta nhưng là tới lấy các ngươi mạng chó." Chương 271, ôn ra đến. "Ha ha ha, ngươi cho rằng Lục Hổ là ngồi không sao? Không cần trại chủ ra tay, liền có thể ung dung giết ngươi." Lục Hổ nhìn mục Phong cười to, Đoạn Hổ Sơn trại thống trị quỷ lâm hồi lâu, chỉ bằng mục Phong cũng dám nói ra như vậy cùng luôn. Quả thực muốn chết. Lâm Viễn Liễu Mi hơi nhíu, trong tay thanh phong kiếm trực tiếp bay ra. Một kiếm nhất người. Chưa kịp Lục Hổ cười xong, nét cười của bọn họ theo rơi xuống đầu, im bặt đi. Đoạn Hổ Sơn trại cái kia chút tiểu đệ, dồn dập lộ ra vẻ khiếp sợ. Này nhìn qua mê người nữ tử, càng cường đại như thế, vậy cũng là lục hổ. Chư trại chủ ở ngoài, Đoạn Hổ Sơn trại mạnh nhất 6 người, nhưng ở cô gái này trong tay, càng không có một tia năng lực chống cự. Nha đồng đốc, người nam nhân sẽ giải quyết những này rắc rối, không cần ngươi ra tay." Mục Phong cười xoa xoa Lâm Viễn đầu. Lâm Viễn quát miệng ra, "Ta không biết tại sao, nhìn mấy người này, liền đến khí." Mục Phong mỉm cười, mục quang rơi vào sơn trại. Một bóng người nhanh chân từ trại bên trong bước ra, mỗi một bước, toàn bộ sơn trại đều chiến động đậy. "Các ngươi là người nào? Ta Đoạn Hổ Sơn trại, có vẻ như cùng các ngươi không thù đi." Một bóng người cao lớn, mà tâm trầm nhìn Mục Phong cùng Lâm Uyển. Có thể một chiêu kiếm thuấn sát hắn Đoạn Hổ Sơn trại lục hổ, đến người nhất định không đơn giản. Mục Phong dương mắt, cái tên này rốt cục đi ra. Đoạn Hổ, ngươi Đoạn Hổ Sơn trại vì là loạn quỷ lâm hồi lâu, là nên biến mất rồi. Mục Phong thổ lộ một hơi. Này khuắc mắc. Mục Phong trung muốn đích thân giải quyết. Ha ha ha, ta Đoạn Hổ sợ quá người phương nào. Để ta Đoạn Hổ biến mất, dù cho này linh mục vương chiêu cũng không được. Đoạn Hổ cười to, mục quang lạnh lẽo. Dù cho là Lâm Uyển một chiêu kiếm chém giết lục hồ, hắn vẫn là biểu hiện ra tuyệt đối tự tin. Mục Phong khẽ nhíu mày sau đó nhút miệng lên, hóa ra là bước vào linh vương, không trách ngươi có bực này tự tin. cái gì? trại chủ đạt đến linh vương? ha ha ha, cái kia hai người này, làm sao có khả năng là trại chủ đối thủ? đúng. trại chủ tùy tiện một trường, liền có thể để hai nhà này hỏa biến thành cho bụi. đoạn hồ sơn trại sơn tặc dồn dập hoan hô lên, nhìn mục phong hai người đều lộ ra cười gian. đoạn hồ càng là nhanh chân tiến lên, sau đó chân vừa bước, đạp ở giữa không trung. linh vương, đạp không mà đi. nếu biết ta đã là linh vương, còn không quỳ xuống? đoạn hồ thô bạo mở miệng. đạt đến linh vương dù cho là linh mục vương triều cũng không thể dễ dàng giết chết hắn hắn có gì sợ đừng lầm ta là tới diệt ngươi sân trại mục phong nhìn đoạn hổ cười nhạt một tiếng linh vương chính mình đã sớm xem thường giết huống hồ đoạn này hổ mới đạp nhập linh vương mấy ngày thôi. nói khoác không biết ngượng ta nhưng là linh vương chỉ bằng ngươi làm sao có thể diệt ta sân trại đoạn hổ cười to trong tay nắm chặt đại đao ác liệt lưỡi đao trong nháy mắt hướng mục phong bổ tới chưa động mục phong chút nào chưa động tiểu tử này ngốc hả lại đều bất động trời mới biết trại chủ nhưng là linh vương chỉ là một tiểu tử chưa giáo máu đầu làm sao có khả năng chống đỡ được linh vương công kích? đúng, chờ tiểu tử này chết rồi, mỹ nhân kia chẳng phải là tùy ý đồ bẩn? ha ha ha, một đám sơn tặc liên tục cười lạnh. lâm luyện đôi mắt đẹp đảo qua đám người kia, những sơn tặc kia thân thể rồn rập du lên. bọn họ thật giống đã quên, vừa nãy lâm luyện nhưng là một chiêu kiếm giết chết lục hổ. tiểu tử, cho ta nạp mạng đi. đoạn hổ cười to, âm thanh hùng lượng. Mục phong khẽ nâng cái chán, linh vương, ngươi từ đâu tới tự tin? vừa dứt lời, đoạn hổ đau trong nháy mắt hạ xuống, nhưng ở ngũ phong đỉnh đầu, nhưng chậm chạp không xuống được. Mục Phong căn bản không hề động thủ, chỉ dựa vào linh lực, đao này liền không hạ xuống được. Làm sao có khả năng? Đoạn Hổ trợn mắt lên, hắn nhưng là linh vương, thậm chí ngay cả Mục Phong thân đều gần không được. Lăn xuống đến, Mục Phong nộ quát một tiếng, Đoạn Hổ căn bản không có năng lực chống cự, ở mạnh mẽ uy thế dưới trực tiếp quỳ trên mặt đất. Cái kia chút tiểu đệ càng là sợ đến bắt đầu chạy trốn chết, lão đại đều không có bất kỳ sức đánh trả nào, bọn họ có thể đỉnh cái gì dùng? Có thể lâm luyện, nhưng không có ý định buông tha bọn họ. Thanh Phong kiếm nhất ra, Lâm Huyền bóng người như là ma ra hiện tại đám người kia phía sau, một chiêu kiếm chí mạng đoạn hổ máy móc giống như địa truyền qua đầu hắn sơn trại một chỗ thi thể đã từng đoạn hổ sơn trại là cỡ nào phong quang ở quỷ trong rừng quả thực là thổ hoàng đế giống như tồn tại có thể hiện tại hết thề đều không còn tồn tại nữa tại sao ta đoạn hổ sơn trại cùng các ngươi có thể không thù không oán đoạn hổ trợn mắt lên nhìn mục phong trong trong mắt tràn ngập tơ máu các ngươi đoạn hổ sơn trại ưu hiếp nhỏ yếu trắng trợn cướp đoạt dân nữ có nên giết hay không lâm uyển một chiêu kiếm chỉ ở đoạn hổ trên gáy thanh âm lạnh như băng càng làm cho đoạn hổ rũ rượi đoạn hổ sơn trại thân là này quỷ lâm thế lực lớn nhất. Sự tình như thế làm được, khô đến cũng thật là nhiều nhất. Mục Phong hai con mắt nhìn chăm chú Đoạn Hổ, giết hắn chính là giải mục phong một đời trước khúc mắc. Bọn ngươi thân là võ giả, chẳng lẽ còn quan tâm những người yếu kia chết sống? Đoạn Hổ khẽ mắt vừa kéo, hắn ở quỷ lâm gây sóng gió, tự nhiên là chắc chắn cường giả sẽ không quản những này tiểu thôn lạc chết sống. Cũng không định đến, hôm nay càng đến rồi như thế số hai nhân vật, đương nhiên phải quản. Lâm Uyển lớn ngực, một bộ chính nghĩa lâm niên dáng vẻ. Mục Phong nhìn Lâm Uyển không nhịn được cười một tiếng, nha đầu này. Đoạn Hổ nhìn Lâm Uyển khẽ mắt vừa kéo, hắn càng cắm ở hai người trẻ tuổi trong tay. Vô cùng đục ngã. Ngươi có thể đi chết rồi." Mục Phong khẽ nâng lên tay, một đời trước hắn chưa giết chết đoạn này hổ, đời này nhìn hắn còn hướng về nơi nào trốn? Chớ đã. Đang lúc này, mấy bóng người nhanh chân đạp đến, nhìn Mục Phong tràn ngập vẻ kinh ngạc. Mục Phong cao mày quay đầu lại, chỉ thấy đó là một đội thân mang áo giáp hộ vệ, chính nhìn hắn. Các ngươi là người phương nào? Cái tên đội hộ vệ thở một hơi thật dài, nhìn Mục Phong tiêu lên. Bọn họ tự nhiên biết rõ đoạn hổ thực lực, liên đoạn hổ đều không phải này hai người trẻ tuổi đối thủ, bọn họ làm sao có khả năng chống đỡ được? Vì lẽ đó bọn họ, thất không ít sức lực, là linh mục vương chiêu người. Mục Phong nheo lại hai con mắt mở miệng, hộ vệ. Này Chu Vi bất lý, có cỡ này hộ vệ, sợ chỉ có ra. Ôn Gia. Ôn Gia, Ôn Gia hẳn là vùng này mạnh nhất thế lực. Gia chủ có vẻ như ở hơn một năm trước bước vào linh vương, cũng coi như là linh mục vương chiêu quyền quý, vương chiêu người. Mấy tên hộ vệ kinh ngạc nhìn Mục Phong, trong lúc nhất thời không biết nên làm gì định đoạn. Vị công tử này có thể hay không đem đoạn hồ giao cho? Mấy vị hộ vệ thở một hơi thật dài mở miệng. Mục Phong lạnh miệng liếc mắt một cái đoạn hồ, chỉ thấy đoạn hồ trên mặt càng lộ ra đủ cười. A, cùng một ruột sao? Mục Phong níe miệng lên. Xem ra này đoạn Hồ Sơn trại ở Quỷ Lâm ngang dọc, cũng không phải Ôn gia không để ý, mà là này hai phe thế lực vốn là người một nhà. Nếu như ta nói không đây." Mộ Phong âm thanh lạnh lùng. Mấy tên hộ vệ vẻ mặt căng thẳng, "Những công tử này, gia chủ nhưng là Linh Vương cường giả, lẽ nào ngươi không sợ chết sao?" Mộ Phong hờ hững, "Lại là Linh Vương. Vậy hãy để cho hắn đi ra, thấy ta." Chương 272, gia tên Mộ Phong. Mấy tên hộ vệ kinh ngạc nhìn Mộ Phong, để chủ nhà họ Ôn thấy hắn. Người kia là ai? Dám lớn mật như thế? "Tiểu tử, ngươi hẳn là quá phận quá đáng." Nay vốn là Ôn gia địa giới, Trường trị sơn tặc cũng là ôn gia sự, có liên quan gì tới ngươi? Mấy tên hộ vệ trầm mặt gầm lên. Chủ nhà họ ôn nhưng là linh vương Cương giả, này Mục Phong có tài cán gì, để ra chủ tới gặp hắn? Đây chính là đoạn hồ sơn Trại ở Quỷ Lâm hoành hành nguyên nhân. Vậy các ngươi ôn gia cũng có thể không cần tồn tại. Mục Phong hờ hững mở miệng, nữ khí biết bao lạnh léo. Ôn gia hộ vệ sắc mặt tái xanh cực kỳ, gia chủ có thể bán dao, đoạn hồ cũng không thể chết. Vậy ngươi phải như thế nào? Mấy tên hộ vệ cắn răng mở miệng, nếu là đoạn hồ chết rồi, bọn họ đồng dạng không sống nổi. Ta phải như thế nào? Không phải trước nói rồi sao? Các ngươi ôn gia không cần tồn tại. Mục Phong lạnh giền một tiếng. Mấy tên hộ vệ thân thể hơi chiến, bọn họ căn bản không phải là đối thủ của Mục Phong. Khẩu khí thật là lớn, để ta ôn gia không cần tồn tại. Ta cũng muốn hỏi một chút ngươi là linh mục Vương Chiêu người phương nào. Đang lúc này, giữa không trung một bóng người lạnh lùng mở miệng, Mục Quang Kinh bị rơi vào Mục Phong trên người. Người này rõ ràng là một vị linh vương. Mấy tên hộ vệ thấy giữa không trung người kia, lập tức lộ ra thần sắc kích động, gia chủ. Ôn tất nghiêm liếc mắt một cái hộ vệ của chính mình, lạnh giền một tiếng, theo sau kế tục nhìn phía Mục Phong. Tiểu tử, ngươi nếu là thả đoàn hổ, từ đây rời đi, ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua nếu là không tha, dù cho là linh mục vương chiêu cũng cứu không được ngươi. ôn gia là này mang thổ địa chủ, dù cho mục phong là linh mục vương chiêu người, đến địa phương cũng đến cho hắn ba phần mặt. mục phong cười ngẩng đầu, có điều là một chỗ đầu xả, còn thêu gạo linh mục vương chiêu, ngươi phối sao? ôn tất nghiêm nghe xong cười to, phối sao? Lao phu nhưng là linh vương, dù cho là linh mục vương chiêu hoàng, cũng phải làm long cho ta. nếu là ta giết ngươi, ngươi quyết định linh mục vương chiêu sẽ vì ngươi cùng ta ôn gia đối địch. mục phong meo cặp mắt lại, này ôn tất nghiêm hẳn là sống ở vạn hạ vương chiêu thời đại. linh vương ở linh mục vương chiêu có ít nhất hơn một người. Hiện tại này Ôn Tất Nghiêm, ở trong mắt Mục Phong đúng là liền thí cũng không tính. Lạp long ngươi, ngươi thực sự là quá để ý mình. Mục Phong lạnh lẽo nở nụ cười, hai chân vi đạp, cùng Lâm Uyển trực tiếp đứng ở Ôn Tất Nghiêm trước mặt. Ôn Tất Nghiêm sững sốt, hai người này tuổi còn trẻ, càng đều là linh vương cường giả. Bọn họ đến tụt cùng là linh mục vương chiêu người nào? Các ngươi đến cùng là người phương nào? Ôn Tất Nghiêm sắc mặt âm trầm cực kỳ, mục quang lơ lửng không cố định. Không nghĩ tới Mục Phong cùng Lâm Uyển càng đều là linh vương cường giả. Này ý vị, liền có khác biệt lớn. Trẻ tuổi như vậy linh vương cường giả, dù cho là linh mục vương chiêu cũng không mấy cái đi. Tạ tên Mục Phong, Mục Phong nói lời ấy thì âm thanh lạnh lùng cực kỳ, lạnh lẽo thấu xương âm thanh, để ôn tất nghiêm cả người run rẩy một hồi. Nhưng càng làm cho hắn hoảng sợ, nhưng là Mục Phong hai chữ này. Mục Phong, Linh Mục Vương Chiêu truyền kỳ, cái kia để Vạn Hạ Vương Chiêu diệt tên. Mục Phong, ôn tất nghiêm môi run rẩy, dù cho hắn không biết Mục Thần tên, hắn cũng tất biết tên Mục Phong. Mấy năm trước lấy sức một người diệt Vạn Hạ Vương Chiêu. đã nhiều năm như vậy, Mục Phong lại là cơ nào tồn tại? Tiểu nhân có mắt không nhìn được Thái Sơn, mong rằng Điện Hạ bao dung ôn tất nghiêm giáng vẻ hoàn toàn thay đổi, mà phía dưới những hộ vệ kia cũng rồn dập quỳ xuống. mục phong tên này linh mục vương chiêu người phương nào không biết, bọn họ ôn gia dù cho là có 10 vị linh vương cũng không đủ cùng mục phong chống lại, cho tới trên đất đoạn hồ đã sợ đến toàn bộ cứng. vốn tưởng rằng ôn gia đến có thể cứu hắn một mạng, nhưng hiện tại đến xem, ôn gia e sợ chính mình cũng khó bảo toàn. ta muốn giết hắn, ngươi bảo đảm. mục phong chỉ về run lẩy bẩy đoạn hồ, âm thanh lạnh lẽo. ôn tất nghiêm cắn răng nhìn đoạn hồ một chút, thình lình mở miệng, điện hạ, thần chỉ là muốn tự mình giải quyết này tương đạo, cũng không phải muốn bảo đảm hắn. Ôn Tất Nghiêm chỉ có thể lựa chọn tự vệ, còn Đoạn Hổ, trong mục phong còn muốn có đường sống. Được, Mục Phong tiện tay vung lên, phía dưới Đoạn Hổ trực tiếp bị đập xuống mặt đất bên trong. Như thế một chưởng, Đoạn Hổ liền không còn hô hấp, chết đến mức không thể chết thêm. Ôn Tất Nghiêm theo bản năng run rẩy thân thể, bởi vì Mục Phong mục quang, lại nhìn phía hắn. Vậy ta muốn đuổi ngươi ôn ra, ý của ngươi như thế nào? Mục Phong liếc mắt một cái ôn Tất Nghiêm, hờ hững mở miệng. Ôn Tất Nghiêm cái trán buốc lên mồ hôi lạnh, hắn nào dám không theo. Điện hạ, nay Quỷ Lâm đạo phỉ hung hăng ngang ngược, là ta ôn Tất Nghiêm quản lý không được. Ta sẽ đi liền để gia tộc gì chuyện, rồi đi Quỷ Lâm. Ở mục phong trước mặt, hắn chỉ được như vậy. Không, là cút khỏi linh mục vương Chiêu. Mục phong thanh âm lạnh lùng để Ôn Tất Nghiêm dù lên. Ôn Tất Nghiêm bắt đầu chửi bới Đoạn Hổ, ngay tên đang chết vì sao chọc mục phong. Hắn ôn ra là bị Đoạn Hổ cho liên lụy. Phải, ta lập tức dẫn người rời đi vương Chiêu. Ôn Tất Nghiêm liền vội vàng gật đầu, cắn chặt hàm răng. Mục phong gật gật đầu, sau đó rất lâm nguyện tay nhanh chân rời đi. Phía dưới hộ vệ lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, vội vã đến Ôn Tất Nghiêm phía dưới, gia chủ thật muốn rời khỏi linh mục vương triều. Ôn Tất Nghiêm tức giận chừng mấy người một chút, ngươi cảm thấy cái kia mục phong không dám xuống tay với Ôn gia hay sao? Hắn có thể diệt vận hạng, cái nào còn đem để ở trong mắt, còn không mau mau trở lại, thu dọn đồ đạc rời đi. Mục Phong cùng Lâm Viễn rời đi sau, liền trở lại trong hoàng cung. Ở trong hoàng cung, Mục Thần vì là hai người tổ chức đại yến, nên hướng chúc mừng. Trên bàn rượu, người nhà họ Lâm cùng mục người nhà tự nhiên ngồi cùng một chỗ. Mà phụ cận mới chắc, nhưng là cái khác gia tộc lớn, trong đó liền có Đô Gia. Phong Nhi, người đã hai mươi có một. Mục Thần ngồi ở Mục Phong bên cạnh, cười nhìn Mục Phong cùng Lâm Viễn. Năm năm, nếu không làm Mục Phong quật khởi mạnh mẽ, Mục Gia có thể đã không còn tồn tại nữa. Phụ thân, ngươi gấp gáp như vậy. Hẳn là để ta cùng ở Nhi, hiện tại liền bái đường." Mục Phong nở nụ cười. Lâm Uyển ở bên cạnh thẹn thùng lấy tuổi trò đội lên dưới Mục Phong, cái tên này còn nói cái gì? "Ha ha, những này làm trưởng bối, tự nhiên biết các ngươi chú trọng tu luyện. Bái đường không hy vọng xa vời, có thể hôn nước này, có thể trước tiên đính rồi." Cánh rừng tiên mở miệng cười, thân là phụ thân của Lâm Uyển, hắn cũng là vì là Lâm Uyển sốt ruột. Dù sao Mục Phong như vậy ưu tú, chỉ lo con gái của chính mình bị Mục Phong vứt bỏ. "Phong Nhi, Lâm bà bà nói không sai. Ngươi cùng Uyển Nhi nhận thức nhanh 20 năm, này tay nhỏ đều khiên nhiều năm như vậy, là nên định" Hàn Anh cũng ở bên cạnh cười nói, hai nhà người mục quang lập tức rơi xuống mục phong cùng Lâm Nguyệt trên người. Lâm Nguyệt lập tức ngượng ngùng trốn đến mục phong trong lồng ngực, mục phong nhưng là cười nhạt một tiếng. Ta hiện hai mươi có một, cái kia chờ bốn năm sau ngày hôm nay, chính là ta cùng Nguyệt Nhi đại hôn thời gian. Mục Phong vừa nói, mọi người chấn động. Phía dưới bách quan càng là đưa tới chúc mừng, linh mục vương chiêu chuyển kỳ đính hôn. Mục Thần cùng cánh rừng tiên cười đến không ngậm mồm vào được. Hôm nay không say bất quy. Chương 273, 2 năm, được rồi. Hướng Yến Tàn đi, Mục Phong cùng Lâm Nguyệt trở về phòng bên trong. Dương bên trên Lâm Nguyệt nắm bắt áo sắc mặt bỗng mừng. Mục Phong nhanh chân đi đến, một hồi liền nằm ở giường bên trên. Mục Phong, Lâm Huyền đột nhiên nhìn phía Mục Phong, vẻ mặt do dự. Mục Phong cười đưa tay ra, Lâm Huyền giắt, trực tiếp bị nã vào Mục Phong trên người. Huyền Nhi, làm sao? Mục Phong nhìn Lâm Huyền, trong tròng mắt tràn đầy nuối tình. Lâm Huyền khoe miệng khẽ nhúc nhích, thở một hơi thật dài. Phong, Tử Vân lâu chủ tổ tì, cho phép ta đi chỗ kia bế quan. Mục Phong hai con mắt lấp lóe, vật kia xem ra có hy vọng bắt được. Nha đầu đốc, mới một năm, ngươi liền sắp đuổi kịp ta. Mục Phong cười tìm một hồi Lâm Huyền trong túi, Lâm Huyền ôn nhu một hồi, túi người xuống. Trực tiếp thân ở mục phong trên môi. Mục phong ôm chặt lấy Lâm Uyển, hai người ở trên giường lăn lộn một vòng. Tình ý kéo dài. Ở Linh Mục Vương chiêu đợi hai ngày, Lâm Uyển liền rời đi, về Tử Yên cung đi. Trở lại Tử Yên cung, Lâm Uyển liền muốn bắt đầu bế quan. Mà Mục Phong nhưng là trở lại Thanh Đan Tông, Vương Sam tiên kia định còn cùng Bạch Tiên lời chàng ý tiếp. "Chủ thượng." Thấy Mục Phong đến đây, Vương Sam vội vã nắm Bạch Tiên nhanh chân đi đến. Bạch Tiên cũng từ những nơi khác tới rồi, nhìn Mục Phong liễu mi hơi nhíu. "Trán ngắn xong, nên về rồi." Mục Phong liếc Vương Sam một chút, mở miệng cười. Vương Sam lúng túng gãi gãi sau gáy, sau đó gật gật đầu mấy ngày nay hắn xác thực vẫn cùng với bạch tiên căn bản không muốn chia liệt đúng rồi chủ thượng lão cô tiên kia lần này tại sao không có trở về vương sam cao mày mở miệng lấy cô tử phong tiên kia tính tỉnh đạp ở có chuyện hắn nhất định sẽ trở về mới đúng hắn có hắn kiếp ngươi chớ để cho tử phong xa xa bỏ rơi Mục phong cười lắc đầu vương sam sửng sợ cười gật đầu hắn bản coi chính mình đã tu luyện thần tốc lại không nghĩ rằng lâm uyển cùng bạch chi tu vi đều đã cao hơn hắn như vậy hắn cũng nên nỗ lực còn lại hai năm nhất định phải đạt đến linh hoàng ngũ phong cùng bạch chi rời đi trước thiên châu trong vòng một ngày liền trở lại đạo cung đạo trong cung vẫn là như thường ngày bình thường bình tĩnh mới vừa trở lại đạo cung một bóng người liền ở đan đạo các cửa chờ mục phong người này chính là nô vẫn nô vẫn bên hồng đã treo lên lệnh bài màu vàng nóng mục phong vốn cũng có thể trở thành kim bài đệ tử có điều cùng thần đạo các các đức thần đạo các cũng sẽ không cho mục phong khối này kim bài diệp thất xảy ra vấn đề rồi mục phong nhí mày nhìn nô vẫn mở miệng nô vẫn trợ mặt gật gật đầu hắn một đời lưu ý chỉ có một người cái kia chính là diệp thất một năm thời gian cũng không còn nhiều lắm mục phong tính toán một chút thời gian thanh yêu thủ đô sát thực nên đến cầu thần mới đúng. Có điều hiện tại Ngô vẫn, hiện nhiên còn không phải đối thủ của người nọ. Diệp Thất nên đã về Diệp gia đi. Mục Phong tiếp tục mở miệng, mục quang lóe lên nhìn Ngô vẫn. Năm đó Ngô vẫn bị đuổi khỏi đạo cung, chính là bởi vì Diệp Thất. Đời này, Ngô vẫn không náo, hẳn là bởi vì Mục Phong quan hệ. Đã trở lại, còn có 2 năm, chính là Diệp Thất cùng tên kia kết hôn thời gian. Ngô vẫn chăm chú năm năm đấm. 2 năm, chỉ có 2 năm, nhưng hắn vừa mới đạt đến linh hoàng. Cách này người khoảng cách, e sợ còn có to lớn khoảng cách. Thời gian 2 năm, hắn có thể làm sao? Hắn có thể làm gì? 2 năm sau, được rồi. Mục Phong nheo lại hai con mắt, thời gian hai năm, đủ để. Nô vẫn kinh ngạc nhìn Mục Phong, hai năm, sao có thể có chuyện đó? Chủ thượng, Nô vẫn run rẩy lên, hắn không hiểu Mục Phong ý tứ. Thời gian hai năm, dù cho hắn nỗ lực tu luyện, nhiều đến nhất đến tam tinh linh hoàng, làm sao cùng với đấu? Ta nói đầy đủ, liền đầy đủ, còn làm cái gì ta sẽ thông báo cho ngươi. Mục Phong mở miệng cười, sau đó ném ra hơn mười bình thất tinh đang dược, cùng một bình tám sao đang dược, những này ngươi trước tiên cầm dùng, đừng làm chuyện điên rồ. Nô vẫn nhìn Mục Phong hai con mắt lấp lóe, hai năm, thật sự đầy đủ sao? Nô vẫn sau khi rời đi, Mục Phong Mục Quang trực tiếp nhìn phía chân trời, hai năm, có vẻ như rất nhanh. Chủ thượng, thời gian hai năm, thật sự đầy đủ sao? Cưới Diệp thất sư tỷ vị kia, nhưng là thanh bảng đệ nhị tồn tại. Bạch Y Liễu Mi hơi nhíu, thanh bảng đệ nhị tồn tại, lần trước ra tay đã là linh hoàng đỉnh cao, vậy này thứ, e sợ đã đạt đến linh thánh đi. Có đầy đủ hay không, liền xem nô vẫn có hay không nảy tâm. Nếu là hai năm sau, nô vẫn liền cao văn long đấu thắng không được, cái kia còn nói gì Diệp thất? Mục Phong cười nhạt một tiếng, Mục Quang hờ hững, Bạch Y gật gật đầu, xem ra nô vẫn trên vai trọng trách, có thể không nhẹ a. Mục Phong cùng Bạch Di nhanh chân tiến vào đạo cung, lúc này một bóng người vội vã đi ra. Mục Phong kinh ngạc nhìn người kia, này không phải Lục Khanh Ông. "Sư Minh, xảy ra chuyện gì?" Mục Phong cao mày nhìn Lục Khanh Ông hỏi. Lục Khanh Ông nhìn Mục Phong, con mắt hơi chuyển động, liền vội vàng tiến lên. "Mục Phong sư đệ, ngươi đã tới." Mục Phong hơi cao mày, này Lục Khanh Ông tình huống thế nào? Mục Phong là như vậy, quá một tháng, Vạn Độc cung vạn hải, hắn tổ chức một hồi luyện đan biết. Bảy cung luyện đan tiến tài, đều sẽ đi tới, đạo cung cũng phải đi. Lục Khanh Ông thở dài một hơi, bất đắc dĩ lắc đầu. "Sư huynh ngươi là để ta cùng ngươi cùng đi vào." Mục Phong nhìn Lục Khanh cười nói, "Lục Khanh ông nhìn Mục Phong đột nhiên chính kinh lên, sau đó lắc lắc đầu. Mục Phong hơi cao mày, không phải như vậy. Không biết cái kia Vạn Hải từ chỗ nào nghe tới tin tức, nói ngươi thuật luyện đan tự cường. Vì lẽ đó Vạn Hải điểm danh mọi ngươi. Lục Khanh ông thở một hơi thật dài nói rằng, "Vạn Hải là người phương nào?" "Vạn Hải nhưng là Vạn Động cung thực lực ba vị trí đầu kim bài đệ tử, càng là bảy cung trong các đệ tử, thuật luyện đan mạnh nhất mấy người một trong. Hơn nữa Vạn Hải ở thanh bảng trên cũng có xếp hạng." Cớ này tiên tài nhìn chằm chằm Mục Phong, định không phải chuyện tốt đẹp gì. Mục Phong nhìn Lục Khanh ông cười nhạt một tiếng. Không nghĩ tới Vạn Hải càng sẽ chỉ tên chính mình. Cũng được, vậy mình liền đi Vạn Độc Cung một chuyến, thuận tiện nhìn cô Tử Phong thế nào rồi. Cái kia Mục Phong sư đệ, sau một tháng, ta liền đi cùng với ngươi Vạn Độc Cung. Vạn Hải tên kia chỉ tên mọi người, khẳng định bất an hảo tâm gì. Lục Khanh ông thở một hơi thật dài. Đạo Cung có thể không người biết được Mục Phong đặt đến Linh Hoàng, mà Lục Khanh ông mấy ngày nay dựa vào sự Giang, thuận lợi tiến vào nhập Linh Hoàng, có thể chăm sóc Mục Phong. Mục Phong gật gật đầu, còn có một tháng, xem ra này một tháng đến đem thực lực lại tăng lên một bước. Lần này đi tới Vạn Độc Cung, đối diện nhưng là các cung Kim Bại đệ tử, rõ ràng sư minh. Mục Phong thổ lộ một hơi, mục quang nghiêm nghị. Còn có, Lục Khanh Ông đột nhiên móc ra một bình đan dược, đẩy lên Mục Phong trong tay. Mục Phong kinh ngạc nhìn Lục Khanh Ông, này càng là một bình tám sao đan dược, tuy rằng chỉ còn hai viên, nhưng này, nhưng là chân chân thực thực tám sao đan dược. Đây là các chủ đề ta đột phá thì dùng, hiện tại ta đã đạt đến linh hoàng, này nhiều hai viên liền cho ngươi. Lục Khanh Ông nết miệng cười cợt, chậm rãi xoay người lười biếng đi ra. Mục Phong khẽ miệng hơi vể lên, được. Chương 274, Vạn độc cung hành trình. Một tháng, thông qua mấy bình tám sao đan dược, Mục Phong thuận lợi đạt đến tam tinh linh hoàng cảm thụ khí tức trong người, mục phong thở một hơi thật dài, sau đó đẩy cửa ra. bạch y chính mặc một bộ vi thấu trường bảo màu trắng, tọa ở bên ngoài trên giường tu luyện. thấy mục phong đi ra, bạch y đứng dậy, cánh tay vung lên thu hồi trước người trà cụ. bạch y gần nhất thích uống trà cảm giác. bạch y kia, trước cho ngươi tu luyện dùng đan dược, nên không nhiều đi. mục phong nhìn bạch y cười nói. bạch y gật gật đầu, một tháng này, nàng cũng đem tu vi tăng lên tới cựu tinh linh tôn. Cầm. mục phong trực tiếp ném cho bạch y mấy chục bình thất tinh đan dược, cùng một bình tám sao đan dược. còn có những này, đi giao cho nô vẫn tiện tìa. Chờ ta trở lại lại mang bọn ngươi đi một nơi tu luyện." Mục Phong hờ hững mở miệng, lại cho Bạch Tỷ một phần đan dược. Bạch Tỷ gật đầu, đem đan dược thu hồi, sau đó dương mắt nhìn hướng về Mục Phong, "Chủ thượng, ngươi là muốn đi tới Vạn Đồ Cung?" "Đúng, ngươi chờ ở Đạo Cung hảo hảo tu luyện." Mục Phong gật đầu mở miệng, mau chóng đạt đến thập tinh linh tôn. Bạch Tỷ gật đầu liên tục, nàng nhất định phải nhanh chóng truy đuổi. Mục Phong trồng lên một cái thanh bảo, liền đi ra ngoài. Chỉ thấy Lục Khanh Ông đã chờ ở bên ngoài chính mình, sử giang tiên kia nên còn chưa trở về. "Sư đệ, lên đường đi." Lục Khanh Ông mở miệng cười. Mục Phong gật gật đầu hai người còn chưa cất bước, lại ba bóng người đi tới. một nam hai nữ, mà ba người này, mục phong ở đan đạo các gặp, ba người bọn họ vốn là đan đạo các đệ tử, mà sau bởi vì lăng văn tử chuyển tới võ đạo các, xem ra lần này ba người bọn họ cũng muốn đi tới vạn đạo cung. yêu, này không phải lục sư minh, còn có mục sư đệ. đi đầu cô gái tóc vàng, nhìn mục phong cùng lục khanh ông cười nói, mai hồng, các ngươi cũng đi tới vạn đạo cung. lục khanh ông cao mày mở miệng, mai hồng ba người bưng cười khẽ, không đi, chẳng lẽ còn để cho các ngươi đại biểu đạo cung? lục khanh ông nếu mày, từ khi đan đạo các bị cô lập sau còn lại hai các hàng đầu đệ tử càng thêm xem thường đan đạo cất còn lại đệ tử dù cho là từ đan đạo cất rời đi đệ tử cũng từ từ xuất hiện tình huống này chuyện này thực sự là làm người lạnh lẽo tâm gan đại biểu không phải là đạo cung mà là đan đạo cất mục phong liếc mai hồng một chút mở miệng cười mai hồng nhíu mày này mục phong quả nhiên như trong truyền thuyết như vậy cả rỡ. à vậy ngươi đại biểu các ngươi đan đạo cất đi rồi nếu là bị mất mặt có thể đừng hy vọng cứu các ngươi mai hồng cười lạnh một tiếng sau đó dẫn người nhanh chân rời đi nhìn mai hồng rời đi bóng lưng lục khanh ông thở dài một hơi nhớ năm đó Mai Hồng vẫn là như tiểu sư muội như thế, một cái một lục sư minh. Hiện tại nhưng biến thành như vậy dáng vẻ, thực sự là tạo hóa treo người a. Lục sư minh, này Mai Hồng ba người thuật luyện đan làm sao? Mục Phong hờ hững mở miệng. Lục Khanh Ông do dự một chút, còn lại hai người cùng ta gần như đều là thất phẩm thầy luyện đan, tối luyện chế nhiều thất tinh cao phẩm đan dược. Nhưng Mai Hồng cũng đã có thể luyện chế thất tinh cực phẩm đan dược, thuật luyện đan còn cao hơn ta trên một đường. Mục Phong gật gật đầu, bậc này thuật luyện đan, đến bậc này cấp độ luyện đan biết cũng không phải toán mất mặt. Nhưng Vạn Hải cấp bậc kia luyện đan thiên tài, đâu chỉ điểm ấy nhi thực lực, cũng lên đường đi cũng đừng làm cho Vạn Độc Cung người sốt ruột chờ. Mục Phong nét miệng lên, cùng Lục Khanh ông đạp bước rời đi. Vạn Độc Cung đến đạo cung, cần 3 ngày lộ trình. Làm Mục Phong cùng Lục Khanh ông đặt đến Vạn Độc Cung, đã có không ít người ở Vạn Độc Cung chờ đợi. Vạn Độc Cung nữ đệ tử tiếp hắn cung đệ tử tiến vào bên trong, Mục Phong cùng Lục Khanh ông cũng không ngoại lệ. Mục Phong nhìn trước mắt dẫn đường cô gái mặc áo xanh, này Vạn Độc Cung nữ đệ tử, đều thích mặc màu xanh hoặc là tử sắc trang phục. Hai vị, mời tới bên này. Cô gái mặc áo xanh cười buông tay. Phía trước là một tòa cao to cổ lâu, các khắc cung đệ tử lục tục điệu tiến vào bên trong. Mục Phong híp mắt nhìn tòa này cổ lâu. Vạn độc cung vạn độc lâu, này vạn hại lại có thể sử dụng này vạn độc cung luyện đan thánh địa. Đúng rồi, cô gái mặc áo xanh muốn muốn rời khỏi, bị mục phong gọi lại. Cô gái mặc áo xanh kinh ngạc nhìn mục phong, nàng chỉ là vạn độc cung đệ tử bình thường, tự nhiên không dám treo chọc còn lại mấy cung đệ tử. Người cũng biết cô tử phong ở nơi nào. Mục phong cao mày nhìn vị này cô gái mặc áo xanh, cô gái mặc áo xanh sững sốt một chút. Cô tử phong sư minh, hắn cùng đường tình sư tỷ bị đưa vào phòng tạm giam, é sợ muốn mấy ngày nữa mới có thể đi ra ngoài. Mục phong gật gật đầu, liền thả cô gái mặc áo xanh rời đi. Phong tạm giam. Cô tử phong tên kia đến cùng làm chuyện gì? Mục Phong cùng Lục Khanh ông nhanh chân tiến vào Vạn Độc lâu bên trong, chỉ thấy còn lại bảy cung đệ tử đã vào chỗ. Mục Phong cùng Lục Khanh ông tùy tiện tìm hai cái thấp chỗ ngồi xuống, bên cạnh quăng Tới không ít kinh bị Mục Quang. Tới đây người, có thể đều là bảy cung hàng đầu luyện đan thiên tài. Mục Phong, ngay ở Mục Phong mới vừa chưa ngồi được bao lâu, mấy đạo mục quang liền rơi xuống Mục Phong trên người. Mục Phong cao mày nhìn tới, vừa nãy mở miệng người, là một vị tử bảo Vạn Độc cung đệ tử. Đệ tử này tuổi còn trẻ, cũng đã là một tinh linh hoàng, hẳn là Vạn Độc cung kim bài đệ tử. Ngươi là Vân Hải? Mục Phong hờ hững mà miệng Cái kia tử bảo đệ tử cười to, Vạn Hải sư huynh cũng không có tự mình đối phó hứng thú của ngươi, tại hạ vạn độc cung lưu hách, Nưu Huy là đệ đệ ta. Nưu Hách nhìn Mục Phong hai con mắt, tràn ngập hàm ý. Nưu Huy ở bách luyện nơi, nhưng là không thu hoạch được gì, thậm chí còn người bị thương nặng. Thú này, không báo. Hóa ra là người đảo bình kia ca ca, làm sao? Ngươi muốn thay đệ đệ ngươi báo thủ? Mục Phong cười nhạt một tiếng, mục quang lạnh miệt, tựa hồ căn bản chưa đem Nưu Hách để ở trong mắt. Người bên cạnh dồn dập nhíu mày, Nưu Hách tốt xấu là kim bài đệ tử, một Mục Phong càng dám như thế nói chuyện với Nưu Hách. Nay Mục Phong không khỏi quá càn rỡ chút. Ha, báo thủ. Chỉ sợ ngươi còn chưa xứng ta tự mình ra tay. Lưu Hách nhìn Mục Phong cởi gàn, hắn cũng chưa từng đem Mục Phong để vào trong mắt. Ồ, thật không. Mục Phong cười nhạt một tiếng, hai con mắt lấp lóe, mạnh mẽ uy thế trong nháy mắt hướng Lưu Hách nghiền ép mà đi. Còn chưa chớn Lưu Hách phản ứng lại, Lưu Hách cả người căng thẳng lên, sát mặt lúng túng, trực tiếp quỳ trên mặt đất. Tất cả mọi người khiếp sợ nhìn Mục Phong, này Mục Phong không phải đạo cung đệ tử mới sao? Làm sao có khả năng mạnh như vậy? Ngươi quá yếu. Mục Phong hờ hững mở miệng, nữ khí cỡ nào ngâm cuồng. Dù cho Lưu Hách là vạn đạo cung kim bài đệ tử nhưng ở Mục Phong này uy thế giới, hắn căn bản không có năng lực chống cự, nội tâm chỉ có tuyệt vọng, thật sâu tuyệt vọng. Được rồi. Đang lúc này, một bóng người hở hướng vào cửa, lập tức phóng thích uy thế, lúc này mới để Lưu Hách từ từ khôi phục bình thường. Mục Phong nheo lại hai con mắt, nhìn đến người, sáu sao linh hoàng thực lực, đây chính là Vạn độc Cung Vạn Hải, nay Vạn Hải cũng định nhất định vào thanh bảng. Mục Phong, ngươi muốn chết? Lưu Hách cắn chặt hàm răng, không nghĩ tới này thần hồn của Mục Phong không ngờ kinh đạt đến như vậy trình độ. Mục Phong cười nhạt một tiếng, mục quang chuyển hướng Lưu Hách. Ngưu Hách theo bản năng lùi một bước, hắn càng cảm thấy áp lực nặng nề. Ngươi phối sao? Chương hai khiêu khích. Ngưu Hách cắn chặt lấy hàm răng, Mục Phong vừa nãy thủ đoạn, hắn không muốn lại cảm thụ. Nếu là thật giao thủ, hắn thực sự là Mục Phong đối thủ sao? Được rồi, hôm nay là tỉ thí thuật luyện đan, hai người các ngươi chớ có làm mượa. Vạn Hải hờ hững mở miệng, bốn phía đệ tử gật đầu liên tục. Vạn Hải công tử nói không sai, tới đây đều là lĩnh giáo thuật luyện đan, Mục Phong ngươi như vậy hẳn là chưa đem Vạn Hải công tử để ở trong mắt. Lúc này, tuyệt linh cung một vị nữ tử yêu diễm mở miệng cười, Mục Phong cười nhạt một tiếng, thật không tiện. Ta còn thực sự không để vào mắt. Vạn Hải biểu hiện căng thẳng, nhìn Mục Phong sát ý phun trào. Mà nữ tử yêu diễm này cũng cảm thấy kinh ngạc, này Mục Phong mà ngay cả Vạn Hải tử ngỗ không cho. Còn có, Mục Phong chừng chừng mà nhìn cô gái kia, ngươi lại tính là thứ gì? Nữ tử yêu diễm sắc mặt tái xanh, cắn chặt môi đỏ. Người xung quanh cảm nhận được sự lạnh lẽo sát khí, này Mục Phong thực sự là ai cũng dám trêu chọc. Này Mục Phong quả thực điếc không sợ súng, đầu tiên là khiêu khích Vạn Hải, lại đối tuyệt linh cùng Hoa Kỳ. Ngâm Cổ Đồ. A, Hoa Kỳ tuy rằng không bằng Vạn Hải, nhưng nàng tốt xấu cũng là thành bảng thứ 96 người hơn nữa thuật luyện đan đã đạt đến thất phẩm, há lại là này mục phong có thể so sánh? đúng, chính là chỉ là mục phong làm sao cùng thanh bảng trên thiên tài so với người bên ngoài đều lộ ra chế nhạo vẻ, ở trong mắt bọn họ mục phong tự nhiên không bằng thanh bảng trên cẩn giả thanh bảng tổng cộng trăm người mỗi một mọi người là bảy trong cung cao cấp nhất thiên tài, Mà yếu nhất thanh bảng người thứ một trăm đều đạt đến tam tinh linh hoàng, cỡ này thực lực không phải đệ tử bình thường có thể so sánh. ha ha thật là có ý tứ gia hỏa. có điều hôm nay ở đây có thể đều là thầy luyện đan, nếu là thầy luyện đan, hay dùng thầy luyện đan phương thức giải quyết vấn đề. Vạn Hải mở miệng cười, hành vi thân sĩ. Bốn phía đệ tử nhìn Vạn Hải rồn dập gật đầu. Đúng, dùng thầy luyện đan phương thức so với cao cấp. Hoa Kỳ mở miệng cười, nhìn Mục Phong tràn ngập vẻ khinh bị. Không sai, ta tán thành. Như Hách cũng hở hững mở miệng. Mọi người rồn dập tán thành, Vạn Hải ở đây là tuyệt xứng đáng vị giả. Mục Phong, ngươi cho rằng làm sao? Vạn Hải cười nhìn phía Mục Phong, trong nụ cười nhưng tràn ngập gian trá mùi vị. Mục Phong hở hững quét về phía Vạn Hải, nhếch miệng lên, không đáng kể, một loại nào phương thức, ta điều tiếp. À, chỉ là một đạo cung đệ tử, dám nói ra như vậy của luôn vậy ngươi dám so với ta thí thuật luyện đan sao? lưu hách chỉ vào mục phong lạnh cười lạnh nói mọi người nhìn phía lưu hách lưu hách thuật luyện đan tuy không bằng hoa kỳ nhưng cũng là hàng đầu luyện đan thiên tài lấy lưu hách thuật luyện đan đối phó đạo cung người thừa sức mục phong khinh thường nhìn phía lưu hách vừa muốn mở miệng phù cận mai hồng nhưng suất mở miệng trước này mục phong có thể đại biểu không được đạo cung ngươi như muốn so với đạo cung đã lấy mai hồng lạnh giọng nói rằng mục phong cùng lục khanh ông lập tức nhìn phía mai hồng này mai hồng ý gì đạo cung đỡ lấy ngươi đạo cung có khả năng này sao lưu hách cười to người bên ngoài cũng rồn rập nở nụ cười người nào không biết cũng đã xuống dốc, ở đây cũng đều là cái khác sáu cung đệ tử. Đạo cung có thể nói là kém nhất địa vị tồn tại. Ta đạo cung năng lực, ngươi thử xem liền biết. Mai Hồng bên cạnh nam tử, một hồi nhảy đến trung ương, một vị lò luyện đan xuất hiện trường. Lục Khanh ông tiến đến mục phong bên hai, người này tên là Trần Giật Phong, thuật luyện đan cùng ta gần như. Mục phong gật gật đầu, có điều mục phong rõ ràng, này Trần Giật Phong ở thuật luyện đan trên, tuyệt đối không phải như Hách đối thủ. Nưu Hách nhìn Trần Giật Phong xem thường nở nụ cười, căn bản không đem Trần Dật Phong để ở trong mắt. Đạo cung ngân bài đệ tử. Hắn nhưng là vạn độc cung kim bài đệ tử chỉ là trần giật phong làm sao có khả năng là đối thủ của hắn vậy bắt đầu đi vạn hải hờ hững mở miệng cuộc tỉ thí này thắng bại đã phân chỉ thấy song phương không nói hai lời trực tiếp bắt đầu luyện chế đan dược nồng nặc đan hương trong ngay mắt giật mãn toàn bộ phòng khách hai người nhanh chóng luyện chế đan dược thủ pháp cực kỳ thông thạo lục Khanh Ông kinh ngạc nhìn hai người xem ra bọn họ đã chuẩn bị rất lâu đôi này chuyện này đối với không quá có lợi à xác thực hai người này luyện chế đều là thất tinh đan dược có điều ở thủ pháp trên trần giật phong là hơi kém với nhu hách mục phong gật gật đầu mục quang tùy ý rơi vào trên người hai người như vậy thuật luyện đan đủ để cùng lê hảo so với nay bảy trong cung luyện đan thiên tài quả nhiên không đơn giản bất quá đối với mục phong tới nói này thất phẩm thầy luyện đan có vẻ như còn chưa đủ đan thành theo hai tiếng quát nhẹ song phương dừng lại luyện chế đan dược một hổ một mãng hai con đan linh phân biệt ở hai người trong lò luyện đan phát sinh gào khét mọi người nhìn hai người cười nhạt một tiếng hai người này tuy đều luyện chế chính là thất tinh đan dược nhưng bậc này thực lực đặt ở chỗ này e sợ vẫn chưa tới bình quân thực lực còn dùng xem sao liền ngươi cái kia vạn huyết tôi hùn đan có thể không sánh bằng ta đan dược lưu hách cười nhạt một tiếng Ông thanh biết bao xem thường. Trần Dật Phong vạn huyết tôi hồn đan mặc dù là thất tinh cao phẩm đan dược, hơn nữa đan dược xếp hạng cũng vô cùng cao. Nhưng ở Lưu Hách trong tay đan dược trước mặt, hiển nhiên còn chưa đáng kể. Trần Dật Phong cắn chặt hàm răng, hắn hoàn toàn không phải là đối thủ của Lưu Hách. Lưu Hách luyện chế đan dược, đã đạt đến thất tinh thực phẩm. Bực này luyện đan thực lực, không hổ là vạn động cung thiên tiêu. A, đạo cung đây là tự dứt lấy đủ. Chỉ là một viên vạn huyết tôi hồn đan, còn muốn chiến thắng Lưu Hách, quả thực buồn cười. Đạo cung có điều là một xa suốt học cung, bên trong đệ tử cũng là mấy cái nhìn được chỉ bằng này đạo cung muốn với vạn độc cung đấu môn đấu không có chứ cha cha sách ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút đạo cung phải làm như thế nào e sợ một lưu hách liền có thể làm cho những này đạo cung đệ tử cảm thấy khiếp đảm đi cả đám cười gần không ngừng hiện nhiên không người đem đạo cung đệ tử để ở trong mắt lưu hách nhìn trần giật phong cũng hở hững nở nụ cười đạo cung trình độ liền như thế thứ mai hồng cắn chặt hàm răng mục quang tức giận nhìn lưu hách nhưng nàng không dám ra tay dù sao vừa nãy lưu hách triển khai thuật luyện đan nàng cũng không nắm thắng lợi nếu là nàng vua đạo cung là thật sự mất hết mặt mà hết thảy này nhưng phải đều do mục phong Nhận ra được Mai Hồng vẫn nộ mục quang, Mục Phong không nhịn được cười một tiếng. Muốn tẩy mạnh, lại không điều này có thể lực, thực sự là buồn cười. Niu Hách nhìn Mai Hồng chờ người lạnh rên một tiếng, sau đó nhìn phía Mục Phong, Mục Phong vừa nãy không phải rất cổ sao? Ngươi đúng là đến chiến thắng ta a. Ha ha ha. Niu Hách lạnh lẽo cười nói, trong ánh mắt tràn đầy xem thường. Mục Phong thần tình lạnh lùng, trực tiếp nhảy xuống. Mai Hồng chờ người kinh ngạc nhìn Mục Phong, này Niu Hách mạnh như vậy, Mục Phong là xuống ném đạo cùng mà sao? Thấy Mục Phong thật sự hạ xuống, Niu Hách cũng sửng sốt một chút. Này Mục Phong, là tại sao vũ khí, dám khiêu chiến hắn? Bắt đầu đi. Đừng nói nhảm." Mục Phong lạnh lùng mà nhìn Nhu Hách, một con kim sắc lò luyện đan trong nháy mắt rơi trên mặt đất, để mặt đất rung động. Nhu Hách nít miệng lên, "Vậy hãy để cho ta xem một chút, ngươi Mục Phong có bản lĩnh này hay không?" Chương 276: Giơ tay thành đan. Trong sân bầu không khí lập tức trở nên tĩnh mịch lên. Tất cả mọi người đều nhìn Mục Phong cùng Nhu Hách, không biết này Mục Phong lại là cỡ nào bản lĩnh. Nhu Hách nhưng là có thể luyện chế thất tinh cực phẩm đan dược, thực lực đó không cần nói cũng biết, mà Mục Phong, bọn họ căn bản chưa nghe nói qua, cũng không biết Vạn Hải mời Mục Phong, đến cùng là vì cái gì. Lẽ nào Mục Phong ở luyện đan trên cũng rất có thiên phú hay sao? Hoa lên, Lưu Hách nộ quát một tiếng, màu đỏ thấp hỏa diễm trong nháy mắt ở trong lò luyện đan, thường ngược giấy lên. Hắn chuẩn bị bắt đầu luyện chế đan dược, từng cây dược liệu bị để vào trong lò luyện đan. Mục Phong không núp đích, mà là cười quan sát Lưu Hách luyện chế đan dược. Này Mục Phong vì sao bất động? Ta xem là hắn căn bản không hiểu luyện đan đi, cũng không biết Vạn Hải công tử vì sao phải xin hắn, thực sự là mất mặt. A, đạo cung xuất hiện tên như vậy, có thể thật là khiến người ta cười nhạo. Chỉ bằng này Mục Phong bản lĩnh, làm sao là Lưu Hách đối thủ? Người bên ngoài rồn rập phát sinh tiếng cười lạnh. Mục Phong căn bản liền chưa động, mà Lưu Hách đã đem dược liệu từng cây bỏ vào. Vạn Hải ở phía trước cao mày nhìn Mục Phong, hai con mắt lấp lóe, hắn xin mời Mục Phong lại đây, tự nhiên có mục đích của hắn. Mục Phong nhìn Lưu Hách, đột nhiên cười khúc khích. Lưu Hách kinh ngạc nhìn Mục Phong, đầy mặt phẫn nộ, ngươi cười cái gì? Mục Phong nét miệng lên, trúc hải tảo, đèn lồng hoa, vạn cốt phấn, ngươi luyện chế trúc cốt đăng linh đan, hẳn là ngươi sở trường nhất đan dược đi. Mọi người khiếp sợ, Mục Phong càng dựa vào những này, liền biết được Lưu Hách luyện chế chính là hà đa dược. Lưu Hách nhìn Mục Phong, cũng giận tái mặt, hắn luyện chế cũng chính là trúc cốt đăng linh đan cỡ này đan dược có thể vô cùng khó luyện chế, nếu như có thể luyện chế ra đến, nhất định vượt qua mục phong. a, ngươi biết thì lại làm sao? ta không thể thua. lưu hách nít miệng cười to, dựa vào chút cốt đăng linh đan phẩm chất, định có thể nghiền ép mục phong. ồ, ngươi không thể thua. mục phong cười nhạt một tiếng, cánh tay vung lên, từng cây dược liệu trong nháy mắt tung bay ở chính mình quanh thân. mọi người khiếp sợ, những dược liệu này càng cùng lưu hách trước bỏ vào dược liệu giống như lúc, thực sự là vô chi. mục phong lạnh miệng âm thanh để lưu hách chấn động trong lòng, này mục phong đến tận cùng phải làm gì? chỉ thấy mục phong trực tiếp giơ tay, vừa rơi xuống. Hết thể dược liệu trong nháy mắt bị đánh vào trong lò luyện đan, ngọn lửa màu vàng trong nháy mắt ngưng tụ, thú hỏa. Này mục phong càng nắm giữ thú hỏa, chơi ạ, thú hỏa nhưng là vô cùng hy hữu, dù cho linh tôn cấp yêu thú khác đều không nhất định xảy ra, này mục phong từ đầu tới thú hỏa. A, thú hỏa thì lại làm sao, nắm giữ đan hỏa người ở bảy trong cung lại không ít, lại như vạn hải công tử, hắn nhưng là linh hỏa. Mọi người dồn dập gật đầu, vạn hải linh hỏa có thể so với mục phong thú hỏa còn cao cấp hơn, mục phong thú hỏa ở vạn hải trước mặt, xác thực là trò trẻ con, nhưng đối với như hách tới nói, này không khác nào là một thanh đao nhọn trực tiếp đi vào ngũ hách lồng ngực. Liền hắn đều chưa từng nắm giữ thú hỏa, này Mục Phong dĩ nhiên nắm giữ. Vậy thì như thế nào, ta liền không tin ngươi luyện đến ra trúc cốt đan linh đan. Ngưu Hách cười to, tăng nhanh luyện chế đan dược tốc độ. Mục Phong không để ý đến Ngưu Hách, mà là cánh tay vung lên, toàn bộ lò luyện đan bay đến giữa không trung. Ngọn lửa màu vàng nóng vung lên, bên trong dược liệu cháy rực ngực. Mọi người khiếp sợ, còn có thể như vậy luyện chế đan dược. A, có điều làm bánh lưới thôi, ta ngược lại muốn xem xem, ngươi làm sao so với ta. Ngưu Hách nộ quát một tiếng, trước mặt lò luyện đan trực tiếp vung lên một trận màu đỏ thơm ánh sáng. Tiếp theo chói mắt xích quang trực tiếp phiêu trên giữa không trung. Mọi người kinh hãi, này màu đỏ thâm ánh sáng, càng ngưng tụ thành một con màu đỏ thâm hùng linh. Mà này màu đỏ thâm hùng linh, thể tích khổng lồ, có tới 3 mét cao. Trời ạ, lưu hách này gọi ra đến hùng linh, càng so với trước hổ linh còn mạnh hơn. À, lưu hách thắng định, mạnh mẽ như vậy hùng linh, sợ là có thể so sánh được với thất phẩm thạch luyện đan bên trong, hàng đầu tồn tại. Này mục phong thực sự là không biết trời cao đất rộng, càng cùng lưu hách lựa chọn như thế trúc cốt đăng linh đan, quả thực muốn chết. Mọi người thán phục, ngoại trừ những kia hàng đầu thiên tài, không một không thán phục lưu hách thuật luyện đan. Mục Phong Mục Quang hờ hững chỉ thấy hướng lên phía trên nạp xuống, thủ trưởng ở lò luyện đan trên khẽ vớt mạnh mẽ linh lực trong nháy mắt vung lên vạn trường ánh sáng. Xảy ra chuyện gì? Tiết sáng này là xảy ra chuyện gì? Này cỗ linh lực càng cường đại như thế. Long, ta thật giống nhìn thấy Long Linh. Liên như Hách Mục Quang đều nhìn sang nhìn cái Tiêu Kim sắc cử Long, hai con mắt lấp lóe. Này Mục Phong có thể luyện ra như vậy đan linh? Ra, Mục Phong trầm mặt hét một tiếng, khí tức mạnh mẽ trong nháy mắt giật tán toàn bộ sân bãi. Mọi người trong nháy mắt nhìn phía Mục Phong, Kim sắc trưởng lông trong nháy mắt bay đến giữa không trung. Long. Long linh, không biết là người phương nào kêu một tiếng, toàn trường hét lên kinh ngạc thanh. Long hình đan linh, này Mục Phong có thể gọi ra Long hình đan linh. Liên Vạn Hải Mục Quang cũng xuất hiện một tia lấp lóe. Long hình đan linh, này đã là đứng đầu nhất đan linh, có thể gọi ra như vậy đan linh, này Mục Phong ở luyện đan trình độ trên đỉnh không kém. Làm sao có khả năng? Niu Hách nhìn giữa không trung cái tia kim sắc đằng lòng, Mục Quang tràn ngập vẻ sợ hãi. Đồng dạng đan dược, Mục Phong gọi ra chính là Long hình đan linh. Như vậy vừa nhìn, hắn chẳng phải là bại bởi Mục Phong? Ra, theo Mục Phong nhất đạo quát nhẹ mấy viên u màu xanh lục đan dược ở trong lò luyện đan đồ bền, một lò sáu đan. Lưu Hách kinh ngạc thốt lên một tiếng, hắn bên trong lò luyện đan có thể chỉ có một viên trúc cốt đan linh đan. Mà Mục Phong trực tiếp chính là sáu viên. Mặc kệ là đan linh vẫn là đan dược số lượng, hắn đều hoàn toàn thất bại. Hửng, theo Kim sắc Long Linh Diết lên một tiếng, toàn bộ vạn độc lâu đều chấn động lên, cuối cùng hóa thành một sợi ánh vàng đi vào trong lò luyện đan. Làm sao có khả năng? Ngươi làm sao có khả năng cốt như thế thuật luyện đan? Lưu Hách trực tiếp quỳ trên mặt đất, còn hắn luyện chế đan dược ở Mục Phong trước mặt hoàn toàn nhất không lên bài diện. Tuy rằng cùng là trúc cốt đăng linh đàn, nhưng New đan, nhưng lưu hách đăng dược liền cùng hàng giả không khác. Làm sao? Mục Phong âm thanh lạnh lẽo cực kỳ, bên trong lò luyện đan đan dược nhưng bước lên hưởng hực nhiệt khí. Ta thua. Lưu hách cắn chặt hàm răng, này Mục Phong thuật luyện đan hiện ra nhưng đã vượt qua sự tưởng tượng của hắn. Mục Phong thuật luyện đan muốn ở trên hắn. Mọi người khiếp sợ, một bộ không biết nói cái gì dã vẻ. Mà mai hồng ba người cũng cúi đầu, bọn họ trước còn chào phúng Mục Phong, nhưng là Mục Phong chút nào chưa đem bọn họ coi là chuyện đáng kể. Lưu hách chịu thua. Chơi ạ, này Mục Phong thuật luyện đan càng thật sự có bản lĩnh này. Vừa mục phong luyện chế đan dược, ở đây thất phẩm thầy luyện đan có thể không mấy người làm được đến. Ở thất phẩm thầy luyện đan bên trong, này mục phong sát thực xem như là lợi hại. Cha cha sách, không nghĩ tới ngươi mục phong lại có bực này bản lĩnh, không biết ngươi có hứng thú hay không cùng ta tỉ thí một chút. Hoa kỳ quyến rũ dáng vẻ để người bên ngoài rồn dập trừng mắt lên. Này tuyệt linh cung mỹ nhân, thật muốn nhằm vào mục phong. Mục phong hờ hững dương mắt, mục quang đảo qua hoa kỳ yêu diễm bóng người. Ngươi cảm thấy ngươi phổi. Chương hai trăm phẩm thầy luyện đan. Rất lợi hại sao? La hoa kỳ, hoa kỳ muốn ra tay rồi. A vừa nãy mục phong đối với hoa kỳ như vậy vô lý, hoa kỳ định sẽ xuất thủ đi. đúng, tuy rằng mục phong ở thuật luyện đan trên có chút thiên phú, có điều hoa kỳ nhưng là bắt phẩm thầy luyện đan, mục phong khẳng định không đi lại. mọi người nghị luận sôi nổi, mục phong trước luyện chế trúc cốt đăng linh đan mặc dù không tệ, nhưng vẫn là thất tinh đan dược. cùng tám sao đan dược đến so với, căn bản không phải một cấp bậc đồ vật. mục phong đương nhiên sẽ không để ý tới những nghị luận này, mà là mục quang nhìn chằm chằm hoa kỳ. trong con ngươi tràn ngập khiêu khích vẻ. hoa kỳ cũng bị mục phong bức đỏ mặt, thân là tuyệt linh cung kim bài đệ tử, nàng càng bị một đạo cung ngân bài đệ tử chảo phúng. miệng lưỡi lợi hại. Ta ngược lại muốn xem xem ngươi làm sao thằng ta. Hoa Kỳ rơi xuống trung chuông, một vị tử sắc lò luyện đan rơi vào trước mặt. Lò luyện đan này, càng là một vị 40 hỏa khẩu lò luyện đan. Chỉ thấy Hoa Kỳ lật bàn tay một cái, nhất đạo ngọn lửa màu tím ở trường tiêu đốt, nhất đạo thú hỏa. Đó là Tử Linh Miêu Vương thú hỏa, Tử Linh Miêu Vương nhưng là linh hoàng cấp yêu thú khác. Cha cha sách, này thú hỏa hiển nhiên so với mục Phong thú hỏa ngang tầng hơn, lần này mục Phong nhưng là không ưu thế. Xác thực, này Mộc Phong đã thua, dù cho Mộc Phong lại luyện chế ra vừa nãy cái kia phó trúc cốt đan linh đan, cũng không có thể thắng được Hoa Kỳ. Người bên ngoài dồn dập gật đầu hai người trên lệnh quá lớn, mục phong căn bản không phần thắng. hoa kỳ quyến rũ nở nụ cười, ngạo nẽm mà nhìn mục phong, nàng là tuyệt linh cung hàng đầu luyện đan thiên tài, tuổi còn trẻ liền đạt đến bát phẩm, chỉ là mục phong, làm sao cùng nàng so với? bắt đầu đi, ta ngược lại muốn xem xem ngươi cái đạo cung đệ tử làm sao cùng ta đấu. hoa kỳ tay ngọc phất quá lò lửa đan, lò lửa trong nháy mắt dấy lên, mục phong đứng chắp tay, chậm chạp bất động. mọi người mù quang lập tức rơi vào mục phong trên người, đối phương nhưng là hoa kỳ, mục phong càng còn không chăm chú đối xử. làm sao? ngươi cho rằng ta là lưu hách cái kia tên dắt dở hay sao? Hoa Kỳ lạnh miệng mở miệng, Mục Phong liếc Hoa Kỳ một chút, Tay vi phất, nọt lửa màu vàng hừng hực giấy lên. Hoa Kỳ đôi mắt đẹp ngưng lại, nàng không biết tại sao, trong lòng đột nhiên xuất hiện một trận cảm giác mát mẻ. Này Mục Phong, càng làm cho nàng cảm thấy một tia sợ hãi. Không thể, này Mục Phong không thể là bắt phẩm thầy luyện đan. Hoa Kỳ cắn chặt hàm răng, lập tức bắt đầu luyện chế đan dược. Phu cận Mục Quang lập tức rơi vào Hoa Kỳ trên người, nhìn Hoa Kỳ, tất cả mọi người tràn ngập tự tin. Dù sao đây chính là một vị bát phẩm thầy luyện đan, Mục Phong cùng Hoa Kỳ tỷ thí, quả thực là tự dứt lấy đủ. Cho Tang Ngưng. Hoa Kỳ đem một vài bức dược liệu mất mặt trong lò luyện đan, nồng nặc dược lực ở bên trong lò luyện đan ngưng tụ. Đan dược dáng dấp bắt đầu từ từ thành hình. Mọi người kinh ngạc tốt lên, Hoa Kỳ không hổ là bát phẩm thầy luyện đan, một viên tám sao đang ngưng dược, càng như vậy liền luyện chế ra đến. À, này Mục Phong chỉ sợ là xem ở lại, sướng sở, thật sự cho rằng Hoa Kỳ là như Hắc có thể so sánh. Ta liền không tin, này Mục Phong cũng là bát phẩm thầy luyện đan. Hoa Kỳ đối phó này Mục Phong, quả thực là dễ như ăn cháo. Xét thực, ngâm của người, đều không kết quả tốt. Mộc Phong cản rỡ cực kỳ, phải thua. Mọi người dồn dập phát sinh cười gần thắng thanh, Mục Phong đối diện Hoa Kỳ cũng như này ngông cuồng, quả thực là không đem Hoa Kỳ để ở trong mắt. Mà Hoa Kỳ lại là nơi này mạnh nhất mấy vị thầy luyện đan một trong, Mục Phong cái này cũng là xem thường bọn họ. Hoa Kỳ tiếp tục luyện chế đan dược, đan linh từ từ xuất hiện. Đang lúc này, Mục Phong di chuyển, tất cả mọi người nhìn Mục Phong nhíu mảy. Mục Phong lúc này, còn cho là mình có phần thắng. Lên. Mục Phong cánh tay rung lên, đan linh bay đến giữa không trung, từng cây dược liệu tiến vào trong lọ luyện đan. Đạo cung bắt được dược liệu còn còn lại không ít, luyện chế một bộ tám sao đan dược, vẫn là trở sức. Mục Phong còn không đông tha không biết a xem mục phong đã ở để vào dữ liệu hắn muốn luyện chế đan dược gì trúc long thảo là trúc long thảo này mục phong luyện chế hẳn là trúc long đan một tiếng thét kinh hãi hoa kỳ mục quan cũng nhìn qua thứ trúc long đan vậy cũng là tám sao đan dược này mục phong luyện chế càng là trúc long đan à trúc long đan thì lại làm sao trúc long đan ở tám sao đan dược bên trong lại không tính hàng đầu tồn tại hoa kỳ cười nhạt một tiếng nàng đan linh đã thành hình trong phút chốc một con tử sắc hỏa vượng xông lên giữa không trung nồng nặc đan hương mặn khắp cả toàn bộ vạn nục lâu thơm quá Hoa kỳ luyện chế chính là cỡ nào đan dược, là tử tâm thiên hỏa đan, tử tâm thiên hỏa đan cấp bậc có thể không thua trúc long đan. Hơn nữa hoa kỳ gọi ra chính là phượng hình đan linh, mục phong đã thua. Ha ha, mục phong vốn là không thắng khả năng, này trúc long đan có thể không tốt như vậy luyện chế. Mọi người gật đầu, mục phong luyện chế trúc long đan tuy rằng cũng coi như tám sao đang đan dược, nhưng mục phong có thể hay không luyện chế còn khó nói đây. Mục phong không để ý đến vụ cận nghị luận, thủ trưởng không nhanh không chậm địa hướng trong lò luyện đan ngưng tụ linh lực, linh lực như cuồn phong giống như tràn vào trong lò luyện đan, ngọn lửa màu vàng, như long quyền như gió ở trong lò luyện đan xoay tròn thăng lên trên, Đàng long xuất hiện lần nữa, lại là long hình đan linh. này mục phong không ngờ gọi ra long hình đan linh, hoa kỳ nhìn này mà cắn chặt hàm răng, con mắt chăm chú nhìn mục phong, long hình đan linh thì lại làm sao? ngươi còn chưa chắc chắn có thể thắng. hoa kỳ thượng phong tử sắc hỏa phượng, khinh thường hướng mục phong long hình đan dược giết đạo, thiểm tiêu chói tai, để mọi người khiếp sợ cực kỳ. cỡ này đan linh càng như vậy khủng bố. mục phong khẽ nâng cái chán, mục quang khinh bị nhìn hoa kỳ hỏa phượng, ngươi chắc chắn chứ? mục phong đột nhiên một trường chấn động ở trên lò lửa đan, kim sắc long linh từ từ thành hình. một tiếng bang vọng đất trời giết đạo. Kim sắc long linh ở giữa không trung nhìn xuống Hỏa Phượng, ở trên cao nhìn xuống, ngông cuồng tự đại, đáng ghét, ta còn chưa thua, Thử Tâm Thiên Hỏa Đan còn chưa chắc chắn bại bởi ngươi. Hoa Kỳ cắn chặt hàm răng, mục quang lạnh léo. nàng Tử Tâm Thiên Hỏa Đan vẫn sẽ không thua. Thật không? Mục Phong ngạo nghễ ngẩng đầu, con mắt chăm chú nhìn Hoa Kỳ, chỉ thấy mục phong cánh tay chấn động, nhất đạo linh lực màu vàng nóng trong nháy mắt đi vào trong lọ lửa đan. Kim sắc long linh càng bùng nổ ra vang dội tiếng gầm gừ, tiếp theo kim sắc trên thân thể càng ngưng tụ ra màu đỏ thâm hỏa diễm. Màu đỏ thâm hỏa diễm cháy hừng hực, mà Long Linh thân thể cũng biến thành khổng lồ một phần. Làm sao có khả năng? Hoa kỳ trừng lớn đôi mắt đẹp, Trúc Long Đan làm sao có khả năng gọi ra mạnh mẽ như vậy Dan Linh? Từ sắc hỏa phượng hoàn toàn không còn trước vẻ phách lối, trực tiếp sợ đến thon chở về trong lò luyện đan. Những người khác cũng lộ ra vẻ khiếp sợ. Đây chính là tám sao đan dược, Mục Phong càng còn có thể gọi ra mạnh mẽ như vậy Dan Linh. Lẽ nào Mục Phong thuật luyện đan đã vượt qua Hoa Kỳ hay sao? Vạn Hải đồng dạng nhũ mẩy, chăm chú nhìn Mục Phong. Mục Phong thuật luyện đan, không ngờ kinh đạt đến loại này trình độ. Cỡ này trình độ đã có thể uy hiếp đến hắn. Long Linh ở giữa không trung giật đảo, khí tức mạnh mẽ rung khắp cả toàn bộ vạn độc lâu. Mọi người khiếp sợ, cỡ này Long Linh, chúc Long Đan thật có thể gọi ra như vậy đan linh sao? Mục Phong khẽ nâng hai con mắt, nhìn thân thể hơi chiến hoa kỳ, còn cần ta lấy ra đan dược sao? Chương 278, phòng tạm giam. Hoa Kỳ cắn chặt phong môi, hai con mắt nhìn Mục Phong, lập tức không biết nên nói cái gì. Như vậy vừa nhìn, nàng căn bản không có phần thắng. Tử Tâm Thiên Hỏa Đan bị Hoa Kỳ lấy ra, còn tỏa ra nồng nặc khí tức. Nhưng ở Mộc Phong Long đan trước mặt, tựa hồ không còn tồn tại cảm. Tám sao chu phẩm. Hoa Kỳ cái này từ tâm thiên hỏa đan phẩm chất đã vô cùng cao. Đáng tiếc, Mục Phong luyện chế trúc long đan, phẩm chất có vẻ như đã đạt đến 8 sao cao phẩm, Hoa Kỳ có thể không địch lại. Không nghĩ tới này Mục Phong thuật luyện đan, không ngờ kinh đạt đến mức này trình độ, là coi thường hắn. Mọi người Mục Quang rơi vào Mục Phong trên người, lúc này Mục Phong đứng chắp tay, trong tay một viên trúc long đan ngưng tụ màu đỏ thâm hỏa diễm. Mọi người ta thán, cỡ này thiên tài, e sợ ở bách Đế cùng giữ thánh yêu cùng, đều là hàng đầu tồn tại đi. Dù sao Mục Phong tuổi tác mới trưởng hai a, lần sau ta định sẽ không thua cho ngươi. Hoa Kỵ chớm mặt, nhìn Mục Phong hờ hững mở miệng năng vạn vạn không nghĩ tới, mục phong không ngờ kinh có thể luyện chế ra như vậy cực phẩm đan dược. Tám sao cao phẩm, cỡ này đan dược, ở đây có thể luyện chế ra cỡ này đan dược, e sợ không đủ năm người. Tất cả mọi người nhìn mục phong một quang, đều biến. Cái này đột nhiên quật khởi thiên tài, lẽ nào thật sự là đạo cung quật khởi hy vọng? Chỉ sợ người vĩnh viễn sẽ không có cơ hội này. Mục phong liếc mắt một cái hoa kỳ hờ hững cười nói. Hoa kỳ lạnh rên một tiếng, liền nhanh chân rời đi, nàng trực tiếp rời đi vạn độc lâu. Vạn hải một quang rơi vào mục phong trên người, mà mục phong cũng nhìn phía hắn. Ở mục phong trong trong mắt, vạn hải nhìn thấy khiêu khích vẻ mặt. Này Mục Phong, càng còn muốn khiêu chiến hắn? Như thế nào, đến thử xem. Mục Phong biểu hiện lạnh nhạt, phảng phất vừa nãy hai cuộc tỉ thí, căn bản không để cho tiêu hao quá nhiều linh lực. Vạn Hải híp mắt nhìn Mục Phong, hắn muốn không hiểu, Mục Phong là từ đâu tới dũng khí, dám như thế kêu ngạo. Dù cho là Hoa Kỳ, sánh với hắn còn chênh lệnh rất nhiều. Hôm nay ngươi đã tỉ thí hai chàng, ta liền không so với ngươi thí. Vạn Hải hờ hững mở miệng, ngữ khí khinh bỉ. Vạn Hải công tử quả nhiên là một vị cô tử, không chút nào chiếm Mục Phong tiện nghi. Này Mục Phong cũng thực sự là buồn cười, lại dám cùng Vạn Hải công tử tỉ thí thật sự cho rằng thắng rồi hai người là có thể phiêu trời cao. có điều mục phong thuật luyện đan sắc thực khủng bố, trẻ tuổi như vậy dĩ nhiên có cỡ này thuật luyện đan, đúng là yêu nghiệt. mục phong liếc mắt một cái vạn hải, nên miệng lên, ngươi không dám. mọi người khiếp sợ, vạn hải đã cho mục phong dưới bậc thang. mục phong càng còn lớn lối như thế, này mục phong đến tột cùng muốn làm chuyện gì? vạn hải sắc mặt tông trầm, thủ trưởng nam quyền, này mục phong muốn chết. mục phong, vạn hải công tử đã nể mặt ngươi, như ngươi vậy lẽ nào là xem thường vạn độc cung hay sao? vạn độc cung một vị đệ tử thiên tài lạnh rên một tiếng mở miệng, mục quang lạnh miệng. vạn độc cung đệ tử dồn dập nhìn phía mục phong, dồn dập lộ ra vẻ giận dữ, này mục phong cỡ nào cản dữ, tốt lắm, ta liền cho ngươi vạn hải một bộ mặt, vạn độc cung đệ nhất luyện đan đệ tử, ta cũng có chút hứng thú. mục phong hai con mắt lẻ lẽo, cùng ngạo mà nhìn vạn hải, vạn hải dương mắt, hai con mắt nhìn mục phong, bạo phát hàn ý. hô, vạn hải thổ lộ một hơi, hắn không thể vào lúc này nổi giận. này mục phong rất ngông cuồng, không nghĩ tới trước liên quan với mục phong đồn đại, càng là thật sự. có điều là cái đạo cung đệ tử mới, chỉ là một mục phong cũng dám cùng vạn hải kêu gào. không sao này luyện đan sẽ còn không như vậy nhanh kết thúc, mục phong sớm muộn sẽ bị chỉnh đốn, bốn phía đều là đối với mục phong phát sinh cười gần gẽ, mục quang kinh bỉ. dù cho là mục phong giải quyết hoa kỳ, mục phong lực uy hiếp vẫn là không bằng vạn hải. dù sao vạn hải nhưng là bảy cung thầy luyện đan bên trong mạnh mẽ nhất một nhóm, ta rất chờ mong. vạn hải nghiến răng nghiến lợi địa cười nói, mục phong hờ hững thu hồi lo luyện đan, nhìn lục khanh ông một chút, nhanh chân rời đi vạn độc lâu. lục khanh ông vội vàng đuổi theo, bọn họ ở đây đã không có chờ cần phải. vạn hải nhìn mục phong rời đi bóng người, neo lại hai con mắt, này mục phong thật là có một ít ý tứ. Luyện đan sẽ tiếp tục bắt đầu, bảy cung không ít thầy luyện đan, bắt đầu hướng về người khác khiêu chiến. Mà Mục Phong cùng Lục Khanh ông trực tiếp đi ở Vạn Độc Cung bên trong, không ít Vạn Độc Cung đệ tử nhìn Mục Phong lộ ra địch trí một quang. Mục Phong ở bách luyện nơi sự tích, có thể để Vạn Độc Cung mất hết mặt. Xin hỏi, phòng tạm giam ở nơi nào? Lục Khanh ông cản vị kế tiếp Vạn Độc Cung đệ tử hỏi. Đệ tử kia cho Lục Khanh ông chỉ phương hướng, Mục Phong meo lại hai con mắt, liền hướng phía đó đi vào. Hai người sắp tới Vạn Độc Cung phòng tạm giam bên trong. Vạn Độc Cung phòng tạm giam ngược lại không là nhà giam, chỉ là hạn chế phạm sai lầm đệ tử địa phương thôi. Này, đạo cung đệ tử tới đây làm chuyện gì? Hai cái vạn độc cung đệ tử ngăn lại Mục Phong hai người. Mục Phong hơi cao mày, hai cái vạn độc cung ngân bài đệ tử, đối xử đạo cung đệ tử càng lớn lối như thế. Hai vị, tới đây tìm người. Lục Khanh ông cười tiến lên, hơi lộ ra linh hoàng khí tức. Hai vị vạn độc cung đệ tử thấy Lục Khanh ông càng là linh hoàng, theo bản năng lùi về sau một bước, khắc, "Các ngươi tìm người phương nào?" "Cô Tử Phong." Mục Phong hờ hững mở miệng, âm thanh lạnh lùng. Hai vị vạn độc cung đệ tử nhíu mày, sau đó chỉ về một phương hướng, nơi đó. Mục Phong cùng Lục Khanh ông ngẩng, lập tức nhìn phía cái kia phòng tạm giam. Nhanh chân đi đi, bên trong có hai bóng người, chính đang ngồi xếp bằng tu luyện, chính là cô tử phong cùng đường tinh. Chủ thượng, cô tử phong kinh ngạc mở to hai mắt, không nghĩ tới mục phong càng sẽ tới. Làm sao, như thế nghĩ không ra, trực tiếp đi chiến linh hoàng cường giả. Mục phong nhìn cô tử phong cười nhạt một tiếng. Cô tử phong chợt mặc có chút lúng túng gãi gãi đầu. Đường tinh ở một bên cũng tu đỏ mặt, nàng không ngăn cản cô tử phong. Chủ thượng, là ta quá vô dụng. Cô tử phong cắn chặt hàm răng, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm mục phong, thủ trưởng chăm chú nắm. Một năm, ngươi mới sáu sao linh tồn, thật có chút là hậu. Mục Phong nhìn cô tử phong hờ hững mở miệng. Cô tử phong cúi đầu, nói vậy bạch tỷ cùng vương sam đã vượt xa quá bọn họ. Mấy ngày nay ta mang ngươi rời đi vạn độc cùng, chờ thời gian thành thục lại trở về, làm ngươi chuyện của chính mình. Mục Phong nói rằng. Cô tử phong hơi kinh ngạc nhìn mục phong, chủ thượng, ta bị giam phòng tạm giam 3 năm, e sợ. Mục Phong không khỏi cười nhạt, cái chỗ chết tiệt này, không phải muốn đi thì đi. Cô tử phong mấy người nhìn mục phong nháy mắt một cái, một mặt mê man, a muốn đi thì đi, ngươi khẩu khí không khỏi quá hơi lớn. Mấy bóng người cười gần mở miệng. Mục Phong bay đầu lại. Chỉ thấy một vị Vạn Độc Cung Kim bài đệ tử, chính xác mặt âm lanh mà nhìn Mục Phong. Mà ở đây nhân thân sau, Vạn Hải cũng đi ở phía sau. "Mục Phong, ngươi đến ta Vạn Độc Cung phòng tạm giam, là muốn cướp người hay sao?" Vạn Hải hờ hững mở miệng, nhìn Mục Phong vẻ mặt lạnh nhạt. Vừa nãy Mục Phong ở Vạn Độc lâu bên trong, nhưng là để hắn mất hết mặt. "Cướp? Thì lại làm sao?" Mục Phong nheo lại hai con mắt, chút nào không nể mặt mũi. Vạn Hải siết chặt nắm đấm, biểu hiện nhíu chặt, "Tốt lắm, ta cùng ngươi đánh cược một lần làm sao? Ngươi thua rồi, liền cần đồng thời bị giam nơi này. Nếu là thắng, liền thả này cô Tử Phong." Chương 279, đánh cược. Thầy Luyện Đan. Tất cả mọi người mục quang rơi vào Mục Phong trên người. Mục Phong trước ngông cùng như thế, hiện tại dám tiếp sao? Mục Phong khẽ nâng cái chán, mục quang nhìn Vạn Hải, ta nhận. Vạn Độc cung đệ tử, giật mình nhìn Mục Phong, này Mục Phong thật sự dám tiếp thu Vạn Hải khiêu chiến. Có quyết đoán, có điều ngươi thật cảm giác mình có thể thắng không được. Vạn Hải mục quang lạnh lùng, có thể thắng hay không, ngươi định đoạt. Mục Phong hờ hững mở miệng. Vạn Hải tuy là thanh bảng trên khá cao đệ tử, nhưng Mục Phong nhưng căn bản không sợ. 6 sao linh hoàng, còn thật không có ở Mục Phong trước mặt quần tứ bản à, có thể làm cho sử giang lão nhân kia như thế xem trọng, ta ngược lại muốn xem xem ngươi đến tuột cùng có bản lĩnh gì. Vạn hải cười to, ánh mắt lạnh nhạt. Mục Phong nheo lại hai con mắt, ngươi cùng sử giang là quan hệ gì? Vạn hải khoẹt miệng hơi vểnh lên, ngươi không cần biết. Nói xong, Vạn Hải liền dẫn người rời đi. Mục Phong cao mày nhìn phía Lục Khanh Ông, chỉ thấy Lục Khanh Ông do dự nháy mắt một cái. Vạn Hải đã từng là đạo cung đệ tử, hắn cũng là sử giang tiền bối đã từng coi trọng nhất người. Lục Kha Nông thở một hơi thật dài. Mục Phong không khỏi nhũ mày, xem ra ở mình tới đạo cung trước, sử giang cũng tặng cho rằng người khác là đạo cung cung chủ nói tới người hơn nữa này vạn hải tuổi cũng không lớn 30 chưa tới có thể có thành tựu như thế này đã là vô cùng hàng đầu thiên tài như vậy nói cách khác này vạn hải phản bội sử giang tiền bối đến rồi này vạn nội cung mục phong hờ hững nhìn phía lục khanh ông hỏi lục khanh ông gật gật đầu nếu như này vạn hải chưa đi đan đạo các cũng không đến nỗi như vậy mục phong thở một hơi thật dài này vạn hải liền giao cho ta đi cũng coi như là thế sử giang tìm về cái mặt mũi lục khanh ông kinh ngạc nhìn mục phong hai con mắt lấp lóe mục phong cái kia vạn hải có thể không dễ đối phó như vậy hắn thuật luyện đan đã không kém gì sử giang tiền bối Mục Phong cười nhạt một tiếng, có điều là bắt phẩm thầy luyện đan, không sao cả. Lục Khanh Ông kinh ngạc nhìn Mục Phong, Mục Phong tự tin, là đến từ nơi nào. Cùng cô tử phong lại bàn giao vài câu, Mục Phong liền cùng Lục Khanh Ông đến Vạn Độc Cung chuẩn bị phòng khách bên trong nghỉ ngơi. Mà Mục Phong cùng Vạn Hải các cự cũng truyền tới hết thệ Vạn Độc Cung đệ tử trong hai, cũng bao quát cái khác cung đến Vạn Độc Cung tỷ thí đệ tử. Nghe nói Mục Phong muốn khiêu chiến Vạn Hải, toàn bộ Vạn Độc Cung đều sôi trào lên. Mục Phong một mới lên cấp đệ tử, lại dám khiêu chiến Vạn Hải. Này không phải tự mình chốc lấy cực khổ. Nhưng khi bọn họ biết Mục Phong chiến thắng lưu hách, lại thắng rồi hoa kỳ sau. Có người cũng lộ ra vẻ kinh ngạc, dù sao Mục Phong mới nhập đạo cùng một năm, có thể làm ra như chiến tích này, dĩ nhiên là trăm phần trăm không hơn không kém thiên tài. Có thể hiện tại cùng Vạn Hải so với, quá nông cùng chút. Vạn Độc lâu bên trong, tất cả mọi người đều ngồi ở hôm qua châu ngồi trên. Sắc mặt âm trầm nhìn trung ương hai người. Lần này luyện đan dược liệu, Vạn Độc cung cũng đã chuẩn bị đầy đủ hết. Liên đặt ở Mục Phong cùng Vạn Hải trước mặt. Vạn Hải cười nhạt một tiếng tùy ý nắm lên một cái dược thảo, khinh thường nhìn phía Mục Phong, nơi này tổng cộng có 100 cây dược liệu, lợi dụng này 100 cây dược liệu, đến luyện chế đan dược. Mục Phong nhìn lướt qua những dược liệu này, đều là vô cùng cao cấp dược liệu, luyện chế 8 sao đan dược thừa sức. Ngày hôm qua đánh cuộc, ngươi có thể đừng quên. Mục Phong mở miệng, ngữ khí lạnh lùng. Vạn Hải sững sờ, sau đó cười to lên, ngươi thật sự cho rằng ngươi có thể thắng ta? Mọi người rồn rập gật đầu, bọn họ có thể không tin một Mục Phong có thể thắng được Vạn Hải. Vạn Hải vốn cũng là đạo cung người, cũng là bởi vì đạo cung xa xôi, hắn mới đến Vạn Độc Cung. ở Vạn Độc Cung bên trong, thiên phú của hắn bị vô hạn phóng to, hiện tại đã trở thành Vạn Độc Cung bên trong đệ nhị đệ tử. Phần này thực lực, Mục Phong làm sao so với? Ngươi thỏi quá hơn nhiều. Mục Phong trực tiếp nắm lên vài cây dược liệu, ném vào trong lò luyện đan. Vạn Hải nhìn Mục Phong nhíu mày, sau đó cũng bắt đầu hướng về trong lò luyện đan để vào dược liệu. Mọi người nhìn hai người thành thạo thủ pháp, rồn dập thán phục. Không hổ đều là bắt phẩm thầy luyện đan, bực này thuật luyện đan, bọn họ căn bản không sánh được. Này Mục Phong thủ pháp, càng cũng như vậy thành thạo, xem ra không phải mới vừa tiến vào bắt phẩm thầy luyện đan. A, nay thì lại làm sao? Mục Phong không thể thắng rồi Vạn Hải sư hình. Sát thực, chỉ bằng này Mục Phong, làm sao là Vạn Hải công tử đối thủ? Vạn Hải công tử chuẩn bị luyện chế đan dược, ở tám sao đan dược bên trong nhưng là hàng đầu tồn tại mọi người mù quang lập tức bị Vạn Hải hấp dẫn. ở Vạn Hải trong lò luyện đan Nhất đạo màu đỏ thâm hỏa diễm chính đang thiêu đốt hừng hực. đây là Nhất đạo linh hỏa, là Vạn Hải xích viêm linh hỏa. bực này linh hỏa sợ e sợ toàn bộ đế vực đều không vượt qua mười đạo đi. cha cha sách, bực này linh hỏa, mục phong phải như thế nào thắng? Vạn Hải níu miệng lên, thủ trưởng vi phất trong lò luyện đan xích viêm linh hỏa càng tăng lên một phần. này linh hỏa chính là Vạn độc cung vì là lạp long hắn đưa ra lễ vật, cũng chính là này linh hỏa cho hắn biết đạo cung đến tuột cùng là cỡ nào xa xát. mục phong, ngươi buông tha đi. Ta luyện chế chính là Sích Viêm cốt Hỏa đan, ngươi tuyệt đối không phải ta đối thủ." Vạn Hải khinh bị nhìn phía Mục Phong, lưỡi khí biết bao ngông cuồng. Sích Viêm cốt Hỏa đan chính là tám sao đan dược bên trong khó nhất luyện chế đan dược một trong. Muốn vượt qua Vạn Hải, Mục Phong nhất định phải luyện chế càng thêm phẩm chất cao đan dược. Nhưng có thể luyện chế ra bậc này đan dược, cái nào không phải đế vực có tiếng thầy luyện đan." Mục Phong cười nhạt một tiếng, "Ngươi từ đâu tới tự tin?" Theo Mục Phong vừa dứt lời, Kim Sát thú hỏa trong nháy mắt vùng lên. Đan hương tử trong lò luyện đan tràn ra, mọi người thán phục, Mục Phong luyện chế đan dược bọn họ càng căn bản chưa từng gặp. Vạn Hải nhìn Mục Phong, biểu hiện nhũn chặt. Đây là, Vạn Hải đột nhiên phát hiện, chính mình cũng không biết Mục Phong luyện chế chính là cỡ nào đan dược. Mục Phong cười nhạt, nói rồi, ngươi từ đâu tới tự tin? Viên thuốc này tên là Mộc Hoàng Đan, chính là Tĩnh Liên Đan Đế sáng chế. Mục Phong nói xong, toàn trường kinh ngạc tốt lên. Bọn họ dù cho không biết Mộc Hoàng Đan, nhưng bọn họ nhất định biết Tĩnh Liên Đan Đế. Vậy cũng là mấy trăm năm trước, chứ danh nhất nữ tính thầy luyện đan. Nay Mộc Hoàng Đan nếu là xuất từ Tĩnh Liên Đan Đế tay, vậy này độ khó luyện chế, tuyệt đối không thua kém Vạn Hải xích viêm cốt hỏa đan. A, Tĩnh Liên Đan Đế thì lại làm sao? ngươi lại không nhất định có thể thắng ta. Vạn Hải khép quát một tiếng, màu đỏ thâm hỏa diễm lần thứ hai tăng vọt, đan hương tràn ngập toàn bộ vạn độc lâu, khẩn đón lấy, nhất đạo màu đỏ thâm đan linh bay đến giữa không trung. Mọi người khiếp sợ, Vạn Hải gọi ra đến đan linh, càng là một cái cựu đầu xả, kỳ dạ. Cỡ này đan linh, e sợ so với hôm qua Mục Phong gọi ra long linh còn kinh khủng hơn. Dù cho ngươi gọi ra ngày hôm qua cấp độ kia long linh cũng không phải là ta xích diễm cửu đầu xả, khí dạ. Đối thủ. Vạn Hải cười to, long linh cũng chia làm cấp, như Mục Phong ngày hôm qua gọi ra cấp độ kia long linh, hiển nhiên còn chưa đáng kể. Ngươi tự tin quá mức. Mục Phong nheo lại hai con mắt, trước người lò luyện đan bắt đầu rung động, tiếp theo mạnh mẽ linh lực tràn ngập ra. Nhất đạo kim sắc đan linh, hóa thành một chỉ hỏa phượng, trực tiếp bay đến giữa không trung. Một tiếng kinh minh, mọi người đều chấn động. Vạn Hải trầm mắt xuống, phượng hoàng uy mạnh, nhưng có vẻ như còn chưa đáng kể. Chương 280, Song vượng. Một sa một con vượng, lẫn nhau đối diện. Khí tức mạnh mẽ, để ở đây tất cả mọi người cảm thấy nể thở. Đây chính là bọn họ hai người đan linh. Chỉ riêng ngày đan linh, có thể để linh hoàng bên dưới đệ tử cảm thấy uy hiếp. Cửa nằm mạnh. Mộc Phong hỏa phượng tuy rằng cũng mạnh mẽ, Nhưng so với Vạn Hải Cửu Đầu Sả, thì ra có vẻ như trên một chút. Xác thực, có điều ta nhớ tới tám sao đan dược Dan Linh, có phải là đã nắm giữ linh thể. Haha, ha, ý của các ngươi là muốn cho này Hai Dan Linh triển khai linh thể quyết đấu. Mọi người dồn dập nhìn phía Mục Phong cùng Vạn Hải, Dan Linh quyết đấu. Bực này kinh diễm tình cảnh, nhưng là vô cùng khó gặp. Dù sao muốn cho Dan Linh quyết đấu, đan dược nhất định phải đạt đến tám sao. Cái này cũng là đỉnh cấp đan dược, phân không ra cao thấp thì mới sẽ chọn phương thức. Vạn Hải khinh bỉ ngẩng đầu, Mục Quang nhìn Mục Phong, nghe được đi, ngươi dám sao? Mục Phong nở nụ cười, ta sợ ngươi thua rất thảm. Vạn Hải cười to, này Mục Phong càng sẽ cảm giác mình có cơ hội. Quả thực buồn cười, liền ngươi này phượng linh, còn chưa đủ ta cựu đầu xà, thì dạ, một cái phất lượng. Mọi người gật đầu, bọn họ đối với Vạn Hải nhưng là vô cùng tự tin. Đi! Vạn Hải hét lớn một tiếng, cựu đầu xà, thì dạ, dứt lên một tiếng, cả người hướng hỏa phượng đánh tới. Mục Phong hờ hướng ra tay, hỏa phượng ở giữa không trung xoay quanh mấy vòng, tiếp theo hướng cựu đầu xà, khí dạ, phun ra lửa cháy hừng hực. Ngọn lửa màu vàng nóng rần tới cựu đầu xà, khí dạ, cựu đầu xà, khí dạ, cũng hung hăng dám trả một xích một kim, hai đại đan linh va chạm nhau, làm người khiếp sợ tình cảnh, để mọi người trợn mắt lên. Song vương càng nhất thời không phân cao thấp, cha cha sách, xem ra là coi thường mục phong đan linh, có điều mục phong chính là hỏa phượng, lại làm sao cũng sẽ không là cựu đầu giả. kỳ lạ, đối thủ, xác thực, mục phong hỏa phượng linh lực từ từ yếu bớt, mục phong thua chắc rồi. quả nhiên mục phong không địch lại vạn hải, thắng bại đã định. không ít người đã nhận định mục phong thua, trong đó liền bao quát hoa kỳ chờ người, bọn họ ước gì mục phong thua, bị vạn độc cung cầm đoán. cứ như vậy, dù cho là đạo cung, cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Dù sao đạo cung còn không ai có thể uy hiếp đạt được vạn bộ cung. Vạn Hải lần thứ hai nhìn phía Mục Phong, cựu đầu xả, thì ra đã bắt đầu áp chế Hỏa Phượng. Người thua rồi. Vạn Hải lộ ra cười gian vẻ, thân là vạn đạo cung luyện đan người số một. Mục Phong, làm sao cùng hắn đấu? Ồ, người chắc chắn chứ? Mục Phong cười nhạt một tiếng, thủ trưởng trực tiếp tầng tầng vỗ vào lò luyện đan trên. Mọi người khiếp sợ, không biết Mục Phong đang làm gì. Đang lúc này, Mục Phong lò luyện đan càng lại bắt đầu rung động lên. Có vẻ như có món đồ gì sắp ở trong lò luyện đan dâng chào ra. Cho ta ra. Mục Phong khẽ quát một tiếng trong lò lửa đan lại nhất đạo ngọn lửa màu vàng vung lên làm sao có khả năng lại là một con kim sắc hỏa phượng này một hoàng đan bên trong càng còn chất chứa một con hỏa phượng này mục phong đến tột cùng là cỡ nào yêu nghiệt hai con hỏa phượng thì lại làm sao vạn hải còn chưa chắc chắn thua Lời tuy như vậy nhưng vạn hải sắc mặt đã âm trầm đến cực điểm theo một con khác hỏa phượng hai con hỏa phượng càng bắt đầu chiếm cứ ưu thế cựu đấu xa thì ra bắt đầu liên tục bại lui trên người càng bị kim sắc ăn mòn nếu là thua cái kia vạn hải cái này xích viêm cốt hỏa đan chính là sẽ trực tiếp mất đi hết thể dược lực Đây chính là đan linh va chạm, bại giả kết cục, đáng chết. Đừng lùi, đừng lùi. Vạn Hải gào thét, hắn làm sao có khả năng vua. Hắn làm sao có khả năng bại bởi Mục Phong? Hững? Theo cựu đầu xà, kỳ ra, hướng thiên nhất hống, toàn bộ linh thể trực tiếp hóa thành mảnh vỡ. Vạn Hải lò luyện đan làm rơi xuống đất, bên trong màu đỏ thấm hỏa diễm, cũng hóa thành hư vô. Mục Phong thắng rồi. Vạn Hải trực tiếp quỳ trên mặt đất, trăn mắt lên đang nhìn mình lò luyện đan. Chính mình luyện chế nhưng là Sích Viêm cốt hỏa đan, làm sao có khả năng thất bại? Chơi ạ, Mục Phong thắng rồi. Không nghĩ tới Mục Phong có thể thắng Vạn Hải, Mục Phong thực lực càng kinh khủng như thế. Ở thuật luyện đan trên, Mục Phong ở bảy cung đệ tử bên trong, sắp thực được cho tài năng xuất chúng. Có điều luyện đan vẫn là nghề phụ, thế giới này nhưng là lấy năm đấm vì là đại. Ha ha, sắp thực như vậy, Mục Phong đắc tội rồi nhiều như vậy thần cung, ta xem không còn sống lâu nữa. Có chút xem Mục Phong khó chịu người, tự nhiên ở dưới đài phát sinh tiếng cười lạnh. Mục Phong thu hồi lò luyện đan cùng đan dược, trực tiếp nhanh chân đi hướng về Vạn Hải. Nhìn quy trên mặt đất Vạn Hải, Mục Phong không khỏi nheo lại hai con mắt, cô tử phòng, ta muốn dẫn đi. Vạn Hải thở một hơi thật dài ngẩng đầu, ta thua. Cô Tử Phong cùng Đường Tình ngươi có thể mang đi, có điều lần sau ngươi liền không vận tốt như vậy." Mục Phong cười nhạt một tiếng, thực sự là buồn cười, nếu là không có Sở Giang, ngươi từ đâu tới thành tựu như vậy? Vạn Hải sững sờ, sắc mặt tâm trầm Có điều hắn không phản bác, dù sao Sở Giang xác thực giúp hắn rất nhiều. Cô Tử Phong cùng Đường Tình bị Vạn Độc cung đệ tử dẫn theo lại đây, Mục Phong nhìn hai người một chút gật đầu. Mấy người nhanh chân rời đi Vạn Độc cung, mọi người nhìn rời đi Vạn Độc cung Mục Phong chờ người, hai con mắt lấp lóe. Mà có mấy bóng người, càng là trong bóng tối sớm rời đi rời đi vạn độ cung, mục phong mang theo cô tử phong cùng đường tình trực tiếp trở lại đạo trong cung. mục phong nhìn cô tử phong, vẻ mặt nghiêm nghị. ta. cô tử phong thở một hơi thật dài, vẻ mặt do dự. là hắn sốt ruột, nhìn thấy kẻ địch nhưng không nhịn được chính mình sắc ý. nhưng đối phương là linh hoàng cường giả, cô tử phong hoàn toàn không phải là đối thủ. ngươi đến trở nên mạnh mẽ. mục phong hiếp mắt nhìn cô tử phong hờ hững mở miệng. cô tử phong biểu hiện nhũn chặt, có thể trở nên mạnh mẽ nào có dễ dàng như vậy. hắn cúi đầu, không biết nên nói cái gì. nếu như trở nên mạnh mẽ dễ dàng như vậy, vậy hắn lại vì sao mà buồn phiền? Đương tính ở một bên nhìn cô Tử Phong, Liễu Mi hơi nhíu, nàng căn bản không giúp được cô Tử Phong. Đến rồi, Mục Phong quay đầu lại, chỉ thấy Nô vẫn đã đứng cửa. "Chủ thượng, đã chuẩn bị kỹ càng, có thể xuất phát." Nô vẫn nheo lại hai con mắt, hắn nghe nói Mục Phong ở Vạn Động Cung sự tích, Mục Phong để hắn lại một lần nữa cảm thấy khiếp sợ. Cô Tử Phong dương mắt nhìn Nô vẫn, linh hoàng, Liên linh hoàng, đều trở thành Mục Phong linh phó sao? "Được, xuất phát." Mục Phong gật gật đầu. Mọi người đứng dậy, nhanh chân đi ra môn. Bắt đi theo sát Mục Phong phía sau, một bộ bạch sam giống như băng sương, để người bên ngoài không dám tới gần muốn đi nơi nào? Đường Tình máy mắt, nhìn Mục Phong hỏi, chẳng lẽ còn có những nơi khác so với đạo cung còn muốn thích hợp tu luyện? Đi Văn Châu." Mục Phong hờ hững mở miệng. Văn Châu?" Đường Tình cùng cô tử Phong rồn dập kinh ngạc nhìn Mục Phong. Văn Châu không phải Ngũ Châu một trong sao, ẩn chứa linh khí, e sợ còn không bằng đạo cung đi?" "Ừm." Mục Phong gật đầu. Bên cạnh Bạch Kỳ tiếp lời, "Là muốn đi một khối tên là Niết Bàn Sơn mạch địa phương." Đường Tình cùng cô tử Phong nhìn nhau một cái, bọn họ lại nhìn phía Ngô Vân. Ngô Vân không nói gì, mà là gật gật đầu. "Các ngươi theo ta liền có thể muốn ở chỗ kia nghỉ ngơi một năm." Mục Phong hờ hững mở miệng, hai con mắt không khỏi miết hướng về phía sau. A, bốn cung cầu, nhanh như vậy liền động thủ sao? Mục Phong đột nhiên gia tốc, như một tia chớp đạp về Văn Châu. Chương 281, Văn Châu hành trình. Chính văn chương 281, Văn Châu hành trình. Văn Châu. Thiên địa linh khí, vẫn đúng là so với Thiên Châu muốn nồng đậm không ít. Có điều cùng đế vực so với, nhưng căn bản không cùng đẳng cấp. Nguyết bản sơn mạch, ở Văn Châu trung tâm. Khối đó, là Văn Châu văn gia địa bàn. Bạch Lý hở hững mà miệng. Bởi vì Mục Phong muốn đi tới Văn Châu, mà đi tìm Vương Tịnh sơ hiểu rõ không ít liên quan với Văn Châu sự tình. Đương nhiên, Bạch Y cũng biết không ít Văn Châu đại thế gia. Mục Phong gật gật đầu, mọi người hướng Niết Bàn Sơn Mạch chạy đi. Văn gia nằm ở Văn Châu trung đường, càng là Văn Châu gia tộc mạnh mẽ nhất. Có điều Văn Châu thế gia, ở Mục Phong trước mặt căn bản không coi là cái gì, mà Niết Bàn Sơn Mạch thì lại ở Văn gia địa giới phía sau. Dãy núi này, được gọi là Văn gia cấm địa, chưa đạt đến linh tôn, căn bản không cho tiến vào bên trong. Mục Phong năm người trực tiếp đến Văn gia địa giới bên trong, hiện tại liền trực tiếp tiến vào Niết Bàn Sơn Mạch. Đường Tính do dự dưới hỏi, nhìn Niết Bàn Sơn Mạch, phảng phất cũng không đơn giản. Mục Phong lắc lắc đầu, Văn Gia cũng sẽ không khiến người ta tùy ý tiến vào niết bàn sân mạch. Liên này Văn Gia có thể ngăn được. Ngô vẫn meo lại hai con mắt, hắn đã là linh hoàng, một Văn Gia e sợ còn chưa có linh hoàng đi. Người làm Văn Gia có như thế đơn giản sao? Này Văn Gia tặng đến một linh thánh che chở, nắm giữ nhất đạo hộ gia cơ quan. Thực lực đó, e sợ có thể một quyền đánh nổ một vị năm sao trở xuống linh hoàng. Mục Phong cười nhạt một tiếng. Này nói chuyện, để Ngô vẫn không khỏi biểu hiện căng thẳng. Loại này hộ gia cơ quan lại đáng sợ như thế, vậy phải làm thế nào? Bạch Y Liễu Mi hơi nhíu. Này Niết Bàn Sơn mạch hầu như là văn gia hậu hoa viên, muốn đi vào nhất định sẽ bị văn gia phát hiện. Chỉ cần có đầy đủ lợi ích, này văn gia vì sao không bỏ vào vào? Mục Phong niết miệng nở nụ cười, hơn nữa cũng không cần sợ cái kia cơ quan, nếu là văn gia nhất định phải cùng là địch, vậy ta cũng có ứng đối phương pháp. Mục Phong hai con mắt lén qua Hàn Quang, thánh nhân kia cơ quan sát thực khó làm, dù cho là bắt phẩm trận sư cũng khó có thể phá giải. Một đời trước, Mục Phong cũng đối phó quá đạo kia cơ quan, cuối cùng không thể thành công, nhưng vẫn là lưu vào Niết Bàn Sơn mạch. Lấy hiện tại Mục Phong cơ quan thuật, đứng là có thể phá Có điều tốn thời gian quá lớn, cái được không đủ bù đắp cái mất. Đi, vào văn gia." Mục Phong nheo lại hai con mắt, nhanh chân đi hướng về văn gia, hy vọng cái này văn gia có thể hiểu chuyện một ít, không muốn làm một ít phiền phức không tất yếu. Văn gia bên trong đã có cao tầng lên tiếp Mục Phong chờ người. Đạo cung đệ tử, không thể không để văn gia nhìn thẳng vào. Mấy vị là đạo cung đệ tử. Một vị người đàn ông trung niên, cười nhìn phía Mục Phong chờ người. Người này tên là Văn Hải Tĩnh, một vị thất tinh linh tôn. Mục Phong gật gật đầu, này Văn Hải Tĩnh tự mình rốt có chút ấn tượng. Ở một đời trước, người này nhưng là gây khó khăn đủ đường. Có điều đời này thái độ nhưng bất ngờ tốt. Nhìn dáng dấp, đạo cung đệ tử thân phận này xác thực có tác dụng không nhỏ. Muốn tiến vào Niết Bàn Sơn Mạch, ngươi có thể hay không làm chủ? Mục Phong liếc mắt một cái, Văn Hải Tĩnh hờ hững mở miệng. Văn Hải Tĩnh không khỏi nheo lại hai con mắt, những này đạo cung đệ tử muốn đi vào Niết Bàn Sơn Mạch. Khắc, này Niết Bàn Sơn Mạch là ta Văn gia cấm địa, không phải là muốn vào liền vào. Hơn nữa Niết Bàn Sơn Mạch nguy cơ trùng trùng, ta cảm thấy mấy vị vẫn là không vào cho thỏa đáng. Văn Hải Tĩnh thẳng hướng một cái nói rằng. Mục Phong hở hững mà miệng, nói đi, điều kiện gì? Văn Hải Tĩnh kinh ngạc nhìn Mục Phong, như thế thẳng thản dứt khoát thấy các ngươi năm người, vậy thì năm bình thất tinh đan dược. Văn Hải Tĩnh hở hững mở miệng. Ngươi đây là An Cấp A. Đường Tinh căm giận mở miệng. Năm bình thất tinh đan dược, này giá trị có thể tưởng tượng được, có thể trị hơn 10 viên linh tinh a. Văn Hải Tĩnh cười cợt, mấy vị, nhất bản sơn mạch là văn gia địa bản, người bình thường là không bỏ vào đi. Bên trong tuy rằng nguy hiểm, nhưng cũng tràn ngập kỳ ngộ. Năm bình thất tinh đan dược đã toàn thiếu. Đường Tinh còn muốn nói chuyện, lại bị cô tử phong ngăn cản. Mạc Mục Phong tiện tay ném ra năm bình thất tinh đan dược, đan dược là hắn không bao giờ thiếu đồ vật. Văn Hải Tĩnh kinh ngạc tiếp nhận đan dược này mấy người trẻ tuổi càng như thế có tiền, hiện tại có thể vào không? Mục Phong đảo qua Văn Hải Tĩnh hở hững mở miệng. Văn Hải Tĩnh nhíu mày, tuy rằng các ngươi là đạo cung đệ tử, nhưng ta muốn cảnh cáo các ngươi, Niết Bàn Sơn Mạch có thể tràn ngập uy hiếp, nếu là các ngươi có cái văn nhất, Văn Gia Khai không chịu trách nhiệm. Mục Phong nở nụ cười, các ngươi Văn Gia, e sợ cũng không trả nổi trách nhiệm. Nói xong, Mục Phong liền lĩnh người nhanh chân đi tới Niết Bàn Sơn Mạch. Văn Hải Tĩnh hiếp mắt nhìn Mục Phong chờ người, hai con mắt lấp lóe, đạo cung đệ tử lại ngông cuồng như vậy, có điều là cái xa xứt thần cùng, quả thực buồn cười. Văn Hải Tĩnh cười lạnh, mới vừa vừa quay đầu lại. Vài đạo áo bào đen bóng người đột nhiên xuất hiện sau lưng Văn Hải Tĩnh. Cảm thụ này trên người mấy người khí tức mạnh mẽ, Văn Hải Tĩnh vẻ mặt căng thẳng, các ngươi là người phương nào? Mấy người giương mắt, mục quang lạnh lùng mà nhìn Văn Hải Tĩnh, mấy người kia, nhưng là tiến vào sân mạch. Văn Hải Tĩnh liền vội vàng ngẩng đầu, mấy người này cho hắn cảm thụ, như hồng hoang cử thú. Những người này, nhất định là linh hoàng. Đi đầu người kia cười lạnh, đi, thiếu gia đã nói, được kêu là Mục Phong tiểu tử nhất định phải chết. Văn Hải Tĩnh căn bản không dám ngăn trở những người này, nhiều như vậy linh hoàng, tùy tiện một trường hắn liền mất mạng đi. Ngay ở những người này sau khi rời đi, Văn Hải Tĩnh thổ lộ một hơi, may mà không phải tìm đến Văn Gia. Nhưng vào lúc này, Nhất Đạo Thủ trưởng trực tiếp vô vào Văn Hải Tĩnh trên vai. Văn Hải Tĩnh sợ đến thân thể du lên, vừa quay đầu lại chỉ thấy một vị bóng người quen thuộc, chính cười hiếp mắt nhìn hắn. Hải Tĩnh thúc, chuyện gì cả kinh một sạc. Chỉ thấy một người thanh niên trẻ chính cười hiếp mắt nhìn hắn. Văn Hợp, ngươi hủ chết lão tử. Văn Hải Tĩnh nguyệt một cái Văn Hợp. Này Văn Hợp chính là Văn Gia con cháu, mà hắn cũng là tuyệt linh cung đệ tử. Sau lưng Văn Hợp còn có mấy vị đệ tử trẻ tuổi. Một người trong đó vẻ mặt khinh bỉ, mù quang lạnh lùng. ở bên hông con đường một khối lệnh bài màu và nóng hải tinh thúc vừa đi vào chính là người nào văn hợp kinh ngạc hỏi vừa nãy có thể có không ít người tiến vào niết bàn sân mạch. ta không biết nhưng phía sau một nhóm người có vẻ như nói những người kia bên trong có cái gọi là mù phong gia hỏa văn hải tinh cao mày mở miệng mù phong cái kia tuyệt linh cung kim bài đệ tử đột nhiên hai con mắt lấp lóe ánh mắt lạnh lùng bao quát văn hợp những đệ tử khác vẻ mặt cũng nhíu chặt lên không nghĩ tới mù phong sẽ đến nơi này làm sao các ngươi cùng cái kia mù phong nhận thức văn hải tinh cao mày mở miệng văn hợp cười cận sau đó dẫn văn hải tinh tiến lên Hải Tĩnh Thúc, đây là tuyệt linh cung Nam Lăng Vũ Sư Vinh. Văn Hợp kinh ngạc nhìn Nam Lăng Vũ, trẻ tuổi như vậy, không ngờ là linh hoàng cường giả, quả thực là yêu nghiệt. May gặp may gặp. Các ngươi sơn mạch này, có thể có cái khác mở miệng. Nam Lăng Vũ híp mắt mở miệng. Văn Hải Tĩnh liền vội vàng lắc đầu, này niết bàn sơn mạch đã bày xuống kết giới, chỉ có cửa ra này. Nam Lăng Vũ gật gật đầu, được, cái kia sẽ chờ ở đây, chờ cái kia mục phong đi ra nhận lấy cái chết